chương hai trăm hai mươi mốt thứ giai bí mật bên trong vũ trụ cầm lam t i n h đánh bạc nô tùng ba bốn cầu đặt mua ta không muốn đi tối thiểu tại không có mất đi hy vọng trước ta không muốn đi nô tùng thở sâu một hơi chăm chú mở miệng thật sao cái kia tùy n g ư ơ i vậy gặp lại hứa tâm ảnh ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh đứng lên nàng bị thế giới quan c h ắ c giả đại nhân phục sinh đưa đến thế giới này không có hoàn thành mộng tưởng trước đó thân nhân cũng tốt bằng hữu cũng được thậm chí là trước mắt nô tùng nàng đều có thể vứt bỏ nô tùng sững sờ nhìn xem hứa tâm ảnh mặc dù biết hứa tâm ảnh rất lý tính nhưng không nghĩ tới thế mà có thể lý tính đến loại trình độ này m ặ t không đổi sắc vứt bỏ hết thảy không động dung chút nào trước khi đi lên cho ta cái tinh thần khóa đi tinh thần khóa mới ứng dụng có thể cảm giác được đối phương ở đâu giải khai thời điểm còn có thể truyền lại tin tức có lẽ ta trước khi chết có thể mang đến điểm tin tức hữu dụng nô tùng nói nghiêm túc ngươi muốn làm cái gì hứa tâm ảnh có chút nhữ mày do hỏi ngươi mới vừa nói qua phệ tinh long là tứ giai tồn tại nô tùng mở miệng nói chúng ta phân tích qua đi tứ giai thế giới tinh thần lớn nhỏ thậm chí có thể sánh vai thái dương hệ mà cái kia cụ hạ cạ thể nội trùng sáng rất có thể là h à n g tinh đột phá tứ giai bí quyết ở chỗ tướng một viên h à n g tinh lôi kéo thu vào thế giới tinh thần thứ giai tương đương với có được thể nội tinh hệ cũng có thể nói là bên trong vũ trụ càng phía sau phương pháp tu luyện thì là mở rộng bên trong vũ trụ vì thế tứ giai cường giả là ba triệu tồn tại thể nội mãi mãi cũng duy trì ba triệu trạng thái cho nên nhị hướng bạc h à n g duy công kích đối cụ hạ cạ vô dụng n ô tùng phân tích nói、ừ. hứa tâm ảnh gật đầu bình tĩnh nhìn n ô tùng vệ tinh long là t i g là i vậy hắn cũng có được một trong đó vũ trụ đi hắn nuốt hành tinh nguyên nhân cũng không phải là ăn mà là mở rộng bên trong vũ trụ tạo thành hệ hành tinh như vậy bị vệ tinh long nuốt tinh cầu bên trên mặt sinh mệnh đến cùng còn có hay không sống đây này vẫn là nói từ vật chất sinh mệnh biến thành tinh thần sinh mệnh nô tùng sau khi nói xong con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm hứa t â m ảnh nói tiếp hứa t â m ảnh bình tĩnh mở miệng loại sự tình này nàng cũng nghĩ qua ta muốn xem thử một chút lam tinh bị nuốt về sau sẽ phát sinh cái gì lam tinh bên trên sinh mệnh lại, lại biến thành cái dạng、gì? dù chúng ta cái này thế giới song song sinh mệnh đến cho thế giới khác sáng tạo một đầu mới cầu sinh con đường nô tùng cười n g ọ t nào g nhẹ g i ọ n g mở miệng hứa tâm ảnh nhìn thật sâu nô tùng một chút cầm lấy m ì n h bạch áo khoác không chút nào lưu niệm đẩy ra cửa sổ gió nhẹ thổi qua nàng gương mặt xinh đẹp để nàng m e o lại con ngươi ta chờ ngươi tin tức tốt vừa dứt lời hứa tâm ảnh thân ảnh biến mất không thấy vĩnh biệt tỉ tỉ nô tùng nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm hứa tâm ảnh cùng hiện tại n ô tùng cộng lại có vẻ như làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả a lục kiệt trông thấy một màn này sờ lên cái cảm cho dù là ngô tùng mội mội đều không cách nào làm được như vậy đi ngô tùng mội mội là người nhân bản quán thâu tư duy hình thức cũng là giai đoạn kia hứa tâm ảnh tương đương với phục khắc bản mà trước mắt ngô tùng mới là hứa tâm ảnh nàng khác hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt c h ầ m rãi mở miệng nói hứa tâm ảnh rời đi về sau không chút do dự c ư ớ i nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tương lai chạy trốn dùng cỡ nhỏ tinh hạm thoát đi làm tinh cái này một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm rời đi bị vũ trụ giám thị cục bắt được để bọn hắn giận dữ mang lấy nhân loại phản đồ loại hình lúc này cũng đang khẩn trương họp nhưng loại bọn hắn cũng không có triệt ư ở để mất lý trí trước mắt trước mắt nhất hẳn là giải quyết hẳn là vệ tinh long đột kích vấn đề bất quá đối với vệ tinh long nhân loại cao tầng cũng không cảm thấy bọn hắn cần e ngại bởi vì vệ tinh long mặc dù lớn nhưng nhân loại hiện tại đã phát triển ra các loại cường đại vũ khí mới nhất bản phản vật chất đại pháo thậm chí đủ để đánh nát cỡ lớn hành tinh còn có đồng dạng có thể đánh nát hành tinh nhị giai ba sao cùng nhị giai tứ tinh cường giả nhân loại cũng sẽ không giống vệ tinh long l a m tinh món điểm tâm ngọt thiên cùng hóa đá thế giới thiên đồng dạng không có lực phản kháng chút nào bị ăn sạch tại nhân loại cao t ầ n g chuẩn bị nên kích vệ tinh long thời điểm nô tùng cũng không có cái gì biểu thị chỉ là đề nghị thừa dịp vệ tinh long còn không có tập kích lam tinh trước đó có thể rút lui nhiều ít người liền rút lui nhiều ít người nô tùng cũng không có nói ra vệ tinh long là tứ giai tồn tại chân tướng b nhân loại ở chỗ này cao tầng có năng lực mệnh lệnh toàn nhân loại tại trong vòng hai năm kiến tạo đủ nhiều hành tinh động cơ sau đó chạy mất kết cục như vậy cũng không tốt không nói trước khả năng chạy trốn tính tương đối thấp lại nói dạng này chẳng qua là sống lâu mấy trăm năm thôi càng lớn có thể sẽ bị ngân giác văn minh diệt vong dù là tồn tại một chút xíu thoát đi thái dương hệ thành công sau đó bị ngân giác văn minh diệt vong khả năng nô tùng đều nghĩ ngăn chặn cầu hoa tươi nàng cũng không muốn chết không có chút ý nghĩa nào lần này chỉ có thể che giấu lương tâm lợi dụng lam tinh cùng toàn nhân loại làm thí nghiệm vì những thứ khác thế giới song song lục lọi ra một đầu hoàn toàn mới sinh lộ chân chính sinh lộ tại ngô tùng suy nghĩ thời điểm vũ trụ giám thị cục h o à n g sợ phát hiện vệ tinh long cũng không có giống trong phim ảnh đồng dạng ngăn hải vương tinh lại hướng phía lam tinh mà đến mà là thẳng tắp hướng phía lam tinh bay tới làm con người cao tầng biết tình huống này thời điểm sắc mặt khó coi vô cùng lại g i ậ n tí mặt mệnh lệnh toàn bộ lực lượng vũ trang tiến đến nên kích tướng vệ tinh long đánh chết hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện tại tối cao phòng họp ở trong đáng chết vệ tinh long thật sự cho rằng nhân loại dễ khi dễ a lần này là thời điểm cho cái khát thế giới song song nhân loại báo thủ không đời thứ hai tinh trưởng lão phẫn nộ lên tiếng ừ thuốc biến đổi gen năm không cùng thuốc biến đổi gen năm chín trọng yếu nhất vật liệu là thịt rồng còn có một số phụ trợ tu luyện vật liệu trên lý luận dùng thịt rồng tốt nhất lần này đem hắn đánh chết nhân loại liền có rất nhiều vật liệu chế tạo thuốc biến đổi gen cùng tu luyện dược vật hùng trưởng lão hử lạnh nói ha ha t i ể u nói này phệ tinh long đến là nhân loại tin mừng a là cho nhân loại đưa tài liệu phần này đại lễ chúng ta liền thu cất đi đời thứ hai sư tử trưởng lão cũng làm ở miệng nói hứa tâm ảnh cái kia hè nhát thế mà trực tiếp chạy thua thiệt hắn vẫn là lam tinh văn minh thủ tịch nhà khoa học quá mất mặt, mặt trời đỏ trưởng lão trầm giọng nói nô tùng quét mắt đám người này bó tay rồi các ngươi ở đâu ra dũng khí nói ra p h ệ tinh long là đưa tài đồng tử loại hình a n g ạ mạng bành trướng thật là nhân loại thói hư tật xấu a nhiều như vậy điện ảnh đều không thể làm cho nhân loại từ bỏ cái này thói hư tật xấu phải nói sửa không được đi bình thường còn có thể kiềm chế vừa đến đặc biệt tình huống liền phạm bệnh cũ nô tùng nhức đầu đẻ lên mỹ tâm hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm còn không có triệt để thắng lợi trước đó chúng ta không thể nói ra loại lời này huyền đại trưởng lao liếc nhìn đám người trầm giọng nói còn có thông chi còn lại hai chiếc tinh hạng chuẩn bị kỹ càng để một chút đã định ra người tới tuyển liên hạng dựa theo nguyên kế hoạch rời đi lam tinh chấp hành vũ trụ gieo hạt kế hoạch lập tức huyền đại trưởng lão mở miệng lần nữa lời này để ngô tùng liếc xem huyền đại trưởng lão một chút quả nhiên vẫn là huyền gia ra, ra đáng tin một điểm a ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy gag nhỏ chương hai trăm hai mươi hai hứa tâm ảnh đầu nhập vào ngân giác văn minh đánh vào trận địa địch bốn bốn cầu đặt mua hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi nhìn đến đây lục kiệt lắc đầu mở miệng nói làm gia loại này lựa chọn kết cục là rõ ràng tại túc chủ phán định nhân loại kết cục thời điểm nhân loại phản vật chất vũ trụ quỹ đạo pháo cùng một chút quân dụng tinh hạ m bắt đầu lên không trong quân đội siêu thoát giả cũng là xuất hiện ở trong vũ trụ bọn hắn cùng một chỗ công kích vệ tinh long nhưng mà để bọn hắn tuyệt vọng tràng cảnh xuất hiện đối diện với mấy cái này công kích vệ tinh long ra đều không có phá một điểm lúc này nhân loại cao tầng mới hiểu được vệ tinh long tối thiểu cũng là tam giai tồn tại bọn hắn luôn cuống nhưng lại không có bất kỳ cái gì chạy trốn phương pháp mà vệ tinh long cũng là bởi vì những công kích này bị trọc giận hắn trực tiếp diện sắt dám đối với hắn công kích nhân loại sau đó tại nhân loại cùng bay thu ánh mắt h o ả n g sợ dưới trực tiếp một ngụm tướng lam tinh n u ố t trừng hệ thống giải thích xuất hiện lập tức lại ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là ra bảy hai số không hiện tại vệ tinh long trong b ụ n g tại vệ tinh long dạ dày lam tinh bên trên sinh mệnh đều là bị một cố lực lượng quỵ dị hóa thành thuần túy dinh dưỡng nhân vật chính bị hấp thu rơi mất lam tinh thì là bị phân giải sau đó hút vào thế giới tinh thần ở trong tại vệ tinh long thế giới tinh thần bên trong đã có ba cái hệ hành tinh đã mấy chục k h lớn nhỏ không đều hành tinh tồn tại quả nhiên tứ giai bí mật chính là bên trong vũ trụ a ngô tùng cùng hứa tâm ảnh phân tích đúng、rồi. Nhìn thấy dù sao nhiều cường giả như vậy nuốt hành tinh hành tinh thậm chí cả tinh hệ sớm muộn vũ trụ sẽ bị ăn sạch sẽ dạng này chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì sao dù sao tam thể bên trong vũ trụ chất lượng một khi hạ xuống đến cái nào đó điểm tới hạng sẽ xảy ra vấn đề lớn mà lại nghĩ về không khởi động lại nhất định phải trả lại tất cả chất lượng trong vũ trụ cường giả như thế tiêu hao xuống d ư ớ i sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn ai như vậy vì cái gì đã nhiều năm như vậy vũ trụ vẫn như cũ không có việc gì vẫn là nói đây là quy tắc khác biệt nguyên nhân lục kiệt rất không minh bạch xem ra t ừ giai bên trong vũ trụ không cách nào t ổ n chữ a sinh mệnh đâu bất quá phệ tinh long thể nội là có thể cất giấu hành tinh chỉ cần hắn nguyện ý là được rồi cùng lúc đó treo chống đến cực hạn thân thể dần dần tiêu tán bị xem như dinh dưỡng hấp thu hết nổ tùng lộ ra nụ cười vui vẻ tự lẩm bẩm còn chưa có nói xong thân thể của nàng liền hoàn toàn biến mất trông thấy một màn này lục kiệt nhũ m ẩ y hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại ngô tùng bị phân giải thành dinh dưỡng hấp thu hết thời điểm hứa tâm ảnh cũng là dựa vào tinh thần khóa biết ngô tùng tử vong bất quá cũng chuyển về trọng yếu tin tức có ngô tùng dùng sinh mệnh cung cấp tin tức trọng yếu cùng nàng thiên tài tu luyện bồi dưỡng kế hoạch cùng quái tăng sinh kế hoạch có lẽ cái khác thế giới song song nhân loại liền có một đầu chân chính sinh lộ đi nhưng nàng khả năng không thấy được tối thiểu nàng cái này tồn tại khả năng không thấy được hệ thống giải thích bắt đầu lại ngừng lại sẽ không phải đoán được thế giới hiện thực chính là chủ thế giới đi nói như vậy nàng cũng đoán được thế giới quan c h ắ c giả năng lực là sáng tạo thế giới song song mà không phải xuyên thẳng qua thế giới song song không đúng sáng tạo là đúng nhưng xuyên thẳng qua cũng là đúng lục kiệt nhìn đến đây nhữ mày tự lẩm bẩm loại tình huống này cũng là nằm trong d ự liệu dù là cái này nàng không có đoán được các loại điện ảnh vừa để xuống nàng khẳng định sẽ xác định ý nghĩ trong lòng được rồi không cần thiết để ý dù sao nàng biết cũng sẽ không nhiều nói về phần những nhân loại khác có thể hay không suy nghĩ nhiều không quan trọng dù sao Bọn biếng. hắn không k dám lười Lục ệ tại đúng đi. thống, tiếp tục ra tốc thời gian tuyến đi. Lập tức, Lục Kiệt mở miệng vai. ra tiếp thời Kiệt nói. Hệ tục tốc tức, t Lập Lục mở tốc chủ bảo chỉ phật hệ tâm tính thời điểm hứa tâm ảnh bởi vì ngô tùng chết trầm mặc thật lâu thật sâu thở dài về sau chính là yên lạc lái cỡ nhỏ tinh hạm hướng phía ngân thái tinh mà đi phía trước đi quá trình bên trong hứa tâm ảnh thuận tiện tướng lam cách văn minh tiêu diệt trong n g á y mắt đi qua hai vạn năm tại cái này hai vạn năm bên trong hứa tâm ảnh đột phá đến g e n tam dài tư tinh thu vi đột phá cũng là để hứa tâm ảnh nhẹ nhàng thở ra bởi vì g e n tam giai ba sao tuổi thọ trên lý luận tại hai mươi vạn năm khoảng t r ư ờ n g mà lam tinh khoảng cách ngân thái tinh mười vạn năm ánh sáng khoảng cách vận khí không tốt khả năng cả đời đều không có cách nào đến nơi đó mà g e n tam giai tứ tinh tuổi thọ trên lý luận là ba mươi vạn năm đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện thu liễm tâm tình về sau hứa tâm ảnh tiếp tục hướng phía ngân thái tinh mà đi đồng thời tại cái này hai vạn năm làm c h ú n g thực hành vũ trụ gieo hạt kế hoạch nhân loại bởi vì các loại nguyên nhân diện vong lại qua một vạn năm hứa tâm ảnh gặp ngân giác văn minh văn minh quét xe công tao nộ ngân giác văn minh văn minh quét xe công hứa tâm ảnh thật cao hứng bởi vì ý vị này nàng có thể sớm đi ngân thái tinh lúc này hứa tâm ảnh xóa bỏ mình liên quan tới lam tinh quan sát người trang web liên quan tới chính mình kế hoạch tắt có chồng khả năng bại lộ ký ức cũng không thôi xóa bỏ rơi mất thế giới quan chắc giả đại nhân ký ức nàng sửa đổi trí nhớ của mình đó chính là nàng là một cái văn minh hủy diệt sau vũ trụ kẻ lưu lạc cũng là một nhà khoa học muốn tìm ra một cái không tệ văn minh đầu nhập vào tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học thăm dò chân lý của vũ trụ thông qua cường đại tinh thần lực truyền đạt chính mình ý tứ về sau ngân giác văn minh số hai trăm linh ba văn minh quét sạch công có chút kinh nghi bất định bất quá hắn vẫn là tướng tình huống này tiến hành báo lên ngân giác văn minh một cái cao tầng cũng là đối tình huống này cảm thấy thú vị quyết định tiếp kiến hứa tâm ảnh tiếp thu văn minh khác nhà khoa học cùng cường giả sự t ì n h tại ngân giác văn minh mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có nhưng này cũng phải đối phương đúng quy cách mới được mà hứa tâm ảnh có tam giai tứ tinh thực lực vẫn là cái nhà khoa học tự nhiên có tư cách đạt được ngân giác văn minh cao tầng tiếp kiến vì thế thông qua lỗ sâu không gian kỹ thuật h a o tốn mấy ngày thời gian vượt qua mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách hứa tâm ảnh thành công đi tới ngân thái tinh hệ thống giải thích ngừng lại ba tám hứa tâm ảnh một chiêu này đi dây a trực tiếp đánh vào trận địa địch thu thập tình báo thậm chí cả học trộm đối phương khoa học kỹ thuật bất quá đến cùng có thể thành công hay không lại là một chuyện khác lục kiệt tàn t h á n nói bất quá nàng cũng đang đánh cược bắt đi cực thế giới quan chắc giả đối nàng chú ý cực mới điện ảnh sẽ phát ra nàng sợ tác sở vi nói như vậy các loại cấp cao khoa học kỹ thuật liền có thu hoạch đường tắt chỉ là nước cờ này đi quá h i ể m ác không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục yêu nghiệt m ặ khác theo một ý nghĩa nào đó là tên điên đi hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tiến đi suy nghĩ rất nhiều lục kiệt mở miệng lần nữa tại túc chủ cảm thán thời điểm hứa tâm ảnh cũng là gặp được ngân giác văn minh cao tầng cái này cao tầng t r ư n g hợp là ngân giác văn minh thứ ba tướng quân cụ ạ ca hệ thống thanh â m vang lên lần nữa đạo loạn chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm hai mươi ba ngân giác văn minh không tín nhiệm trên chiến trường đoá hoa tàn lụi một bốn cầu đặt mua phúc lại là cụ ạ ca đây là nghiệt duyên sao lục kiệt nghe được hệ thống giải thích cũng là khoe miệng có giận một chút cụ ạ ca một mình diện lam tinh văn minh h ủ y đi hứa tâm ảnh hết thảy kết quả cự nhân hai cứ như vậy lại gặp nh lập tức lục kiệt thân ảnh xuất hiện tại phủ tướng quân cụ hạ ca tiếp kiến hứa tâm ảnh mà tại hứa tâm ảnh nhìn thấy cụ hạ ca trong nháy mắt liền bản năng xuất hiện sát ý đây cũng là bị cụ hạ ca bắt được xem ra ngươi rất muốn giết ta ả là ta cái nào đó cựu nhân không cụ hạ ca nhiều hứng thú nhìn xem hứa tâm ảnh ý vị thâm trường nói không ta không biết tướng quân đang nói cái gì ta vừa rồi chỉ là cảm giác được ngài là ta không cách nào địch n ổ i cường giả cho nên xuất hiện tiềm thức phản ứng dù sao trong vũ trụ này sinh tồn cũng không có đơn giản như vậy hứa tâm ảnh bình tĩnh nói mặc dù nàng cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện phản ứng như vậy bất quá cái kia đều không trọng yếu nàng là đến nghiên cứu khoa học kỹ thuật ừng n g ư ơ i nói rất đúng như vậy mở ra thế giới tinh thần lỗ đi ta muốn điều tra trí nhớ của ngươi ba mươi mốt cụ hạ c a n h a o lại con n g ư ơ i quét mắt hứa tâm ảnh một chút nghe thấy lời này hứa tâm ảnh lông mày cao lại nàng cũng không có rông dài cái gì trực tiếp mở ra thế giới tinh thần lỗ gặp hứa tâm ảnh dứt khoát như vậy cụ hạ c a không khỏi có chút thưởng thức lập tức cường hoành tinh thần lực trực tiếp xâm lấn đi vào xem xét hứa tâm ảnh nhớ lại sau một lúc lâu hắn thu hồi tinh thần lực ngoạn bị nhìn x ký ức rất không hoàn chỉnh xóa bỏ rất nhiều trọng yếu tin tức nhưng trên thân không có để lại đưa tin hậu t h ủ gì bất quá đúng là cái yêu nghiệt nhà khoa học có thể nhận lấy nhưng không thể trọng dụng hứa tâm ảnh chúc mừng ngươi trở thành chúng ta ngân giác văn minh ngũ lưu nhà khoa học thành thành thật thật từ thấp nhất cấp bậc làm đi ta xem trọng ngươi cụ hạ cạ vỗ v u hứa tâm ảnh bà vai đương nhiên như ngươi loại này thực lực cường đại nhà khoa học vẫn là rất ít gặp một ít thời điểm cũng phải trên chiến trường a cụ hạ ý vị thâm trường nói、ừ. đa tạ cụ hạ ca tướng quân thưởng thức hứa tâm ảnh bình tĩnh gật đầu mở miệng nói hệ trong h ố n g a gian tốc thời gian tuyến、đi. Lục công nhìn đến đây, lát đầu, mở miệng nói. Hứa tâm ảnh thành công gia nhập đi. Kiệt miệng nói. gia đến đầu, đây, tâm mở v ngày mắt i n đi qua một năm hứa tâm ảnh đã đem ngân giác văn minh lịch sử mở thấy ngân giác phát triển văn minh sử có 20 vạn năm 19 vạn năm trước bọn hắn mới thức cuộc thời bọn hắn cuộc thời là xây dựng ở 19 vạn năm trước hai cái bạch hạ hệ cao đ ẳ n g văn minh không hiểu thấu tiêu vong phía trên thông qua tiếp thu cái kia hai cái cao đ ẳ n g văn minh khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên phát triển 10 vạn năm bọn hắn nhất cử trở thành bạch hạ hệ bá chủ nhưng cũng chính là tại thời điểm này bọn hắn tao nộ g đến từ tiên nữ tinh hệ kẻ xâm lược ba đồng văn minh hai phe một mực tại giao chiến kéo dài đến nay thế cục đối với ngân g á c văn minh mà nói rất bất lợi nếu như không phải tiên nữ tinh hệ khoảng cách bạch hà hệ có hai trăm tám mươi vạn năm ánh sáng xa khoảng cách dẫn đến ba đồng văn minh đường tiếp tế quá dài lại thêm ngân giác văn minh có lỗ đen vũ khí tiến hành uy hiếp dẫn đến ba đồng văn minh cũng không dám quá làm loạn ngân giác văn minh đoán chừng đã tan tác bất quá ngay cả như vậy ngân giác văn minh tại chiến cuộc bên trên cũng là cản g phát ra bất lợi tại cái này mấy chục vạn năm giao chiến cho đến hôm nay đối phương bên ngoài tứ dai cường giả so ngân giác văn minh nhiều ngoài mười vị ba đồng văn minh mạnh như vậy sao lục kiệt tán thắn nói vượt qua hai trăm tám mươi vạn năm ánh sáng khoảng cách xâm lược bạch hà tinh hệ bên trong ngân trong ngân g đều có thể tướng ngân giác văn minh đánh chật vật như vậy bất quá nghĩ lại thế giới này bạch h à hệ đường kính có mười hai vạn năm ánh sáng thiên nữ tinh hệ có hai mươi lăm vạn năm ánh sáng là bạch h à hệ gấp hai trở lên các loại tài nguyên cũng so bạch h à hệ nhiều rất nhiều ba đồng văn minh so ngân giác văn minh mạnh có vẻ như rất bình thường nói như vậy trước thế giới song song ngân giác văn minh có thể thắng chủ yếu vẫn là lợi dụng số liệu xóa bỏ chi lực đem đối phương cường giả đỉnh cao xóa bỏ mới bước lui đối phương bất quá cũng vẹn vẹn bước lui lam tinh văn minh đối mặt ngân giác văn minh cái này đại uy hiếp tại lam tinh văn minh trong mắt ngân giác văn minh là cự thú nhưng mà tại ngân giác văn minh trong mắt cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu a mà cái kia ba đồng văn minh lại là cái gì tình huống đâu lục kiệt lắc đầu hệ thống tiếp tục ra tốc thời gian tiến đi lục kiệt mở miệng nói tại tốc chủ tán thưởng thời điểm đi qua hai và năm bởi vì chiến cuộc càng phát ra căng thẳng ngân giác văn minh cũng không muốn lãng phí hứa tâm ảnh cái này nhân viên nghiên cứu khoa học nàng bị mệnh lệnh đi điều khiển một cái cự ly xa lỗ sâu không gian tại ngân giác văn minh nhà khoa học dạy vào dưới hứa tâm ảnh rất nhanh liền nắm trong tay yếu quyết cùng cự ly xa lỗ sâu không gian kỹ thuật bí mật dạng này trí thông minh làm cho ngân giác văn minh nhị lưu nhà khoa học sừng sấp tán thưởng liên tục song phương có không tệ hữu nghị sừng sấp cảm thấy hứa tâm ảnh chỉ là bị xem như ngũ lưu nhà khoa học đối đại thật thật là đáng tiếc nàng cảm thấy hứa tâm ảnh có nhất lưu nhà khoa học tiềm chất vì thế báo cáo cho hứa tâm ảnh tranh thủ địa vị nhưng bị bắt bỏ thậm chí sừng sấp còn bị thượng tầng mắng một trận chuyện này khiến sừng sấp giận dữ vô cùng thay hứa tâm ảnh cảm thấy đáng tiếc lại mắng to cao tầng loại thời điểm này còn không hảo bồi dưỡng như tài hứa tâm ảnh bởi vì sừng sấp hành vi có chút cảm động cụ tướng sừng sấp trở thành thực tình b hai người cùng một chỗ sướng trò chuyện vũ trụ thần kỳ muốn thăm dò chân lý của vũ trụ nhưng sừng s ắ p luôn luôn có chút tự ti cảm thấy sự thông minh của nàng không được nhị lưu nhà khoa học chính là cực h ạ n cái này khiến hứa tâm ảnh tâm t ì n h phức tạp vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi ngân giác văn minh cao tầng cũng không tín nhiệm hứa tâm ảnh không muốn để nàng tiếp xúc ngân giác văn minh cao đẳng kỹ thuật nhưng lại cảm thấy hứa tâm ảnh đặt ở một cái nho nhỏ cự ly xa lỗ sâu không gian điều khiển trung tâm thật là đáng tiết điểm vì thế ngân giác văn minh cao tầng quyết định lợi dụng hứa tâm ảnh sức chiến đấu nhận ngân tám trăm bảy mươi sừng văn minh cao t ầ n g sai khiến hứa tâm ảnh cũng là bị ép gia nhập ngân giác văn minh cùng ba đồng văn m i n h trung tâm chiến trường trong ba trăm n ă m hứa tâm ảnh lợi dụng tài trí của mình lừa giết quá lớn p h i ế n ba đồng văn minh c h i ế n m ư ờ i danh tiếng vang xa năm trăm n ă m về sau hứa tâm ảnh gặp phải ba đồng văn minh tứ giai cường giả cường thế tập sát bị đánh giết trước khi chết nàng ký túc tại tâm linh chỗ sâu tinh thần hạt giống nở rộ ra để nàng biết mình k i ế p trước kiếp này nàng trên mặt không bỏ lại dẫn thoải mái bị khủng bố năng lượng a n h thành cho tàn biết được đến hứa tâm ảnh chết đi sừng s ắ p tê tâm liệt phế khóc tại ngân giác văn minh tiến hành hội nghị cấp cao thời điểm nghị xông vào hoàng cung bị cản lại chỉ có thể ở bên ngoài mắng to cao tầng làm loạn để nhà khoa học trên chiến trường mà không phải chính xác khai phát nàng tiềm chất sừng s ắ p bởi vì n ụ c mạ cao tầng bị lưu vong hệ thống giải thích ngược lại kết cục này ngược lại là không tưởng được ca lục kiệt lắc đầu túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải trăng lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh â m vang lên lần nữa lưu trữ đi mệnh danh là xâm nhập trận địa địch tàn lụi chi hoa lục kiệt có chút trầng âm chính là mở miệm nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công. phải thế hiện h giới trăng trở t về ự chương ệ t hai trăm hai mươi bốn nhân loại chân kinh hứa tâm ảnh lại là người xuyên việt hai bốn cầu đã mua chủ nhân hoan n ê n trở về xin hỏi muốn uống chút gì sao su vị gia nhu thuật nói không cần lục kiệt cười một tiếng tướng s u vị gia ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói tại túc chủ cùng tiểu nữ bộ cân ái thời điểm hệ thống đã cấp cho bán thưởng túc chủ thu được lỗ sâu không gian kỹ thuật túc chủ thu được hứa tâm ảnh tu vi hệ thống thanh em lần nữa vang lên lỗ sâu không gian kỹ thuật ta lục kiệt sờ lên cái cảm cái đồ chơi này là hứa tâm ảnh lấy mạng học tới hệ thống thượng truyền xâm nhập trận địa địch tàn lùi chi hoa bộ phim này đi lập tức lục kiệt mở miệng nói thượng truyền hoàn tất túc chủ muốn nhìn sao hệ thống dò hỏi không nhìn trước hấp thu tu vi lại nói lục kiệt lắc đầu dùng tinh thần lực bao phủ mình cảnh b i ệ n phòng sau đó nhận lấy ban thưởng trong chốc lát lục kiệt g e n cường độ nhục thể cường độ năng lượng trong cơ thể cùng thế giới tinh thần lớn nhỏ đều là lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng Cùng lúc theo ý niệm của hắn khéo động điện ảnh bắt đầu phát ra điện ảnh ngay từ đầu chính là xuyên địa chấn tràn g diện nhưng hình tượng rất nhanh liền hoán đổi đi đây cũng là để ngôi nham đám người nhẹ nhàng thở ra Bọn hứa ắ n này thế giới song song biến cố, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái này nho nhỏ động đáng mừng. Chỉ là, tiếp xuống triển ngô nham đám người biết, bất bước. cái giới cái tiếp khai, thế đất. Thật tập thể một cố, có Chỉ đám là là, xảy h gì ra, để tâm ảnh cái này chưa hề xuất hiện qua đại s u ấ t cao bỗng nhiên liền trở thành làm tinh văn minh nghiên cứu khoa học viện v i ệ n t r ư ở n g đưa tới oanh động cực lớn cùng sự phẫn nộ của dân chúng sẽ không phải là dựa vào mặt đi mẹ chứng cái này so là thật đẹp trai nô nham mấy người cũng là nghị luận ầm ý đi lên nói thật thật rất không minh bạch ra sau đó kịch bản để bọn hắn lần nữa ngộng bức một chút bởi vì hứa tâm ảnh thế mà tại một tháng sau đẩy ra năng lượng hấp thu pháp hơn nữa còn là năm cái cấp bậc năng lượng hấp thu pháp h ắ n tướng một cấp năng lượng hấp thu pháp công bố tại chúng đưa tới m à n h động từ lớn ngân giác chi tranh làm tinh bại đ ồ bộ phim này bên trong nhưng không có xuất hiện qua mười vạn năm sau năng lượng hấp thu pháp ta mọi người cho rằng là hắn nghiên cứu ra vì thế công nhận hứa tâm ảnh nghiên cứu khoa học viện viện trường thân phận sau đó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 không chỉ có như thế hứa tâm ảnh còn lợi dụng siêu thoát giả cùng người siêu việt lấy nhanh nhất lại chính xác xây thành các loại công nghiệp l i ề n sau đó các loại khoa học kỹ thuật đều thực hiện ra làm cho nhân loại phát triển tốc độ đơn giản cùng b ấ t hắc này không được bộ phim này bên trong mọi người đều nhà danh hứa tâm ảnh là người xuyên việt hoặc là có hệ thống đại l a o có sao nói vậy cái này bước tuyệt đối có vấn đề n g ư ờ i đây không phải nói nhảm a ta cảm thấy hắn là người xuyên việt khả năng cực cao c là hệ thống đại l a o khả năng cũng có đi bất quá hệ thống cái gì có phải hay không quá nói nhảm một chút xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết hắn là không giấu được mẹ chứng bộ phim này thấy ta thật kích động a ngay cả người xuyên việt hoặc là hệ thống đại lao loại này tồn tại đều chạy ra ngoài bất quá ngươi không cảm thấy ngay cả loại này tồn tại đều bị thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quan sát người chuyển phát ra đừng nói nữa nói liền thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngư bức cơ thao chớ sáu ngồi xuống q u a n chi n ô nham đám người chờ mong trực tiếp bị kéo căng thảo luận bay lên thậm chí mọi người đều h u y ệ n t ư ở n g đã có người xuyên việt hoặc là hệ thống đại lao bọn họ có phải hay không cũng có một chút xíu tỷ lệ mở loại này treo đâu sau đó là lam tinh văn minh bày g a địch lấy yếu kế hoạch lần nữa thành công sự tình sau đó lại qua ba năm đã năm tuổi lại đối hứa tâm ảnh vô cùng hiếu kỳ ngô tùng bị nhận được nghiên cứu khoa học viện gặp được hứa tâm ảnh muốn trở thành hắn học sinh nhìn đến đây nô nha mấy người cũng là ánh mắt c ổ q u á i người xuyên việt to hệ thống đại l a o cùng yêu nhiệt g thiếu nữ gặp mặt luôn cảm giác là lạ a i chỉ là tiếp xuống phát triển để bọn hắn lần nữa mộng bức một chút chỉ có thể há to mồm ngơ ngác nhìn xem bởi vì nhỏ ngô tùng nói thẳng ra hứa tâm ảnh là t ỷ t ỷ mà không phải ca ca lời nói sau đó còn nói ra hứa tâm ảnh người xuyên việt thân phận lại là tương lai nàng nghiên cứu khoa học đoàn đội cái nào đó bằng hưu thậm chí còn nói ra nhân loại cao tầng bị hứa tâm ảnh tẩy nao sự thật hỏi thăm vì cái gì không tẩy nao chính mình hứa tâm ảnh nói thẳng lấy nhỏ ngô tùng trí thông minh tương lai sẽ nhìn ra đến cho nên không cần thiết cuối cùng hứa tâm ảnh đáp ứng trở thành ngô tùng lao sư ngoa tạo phúc mẹ nó thật đúng là người xuyên việt ta vẫn là ngô tùng nghiên cứu khoa học đoàn đội người nào đó khó trách biết nhiều như vậy khoa học kỹ thuật khu khu khu mẹ nó người xuyên việt đều nói qua mấu chốt là hứa tâm ảnh lại là mụi tử mẹ chứng đẹp trai như vậy mụi tử mmmm chỉ có thể nói hứa tâm ảnh dáng dấp quá trung tính loại kia xuất k h í phong cách mỹ nữ không có ý tứ ta nữ thần một c ú t đi ngươi rõ ràng là ta nữ thần các ngươi thật sự là đủ còn nữ thần ngươi cũng không sợ nàng tẩy não ngươi à nô nham đám người từng cái kịp phản ứng về sau tất cả đều lên tiếng kinh hô hưng phấn tới cực điểm nói đúng ra ngươi của toàn thế giới đều là khiếp sợ đến cực điểm mẹ nó người xuyên việt thế mà thật chạy ra ngoài muốn hay không như thế điều tiên triệu chỉ có chính hứa tấm ảnh nhìn đến đây ánh mắt lấp lóe xác định cái nào đó ý nghĩ vì thế nàng không khỏi đã lâu cười vui vẻ thiếu dung rất ngọt rất đẹp tại mọi người tranh luận lúc than thở kịch bản vẫn tại thôi động sau đó cho thấy hứa tâm ảnh tính cách lạnh lùng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn t à n nhẫn một mặt nàng làm ra thiên tài bồi dưỡng kế hoạch cùng quái vật thúc đẩy sinh trưởng kế hoạch một mực tại phía sau màn điều khiển để thế giới theo ý nghĩ của nàng mà thay đổi quái thú náo động kỷ nguyên đến căn cứ sinh tồn bên ngoài khu vực khắp nơi đều là quái thú mặc dù quái thú không cách nào diệt vong nhân loại nhưng khiến nhân loại tạo thành cực lớn bồi dối cũng tạo thành thương vong không nhỏ phấn nhưng quái thú h u ế t nhục đối với tu luyện cũng có rất lớn chỗ tốt vì thế nhân loại lại tiến vào mạo hiểm thời、đại. b ắ trong, trong vòng ba năm sau đó nhân loại bắt đầu thực hành vũ trụ gieo hạt kế hoạch lại tại ba năm này bên trong nhân loại hệ thống tu luyện càng phát ra hoàn thiện Pháp, pháp, c ả nhất nhất càng càng vì thế ra ngoài mạo hiểm săn giết quái thú thu hoạch tài nguyên tu luyện là nhất định nhưng giá ngoại lại là phạm pháp chi địa giết người cấp cụ là chuyện thường xảy ra hoàn cảnh như vậy tiến một bước chạm vào thiên tài cường giả sinh ra nhưng cũng tạo thành rất lớn thương vong hứa tâm ảnh một m ộ c biết nhưng nàng coi thường đây hết thảy mặc cho tự nhiên phát triển trừ phi là có rất không tệ người kế tục nàng mới có thể âm thầm ra tay cứu vớt cái này thủ đoạn quá quá khích một chút đi mặc dù là vì nhân loại tốt nhưng ta còn là có chút không thể nào tiếp thu được âm thầm điều khiển hết thảy rất để cho người ta vi d i ệ u hoàn toàn chính là phía sau màn bột đồng dạng ra hỏa nô nham đám người giàu dị lên tiếng sau đó phát triển để nô nham đám người sắc mặt đại biến bởi vì phệ tinh long lại xuất hiện xuất hiện ở cái này thế giới song song p ệ tinh long xuất hiện để vũ trụ giám thị cục kinh hãi tuma nhận được tin tức nhân loại cao tám trăm bảy mươi ba tầng cũng chấn kinh sau đó hình tượng lại hoán đổi đến hứa tâm ảnh bên này hứa tâm ảnh cùng ngô tùng đối thoại để bọn hắn ánh mắt càng phát ra vi diệu cũng làm cho bọn hắn đối hứa tâm ảnh sau cùng hào cảm hóa thành hư không hứa tâm ảnh trước tiên biết vệ tinh long tồn tại sắc mặt nặng nề nói ra vệ tinh long là tứ giai cái này tàn khốc trần tướng lại nàng rất nhanh nói với ngô tùng ra chuẩn bị cùng một chỗ lam tinh ngô tùng hỏi thăm hứa tâm ảnh ngươi muốn vứt bỏ lam tinh hứa tâm ảnh thản nhiên thừa nhận nói ra chỉ có các nàng còn sống nhân loại mới có hy vọng lời nói ngô tùng trầm mặc không mu hứa tâm ảnh coi thường nô tùng dự định một người rời đi phệ tinh long là thứ dai cái này phệ tinh long nuốt hành tinh là thứ dai ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận nhưng là ta không cách nào tán đồng hứa tâm ảnh cách làm nàng quá máu lạnh không nàng quá ly tính cảm giác từ bỏ tất cả tình cảm đối sống sót có gì thường chấp nhất dù sao ta hiện tại đối nàng để không nổi hào cảm chính là nguy cơ đột kích cái thứ nhất n g h ĩ chính là vứt bỏ toàn nhân loại tự mình một người chạy trốn cái gì quá phận nô nham đám người lắc đầu nói vô luận nô nham đám người nói thế nào kịch bản vẫn tại đẩy về phía trước tiến Nô thứ thao thao giai bí mật bên trong vũ trụ cụ hạ cạ thể nội trùm sáng là hàm tinh tứ giai vĩnh viễn bảo trì ba triệu trạng thái cho nên nhị hướng bạc đối tứ giai vô dụng sau đó nô tùng còn nói lên vệ tinh long muốn cầm lam tinh đi thử một chút bị nuốt sau sẽ phát sinh cái gì lam tinh bên trên sinh mệnh phải chăng có thể sống sót hay là bị chuyển hóa thành tinh thần sinh mệnh nàng muốn cho lam tinh văn minh tìm kiếm một đầu mới sinh lộ đối thoại hoàn tất hứa tâm ảnh vẫn là rời đi nguyên lai tứ gia i huyền bí ở chỗ này a bên trong vũ trụ vĩnh viễn ba chiều trạng thái cái gì thật biến thái thứ giai sinh mệnh cấp độ bên trên lại là biến hóa về chất ta loại này đã không thể tính phổ thông sinh mệnh đi còn có nhỏ tùng ai quả nhiên chỉ có nhỏ tùng mới là tốt nhất hứa tâm ảnh là người xuyên việt thì thế nào loại tính cách này thật thích không được nô nham đám người tâm tình phức tạp nói sau đó kịch bản là hứa tâm ảnh trực tiếp gây cỡ nhỏ tinh hạm thoát đi làm tình nhân loại cao tầng tại tối cao trong hội nghị nổi giận chỉ trích sau đó vừa chuẩn chuẩn bị nên kích vệ tinh long đối mặt vệ tinh long ngoại trừ huyền đại trưởng lão người bên ngoài loại cao tầng đều rất tự tin nhân loại có thể đánh thắng vệ tinh long nói cảm thấy vệ tinh long là đến đưa chân quý ghen tài liệu thang đến huyền đại trưởng lão trầm ồn mở miệng mới đánh gãy cái này kỳ quái không khí trong hội nghị nô tùng cũng là im lặng bất quá nàng cũng không có nói ra vệ tinh long là tứ dai sự thật phòng ngừa nhân loại mang theo l à m tinh chạy trốn cũng chính là sống lâu mấy trăm năm thôi không có ý nghĩa nàng muốn cầm lam tinh đánh bạc đến cho cái khác thế giới song song nhân loại tìm tới một đầu mới sinh lộ chỉ là tiếp xuống k h ô nếu g kịp c như chúng ta không phải đang nhìn điện ảnh ta cũng cho rằng hiện tại nhân loại có thể đánh vệ tinh long dù sao có thể tiêu diệt cỡ lớn hành tinh phản vật chất đại pháo cũng không phải bài trí ai tạo hóa treo ngươi chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện nhỏ tùng kế hoạch thành công đi nô nham đám người thán tiếng nói nô nham càng là nắm chặt nắm đấm sau đó hình tượng hoán đổi đến vệ tinh long thể nội lam tinh tại bị hút vào thế giới tinh thần ở trong lam tinh bên trên sinh mệnh càng là trực tiếp bị phân giải thành dinh dưỡng bị vệ tinh long hấp thu mà ngô tùng cũng là khó thoát khỏi cái chết chỉ là trước khi chết nàng lại cười nói ra một câu nhìn đến đây nô nham đau lòng như góc những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau có chút không thể nào hiểu được n ô tùng trước khi chết có ý tứ gì cùng lúc đó n ô tùng sau khi chết hứa tâm ảnh cũng là biết tin tức nàng trầm ặ c nhưng cũng nói ra nhân loại có hy vọng lời nói để cho người ta càng thêm không hiểu không biết hai người này đang đánh cái gì bí hiểm sau đó hứa tâm ảnh hướng phía ngân thái tinh phương hướng đi thuyền hai vạn năm qua đi hứa tâm ảnh đột phá đến g e n tam g a i tứ tinh cấp bậc lại một năm nữa qua đi hứa tâm ảnh gặp ngân giác văn minh văn minh quét s ạ c h công nàng xóa bỏ khả năng bại lộ thân phận của mình ký ức lựa chọn đầu nhập vào ngân giác văn minh ngân giác văn minh thứ ba quý tướng cụ hạ c ả tiếp kiến hứa tâm ảnh hứa tâm ảnh nhìn thấy cụ hạ c ả về sau bản năng lộ ra xác ý để cụ h cà nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó hứa tâm ảnh tùy ý cụ h cạ điều tra ký ức, cụ cả nhìn ra hứa tâm ký ức không trọn vẹn cũng biết hứa tâm ảnh đúng là một nhân tài vì thế thủ hạ hắn hứa tâm ảnh nhưng không tín nhiệm nàng hứa tâm ảnh đây là đánh vào trận địa lý sao nàng muốn thông qua mình để cái khác thế giới song song nhân loại biết càng nhiều ngân giác văn minh tình báo thậm chí nghĩ lừa gạt ngành học kỹ thật lớn mặt ta ta bỗng nhiên lại đối nàng đổi cái nhìn đ ổ i phục nàng nhưng chính là thích không được không có cách đây là trên thân tràn ngập tranh luận tính nhân vật nô nham đám người tâm tình phức tạp nhìn xem một màn này sau đó hứa tâm ảnh trở thành ngân giác văn minh ngũ lưu nhà khoa học bị nờ g vực vô căn cứ cũng không được tín nhiệm ngân giác văn minh chỉ là để nàng làm một ít chuyện nhàm chán đối với loại tình huống này hứa tâm ảnh cũng không thèm để ý chỉ là có thời gian liền nhìn xem ngân giác văn minh thiên văn địa lý cùng các loại lịch sử cố sự thông qua hứa tâm ảnh thị giác nô nham mấy người cũng biết ngân giác văn minh quật khởi lịch sử cũng là minh bạch ba đồng văn minh lại là hai trăm tám mươi năm ánh sáng bên ngoài tiền nữ tinh hệ kẻ xâm lược một mực tại cùng ngân giác văn minh giao chiến lại ba đồng văn minh dù cho đường tiếp tế dài như vậy hai phe trên chiến trường vẫn như cũ tướng ngân giác văn minh áp chế đến xích sao. theo chiến cuộc càng phát ra bất lợi ngân giác văn minh cao tầng cũng không có ý định lãng phí hứa tâm ảnh cái này nhân tài để nàng làm lên chính sự hứa tâm ảnh mới rốt c ụ c có thể tiếp xúc đến ngân giác văn minh cường đại khoa học kỹ thuật bắt đầu hiểu rõ cự ly xa lỗ sâu không gian kỹ thuật cũng kết giao một cái h ả o hữu ngân giác văn minh nhị lưu nhà khoa học s ừ n g s ấ p tại s ừ n g s ấ p cẩn thận dạy bảo dưới hứa tâm ảnh rất nhanh liền nắm giữ cự ly xa lỗ sâu không gian kỹ thuật điều k i ể n phương pháp cùng lỗ sâu không gian kỹ thuật lý luận cái này khiến xứng xấp đều sợ hay thán phục hứa tâm ảnh thiên phú cho rằng nàng có trở thành ngân giác văn min nhìn đến đây nô nham đám người hai mặt nhìn nhau chương hai trăm hai mươi sáu hứa tâm ảnh là n ô tùng nô nham giận vệ tinh long là nhân loại hy vọng bốn bốn cầu đặt mua hứa tâm ảnh có ngân giác văn minh nhất lưu nhà khoa học tiềm chất nói thật nói lên cái này ta nhớ tới n ô tùng nàng là bị cụ ạ c ả trực tiếp mời trở thành nhất lưu nhà khoa học mà lại hứa tâm ảnh trông thấy cụ ạ c ả trực tiếp buộc phát s á c ý chỉ có khắc khổ khắc sâu trong lòng k i ự u hận mới có thể như vậy đi ý của các ngươi là hứa tâm ảnh là ngân giác chi tranh làm tinh bại đồ thế giới song song n ô tùng các ngươi cảm thấy tính cách của nàng có lạnh lùng như vậy sao sẽ âm thầm điều khiển toàn nhân loại vứt bỏ toàn nhân loại coi thường hết thảy sao mà lại bộ phim này bên trong chân chính nhỏ tùng đều nói nàng là mình nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong người nào đó có thể theo kịp nữ nhi của ta tiết h đ ấ u trưởng k h ô n g nhiều như vậy khoa học kỹ thuật người kỳ tài trí cũng khẳng định rất cao tốt ta mà lại ta cảm thấy nàng là tại cái kia mười vạn năm ở trong đản sinh tân sinh nhân loại mới có thể coi thường hiện tại cái này thời đại hết thảy nô nham nhìn xem bạn ngủ nhóm đ à m luận hắn nhữu mày trầm giọng nói là một phụ thân nô nham tự nhiên không thể để cho người khác hỏi nữ nhi của nàng thanh danh Ngày, cũng đúng nô nham bạn ngủ nhóm cười ngượng ngùng xác thực cũng không phải hát hóa ngô tùng nàng làm sao lại làm ra lạnh lùng như vậy sự tình ra bình thường ngô tùng mỗi lần đều là thắng tắp cà eo là nhân loại kiên cố nhất trụ cột giống như bộ phim này bên trong ngô tùng đồng dạng vì cho thế giới song song người tìm ra một đầu mới sinh lộ dù là phía trước là địa ngục cũng trực tiếp bước vào nô nham hử lạnh một tiếng tiếp tục xem sau đó cái bản là hứa tâm ảnh cùng sừng sấp thuần túy hữu nghị song phương đều rất tán thành đối phương thường xuyên cùng một c h â u nghiên cứu thảo luận khoa học kỹ thuật cùng chân lý của vũ trụ sướng trò chuyện tương lai sừng sắp muốn cho cao tầng coi trọng hứa tâm ảnh nhưng bị bắt bỏ bởi vì cái này s ừ n g sấp cũng nhịn không được mắng to cao tầng hai người hữu nghị càng phát ra thâm hậu ngân giác văn minh ai đ ỗ n g nhiên đối bọn hắn có chút đổi cái nhìn cái sừng này sấp thật là cái rất tốt ngân giác tinh nhân a bất quá l a m tinh văn minh cùng ngân giác văn minh cuối cùng không có khả năng cùng tồn tại cho nên nhìn đến đây nô nham đám người tâm tình phức tạp tại mọi người thảo luận thời điểm bởi vì chiến cuộc căng thẳng ngân giác văn minh cao tầng cũng không muốn lãng phí hứa tâm ảnh cái này trọng yếu chiến lược hứa tâm ảnh bị cước ép gieo cùng loại với tinh thần khóa chiến pháp về sau được đưa đến trên chiến trường giờ khắc này n ô nham mấy người cũng là thấy được ba đồng văn minh cùng ngân giác văn minh chiến tranh kia là hùng vĩ tới cực điểm chiến tranh song phương tại bạch hà hệ bên ngoài khu vực tiến hành c h é m g i ế t chiến trường như là cối say thịt đại lượng sinh mệnh điêu vong mà hứa tâm ảnh dựa vào tài trí cùng thực lực trong vòng ba trăm n ă m đánh giết đại lượng ba đồng văn minh đ ị c h nhân danh tiếng vang xa nhưng 500 năm trăm n ă m sau bị ba đồng văn minh tứ giai cường giả tập kích trực tiếp tử vong trước khi chết nàng tự hồ nhớ tới kiếp chức của mình kiếp này không cam lòng lại thoải mái cười một tiếng như là đoá hoa tàn lụi nhìn đến đây nỗ nham bọn người là có chút tâm tình phức tạp bọn hắn đối hứa tâm ảnh người này thật không thích nhưng đối với nàng xâm nhập trận địa địch đến để thế giới song song nhân loại thu hoạch được ngân giác văn minh cùng ba đồng văn minh càng nhiều tình báo thậm chí cả lừa gạt khoa học kỹ thuật thủ đoạn thật bội phục bây giờ thấy nàng tử vong cũng là có chút điểm đau thương sau đó hình tượng hoán đổi đến ngân thái tinh bởi vì hứa tâm ảnh chiến tử s ư ơ n g sấp t ê tâm liệt phế khóc đại não hoàng cung sau đó bị lưu đày điện ảnh như vậy kết thúc ai hứa tâm ảnh x ư n g sấp nói trở lại chúng ta thế giới này có hay không hứa tâm ảnh không nội chẳng mấy chốc sẽ bị đảo ra ngày mai gặp đi nô nham đám người cuối cùng nói chuyện với nhau một chút về sau chính là riêng phần mình rời đi mà nô nham càng là lo lắng ngựa không ngừng vó đi xem sách bình khu quả nhiên đưa đỉnh bình luận chính là hắn không muốn nhất nhìn thấy hứa tâm ảnh là người xuyên việt mà lại rất có thể đến từ ngân giác chi tranh làm tinh bại đ ổ thế giới song song như vậy vấn đề tới một loạt tin tức đều để ta cho rằng hứa tâm ảnh cùng nô tùng đại lao thật rất giống các ngươi cảm thấy thế nào đáng chết sao có thể để các ngươi bại hoại nữ nhi của ta thanh danh nô nham giận dữ nói nhỏ trực tiếp đem trước cùng mình bạn ngủ nói lời lấy tốc độ cực nhanh đánh ra sau đó thượng truyền Phúc, nô nham đại lão, ngươi cái này đại cái lão, ta h ậ t như bức vừa phát bình luận n g ư ơ i liền theo phát mmmmmm ta nguyên bản còn cảm thấy lâu chủ có đạo lý tới bất quá bây giờ xem ra nô nham đại l ã o càng có đạo lý à ừ n ta cũng cảm thấy nhạc phụ ta có đạo lý nô tùng nữ thần không có hát hóa vẫn luôn là nhân loại kiên cố nhất trụ cột vẫn luôn là vì nhân loại chiến đấu đến một khắc cuối cùng hứa tâm ảnh làm sao có thể là n ô tùng nữ thần có sao nói vậy ai dám nói hứa tâm ảnh là n ô tùng nữ thần ta thật muốn mắng ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra bởi vì kia là đối ta nữ thần vũ lục đúng vậy á bộ phim này bên trong nô tùng nữ thần cũng giống như vậy lấy chính mình mệnh đến vì nhân loại tìm ra một đầu mới sinh lộ còn giống như thành công bản bánh nam nhìn khóc lại nói có hay không đại thủ con phân tích một chút nô tùng đại lao nói sinh lộ là cái gì cầu hoa tươi nhìn đến đây chủ đề chuyển chính thức không ai cho rằng hứa tâm ảnh là nữ nhi của mình nô nham không khỏi nhẹ nhàng thở ra mẹ chứng may mắn hắn kịp thời xuất thủ trình độ lớn nhất bên trên tránh khỏi nữ nhi của mình thanh danh bị hủy lập tức hắn cũng là tiếp tục x o á lấy bình luận ừng ta đến nêu xấu phân tích đi nô tùng nữ thần nói p h ệ tinh long thể nội là có thể cất giấu lam tinh chỉ cần hắn nguyện ý như vậy phải chăng đại biểu cho ngô tùng nữ thần tìm tới s i n h lộ là lợi dụng p h ệ tinh long đến bảo hộ lam tinh cùng nhân loại đến hoàn mỹ chuyển di trận địa ngoa t à o có đạo lý a nhưng là vấn đề tới p h ệ tinh long cũng không phải hiền lành gốc dạng nhân loại cũng không thể lực đánh thắng hắn để hắn ngoan ngoan cất giấu lam tinh a liền xem như hợp tác p h ệ tinh long dựa vào cái gì cùng nhân loại hợp tác ừng cái này liên quan đến kiến thức của ta điểm mù có lẽ n ô tùng đại lao có cái gì phương pháp đi tóm lại đây đúng là một đầu có thể hoàn mỹ tránh đi ngân giác văn minh tầm mắt phương pháp điều kiện tiên quyết là vệ tinh long phối hợp theo một ý nghĩa nào đó vệ tinh long đơn giản trở thành trong trò chơi duy nhất thông quan công cụ duy nhất vẫn còn không tính là nhưng xác thực rất mấu chốt còn có cái điểm mấu chốt đi đó chính là hứa t â m ảnh lấy mạng đổi lấy lỗ sâu không gian kỹ thuật lỗ sâu không gian kỹ thuật xác thực rất n g ư ỡ bức nhưng là muốn c h u y ể n di làm tinh không thực tế đi chớ nói chi là lỗ sâu không gian kỹ thuật có cái thiếu hụt c h í mệnh đó chính là sử dụng về sau sẽ xuất hiện không gian ba động ngân giác văn minh có thể phát hiện thứ hai lỗ sâu không gian kỹ thuật cần tạo độ thứ ba mặc dù trong điện ảnh hứa tâm ảnh đắc thủ nhưng chúng ta vẫn là không biết ta trừ phi thế giới quan trắc giả đại nhân nguyện ý cho thế giới quan trắc giả đại nhân a vậy vẫn là quên đi thôi ai nhìn đến đây nô nham cũng là lắc đầu rời đi cái này thế i t mời sau đó nô nham nhìn thấy một cái hắn cảm thấy hứng thú thế i t mời ta đã thông qua cái nào đó con đường nghe được chúng ta thế giới này nghiên cứu khoa học viện viện trưởng cũng thay người ngày mai tin tức công bố không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là hứa tâm ảnh người xuyên việt này thông qua được tẩy nao thủ đoạn đặt thành a kiểu nói này hai thế giới đều có hứa tâm ảnh tồn tại cá nhân ta cho rằng hứa tâm ảnh sở dĩ có thể xuyên qua thậm chí có thể tại nhiều cái thế giới tồn tại hẳn là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thủ bút đi cũng chỉ có thế giới quan c h ắ c giả đại nhân mới có thể hời hợt làm được loại này kinh khủng như vậy xuyên qua thao tác Đơ đặt đọc đại chương S, sướng, cầu trước, cầu CV chữ gốc tác chắc truyện tiểu thuyết tiểu thuyết. tiểu thuyết vui quan tư hết thảy, toàn trên internet tận Thế hưởng giới Nhà nhìn hộ phẩm, nhân khảo bản bản giả máy, G-A-G. ủng download app, thế giới quan trắc giả đại nhân tại sao muốn làm như thế ta nghĩ hẳn là khiến nhân loại đưa hợp ta dù sao nhân loại cùng ngân giác văn minh thực lực sai biệt quá cách xa dẫn đến song phương biểu diễn ra diễn kịch không có chút nào đặc sắc không cường hóa nhân loại chúng ta một đợt nhân loại không có nửa điểm lật bàn hy vọng nhiều như vậy không có ý nghĩa có đạo lý lật bàn cũng là giảng cơ bản pháp ngân giác văn minh có được hai cái cao đẳng văn minh văn hóa di sản còn phát triển nhiều năm như vậy nhân loại cầm đầu truy khiến nhân loại đưa h a bất quá cái này hứa tấm ảnh ta thích không được mặc dù nàng xác thực rất thông minh Cũng nắm tại r o o n g tay các l tương lam i tinh c không có cứu thời điểm lại không chút nào tám trăm bảy mươi ba do dự từ bỏ lam tinh loại người này mặc dù rất lợi hại nhưng cũng chính là dạng này thật để nàng dẫn đầu nhân loại vậy vẫn là quên đi thôi ta cảm giác nàng so h á t hóa ngô tùng đại lao đều muốn nguy hiểm ta cũng là nghĩ như vậy nói lên cái này ta lại nghĩ tới một sự kiện thế giới quan trắc giả đại nhân đã không đem ngô tùng đại lao đưa tới mà là lựa chọn để hứa tâm ảnh đến có phải hay không đại biểu cho khảo nghiệm nhân loại đây cũng là nhìn nhân loại như thế nào làm ra lựa chọn một cái thí nghiệm ngoa tạo suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a giống như thật sự là dạng này ngô tùng đại lao khẳng định là tối ưu lựa chọn thế giới quan trắc giả đại nhân lại lựa chọn hứa tâm ảnh thủ đoạn này hết tính lãnh khốc nữ nhân thấy thế nào đều không giống như là đơn thuần đưa hoặc ta càng giống là khảo nghĩ có đạo lý vậy bây giờ làm thế nào chúng ta muốn hay không tiếp nhận nàng ta hiện tại mê mang ha ha các ngươi thật là ngạo mạn a đừng cao cao tại thượng ở chỗ này ngông cùng thảo luận muốn hay không tiếp nhận hứa tâm ảnh có được hay không chúng ta muốn cân nhắc chính là làm sao cải biến hứa tâm ảnh tốt đã đừng quên hứa tâm ảnh thế nhưng là tay cầm tương lai khoa học kỹ thuật thậm chí nàng vẫn là tam giai ba sao cừng giả nàng muốn hủy diệt nhân loại rất khó sao các ngươi đem nàng làm pháp vực nàng mặc kệ loài người thậm chí trực tiếp hủy diệt nhân loại làm sao bây giờ nô tùng đại lao án lệ ở nơi đó a các ngươi còn muốn tướng hứa tâm ảnh cũng bước đến mặt đối lập đi hứa tâm ảnh tính cách lãnh khốc như vậy hắc hóa khả năng rất cao tốt a chớ nói chi là nàng cũng không thèm để ý thời đại này nhân loại trọng yếu nhất chính là nàng nghĩ khống chế toàn nhân loại so với lúc trước ngô tùng đại lao đều muốn đơn giản hơn nhiều a đoạn văn này vừa ra nhìn thấy người tất cả đều mất bức sát mặt tâm tình bất định chúng ta vừa rồi thật tại tìm đường chết ta chúng ta nào có năng lực đối hứa tâm ảnh chỉ trỏ nhân loại vận mệnh tại nàng một ý niệm chúng ta tại làm sao bb cũng can thiệp không được cách làm của nàng thậm chí sẽ xảy ra vấn đề lớn khu k u có sao nói vậy ta cảm thấy hứa tâm ảnh chủ đạo lúc tu luyện thay mặt rất tốt ta tối thiểu cho tất cả người bình thường một đầu bay lên con đường muốn cải biến vận mệnh vậy liền cố gắng tu luyện s ă n giết quái thú mà không giống cái khác thế giới song song muốn mạnh lên chỉ có thể nghĩ hết biện pháp lấy tới tốt hơn thuốc biến đổi gen trên lầu nói rất đúng các ngươi thật đúng là quá chân thực lập trường lập tức biến hóa n ô nham nhìn đến đây cũng là tâm tình phức tạp trên thế giới này chắc chắn sẽ không có nhiều ít người tiếp nhận hứa tâm ảnh nhưng nhân loại có hay không nhận thì có ích lợi gì đối phương trí thông minh lực lượng cổ tay không phải nhân loại có thể phản kháng cho dù là nữ nhi của mình đều không được dù sao còn không có trưởng thành bảy quan sát người trang vê bình luận hứa tâm ảnh đều nhìn ở trong mắt nhưng nàng trong lòng chưa từng xuất hiện một chút xíu g ậ n sóng mà là lặp đi lặp lại quan sát điện ảnh đằng sau một phần cũng chính là mình cái kia liên quan tới lỗ sâu không gian kỹ thuật nghiên cứu trong điện ảnh cái kia mình là bản năng lưu lại hậu thủ thế giới quan chắc giả đại nhân cũng đem nó phát hình ra chỉ có nàng mới có thể thông qua trong điện ảnh tin tức tướng lỗ sâu không gian kỹ thuật xét hiện ra hứa tâm ảnh sau đó không lâu lang tinh văn minh nhân loại cao tầng cũng là r i ê n phần mình tiếp thu được báo cáo biết m ớ i trong điện ảnh nội dung rất nhiều nhân loại cao tầng cùng các nhà khoa học sắc mặt đều có chút khó coi bọn hắn tán thành hứa tâm ảnh năng lực nhưng đối với mình bị tẩy não loại sự tình này bọn hắn rất nổi giận lại rất kiên kỵ e ngại hứa tâm ảnh hứa tâm ảnh a lại tới một tên phiền thoái bất quá mặc dù phiền phức đây cũng là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ban dân đi hiển nhiên không có khả năng từ bỏ hứa tâm ảnh, cũng không có từ b sau hai giờ hứa tâm ảnh mới đi đến huyền đại trưởng lão nơi này bị bù câu lâu như vậy cho dù là huyền đại trưởng lão cũng có chút sinh khí nhưng hắn rất tốt lần nấp rồi không có biểu hiện ra ngoài hứa việt trường vì cái gì như thế chê mới đến huyền đại trưởng lão thở sâu một hơi trầm giọng hỏi nghiên cứu lỗ sâu không gian kỹ thuật hứa tâm ảnh bình tĩnh mở miệng lời này để huyền đại trưởng lão ngây ra một lúc lập tức nộ khí toàn bộ tiêu tán hứa việt trường ngươi muốn làm cái gì nhân loại chúng ta cao tầng sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi về sau đừng n ú c nhích dùng tẩy não loại thủ đoạn này được không huyền đại trưởng lao nói nghiêm túc có thể bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi thật toàn lực phối hợp hứa tâm ảnh ánh mắt chấp lên gật đầu nói cái này ta sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ tất cả mọi người là vì l à m tinh văn minh sinh tồn mà cố gắng không có người nào là sai huyền đại trưởng lão cười khổ nói ừ m huyền đại trưởng lão không có chuyện ta tiếp tục đi nghiên cứu lỗ sâu không gian kỹ thuật hứa tâm ảnh gật đầu đi thôi huyền đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra khẽ cười nói lập tức hứa tâm ảnh không có bút tích cái gì huyền đại trưởng lao chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên hứa tâm ảnh chính là biến mất không thấy có thể giao lưu liền tốt sợ nhất chính là khư khư cố chấp a hứa tâm ảnh tính cách không có như vậy ác liệt huyền đại trưởng lão lẩm bẩm nói thân là lam tinh văn minh tối cao người cầm quyền biết điện ảnh toàn bộ nội dung về sau hắn cũng không giống như người bình thường như thế đối hứa tâm ảnh thích không được chỉ cần không sử dụng tẩy não thủ đoạn hứa tâm ảnh các phương diện đặc biệt là đàm phách phương diện rất được hắn yêu thích l ạ loi một mình xâm nhập trận địa địch ngành học kỹ chế tử tại tinh hệ cấp trên chiến trường thật, thật vĩ đại ba xem ra không cần ta nhúng tay a bọn này não bổ đế vẫn là rất có lực lục kiệt cũng là chú ý trên mạng động tĩnh cuối cùng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng hứa tâm ảnh tồn tại là không giấu được nàng khẳng định là lúc sau thôi diễn bên trong trọng yếu nhân vật mỗi lần sửa chữa điện ảnh ngược lại sẽ để cho người ta đem lòng sinh nghi còn không bằng không thay đổi cứ như vậy trực tiếp phát ra muốn xóa bỏ chính là sẽ bại lộ hứa tâm ảnh thân phận chân thật một chút tâm lý tin tức loại hình nội dung thôi nguyên bản lục kiệt cho rằng khẳng định rất nhiều người đều sẽ hoài nghi hứa tâm ảnh là ngô tùng nào biết được ngô nham một đợt trợ công tướng thuyền đánh cá làm n é o sau đó người phía sau lại một đợt n á bù hứa tâm ảnh nhân vật này trực tiếp biến thành thế giới quan trắc giả đại nhân đến khảo t h u nàng làm sao lại tướng bí mật này nói ra yêu đương bên trong nữ nhân một ít thời điểm trí thông minh rất thấp hứa tâm ảnh cũng không ngoại lệ mặc dù nói tại lục kiệt trong lòng hứa tâm ảnh cũng chỉ là mai trọng yếu quân cơ thôi đương nhiên coi như thật bại lộ lục kiệt vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn đồng dạng có thể đem hết thẻ kéo về nguyên quỹ cũng chính là hao chút thôi diễn chút thôi thôi diễn điểm hắn cũng không thiếu h a bộ phim này thượng truyền về sau căn cứ vào hứa tâm ảnh người xuyên việt này tồn tại hình thành ảnh hưởng to lớn lục kiệt trước đó tốn hao rơi một ngàn vạn đã kiếm về hơn bốn trăm vạn hơn nữa còn tại đống nhiên mà tăng mạnh rồi bên trong nghĩ tới đây ổn thỏa điếu ngư đài lục kiệt khoe miệng ngậm lấy ý cười cầm lấy sủ vị dạ pha hồng trà thành thân uống ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm hai mươi tám nhân loại hai bốn cầu đ ắ n mua hôm sau hứa tâm ảnh trở thành làm tinh văn minh nghiên cứu khoa học viện viện trưởng sự tình vẫn là công bố toàn thế giới trong lúc nhất thời toàn nhân loại đều là xôn xao một mảnh tranh nhau thảo luận đối với hứa tâm ảnh cách nhìn khen chê không đồng nhất nhưng không có người nào dám vượt tuyến dù sao hứa tâm ảnh thế nhưng là tam giai ba sao cường giả khủng bố ai biết tinh thần lực của nàng có hay không dám thị lấy toàn bộ lam tinh loại sự tình này đối với hứa tâm ảnh mà nói như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản dù sao tại xâm nhập trận địa địch tàn lùi chi hoa bộ phim này bên trong hứa tâm ảnh vẫn tại dùng tinh thần lực giám sát toàn thế giới âm th nữ nhân này không thể t r e o vào không thể t r e o vào a ban đêm hơn tám giờ thời điểm hệ thống thôi diễn công năng làm lạnh h o à n tất lục kiệt cũng là chuẩn bị tiến hành mới thôi diễn hệ thống đọc đến xâm nhập trận địa địch tàn lụi chi hoa phó bản lục kiệt chậm rãi mở miệng nói đang đọc hệ thống thanh n â m vang lên lập tức lục kiệt chính là cảm giác ý thức nói một cái tầm mắt chuyển biến xuất hiện tại xuyên đ i ệ n lại là quen thuộc địa chấn bất quá lục kiệt quen thuộc hệ thống tướng xâm nhập trận địa địch tàn lụi chi hoa bộ phim này truyền lên thời gian điểm cùng thế giới hiện thực đồng dạng bất quá nhớ kỹ xóa bỏ bắt đầu xuyên điện ảnh hình tượng lục kiệt mở miệng nói. dạng này đến mơ hồ thế giới hiện thực tồn tại mặc dù có chút tì vết nhưng là không sao về sau điện ảnh hơi sửa chữa một chút ba mươi mốt điều tiết khống chế một chút để cho người ta nhìn không ra là được rồi tại trong thế giới hiện thực phát ra điện ảnh chắc chắn sẽ không đem thôi diễn thế giới điện ảnh cũng truyền phát ra chỉ là để thế giới hiện thực nhân loại biết thế giới này cũng là đồng dạng phát triển như vậy đủ rồi trong nháy mắt đi qua một ngày tại xâm nhập trận địa địch tàn lũi chi hoa bộ phim này thượng truyền về sau đưa tới kịch liệt tiếng vọng đối với hứa tâm ảnh thảo luận cùng thế giới hiện thực không sai bịt lắm Cuối cùng, lần này n hứa tâm ảnh cũng không có ngay từ đầu liền định làm thiên tài bồi dưỡng và quái vật thúc đẩy sinh trưởng kế hoạch dự định nàng mặc dù cũng giao ra các loại khoa học kỹ thuật làm cho nhân loại nhà khoa học mình nghiên cứu xây thành công nghiệp l i ề n nhưng không có đốt cháy giai đoạn ý tứ mặc cho tự do phát triển nàng một mực tại nghiên cứu lỗ sâu không gian kỹ thuật trong n g á y mắt đi qua hai năm nhân loại bày r a đ ị c h lấy yếu kế hoạch lần nữa thành công làm cách văn minh từ bỏ đối thái dương hệ chú ý nhân loại bình thường phát triển trong n g á y mắt lại qua ba năm năm tuổi ngô tùng vẫn là lựa chọn trở thành hứa tâm ảnh học sinh hai người đều là tâm hữu linh tê không cần nhiều lời cái gì hứa tâm ảnh dạy ngô tùng tri thức trợ giúp nó trưởng thành một lớn một nhỏ hai cái ngô tùng cũng là thảo luận nhân loại nên như thế nào thuyết phục vệ tinh long hóa thủ thành bạn lại qua hai năm thế giới loài người cao tốc phát triển hứa tâm ảnh cũng một mực không có gây sự cũng không có làm ra cái gì quái thú náo động kỷ nguyên để toàn nhân loại đều là nhẹ nhàng thở ra dần dần yên tâm bên trong khúc m ắ t lại qua một năm hứa tâm ảnh cùng n ô tùng cùng một chỗ thông qua xâm nhập trận địa địch tàn lủi chi hoa bên trong bí ẩn tin tức nghiên cứu ra lỗ sâu không gian kỹ thuật các nàng làm ra bản thiết kế về sau bắt đầu tay lợi dụng vật chất biến hóa kỹ thuật đến biến hóa ra có thể sử dụng vật liệu tại huyền đại trưởng lao hùng hộ dưới các loại tài nguyên cũng là nghiêng về qua đi hứa tâm ảnh cùng nô tùng kế hoạch thực hành rất thành công tại một năm này bên trong bởi vì hứa tâm ảnh vẫn không có công bố năng lượng hấp thu pháp ý tứ dân chúng bình thường có chút ưu hoán cùng lúc đó bởi vì hứa tâm ảnh cùng nô tùng kế hoạch nguyên nhân tại những năm này ở trong nghiên cứu chế tạo thành công thuốc biến đổi gen một không bắt đầu cấp cho dân chúng bình thường để bọn hắn tiến hành tiêm vào hành vi này lại để cho toàn nhân loại vui vẻ ra mặt mặc dù không biết tương lai lại biến thành thế nào nhưng tối thiểu có thể trở thành siêu nhân loại tăng trưởng tuổi thọ cùng thể phách trước mắt mà nói vẫn là rất thoải mái hiện tại nhân loại đều có chút ôm được trăng hay chờ ý nghĩ trong n g á y mắt lại qua ba năm tập hợp lam tinh văn minh đại bộ phận tài nguyên hứa tâm ảnh đế lĩnh nô tùng cùng các loại nhà khoa học thành công nghiên cứu r a cỡ lớn cự ly xa truyền t ố n g lỗ sâu không gian trang bị tại thời khắc này p h ệ tinh long cũng là đi tới thái dương hệ đối với p h ệ tinh long đến toàn nhân loại đều thấp phỏng đến một chút cho dù là hứa tâm ảnh cùng nô tùng cũng là nghiêm túc tới cực điểm đồng thời nô tùng cũng có chút mong đợi hy vọng kế hoạch của mình có thể thành công hệ thống giải thích n g lại lục kiệt thân ảnh cũng là đi tới trong thái không nhìn hướng phía lam tinh bay tới cái kia quái vật khổng、lồ. Liên để trong a x e cơ h thể n â n l o của ngươi lại có vệ tinh long nhất bộ ghen không nói đúng ra là ta ghen thừa số nhỏ yếu sinh mệnh a ngươi là thế nào đạt được ta ghen thừa số vệ tinh long ngừng lại không nhìn hứa t â m ảnh tinh hồng long đồng nhìn xem hứa t â m ảnh rất cảm thấy hứng thú mà hỏi giải thích quá dườm già mời xem một chút hình tượng đi sau khi xem xong ngài cái gì cũng biết minh bạch hứa t â m ảnh ngắn còn nói phệ tinh long có thể giao lưu rất trọng yếu nhưng tiếp xuống mới là trọng yếu nhất để cho ta nhìn một chút hình tượng ta mặc dù hiếu kỳ nhưng không muốn cùng các ngươi loại này nhỏ yếu chủng tộc lãng phí thời gian xem ở trong cơ thể ngươi có ta ghen thừa số phân thượng ta có thể miễn cưỡng để ngươi trở thành ta dầu m c tránh ra đi đừng bay dày ta ăn nếu không ngay cả ngươi một khối ăn p h ệ tinh long truyền âm nói nếu như những hình ảnh này bên trong liên quan đến lấy có thể để cho ngài trở thành ngũ giai thậm chí cả lục giai kỳ ngộ đâu hứa tâm ảnh cũng không hề động cho lần nữa truyền âm nói ngũ giai lục giai tám trăm bảy mươi ba người tại lửa gà hay liền các ngươi loại này nhỏ yếu t r ù n g tộc làm sao có thể có loại kia bảo vật p h ệ tinh long long đồng mở to một điểm tùy ý trào phúng hứa tâm ảnh trầm mặc một chút cũng không nói thêm gì truyền âm ngô tùng trực tiếp bắt đầu kế hoạch trong lúc nhất thời đã sớm chuẩn bị song to lớn màn h u n h quang trực tiếp hình chiếu tại hư vô trong vũ trụ nó lớn nhỏ có lam tinh lớn như vậy đối với p h ệ tinh long mà nói thì tương đương với nhân loại xem tv đồng dạng giả lập màn hình quang bên trong hình tượng ngay từ đầu chính là p h ệ tinh long làm tinh món điểm tâm ngọt bên trong hình tượng p h ệ tinh long nuốt vào một viên tinh cầu màu đỏ sau đó nửa ngủ say hướng phía thái dương hệ mà tới Ừm. p h ệ tinh long trông thấy một màn này long đồng bên trong xuất hiện nghi ngờ thần thái đây đúng là hắn đoạn thời gian trước ăn hình tượng bọn này nhỏ yếu sinh mệnh là thế nào biết đến hắn lúc trước thế nhưng là biết không người dình coi a vẫn là nói cái này nhỏ yếu chủng tộc có thấy qua đi dự đoán tương lai năng lực bọn hắn sớm biết mình sẽ đến, đến nơi đây sau đó sớm chuẩn bị tốt các loại đồ vật đến cùng mình tiến hành giao lưu thú vị chủng tộc các ngươi có được thấy qua đi cùng tương lai năng lực phệ tinh long thu liếm khí thế do hỏi gặp phệ tinh long xuất hiện hứng thú hứa tâm ảnh cùng n ô tùng cùng rất nhiều người đều là nhẹ nhàng thở ra liền sợ phệ tinh long không có hứng thú sau đó trực tiếp hủy diệt hết thẻ a đ a o loạt chuyện c về tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm hai mươi chín phệ tinh long chấn kinh long chi tinh vực ba bốn cầu đặt mua nhân loại chúng ta không có loại này cường đại năng lực nhưng này vị đại nhân có so loại năng lực này càng khủng bố hơn quyền năng kia là tùy ý xuyên thẳng qua song song vũ trụ lấy ra song song vũ trụ điều khiển thời gian tuyến vĩ lực vị đại nhân kia là cao độ không gian vĩ đại tồn tại cái vũ trụ này hết thể đều tại hắn quan sát bên trong hứa tâm ảnh lắc đầu nói lời này để phệ tinh long long đồng kịch liệt co g i ụ lại nhìn chăm chú hứa tâm ảnh vị đại nhân kia danh hảo là thế giới quan chắc giả hứa tâm ảnh ánh mắt lấp lóe chậm rãi mở miệng thế giới quan chắc giả phệ tinh long neo lại long đồng nếu quả như thật có loại kia kinh khủng quyền năng có thể quan sát hết thể tồn tại nói là cao độ không gian vĩ đại tồn tại cũng xác thực không đủ ngài chỉ cần xem hết quan sát người trang ép b ê n trong điện ảnh hết thể đều sẽ minh bạch hứa tâm ảnh mở miệng lần nữa ha ha ha thú vị vậy liền để ta xem một chút đi thế giới quan chắc giả có tồn tại hay không nếu như các ngươi dám trêu đùa bản lòng ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn vệ tinh long nợ nụ cười lạnh hứa tâm ảnh không nói thêm gì chỉ là truyền ngôn ngô tùng tiếp tục phát ra điện ảnh sau đó vệ tinh long cứ như vậy đợi ở trong vũ trụ nhìn xem vệ tinh long làm tinh món điểm tâm n g ọ t bên trong c h ẳ n g cảnh sau khi xem xong điện ảnh lần nữa biến hóa bắt đầu từ ban sơ sinh hóa tận thế g i ò m bị nhạc viên bắt đầu phát ra ừ m g vệ tinh long nhìn thấy trong phim ảnh cái kia nhân loại yếu đuối lại nhìn một chút hứa tâm ảnh cảm giác lam tinh bên trên cái kia mạnh yếu không đồng nhất khí thức kinh ngạc đây quả thật là cùng một cái văn minh sao hứa tâm ảnh không có lên tiếng cứ như vậy lẳng lặng, lặng đồi tiếp vệ tinh long cũng là nhìn xem điện ảnh sau đó theo điện ảnh phát ra xem hết một bộ lại một bộ vệ tinh long trong lòng kinh ngạc càng ngày càng nhiều làm vệ tinh long xem hết tất cả điện ảnh thời điểm tâm thần chấn động tới cực điểm nhìn chòng chọc vào hứa t â m ảnh thế giới quan trắc giả không đúng thế giới quan trắc giả đại nhân vĩ lực hắn xem như thấy được cái kia khoa t r ư ơ n g tới cực điểm quyền năng quá biến thái cho dù là bọn hắn vệ tinh long nhất tộc long vương nhìn thấy cũng sẽ bị h ù dọa đi phải nói cấp độ càng cao người sẽ càng kính sợ người lại là thế giới song song bên trong người thế giới quan trắc giả đại nhân vĩ lực s ắ c thực vượt quá tưởng tượng vệ tinh long sợ hai than nhìn xem hứa tấm ảnh nhân loại Thật một là còn á i m có nhân loại tâm tư so ta đã thấy rất nhiều chủng tộc đều muốn phức tạp có lẽ đây cũng là thế giới quan c r ắ c giả đại nhân chú ý nguyên nhân của các ngươi một trong đi giống như là ngân giác văn minh so với các ngươi biết nhiều chuyện hơn biết thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cái này một vĩ đại tồn tại trong nháy mắt liền bày ngay ngắn thái độ của mình nhân loại các ngươi thế mà vọng thường phá vỡ địa vị của mình quá mức b u ồ n c ư ờ i p h ệ tinh long ngược lại lại đánh giá những thứ này điện ảnh đem hắn thế giới quan sung kích đến vỡ nát vì thế nguyên bản không nói nhiều p h ệ tinh long cũng bắt đầu nhiều lời đi lên ngài nói đúng lắm nhân loại đúng là cái may mắn chủng tộc ta cũng là kẻ may mắn loại hứa tâm ảnh thản nhiên thừa nhận cho nên ngươi muốn cùng ta giao lưu cái gì xem hết tất cả điện ảnh ta thế nhưng là biết đến nhân loại không có lấy đạt được tay đồ vật ta dù là ta hiện tại ăn các ngươi thế giới quan chắc giả đại nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì vệ tinh long mở miệng nói ngài nói rất có lý nhân loại chúng ta xác thực không có lấy đạt được tay đồ vật nhưng là chúng ta có được tương lai chúng ta là cái may mắn chủng tộc có thể được đến thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chú ý chỉ cần có thể biểu diễn ngược lại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cảm thấy hứng thú d i ễ n k ị c h chúng ta tướng không hạn chế trường thành tiếp cho nên nếu như ngài cùng chúng ta hợp tác ngài cũng sẽ đến tầm thứ cao hơn hứa t â m ảnh mặt mũi tràn đầy chăm chú mở miệng ha ha ha cầm thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chú ý tới làm thẻ đánh bạc sao lá gan của ngươi thật lớn a bất quá loại kia tồn tại xác thực sẽ không để ý điểm ấy không quan trọng chi tiết có lẽ ngược lại sẽ đối ngươi càng thêm thưởng thức người rất thú vị có lẽ đây cũng là người được tuyển chọn lý do chứ đảm phách cùng trí tuệ tất cả đều không tệ đặc biệt là phong cách làm việc rất thú vị p h ệ tinh long n ở nụ cười ngài trả lời đâu hứa tâm ảnh rõ hỏi ta đáp ứng nhân loại không hứa tâm ảnh nha ta tiền cứ gọi khố nhân cắp đ ặ c về sau lam tinh văn minh chính là ta che lên p h ệ tinh long long đồng nhìn thẳng hứa tâm ảnh trầm giọng nói vinh hạnh đã đến hứa tâm ảnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra chậm rãi mở miệng nói hứa tâm ảnh ngươi về sau liền gọi ta khố nhân đi vệ tinh long mở miệng lần nữa không cần tăng lớn người hai chữ này sao hứa tâm ảnh giò hỏi đại nhân ta nhưng không có d ũ n g khí bị ngươi gọi là đại nhân a nếu như t r e o đến vị đại nhân kia mất hứng tử vong đều là một kiện giải thoát đi p h ệ tinh long lắc đầu ừng hứa tâm ảnh bình tĩnh g ậ t đầu không nói thêm gì khổ nhân ngươi không lo lắng ngân giác văn minh nhằm vào sao hứa tâm ảnh chậm rãi hỏi chỉ là ngân giác văn minh mà thôi ta tại sao muốn lo lắng bọn hắn nhằm vào tại chúng ta vệ tinh long nhất tộc trước mặt ngân giác văn minh tính là cái gì sâu kiến thôi vệ tinh long cười nhạo nói hứa tâm ảnh trầm mặc một chút mặc dù nàng đoán được vệ tinh long nhất tộc rất mạnh nhưng không nghĩ tới thế mà cường đại đến loại này cấp bậc ngân giác văn minh đều bị gọi là sâu kiến nói như vậy kế hoạch của các nàng không còn giá trị rồi lương tựa vệ tinh long nhất tộc đều không cần di chuyển trận địa rồi bất quá mặc dù ngân giác văn minh tại chúng ta vệ tinh long nhất tộc trước mặt đúng là sâu kiến nhưng chúng ta vệ tinh long nhất tộc là nuôi thả sinh tồn hình thức không đến ngũ giai không cho phép về long chi tinh vực ta cũng không có phương thức liên lạc cũng không có ra mặt tìm giá trưởng vệ tinh long tục mà lung tùng nói hứa tâm ảnh ra mặt kéo ra người đây không phải để cho ta cao hứng một sao còn có trước ngươi bức cách toàn rơi không có a bất quá long chi tinh vực tin tức này lượng có phải hay không quá lớn điểm hiện hữu vũ trụ tinh hệ lớn nhỏ theo thứ tự là hệ hàng tinh sông tinh hệ tinh hệ đoàn sau đó mới là tinh vực long chi tinh vực cái thế lực này phạm vi là không phải hơi cường điệu quá mặc dù sớm biết vệ tinh long lai lịch rất kinh người đây có phải hay không là ngưu bức quá mức cùng lúc đó lục kiệt cũng là ở trong vũ trụ nhìn xem đây hết thảy ánh mắt quá dị h ứ a tâm ảnh thông qua quan sát người trang ép tướng vệ tinh long thuyết phục kết minh thao tác để hắn tán thưởng t i ề n triệu tốt mà bây giờ vệ tinh long trong miệng tuân r a tin tức đó chính là rung động c h i ế m cứ một cái tinh vực a q u á biến thái hàng trăm hàng ngàn tinh hệ tạo thành tinh hệ đoàn sau đó hai cái trở lên tinh hệ đoàn tạo thành siêu tinh hệ đoàn siêu tinh hệ đoàn cũng tại cái vũ trụ này xưng là tinh vực hứa tâm ảnh cùng ngô tùng cái này sóng tao thao tác quả thực là khiến nhân loại tìm cái cha a ân lam tinh văn minh d ò n g cha mặc dù nói cái này d ò n g cha bề ngoài như có chút hàm hàm bộ dáng trang bức đều giả dạng làm ra rắn ngân giác văn minh biết vệ tinh long nhất tộc tồn tại sao lúc này hứa tâm ảnh bình phục hạ tâm tỉnh hỏi lần nữa bọn hắn văn minh đẳng cấp quá thấp liền chỉ là bạch hà hệ đều không có ra ngoài không có tư cách kia biết lũng p h ệ tinh long khố nhân cấp đặc tràn đầy tự hào nói ai nghe thấy lời này hứa tâm ảnh thật sâu thở dài xem ra đầu này rồng không phải rất đáng tin à, vẫn là phải dựa vào mình cùng nhỏ tùng chế định nhân loại di chuyển kế hoạch Trưng trụ tinh biệt cầu mua. Khổ nhân, trong cơ thể của người, có thể cất nương ngươi, huyền long ngạo dòng. Bốn bốn đắn nhân, ám mua. vũ Phệ Khối kiểu cầu bí. lại là đặc cơ của có、thể. ngươi muốn làm cái gì vệ tinh long nhẹ gật đầu lập tức t ỏ mò hỏi tướng lam tinh dấu ở trong cơ thể ngươi sau đó vận dụng lỗ sâu không gian kỹ thuật tiến hành di chuyển thoát đi bạch hạ hệ hứa tâm ảnh nói ra kế hoạch của mình không làm vệ tinh long không chút do dự nói vì cái gì hứa tâm ảnh biểu lộ hơi cương do hỏi chạy trốn loại này chuyện mất mặt ta mới không làm vì cái gì thân là vệ tinh long nhất tộc ta nguyên nhân quan trọng vì chỉ là một cái ngân giác văn minh chạy trốn như thế thật mất thể diện trở lại long chi tinh vực sẽ bị đồng bạn chế dễ vệ tinh long cao nào nói hứa tâm ảnh ra mặt hơi rút đây là cao giai sinh mệnh cao ngạo sao mặc dù nàng có thể hiểu được nhưng bây giờ không phải cao ngạo thời điểm a k h ổ nhân ngươi có thể một người đối phó toàn bộ ngân giác văn minh hứa tâm ảnh rõ hỏi đại khái không được ta mới vừa vạn trưởng thành không lâu chỉ có tứ giai ba sao cảnh giới đối phó một cái tinh hệ cấp văn minh vẫn có chút cật lực vệ tinh long trột dạ nói vừa mới trưởng thành không lâu liền thực lực này rồi đây là chủng tộc t i ê n phú sao hứa tâm ảnh cũng là có chút điểm im lặng đây là chủng tộc t i ê n p h a ở vào u tám trăm bảy mươi bảy linh hình thức lục kiệt đồng dạng cảm thán một chút nhìn chung hắn nhìn qua tất cả tiểu thuyết chủng tộc thiên phú đều là quân không ra một cái điểm cái vũ trụ này có vẻ như cũng là dạng này t r ư ờ n g t h a n h liền tứ giai đơn giản biến thái mà nhân loại liều sống liều chết tu luyện lâu như vậy cũng không có sở đến tứ giai cánh cửa t ứ giai bà sao ngân giác văn minh có tứ giai tứ tinh tồn tại lập tức hứa tâm ảnh dò hỏi đã phệ tinh long nhất tộc mạnh như vậy hơn nữa còn có cái này hình thể khổng lồ thấy thế nào đều có thể cùng giai vô địch đi cho nên hứa tâm ảnh trực tiếp hỏi câu nói này t ứ giai tứ tinh tính là gì t ứ giai ngũ tinh đều không đủ ta ăn p h tinh long lắc đầu nói. ngũ tinh có thể nói cho ta một chút thứ giai cảnh giới phân chia sao hứa t â m ảnh con ngươi ngưng tụ do hỏi a ngươi không biết cái này a cũng đúng các ngươi đều không có đi ra bạch hạ hệ phát triển thời gian cũng ngắn như vậy không biết cũng bình thường p h ệ tinh long kinh ngạc một chút lập tức cũng là phản ứng lại thứ giai là một cái đường danh giới hết hệ có trăm tinh cảnh giới chỉ có tại thế giới tinh thần ở trong ngưng tụ trăm cái hệ hành tinh mới có tư cách nhìn trộm ngũ giai huyền bí đương nhiên cũng chính là có tư cách thôi trăm cái hệ hành tinh chỉ là yêu cầu thấp nhất thôi tại trong vũ trụ cũng chỉ có đến tứ giai mới có thể bị giờ bờ bờ giờ sưng là c ứ n g giả cũng chỉ có đến tứ giai cường giả mới có thể lấy tốc độ ánh sáng tiến hành phi hành đương nhiên cũng chính là tốc độ ánh sáng phi hành càng nhanh liền sẽ tiến vào ám vũ trụ sẽ bị x é rách sau đó cũng có thể không nhìn nhị hướng bạc loại này đồ chơi vệ tinh long giải thích ngũ giai t r ă m cái hệ hàng tinh thứ giai tốc độ ánh sáng phi hành hơn nữa còn có thể vượt qua tốc độ ánh sáng bất quá sẽ tiến vào ám vũ trụ hứa tâm ảnh con n g ư ô i mở to rất nhiều loại cảnh giới này hời bí giá trị thật không thể đánh giá a nhân loại thiếu nhất chính là nội tỉnh thứ gì đều có thể dựa vào chính mình tìm tòi hiện tại có vệ tinh long người minh hữu này liền có thể biết trong vũ trụ rất nhiều hề u y n bí vệ tinh long đến thật là nhân loại tin mừng ám vũ trụ là cái gì hứa t â m ảnh hỏi lần nữa quan sát người trang web ở trong hóa đá thế giới thiên có vẻ như chính là trong ám vũ trụ tiết lộ vật chất tối phóng xạ đưa đến ám vũ trụ a cái này không tốt lắm giải thích tóm lại ám vũ trụ là lương tựa hiện thực vũ trụ vũ trụ bên trong có vô tận kỳ nộ cùng nguy cơ vượt qua tốc độ ánh sáng tinh h ạ n cùng sinh vật sẽ bị hút vào ám vũ trụ ở trong ở trong tối trong vũ trụ không có tốc độ hạn chế mấy trăm lần tốc độ ánh sáng mấy ngàn lần tốc độ ánh sáng đều có thể vệ tinh long bối rối lục tục nói lúc trước trưởng lão giảng bài thời điểm hắn không có cẩn thận nghe tới ám vũ trụ hứa tâm ảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng tò mò ở trong tối trong vũ trụ thế mà không có tốc độ hạn chế cái gì có chút phá vỡ lẽ thường a có cơ hội nàng thật muốn nghiên cứu một chút ám vũ trụ cấu tạo mà lại tinh hạm thế mà có thể vượt qua tốc độ ánh sáng làm sao làm được làm một hợp cách nhà khoa học hứa tâm ảnh lòng ngớ ngáy tự hỏi các loại vấn đề ám vũ trụ cái này quy tắc cảm giác tốt quen t a i a nghe đến đó lục kiệt nhịn không được nhà dánh một、chút. lập tức lục kiệt vừa nhìn về phía vệ tinh long đ ầ u n à y nhìn hàm hàm rồng thật là toàn thân là bảo a ân các loại trên ý nghĩa thứ hai làm sao đột phá h ứ a tâm ảnh nhịn không được hỏi lần nữa cái này ta không rõ lắm ta chỉ biết là chúng ta vệ tinh long nhất tộc chỉ cần sau khi thành niên thông qua thôn vệ chi lực nuốt mất một cái hàng tinh liền có thể trực tiếp đột phá chúng tộc khác là tình huống như thế nào ta không biết vệ tinh long lắc đầu nói dạng này a h ứ a tâm ảnh cũng không có thất vọng mà là rơi vào trầm tư vệ tinh long thông qua thôn vệ hàng tinh tiến hành đột phá cái kia phổ thông sinh mạnh đâu nhân loại có phải hay không thông qua tinh thần lực bao khỏa hàng t i n h sau đó vận dụng lực hút đem nó kéo vào thế giới tinh thần chỉ là dạng này có phải hay không quá nguy hiểm điểm tinh thần lực không giây phút nào bị hàng t i n h thiêu lốt l ấ y mà lại thế giới tinh thần cửa cũng vô pháp mở ra đến lớn như vậy một khi thất bại chỉ có tử vong một đường bất quá tứ giai là đường danh giới có loại này phong hiểm cũng bình thường đi lập tức hứa tâm ảnh lẩm bẩm nói uy hứa tâm ảnh chạy trốn quá mất mặt ngươi đang suy nghĩ cái biện pháp đi lúc này vệ tinh long tướng chủ đề lần nữa lôi trở lại chính đề hắn bất bắn nói không chạy không được người không có năng lực đối phó ngân giác văn minh lưu tại nơi này hẳn phải chết thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cũng sẽ không thỏa mãn n h ả m chán như vậy diễn kịch vị đại nhân kia giúp nhân loại chúng ta văn minh nhiều như vậy nhân loại còn biểu diễn ra thấp như vậy kém diễn kịch trực tiếp bị ngân giác văn minh nhẹ nhõm diệt vong lời nói đó mới là mất mặt càng quan trọng hơn là có thể sẽ để thế giới quan c h ắ c giả đại nhân sinh khí hứa t â m ảnh nói nghiêm túc có vẻ như là như thế này phệ tinh long nghe xong thế giới quan trắc giả đại nhân sẽ tức giận long đồng co g ụ c lại do dự không chừng càng quan trọng hơn là đây là chúng ta làm tinh văn minh chiến lược tính rút lui cũng không phải là khố nhân ngươi sợ ngân giác văn minh mà chạy trốn hứa tâm ảnh mở miệng lần nữa đúng bản long làm sao có thể sợ chỉ là ngân giác văn minh vệ tinh long đồng ý nói như vậy khố nhân nhân loại chúng ta tín nhiệm nhất minh h i ế u có thể trợ giúp nhân loại chúng ta chấp hành di chuyển kế hoạch sao nhân loại chúng ta cần ngươi cái kia cường đại năng lực hứa tâm ảnh nhẹ dọn g mở miệng nói đối vệ tinh long chính là một trận nói khoác thật bắt ngươi không có cách nào a đã như vậy vẫn t i ế d ò n liền hơi giúp ngươi một chút nhóm đi hứa tâm ảnh nói đến vệ tinh long tâm thẳng đi hãn tự đắc mở miệng tạ ơn gặp đây hứa tâm ảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra một điểm hoa ngôn xảo ngữ liền làm s o n g đầu này rồng nên nói hứa tâm ảnh lợi hại đâu vẫn là nói vệ tinh long tâm trí không thành thục lục kiệt dợ khóc dở cười trông thấy một màn này không đúng vệ tinh long nói qua hắn vừa mới trưởng thành không lâu tới lại thêm hắn một mực cô đơn trong tinh không du đãng đại đa số thời gian ở vào ngủ say hoặc là nuốt tinh trạng thái tâm trí không thành thục đến cũng bình thường còn long tộc cao ngạo cũng không phải bình thường sự tình a không đúng vừa rồi giọng nói kia đầu này rồng đặc biệt nương vẫn là đầu ngạo kiểu rồng lập tức lục kiệt lại nghĩ tới cái gì n ân sau đó bị phát hiện một bốn cầu đã mua cự ly sa truyền thống lỗ sâu không gian còn cần tích xúc một nghìn lam tinh năm khoảng trừ nguồn năng lượng mới có thể khởi động hứa tâm ảnh trầm ngâm một chút nói nghiêm túc còn cần ngàn năm a vậy ta đi trước khắp nơi chơi đến lúc đó ngươi dùng tinh thần lực kêu gọi ta là được rồi phệ tinh long nhẹ gật đầu thoáng chốc một viên màu đỏ thấm hạt giống trôi giạt đến hứa tâm ảnh trước mặt ừ m ta đã biết hứa tâm ảnh tiếp nhận màu đỏ thâm hạt giống cảm giác xuống phát hiện đây là từ tinh thần lực ngưng tụ mà ra nàng không khỏi nhẹ gật đầu còn có gặp phải địch nhân cũng nhớ ký kêu gọi ta à ta khố nhân cũng đã có nói v ề sau bảo kê các ngươi làm tinh văn minh vệ tinh long nói lần nữa sẽ hứa tâm ảnh nhẹ nói cái kia đúng rồi mặc dù ngươi bây giờ còn rất yếu nhưng ngươi nguyện ý ta cũng miễn cưỡng có thể làm bằng hữu của ngươi vệ tinh long vừa mới thay đổi thân hình lại nghiêng đi đầu nói hứa tâm ảnh ánh mắt vi diệu nhìn xem vệ tinh long ừ n khố nhân chúng ta sau này sẽ là bằng hữu hứa tâm ảnh hiếm thấy lộ ra một sợi ý cười mở miệng nói ừm so với lam tinh văn minh ta càng thích ý n g ư ơ i a trợ giúp bằng h ư u là chuyện đương nhiên nha khố nhân tiếng cười đinh thái nước góc hiện nhiên hắn dáng vẻ rất vui vẻ ngàn năm sau gặp lại đi lập tức khố nhân thân hình chấn động chính là cấp tốc hướng phía thái dương hệ mà đi p h ệ tinh long so với trong tưởng tượng muốn tốt ở trung á vẫn là nói chỉ là khố nhân là lệ riêng hứa tâm ảnh thở nhẹ ra khẩu khí nhìn đi xa khố nhân lắc đầu cũng là hướng phía lam tinh bay đi đâu nay hàm hàm rồng tính cách cùng hắn hình thể hoàn toàn không xứng đôi áo ngạo kiểu cái gì một cái hùng rồng luôn có chút á c hẳn à. lục kiệt cũng là nhịn không được nhà danh xuống túc chủ vì cái gì ngươi nhận định khố nhân là hùng rồng hệ thống thanh em bỗng nhiên vang lên không phải hùng rồng chẳng lẽ là cái rồng lục kiệt nhà danh nói không vệ tinh long nhất tộc căn bản liền không có phân biệt giới tính hệ thống nén cười nói lục kiệt trở mặc cái gì đồ chơi không có giới tính vậy bọn hắn làm sao sinh sôi à? không đúng không thể dùng nhân loại ánh mắt đến đối đại những thứ này ngoài hành tinh chủng tộc tốt a vệ tinh long nhu bước được rồi lục kiệt thở dài hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại vệ tinh long rời đi về sau to lớn bóng ma từ làm tinh trên bầu trời biến mất làm tinh văn minh nhân loại đều là cao h ư n g tới cực điểm nhân loại cao tầng càng là hưng phấn vô cùng vệ tinh long rời đi thế nhưng là mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn thành công á dù là không thành công tối thiểu cũng còn sống toàn nhân loại đều cảm kích thế giới quan chắc giả bởi vì chính là thế giới quan chắc giả đại nhân u y áp mới khiến cho vệ tinh long làm ra lựa chọn như vậy bọn hắn cũng cảm kích hứa tấm ảnh nô tùng cùng từng cái vì kế hoạch buôn ba đám người lúc này nhân loại đối với hứa tâm ảnh thành kiến cũng thiếu rất nhiều nhưng vẫn như cũ tương đối k i ê n kỵ cá thể thực lực hoàn toàn vượt qua tập thể liền sẽ gặp loại đãi ngộ này giống như cổ đại công cao đóng chủ cuối cùng rất ít sẽ không bị hoàng đế k i ê n kỵ đồng dạng nhân loại tâm tính từ xưa như thế tiếp xuống nô tùng công bố lần này hòa đàm kết quả cũng là công bố kế hoạch của các nàng trong lúc nhất thời toàn nhân loại đều là xôn xao một mảnh vệ tinh long c ư nhiên trở thành minh h i ế u của bọn hắn đây quả thực là thiên đại kinh hỷ sau đó nô tùng cùng hứa tâm ảnh chế định kế hoạch lại để cho toàn nhân loại nghị luận ở mỹ t h ê mà muốn lợi dụng vệ tinh long đến ẩn tàng làm tình sau đó lợi dụng cực lớn thêm siêu viễn cự ly lỗ sâu không gian di chuyển đến 22 năm ánh sáng bên ngoài hệ tinh hệ cái gì kế hoạch thật rất điên cuồng khả thi cũng đáng được hoài nghi rất nhiều người thậm chí bảo trì bác bỏ thái độ bọn hắn cho rằng tướng lam tinh g i ấ u ở vệ tinh long trong bụng không cẩn thận bị thật t a n hết làm sao bây giờ hay là lỗ sâu không gian xảy ra vấn đề làm sao bây giờ các loại tranh luận đều chạy ra đối với dân chúng ngôn luận nô tùng cùng hứa tâm ảnh lựa chọn không nhìn mà nhân loại cao tầng cùng hứa tâm ảnh lựa chọn không nhìn mà nhân loại đều hiểu đây là làm tinh văn minh duy nhất sinh lộ đồng thời cũng là ban bố tương quan chính sách. tất cả nhân loại đều phải tham dự vào trong kế hoạch tới gây chuyện sẽ bị giam giữ ngục giam phản động trực tiếp xử bán một loạt chính sách phía dưới những cái kia phản đối nhân tài rất là biết điều đang khẩn trương không khí bên trong nhân loại bắt đầu bất chấp hậu quả thông qua các loại thủ đoạn toàn lực tích xúc cơ cấu lỗ sâu không gian cần có khổng lồ nguồn năng lượng nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển bắt đầu không gượng dạy nổi tất cả tài nguyên đều đầu nhập vào tích xúc năng lượng ở trong thậm chí hứa tâm ảnh cùng rất nhiều thông qua thuốc biến đổi gen mà mới đản sinh siêu thoát giả đều vận dụng tự thân năng lượng trở thành hình người bổ sung năng lượng cơ chỉ vì tích chữ thêm một điểm năng lượng t là cầu hoa tươi nhưng mà lam tinh tại thế kỷ hai mươi liền phát xạ điện từ tín hiệu cuối cùng vẫn là trở thành to lớn lỗ hổng tại ngàn năm sau bị ngân giác văn minh lũ văn minh quét sạch công phát hiện bởi vì hỗ trợ tinh vân điện từ trường bị phong bế số 306 văn minh quét sạch công tìm không thấy vị trí cụ thể tại lòng hiếu kỳ s u thế xuống tới đến ổ tinh vân bên ngoài sau đó xâm nhập ở giữa một mực giám thị lấy ổ tờ tinh vân hứa tâm ảnh phát hiện số 306 văn minh quét sạch công cỡ nhỏ tinh hạng biết hắn không lâu sau liền sẽ tìm tới thái dương hệ hứa tâm ảnh tâm thần nặng nề vô cùng bị phát hiện cũng mang ý nghĩa lam tinh văn minh thời gian không nhiều lắm lam tinh văn minh đoán chừng đã lộ ra ánh sáng tại ngân giác văn minh trong mắt đoán chừng văn minh quét sạch công còn có thể trực tiếp truyền t ố n g nhị hướng bạc đến đây đi lúc này hứa tâm ảnh liền kêu phệ tinh long ngủ say bên trong hắn rất nhanh liền đi tới thái dương hệ mặc dù nguồn năng lượng còn chưa đủ nhưng hứa tâm ảnh dự định trực tiếp mở ra kế hoạch hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở lam tinh bên ngoài khố nhân nhờ ngươi hứa tâm ảnh mở miệng nói giao cho ta đi khố nhân tự tin vô cùng mở ra miệng rộng trên lam tinh rất nhiều nhân loại thấp thỏm thậm chí cả ánh mắt h o ả n g sợ dưới trực tiếp tướng lam tinh ngay tiếp theo mặt trăng cùng một chỗ l ư ớ c xuống tọa độ đ ị n vị mặc dù rất không tinh chuẩn nguồn năng lượng cũng không nhất định đủ nhưng không có biện pháp chỉ có thể đánh cược một lần vật khí hứa tâm ảnh ở trong vũ trụ thao túng có thể mở ra cực lớn siêu viễn cự ly lỗ sâu không gian trang bị nàng cắn chặt r ă n g trực tiếp đem nó khởi động một giây sau thời không bóp méo một cái có gấp hai lớn nhỏ cự hình lỗ sâu không gian trực tiếp mở ra sau đó hứa tâm ảnh cũng bay vào vệ tinh long t r o n g miệng bắt đầu chuyến âm k h ấ nhân có thể tiến bảo hứa tâm ảnh trầm giọng nói nhỏ một chút đa dạng này sẽ rất không thoải mái vệ tinh long buồn bực nói không có biện pháp mở ra như thế lớn đã là cực hạ hứa tâm ảnh lắc đầu nói t h u ta vệ tinh long lên tiếng thân thể bắt đầu quẫn rút xương cốt vang lên kẹt kẹt sau đó trực tiếp xông vào cùng lúc đó thái dương hệ xuất hiện kịch liệt thời không ba động cũng là để văn minh quét sạch công bắt được hắn trực tiếp mở ra trùng động cỡ nhỏ đi tới thái dương hệ thấy được cái kia lớn đến khoa trương lỗ sâu không gian rs c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy g a g cùng ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm ba mươi hai cấp hàng t i n h lỗ đen kinh khủng lực hút hai bốn cầu đặt mua người vì chế tạo lỗ sâu không gian số ba trăm linh sáu văn minh quét sạch công sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này lựa chọn tướng tình huống này tiến hành báo cáo c số ba trăm linh sáu văn minh quét sạch công tướng trên tình huống báo về sau ngân giác văn minh cao tầng mệnh lệnh số ba trăm linh sáu văn minh quét sạch công tiến vào thời không lỗ sâu điều tra cụ thể tình báo vì thế số ba trăm linh sáu văn minh quét sạch công cũng là xâm nhập lỗ sâu không gian bên trong lấy gần tốc độ ánh sáng ở trong đó đi tới rất nhanh Hán h c sau một hồi ngân giác văn minh cao tầm phán định hai loại tình huống một lỗ sâu không gian là cái này tại bạch hà hệ du đã thật lâu vệ tinh long thông qua một loại nào đó năng lực mở ra hai, Lỗ sâu k h ô ngân gian giác g văn minh cao tầng phán đoán vô luận là loại tình huống nào ngân giác văn minh đều không cần thiết xuất thủ dù sao cái kia không biết văn minh dù cho tồn tại qua cũng đoán chừng bị vệ tinh long hủy diệt ngân giác văn minh không cần thiết cùng vệ tinh long cái này tứ giai sinh vật không q u a được đánh thắng ba đồng văn minh mới là trọng yếu nhất tại ngân giác văn minh cao tầng làm ra lựa chọn thời điểm thời không lỗ sâu bên trong hứa tâm ảnh cũng là lặn xuống đến lam tinh bên trên hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên đó lúc này lam tinh cùng mặt trăng r i ê n g phần mình bị một tầng năng lượng mảng mỏng bao vây lấy bình yên vô sự đợi tại vệ tinh long thể nội lam tinh bên trên nhân loại mỗi một cái đều là khẩn trương lại hiếu kỳ nhìn xem một màn bất khả tư nghị này vẫn là sớm bị phát hiện lần này không có vấn đề đi tại hứa tâm ảnh sau khi trở về nô tùng chính là y ê u sầu thầm nói việc đã đến nước này nhiều lời vô ích nguồn năng lượng không đủ tọa độ không chính xác chúng ta cũng sẽ không có sự tình chỉ là sẽ trên phạm vi lớn chết đi cố định phương hướng dù là đến địa phương không phải hít i n h hệ ta cũng sẽ không ngỏi hứa tâm ảnh bình tĩnh mở miệng cũng đúng nô tùng thở dài h ị t tinh hệ khoảng cách bạch hà hệ có hai mươi hai vạn năm ánh sáng xa dựa vào tốc độ ánh sáng tinh hạm đều cần tốn hao hai mươi hai vạn năm chớ nói chi là nguồn năng lượng đại khái s u ấ t không đủ dù sao tại bạch hà hệ cùng h ị t tinh hệ ở giữa nhưng không có cái gì bổ sung năng lượng địa phương còn nữa h ị t tinh hệ cũng không bằng bạch hà hệ ổn định nhân loại muốn tìm kiếm được một cái thích hợp sinh tồn và phát triển địa phương cũng có chút độ khó sau đó chính là hít tinh hệ có hay không nguy hiểm văn minh nhân loại cũng không biết chỉ là nhân loại đã không có lựa chọn nào khác lưu tại bạch hà hệ bên trong quá nguy hiểm không chỉ có muốn đối mặt ngân giác văn minh còn phải cân nhắc đối bạch h à hệ nhìn chằm chằm đến từ tiên nữ tinh hệ ba đồng văn minh sinh tồn áp lực quá lớn chỉ có thể đi h ị c tinh hệ cầu phát dụng cùng thử thời vận đúng rồi ngân giác văn minh văn minh quét s ạ c h công có hay không truy vào đến nô tùng dò hỏi ừ n truy vào tới bất quá bị khô nhân diện hứa t â m ảnh ánh mắt chớp lên mở miệng nói dạng này à? nô tùng nhẹ gật đầu quả nhiên vẫn là phải dựa vào vệ tinh long cái này đáng tin minh hữu a nếu như đơn thuần là nhân loại sử dụng hành tinh động cơ tại không gian lỗ sâu bên trong phi hành khẳng định sẽ bại lộ sau đó ngân giác văn minh sẽ làm ra lựa chọn như thế nào vậy liền thật treo về phần hiện tại hai người suy luận qua ở vào trạng thái chiến tranh ngân giác văn minh đại khái xuất sẽ không quản tứ dài vệ tinh long tiếp xuống phó thác cho trời đi hứa tâm ảnh bước xuống câu nói này về sau lần nữa rời đi lam tinh đi tới vệ tinh long trên đầu nàng nhất định phải tùy thời nhìn chằm chằm để phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh mới được hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt mở miệng nói trong n h y mắt đi qua ba ngày bởi vì nguồn năng lượng không có đạt tới mong muốn nguyên nhân thời không lỗ sâu không ổn định lên vệ tinh long gặp đây không dám tiếp tục lưu lại ở trong đó trực tiếp xông ra ngoài bọn hắn đi tôi không biết tinh không còn chưa chờ vệ tinh long hiếu kỳ nơi này là nơi nào một cố cường đại lực hút tướng vệ tinh long năm kéo mà hứa tâm ảnh kém chút bị hút đi sát mặt đại biến nắm lấy sừng rồng không thả cái này khiến vệ tinh long long đồng co vào cũng là ý thức được nguy hiểm bọn hắn đang bị sáu mươi lần mặt trời chất lượng lỗ đen lực hút năm kéo hệ thống giải thích lần nữa ngừng lại lục kiệt thân ảnh xuất hiện ở vệ tinh long trên thân cùng vệ tinh long cùng hứa tâm ảnh thị giác khác biệt lục kiệt thấy rõ ràng một cái quái vật tên là lỗ đen quái vật hơn nữa còn là có sáu mươi lần mặt trời chất lượng lỗ đen không lô lực hút ngay tại tướng vệ tinh long cùng hứa tâm ảnh hướng phía trong đó lôi kéo cho dù là tia sáng cũng không có cách nào thoát đi cái này kinh khủng lực hút lại là lỗ đen sao mà không may hứa tâm ảnh sắc mặt thay đổi trở nên cực kỳ khó coi mặc dù trong vũ trụ này có quá nhiều nguy hiểm nhưng vừa mới lúc rời đi không lỗ sâu lại đụng phải lỗ đen đây cũng quá xui xẻo đi mặc dù đây chỉ là cái cấp hàng tinh lỗ đen nhưng lỗ đen kinh khủng vẫn như cũ không phải phổ thông sinh mệnh năng kháng cự dù là tam giai cường giả có thể khống chế lực hút nhưng cùng lỗ đen so ra đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu hứa t â m ảnh nắm chặt ta xem một chút có thể trốn ra ngoài hay không p h ệ tinh long sắc mặt cũng là nặng nề tới cực điểm tại trong vũ trụ l ô đen có thể nói là rất nhiều sinh vật đều không muốn gặp đồ chơi quá nguy hiểm cho dù là tứ dai một khi bị hút vào l ô đen lực hút phạm vi cũng khó có thể đ à o t h o á t dù chỉ là cấp hàng tinh l ô đen cũng là như thế giống sau đó p h ệ tinh long thân thể bành trướng lên thế giới tinh thần của hắn bảy viên hàng tinh lõe ra hào quăng trói sáng hắn không chế những thứ này hàng tinh trực tiếp toàn bộ tiến vào hệ lồn thờ lát trạng thái năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát tràn ngập trong cơ thể của hắn để trong cơ thể hắn lam tinh bên trên nhân loại có loại ngạt thở đồng dạng cảm giác tất cả nhân loại đều là vô cùng hoảng sợ không biết xảy ra chuyện gì chủ động để bên trong vũ trụ hàng tinh toàn bộ tiến hành hệ lùm thờ l s t dạng này mặc dù sẽ thu hoạch được năng lượng khổng lồ nhưng là kết quả cũng là cực kỳ tham trọng đó chính là hệ lùm thờ lát sau hàng tinh toàn bộ hội diễn hóa thành đỏ cự tinh đem mặt k h á c hành tinh thôn vệ sau đó tiến một bước diễn hóa thành lỗ đen từ trong bên ngoài tướng cường giả lôi kéo chết đương nhiên tại sụp đổ là đen động trước đó có lẽ cường giả kia đã bị tập thể tăng vọt sau đỏ cự tinh đem tinh thần thế giới vỡ tung đây là tự sát đồng dạng hành vi dùng sau tuổi thọ sẽ c u n g ngã cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà cái nào ba năm sợ là phệ tinh long cũng không chiếu cố được nhiều như vậy dùng hẳn phải chết không cần rất nhanh liền gờ gờ không cần tuyển sau đó phệ tinh long muốn dựa vào lấy tăng vọt lực lượng tránh thoát cái này lực h ú t chói buộc nhưng chỉ là trì hoãn bị kéo xuống chỗ sâu thời gian cuối cùng phệ tinh long đều tuyệt vọng hứa tâm ảnh bị ngươi lừa thả rồi p ệ tinh long buồn bực mở miệng thật có lỗi hứa tâm ảnh cũng là tuyệt vọng nhìn xem đây hết t h ả n tại trong lô đen các nàng có thể trông thấy ngoại giới hết thể đều là chạy qua rất nhanh thoáng qua trăm vạn năm trôi qua tựa hồ có một chút văn minh đi ra phía ngoài thế giới lần sau trước tiên cần phải chế tạo một chương nhị hướng bạc lại mặc toa thời không lỗ sâu ai nhị hướng bạc trên lý luận có thể hàng duy lô đen hứa tâm ảnh tự lẩm bẩm lại đi qua mấy giây p h ệ tinh long không chịu nổi trực tiếp bị lô đen kéo xuống chỗ sâu nhất nghiền vỡ nát sau đó hấp thu hết đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm ba mươi ba trở về phong phú ban thưởng thượng truyền mới điện ảnh mậu bức nhân loại ba bốn cầu đặt mua p h ệ tinh long cũng quá thảm rồi điểm trông thấy một màn này lục kiệt che chắn nhả danh không thể mới vừa cùng nhân loại kết minh chấp hành di chuyển kế hoạch sau đó liền gặp phải lỗ đen bị nghiền nát nhân loại số phận một mực chẳng ra sao cả a theo một ý nghĩa nào đó p h ệ tinh long bị nhân loại lửa thảm rồi kế tiếp thôi diễn thế giới p h ệ tinh long trông thấy bộ phim này vẫn sẽ hay không cùng nhân loại hợp tác đó là cái vấn đề ác hoặc là nói nhân loại sẽ có ý g i ấ u diếm tiếp xuống điện ảnh không cho hắn trông thấy nhưng dạng này một khi bị vệ tinh long phát hiện khẳng định sẽ nổi giận lục kiệt sờ lên cảm nói thầm lên tiếng túc chủ lần này thôi diễn đã kết thúc phải t r ă n g lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh âm vang lên l ư u trữ đi mệnh danh là lam tinh văn minh chi long trà thảm tạo bị hố lục kiệt khỏe miệng một phát vừa cười vừa nói túc chủ cái tên này quá ác thú vị một chút hệ thống nhịn không được nhà danh nói ai cần ngươi lo liền cái tên này rất dán vào nội dung không phải sao lục kiệt cười tủng tìm nói dán v à o là dán v à o nhân loại đoán chừng muốn mộng bước đi bất quá không mắc mơ gì đến chúng ta là được rồi theo một ý nghĩa nào đó rất được hoan nghênh hệ thống lại ba mươi mốt lần nhà danh một chút lưu trữ hoàn tất mệnh danh thành công túc chủ phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống nói lần nữa ừ n trở về đi lục kiệt nhẹ gật đầu dứt lời ý thức của hắn nhoáng một cái tầm mắt chuyển biến trực tiếp về tới mình cảnh biện phòng ở trong chủ nhân hoan n g h ê n trở về lục kiệt vừa trở về su vị ra chính là chào hỏi đối với cái này lục kiệt ra hiệu nàng tiếp tục xem án nỉm là được rồi tại túc chủ cùng mình tiểu nữ bộc thường ngày đối thoại thời điểm hệ thống đã cấp cho bán thưởng túc chủ thu được kỹ năng lỗ sâu không gian có thể tại đã biết phạm vi bên trong tùy ý mở ra l ộ sâu không gian mở ra thời gian không hạ tốc chủ thu được hệ lùm thờ lắc năng lượng kết tinh bảy tốc chủ thu được hứa tâm ảnh tu vi hệ thống thanh â m vang lên l ộ sâu không gian kỹ năng này bề ngoài như có chút biến thái a lục kiệt tàn thắn nói cố ý tùy ý k h ô n g chế l ộ sâu không gian loại thủ đoạn này vượt qua l ệ thưởng bất quá hệ thống hệ lùm thờ lắc kết tinh lại là cái gì đồ chơi cùng trước đó duy nhất một lần kỹ năng hệ lùm t h lắc bạo phá không sai biệt lắm lục kiệt tò mò hỏi không hệ l ù n thờ l á t kết tinh là hàng tinh hệ l ù n thờ l á t sau bộc phát năng lượng áp suất thành kết tinh năng lượng trong đó rất ổn định có thể hấp thu cũng có thể dùng cho cách khác hệ thống giải thích nói thì ra là thế nói như vậy cái đồ chơi này siêu cấp chân quý rồi đơn giản cùng trong tiểu thuyết linh thạch đồng dạng lục kiệt nhả d á n h một chút hệ l ù n thờ l á t sau năng lượng nếu như cho một chút nhị d i a i hấp thu có thể bồi dưỡng nhiều ít tam d i a i cường giả nếu như cho tam d i a i cường giả hấp thu lại có thể rút ngắn nhiều ít đến tam g i i tứ tinh tiết ở giữa có lẽ cái đồ chơi này tại đột phá tứ g i i thời điểm đều có tác dụng lớn đi bất quá nói trở lại bảy lần cái gì cái này sẽ không phải là vệ tinh long tinh xạ thế giới bảy viên hàng tinh hệ lùn thờ lát sau bị hệ thống ngươi biến thành ban thưởng sản phẩm đi lục kiệt ánh mắt của cái do hỏi túc chủ đoán rất đúng hệ thống thản nhiên thừa nhận túc h ta thật đúng là dạng này nói như vậy đầu kia ngu ngơ rồng thật sự chính là cái phúc tinh a không phúc tinh rồng a lục kiệt cảm t h ắ n h ạ cái kia ngu ngơ lại ngạo kiểu tính cách nếu như vệ tinh long cái chủng tộc này đều là cái dạng này vậy cái này chủng tộc theo một ý nghĩa nào đó rất thú vị lần này ban thưởng thật phong phú không sai không sai ta quả nhiên là ô hoàng hệ thống tướng lam tinh văn minh chi long cha thảm tao bị hố thiên thượng truyền đi lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng cũng là nói lên chính sự túc chủ thượng truyền thành công ngươi có muốn hay không nhìn hệ thống nói tạm thời không nhìn lục kiệt lắc đầu chính là nhận lấy hứa tâm ảnh tam giai ba sao tu vi tiếp tục mở rộng thực lực của mình hắn mặc dù vẫn là tam giai tứ tinh cảnh giới nhưng ghen cường độ nhục thể cường độ năng lượng cường độ cùng thế giới tinh thần lớn nhỏ đã mấy lần tại vương vũ nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết lục kiệt cho rằng tại tam g a i tứ tinh thời điểm các phương diện càng, mạnh, sau khi đột phá chỗ tốt càng nhiều ân chất mật tự tin、9. cùng lúc đó bởi vì lục kiệt thượng truyền mới điện ảnh nguyên nhân người của toàn thế giới đều là mừng rỡ mà khẩn trương lên bên trên một bộ phim bên trong nô t ù n g tựa hồ tìm được một đầu mới sinh lộ bọn hắn rất chờ mong bộ này mới điện ảnh ở trong có thể trông thấy nhân loại hoàn mỹ chạy trốn c h ẳ n g cảnh chỉ là khi bọn hắn trông thấy điện ảnh tên thời điểm không khỏi ngộng bức một chút làm tinh văn minh chi long cha thảm tao bị hố cái tên này nô nham nhìn xem cái này điện ảnh tên cũng là khoe miệng cò giật một chút người dòng cha cái này tiền tố liền để hắn có loại rất vi diệu cảm giác không thoải mái dù sao ai nguyện ý nhiều cái cha a bất quá đây là thế gi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 lập tức c ư ờ i khổ tốt à mặc dù thở dài qua nhiều lần nhưng quả nhiên muốn thông qua phải t r a n g đổi mới điện ảnh để phán đoán phải trăng trở thành thí nghiệm thế giới đã hoàn toàn không cho phép sau đó cái bản là huyền đại trưởng lão cùng hứa tâm ảnh nói chuyện bộ phận huyền đại trưởng lão cùng hứa tâm ảnh đối thoại kết quả khiến người ngoài ý huyền đại trưởng l ã o rất tán thành hứa tâm ảnh cũng là không nói gì đám người không nghĩ tới sau đó hứa tâm ảnh cái này tồn tại bị đại chúng tranh luận rất nhiều người đều không thích nàng nhưng bị nàng không nhìn nàng một lòng nghiên cứu lấy lỗ sâu không gian kỹ thuật loại này điên cuộc nghiên cứu khoa học tác phong so ngô tùng đều cường hắn hơn 693 sau đó huyền đại trưởng lão cùng nhân loại cao tầng ra mặt điều tiết khống chế thuyền đánh cá đại chúng cũng không dám nói thêm cái gì dù sao hứa tâm ảnh nữ nhân này s á c thực được cho cứu tinh nhưng cũng là cái không chọc nổi thùng thuốc nổ lần này hứa tâm ảnh không có làm nàng thiên tài bồi dưỡng kế hoạch cùng quái vật thúc đẩy sinh trưởng kế hoạch một mực chuyên tâm nghiên cứu lấy lỗ sâu không gian kỹ thuật hai năm qua đi bày gia đ ị c h lấy yếu kế hoạch thành công ba năm sau nô tùng trở thành hứa tâm ảnh học sinh một lớn một nhỏ hai cái thiên tài thảo luận như thế nào tướng vệ tinh long hóa thủ thành bạn lại qua ba năm bởi vì hứa tâm ảnh không có gây sự một mực dốc lòng nghiên cứu đại chúng mới dần dần tiếp nạp hứa tâm ảnh cũng là một năm này lỗ sâu không gian kỹ thuật thế mà thật bị hứa tâm ảnh cùng ngô tùng thông qua trong điện ảnh tin tức nghiên cứu ra được lại qua ba năm tại nhân loại cao tầng nghiên việt đại bộ p h ậ n tài nguyên tình hôn phía dưới hứa tâm ảnh cùng ngô tùng dẫn theo nghiên cứu khoa học đoàn đội tạo ra được cỡ lớn cự l y xa c h u y ể n t ố n g lỗ sâu không gian trang bị cùng một hệ liệt cùng di chuyển kế hoạch có liên quan trang bị hứa tâm ảnh có vẻ như đúng là muốn vì nhân loại mưu cầu sinh lộ a như đại trưởng lão lời nói trí tuệ của nàng năng lực đảm phách thật rất kinh người bất quá nàng chính là tính cách quá lạnh lùng, cũng quá cùng m ộ tại c ngôi có nham c đám y người dạng. Nữ nhân trú mục bên trong hứa tâm ảnh trực tiếp triển khai long nhân hóa bay về phía vũ trụ cách nhau rất xa lấy l a m tinh văn minh giao lưu sứ giả thân phận cùng vệ tinh long tiến hành giao lưu vệ tinh long kinh ngạc hứa tâm ảnh thể nội thế mà vệ tinh long nhất tộc nói đúng ra là có hắn g e n hiếu kỳ hỏi thăm hứa tâm ảnh tỉnh táo trả lời để vệ tinh long nhìn một chút hình tượng vệ tinh long cao ngạo vô cùng cự tuyệt cảm thấy là lãng phí thời gian để hứa tâm ảnh trở thành hắn rồng bục nhưng đừng làm trở ngại h ắ n ăn nếu không ăn hứa tâm ảnh sau đó hứa tâm ảnh dùng trong đó có ngũ giai thậm chí cả lục giai kỳ n ộ dụ hoặc vệ tinh long chẳng thèm nó tới cảm thấy hứa tâm ảnh lại lắc lư người mẹ chứng đầu này r ồ n không tốt lắc lư、a. mặc dù không tốt lắc lư nhưng hẳn là thành công đi dù sao điện ảnh tên về phần phương pháp ta có vẻ như đã đoán được hứa tâm ảnh cùng nhỏ tùng l á gan thật to lớn nô nham đám người khẩn trương thảo luận lúc này tinh không bên trong hứa tâm ảnh trực tiếp để nô tùng phát ra hình tượng thoáng chốc một cái lam tinh lớn nhỏ hương nghĩ đầu ảnh xuất hiện trong đó phát hình vệ tinh long l a m tinh món điểm tâm ngọt bắt đầu nuốt tinh hình tượng màn à y mới thành công hấp dẫn vệ tinh long l ự c chú ý để hắn kinh ngạc không thôi thậm chí cảm thấy được nhân loại lại thấy qua đi cùng tương lai năng lực vì thế hắn trực tiếp đặt câu hỏi đối với cái này hứa tâm ảnh bắt bỏ trực tiếp chuyển ra thế giới quan trắc giả đại nhân tồn tại này mới khiến vệ tinh long kiên kỵ lại ngờ vực vô căn cứ mới lựa chọn xem phim bắt đầu lại từ đầu nhìn một đoạn này gia tốc rất nhiều nhưng n ô nham đám người nhìn ra được vệ tinh long thái độ biến hóa thẳng đến sau khi xem xong vệ tinh long mặt mũi tràn đầy rung động cũng là chấn kinh với thế giới quan sát người đại nhân vĩ lực thậm chí cảm thấy đến bọn hắn nhất tộc long vương nhìn thấy những video này đều sẽ bị hủ đến quả nhiên ở thế giới quan sát người trước mặt đại nhân cho dù là vệ tinh long nhất tộc cũng không đáng chú ý、à. kia là đương nhiên tốt a thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hoàn toàn vượt ra khỏi cái này chiều không gian là cái sinh vật có trí khôn nhìn đều sẽ bị hù đến tốt a đúng vậy a thế giới quan c h ắ c giả đại nhân n h ư u bước nhất không thể nghi ngờ bất quá vệ tinh long mới vừa rồi còn là cao cao tại thượng bộ giáng hiện tại c h ấ n kinh thành dạng này có chút khôi hài a thôi đi ngươi còn có b ứ c mặt nói vệ tinh long lúc trước chúng ta còn không phải một cái bức dạng cũng đúng nô nham đám người tâm tình vi diệu thảo luận tại bọn hắn thảo luận thời điểm vệ tinh long đám xuống nhân loại cùng hứa tấm ảnh sau đó còn nói ra an nhân loại thế giới quan trắc giả đại nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì nhìn đến đây nô nham đám người bản năng khẩn trương lên mà trong điện ảnh hứa tâm ảnh bình tĩnh như trước vô cùng bắt đầu lợi dụng vệ tinh long cuối cùng p h ệ tinh long tán dương hứa tâm ảnh một phen về sau đằng sau cũng là nói ra tên thật của mình cùng về sau bạo bọc lam tinh nhìn đến đây nô nham mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra có chút dở khóc dở cười tốt ta điện ảnh tiền tố tên lam tinh văn minh chi long cha ý tứ đã triệt biết rõ mặc dù nói ra không dễ nghe theo một ý nghĩa nào đó hiện tại vệ tinh long đối với nhân loại mà nói chính là cha đồng dạng tồn tại a sau đó hứa tâm ảnh hỏi thăm không cần tăng lớn người sao p h ệ tinh long nói thẳng hắn cũng không dám gặp đây n ô nham bọn người là nhịn cười không được cười đầu này rồng bản năng cầu sinh rất mạnh a sau đó hứa tâm ảnh lại hỏi thăm p h ệ tinh long không sợ ngân giác văn minh nhằm vào loại hình p h ệ tinh long đối ngân giác văn minh mặt mũi tràn đầy khinh thường tuyên bố tại bọn hắn p h ệ tinh long nhất tộc trước mặt ngân giác văn minh chỉ là sâu kiến lời này vừa ra cho dù là hứa tâm ảnh cái này khối băng nữ đều kinh ngạc thậm chí cảm thấy được nhân loại không cần tốn công tốn sức di chuyển ngoa tạo vệ tinh long nhất tộc như thế đều a dù sao cũng là long tộc a tại các loại trong tiểu thuyết đều là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Dòng, đương nhiên như bức ân mặc dù hoàn toàn so ra k é m thế giới quan c h ắ c giả đại nhân là được rồi nô nham mấy người cũng là ngạc nhiên thảo luận p h ệ tinh long nhất tộc như bức như vậy cái này rồng cha xưng hô có vẻ như không có tâm bệnh a chỉ là tiếp xuống p h ệ tinh long lại để cho ngô nham đám người khuôn mặt tươi cười cứng đờ p h ệ tinh long nhất tộc n u ô i thả hình thức không có phương thức liên lạc cũng không ra mặt tìm ra trường trong điện ảnh hứa tâm ảnh cũng là bó tay rồi một chút lập tức lại chú ý đến long chi tinh vực cái này liên quan khóa tử đáy lòng kinh ngạc cái này khiến quan sát trong điện ảnh n ô nham đám nhân loại cũng là rõ ràng biết vệ tinh long nhất tộc đến cùng có bao nhiều biến thái cái này chỗ dựa bối cảnh cứng rắn quá mức thậm chí nghe đến đó nô n h a m bọn người nhịn không được h u y ớ n tưởng lợi dụng cái loại phương pháp dựa vào vệ tinh long nhất tộc nghiền nát ngân giác văn minh dầu gì cũng thi vệ tinh long nhất tộc đến trấn nhiếp ngân giác văn minh khiến nhân loại tranh thủ phát triển thời gian đi nhưng mà hiện thực là tàn khốc hứa tâm ảnh cũng là đã hỏi tới chính đề vệ tinh long lại tự hào biểu thị chỉ là ngân giác văn minh ngay cả bạch hà hệ đều không có ra ngoài không có tư cách biết long tri tinh vực cái này để hứa tâm ảnh đều cảm thấy vệ tinh long có chút không đáng tin cậy sau đó hứa tâm ảnh nói ra kế hoạch của mình muốn cho vệ tinh long tại thể nội cất dấu l a m tinh sau đó lợi dụng lỗ sâu không gian n h ữ kỹ thuật tiến hành di chuyển nhưng bị vệ tinh long tự tuyệt cảm thấy bởi vì một cái ngân giác văn minh mà chạy trốn rất mất mặt thật mất mặt đ ầ u n à y rồng có chút không đáng tin cậy a xác thực không đáng tin cậy không có gì bất ngờ xảy ra điện ảnh hậu tố tên thảm tao bị hố hẳn là nhân loại chúng ta bị vệ tinh long hố đi làm sao cái hố pháp sẽ không phải là vệ tinh long trực tiếp cứng rắn đối ngân giác văn minh đi lấy đầu này r ồ n tính cách cao n g o thật là có khả năng nhìn đến đây nô nhang mấy người cũng là có chút tâm mệt mỏi từng cái tranh nhau thảo luận hứa tâm ảnh cùng nô tùng kế hoạch không hề nghi ngờ thật là tốt nhưng đầu này rồng có vẻ như không quá phối hợp a nhưng mà tiếp x u ố n g phát triển rất nhanh liền đánh bọn hắn mặt sau đó hứa tâm ảnh hỏi thăm vệ tinh long phải chăng có thể đối phương ngân giác văn minh vệ tinh long t r ộ t dạ biểu thị hắn vừa trưởng thành không có cái tia năng lực đối phó một cái tinh hệ cấp văn minh nhìn đến đây nô nham đám người ra mặt run r à y thật cảm giác ước ao ghen tị a mẹ t r ứ n g loại này tộc thiên phu không có người nào người ta ăn ăn ngủ ngủ vừa trưởng thành liền cấp bốn nhân loại liều sống liều chết m ư ơ i vạn năm đều không có một cái tứ giai sau đó chủ đề sai lệnh trực tiếp kéo tới chuyện khác phía trên đi thứ d a i bí mật trong tinh cảnh giới thế giới tinh thần trăm cái hệ hàng tinh mới có tư cách đột phá ngụ giai sau đó chính là ngầm t u t vũ trụ tồn tại từng cái lớn bí văn xuất hiện đến cuối cùng hứa tâm ảnh đều cho rằng vệ tinh long tồn tại thật là nhân loại tin mừng nhân loại thiếu khuyết nội tình có thể thông qua vệ tinh long biết vũ trụ sự tỉnh các loại tốt ra chúng ta mới vừa nói vệ tinh long hô có chút quá mức bất quá nó i như thế nào đây đâu nay dòng tính cách thế nào có chút có chút hàm hàm bộ dáng đúng không đơn giản liền cùng tâm trí không thành t h ụ lại có chút cao nạo tiểu hài đ ồ n dạng vẫn có chút không đáng tin cậy à cổ người ta không phải nói hắn vừa trưởng thành sao lại thêm vệ tinh long nhất tộc n u ô i thả hình thức ra ta đột nhiên cảm giác được hắn cái này tướng mạ o hung ác không nổi còn có chút đáng yêu bất quá như hứa tâm ảnh lời nói vệ tinh long đến đúng là nhân loại tin mừng mặc dù con hàng này ăn làm tinh cùng toàn nhân loại hai ba lần nhìn đến đây nô nha mấy người cũng là nhao nhao nhà rãnh đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm ba mươi năm nhân loại long kỵ sĩ có thể có ngân giác văn minh tàn phá hà nội một bốn cầu đặt mua sau đó vệ tinh long lại bắt đầu nói thầm chạy trốn chuyện mất、mặt. nhưng ở hứa tâm ảnh phân tích trước sau lợi và hại diễn kịch không dễ nhìn có thể sẽ để thế giới quan trắc giả đại nhân sinh khí loại hình về sau rốt cục để phệ tinh long sợ sau đó hứa tâm ảnh lại hoa ngôn xảo ngữ nói là nhân loại chạy trốn không phải phệ tinh long chạy trốn sau đó đối phệ tinh long một trận nói khoác sau đó biểu thị cần nó cái k i a lực lượng cường đại thật bắt ngươi không có cách nào a đã như vậy quyển k i a rồng liền hơi giúp ngươi một chút nhóm đi trong lúc nhất thời phệ tinh long bị nói có chút lâng lâng nói ra để ngô nhàm đám người trợn mắt hốc m ộ nói phúc ngoa tào hứa tâm ảnh ngôn ngữ thế công rất ngưu bức không sai chỉ là giọng điệu này, điệu các i lại kiểu đi, này ánh mắt, đầu này rồng ngạo rồng. hẳn Long là là Khu khu, mắt, mẫu long đi, ta đầu đầu ó thể. Cút đi ngươi Đem ngươi chân ả người n é t ta thấy vào người không ngươi, giác gì. cái đều cảm giác không thấy cái gì. Phúc, các c h quỷ s ú c bất quá có sao nói vậy long kỵ sĩ cái gì rất mang cảm giác các ngươi là thật ra trâu bất quá đừng y y đi nô nham im lặng nhìn xem mình bọn này t ì n h trùng lên nao r a hỏa mặc dù cái này rồng cũng ghét đến hắn nhưng người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia đi tại nhân loại không hiểu thấu này lên thời điểm kịch bản vẫn tại như thường lệ thôi đ ộ n hứa tâm ảnh nói ra tích xúc nguồn năng lượng cần ngàn năm p h ệ tinh long dự định đi chơi trước khi đi năm trăm hai mươi trước muốn cùng hứa tâm ảnh trở thành bằng hữu nhưng nói chuyện lại có chút khó chịu cuối cùng hứa tâm ảnh cũng là chủ động cùng p h ệ tinh long trở thành bằng hữu để p h ệ tinh long thật cao hứng trông thấy một màn này n ô n h a m bọn người là ánh mắt càng phát ra vi d i ệ u hứa tâm ảnh cái này khối băng nữ thế mà lộ ra tiếu dung cái gì thật để cho người ta kinh ngạc p h ệ tinh long tính cách thế mà tốt như vậy cái gì cũng làm cho bọn hắn không nghĩ tới bất quá theo một ý nghĩa nào đó hai vị này trở thành bằng hữu ngược lại là rất xứng g i n g cúng băng nữ tràn ngập bạo lực mỹ học sau đó kịch bản là nhân loại cao tầng bởi vì có thể kết minh vệ tinh long mà còn hỉ sau đó công bố ra ngoài toàn nhân loại đều là c h ấ n kinh mà mừng rỡ thậm chí có gọi là dòng cha ngu ngơ xuất hiện chỉ là làm hứa tâm ảnh công bố tiếp xuống kinh người kế hoạch thời điểm lại bị rất nhiều người chất vấn trên mạng tranh luận không ngớt nhân tính hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế bất quá hứa tâm ảnh cùng n ô tùng đều coi thường những thứ này huyền đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng cũng xuất hành chính sách đem nó đẻ xuống hơn chín trăm n ă m lấy ra tốt hình thức qua đi tại những năm này bên trong nhân loại phấn đấu cũng là để ngô nham thấy tâm thần chập trợn c bất bất đối với cái này hứa tâm ảnh bị bất đắc dĩ sớm gọi trở về phệ tinh long sớm mở ra kế hoạch miễn cho xuất hiện càng lớn biến cố phệ tinh long ăn lam tinh cự hình lỗ sâu mở ra sau đó vệ tinh long quận rút thân thể x ố n g vào cái không gian này lỗ sâu thật biến thái đúng vậy a không thể không đội phục nhỏ tùng cùng hứa tâm ảnh thủ đoạn của các nàng toàn nhân loại tại trong tuyệt cảnh bạo phát đi ra t i ề m lực vẫn là rất kinh người a nô nham lấy thượng đế thị giác nhìn xem cái này lỗ sâu từng cái cảm thấy cực kỳ chấn động mặc dù lỗ sâu nhìn qua không ít lần nhưng nhân loại tự thân mở ra lỗ sâu không gian hơn nữa còn là không gian lớn như vậy lỗ sâu thật chưa thấy qua ai trong lòng bọn họ từ đ ấ y lòng có loại cảm giác tự hào nhân loại khoa học kỹ thuật ngay tại từng bước đổi kịp ngân giác văn minh cảm giác tự hào chỉ là còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều số 306 văn minh quét sạch công đã nhận ra kịch liệt thời không ba động mà đi tới thái dương hệ hắn liên hệ ngân giác văn minh cao tầng về sau khi lấy được mệnh lệnh sau xâm nhập thời không lỗ sâu ở trong cái này thấy ngôi nham đám người rất gấp gáp bất quá tiếp xuống hình tượng để ngôi nham đám người nhẹ nhàng thở ra bởi vì làm số ba trăm linh sáu văn minh quét sạch công trông thấy vệ tinh long thời điểm vệ tinh long trực tiếp đem nó ngay tiếp theo tinh hạm cùng một chỗ dây mặc dù số ba trăm linh sáu văn minh quét sạch công trước khi chết tướng hình tượng c h u y ể n thâu cho cao tầng nhưng cao tầng các loại phân tích cuối cùng phán định không cần phải để ý đến vệ tinh long mẹ chứng làm ta sợ muốn chết ai còn không phải a bất quá có sao nói vậy trông thấy văn minh quét sạch công tử vong là thật thoải mái đúng vậy a có vẻ như chúng ta lấy còn là lần đầu tiên nhìn thấy văn minh quét sạch công bại đệm đi trước kia đều là bọn này so trực tiếp hoặc gián tiếp diệt đi toàn nhân loại ừng đúng là dạng này phệ tinh long ngưu bức dơ b ơ dơ t h ở còn có nhỏ tùng cùng hứa tâm ảnh cái này giấu lam t i n h kế hoạch thật mạnh a như các nàng dự đoán đồng dạng hoàn toàn lừa qua ngân giác văn minh đúng a trông thấy từng cảnh t ư ợ ấy nô nham bọn người mới thở ra hơi kích động thảo luận tại bọn hắn thời điểm hưng vấn tiếp xuống kịch bản phát triển lại để cho bọn hắn có chút không kịp chuẩn bị thậm chí có thể nói là hoàn toàn n g ư bức bởi vì nguồn năng lượng không đủ ba ngày sau lỗ sâu không gian cực độ không ổn định lên dẫn đến vệ tinh long không còn dám lưu lại xông ra ngoài tại vệ tinh long vừa mới xông ra đi chính là xuất hiện ở đèn kịt một màu địa phương kinh k h ủ n g lực hút năm kéo vệ tinh long cùng hứa tấm ảnh để một người một dòng sắc mặt đại biến ngô nhảm đám người lấy thượng đế thị giác nhìn sang sắc mặt trắng bệnh một mảnh tê cả da đầu một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu thao lại là lỗ đen vận khí này cũng quá kém đi vừa mới ra liền gặp phải lỗ đen mẹ chứng ta tốt hoảng a bất quá vệ tinh long là thứ dai có lẽ lại xông ra đi hy vọng lô nham đám người kinh hoàng vô cùng thất p h ỏ m trông thấy một màn này chỉ là tiếp xuống phát triển hoàn toàn phá vỡ bọn hắn hứa tưởng bởi vì dù là vệ tinh long bạo phát liều mạng chiêu số cũng không thể chạy ra lô đen bị lôi kéo hướng về phía trung tâm cái này khiến vệ tinh long đều bồn u bực nói ra bị hứa tâm ảnh l ừ a t h ả m rồi hứa tâm ảnh cũng chỉ có thể hay náy nói xin lỗi sau đó tự hỏi lần sau mang trương nhị hướng bạc lại mặc toa lô sâu cuối cùng một người một d ò n g cùng long thể bên trong làm tinh tất cả đều bị hút tới trong hát động ép thành vỡ nát hấp thu hết mẹ chứng mặt ta bị đánh sưng lên ai còn không phải đâu lô đen chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lô đen a mà cái này lô đen lần đầu đang chẳng tạo thành lực phá hoại thật do người đúng vậy A, ngay cả đã là tứ giai thất tinh cảnh giới vệ tinh long đều không có cách nào chạy đi nhìn đến đây n ô nham đám người tâm tình vô cùng phức tạp vũ trụ nguy hiểm thật vượt quá tưởng tượng a không chỉ có lấy các loại cao đẳng văn minh còn có vũ trụ bản thân liền tồn tại nguy hiểm hệ Flash, lô thở lát, l đen chỉ là điện ảnh thế mà còn không có kết thúc lại để cho bọn hắn lang thần một chút trong lô đen mặc dù chỉ mới qua thời gian rất ngắn nhưng ngoại giới đã qua trăm vạn năm trở lên điện ảnh sau cùng hình tượng là ngoại giới xuất hiện đại lượng hạm đội những thứ này hạm đội nhìn bộ dáng rất chật vật tinh hạm phía trước còn có ngân giác văn minh đặc hữu khoe mắt đồ án cái này không thể nghi ngờ là ngân giác văn minh tinh hạm nhưng mà còn không đợi nô nham đám người suy nghĩ nhiều điện ảnh như vậy kết thúc cái này nhìn đến đây nô nham bọn người là mặt mũi tràn đầy một bức bình luận khu gặp đi nô nham ánh mắt chấp lên trực tiếp rời đi giả lập hiện thực không gian về tới hiện thực ở trong bộ phim này nội dung đồng dạng bạo tạc r a cái vũ trụ này rộng lớn theo mới điện ảnh một cái tiếp một cái xuất hiện hiện ra càng ngày càng rõ ràng thật rung động lại khiến người ta từ đáy lòng cảm giác được mình nhỏ bé chương hai trăm ba mươi sáu liên quan tới kết minh vấn đề nhân loại hoàng đến một tớt ngân giác văn minh triệt để bại trận hai bốn c tại ngô nham điểm tiến chỗ bình luận chuyện thời điểm tấm thiếp số một liền để hắn ra mặt có quá một chút có sao nói vậy xem phim tên cùng nhìn thấy nửa đường thời điểm ta đều cảm thấy là vệ tinh long hố ta nhóm nhân loại nhưng kết cục thật đánh mặt ta không nghĩ tới là nhân loại chúng ta hố vệ tinh long lúng、túng. có sao nói vậy s á c thực như thế không cùng làm tinh văn minh kết minh phệ tinh long sống nhiều tiêu sái một kết minh liền bị hố chết ta bỗng nhiên có chút đáng thương phệ tinh long khu khu tại sao ta cảm giác chúng ta làm tinh văn minh mặt rất đen a vận khí một mực kém không hợp t h o i thường các loại bạo đánh chết chết bất đắc kỳ tử ngược lại là thật bất quá nói mặt đen vậy liền không nhất định chúng ta có thể được đến thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chú ý rất may mắn rất âu h o à n g phệ tinh long đến cũng cho chúng ta thấy được hy vọng các loại vũ trụ bí mật cũng biết một chút chỉ có thể nói lần này vận khí kém một chút lại thêm tình huống quá khẩn cấp điểm chuẩn bị không đầy đủ cũng đúng bất quá vệ tinh long lại là ngạo kiểu rồng cái gì ta là thế nào cũng không nghĩ tới đầu này hàm hàm ngạo kiểu rồng yêu yêu ha ha ha ha đúng vậy à sau khi xem xong mới biết được vệ tinh long cũng chính là mặt ngoài hung thần ác sát tính cách thật sự không tệ tại cuối cùng bị hố chết thời điểm cũng không có oán hận hứa tâm ảnh cùng l à m tinh văn minh chỉ là rất phiền m u ộ n nhắc lên vệ tinh long liền phải nâng nâng hứa tâm ảnh nữ nhân này cũng sẽ cười ta là không nghĩ tới chỉ có thể nói vệ tinh long quá tên dở hơi trên lầu xem hết bộ phim này về sau ta bỗng nhiên có chút thích hứa tấm ảnh nàng tính cách mặc dù không lấy vui nhưng xác thực toàn tâm toàn ý vì nhân loại suy nghĩ tại cùng vệ tinh long giao lưu bên trong cũng rất cho lực đúng vậy a huyền đại trưởng lão nàng cũng nghe t i ế n g bảo sau đó nàng thế mà thật đúng là nghiên cứu ra lỗ sâu không gian kỹ thuật ngư bức nhân loại không có nàng có lẽ thật không được còn có chính là vệ tinh long cái chủng tộc này là thật để cho người ta hâm mộ ghen ghét a long chi tinh vực cái gì nói ra liền bức cách nổ tung nói trở lại các ngươi không thảo luận hạ làm tinh văn minh làm như thế nào mới có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian sao đúng cũng nên nói một chút chính đề Khi thật đương i cái ta cảm thấy rất cảm đó là nhiên vấn đề p t n h l dù sao cũng so lưu tại thái dương hệ an toàn dạng này còn không đơn giản bị phát hiện về sau để phệ tinh long nuốt tiếp tục chạy không phải thật ta có chút không hiểu rõ vì cái gì trong điện ảnh hứa tâm ảnh cùng n ô tùng đại lao không hợp lý lợi dụng vệ tinh long ha ha người tướng vệ tinh long xem như nhân loại có thể tùy ý sai sử công cụ a vệ tinh long sở dĩ đáp ứng di chuyển kế hoạch vẫn là hứa tâm ảnh dựa vào ngôn ngữ nghệ thuật mới khiến cho hắn đáp ứng càng quan trọng hơn là coi trọng hứa tâm ảnh người bạn này đi còn bị phát hiện sau để vệ tinh long tiếp tục chạy như thế mệnh lệnh hắn hắn sẽ đáp ứng càng quan trọng hơn là hứa tâm ảnh đoán chừng cũng sẽ không tướng vệ tinh long xem như công cụ lợi dụng đi kết minh cũng giảng cứu cái cơ bản pháp người ta không phải ngươi có thể tùy ý hô tới quát chẳng băng nói vệ tinh long hiện tại coi là làm tinh văn minh d ò n g t r a không có hắn nhân loại không có cách nào rút lui đối với hắn mà nói nhân loại chỉ là liên lụy từ bỏ khá hơn một chút nhưng nhân loại không thể không có vệ tinh long trong đó quan hệ các ngươi tốt nhất làm rõ một điểm trên lầu nói rất đúng nhân loại tốt nhất đừng nghĩ đương nhiên bất quá ta cảm thấy trong điện ảnh hứa tâm ảnh sở dĩ chẳng phải làm còn có một cái suy tính đi nghĩ tại thái dương hệ xuất hiện nguy cơ về sau lại mở miệng sau đó đến hơn chín trăm n ă m về sau năng lượng tích xúc đến không sai lầm lại thêm bị phát hiện sợ nhị hướng bạc bị c h u y ể n tống tới dẫn đến nhiều năm như vậy tích xúc năng lượng lãng phí hết cho nên mới trực tiếp mở ra kế hoạch ngạch kiểu nói này cũng có lý cho dù là minh hữu cho dù là p h ệ tinh long là hứa tâm ảnh bằng hữu cũng chỉ có tại nguy cơ thời điểm mới xin giúp đỡ đi cái gì đều vô sự liền xin nhờ người ta chuyển gì lãng phí p h ệ tinh long nuốt tinh thời gian tu luyện không thể làm đúng vậy a chỉ là đằng sau xui xẻo điểm đụng phải lỗ đen kỳ thật nhân loại hiện tại còn nhất định phải cân nhắc một cái điểm bộ này mới đ i ệ ảnh tiếp xuống thế giới song song đến cùng muốn hay không cho vệ tinh long nhìn cái này bình luận vừa ra rất nhiều người đều là ngây n g ẩ n cả người một chút mới nhớ tới cái này gốc dạng khẩn trương lên ngoa tào đó là cái vấn đề a đến cùng muốn hay không cho vệ tinh long nhìn a cho lời nói vệ tinh long xem xét đi theo nhân loại kết minh thế mà bị hố chết hắn khả năng liền không có ý định kết minh mà không cho hắn nhìn nếu như phía sau hắn biết khẳng định sẽ nổi giận bị nhân loại lừa gạt lừa gạt nổi giận vệ tinh long cái thứ nhất hủy diệt coi như nhân loại mẹ chứng đó là cái vấn đề rất nghiêm trọng a đến cùng muốn hay không cho vệ tinh long nhìn mới điện ảnh ta cảm thấy đi vệ tinh long mạnh như vậy tinh thần lực tùy tiện quét một nhân loại trong óc liền có thể phát hiện bại lộ khả năng quá cao dấu diếm không thể làm cầu hoa tươi đã kết minh vẫn là thành thật điểm đi phệ tinh long tính cách rất tốt hẳn là sẽ không cự tuyệt lần nữa kết minh lại thêm hứa tâm ảnh ở phương diện này cũng đáng tin cậy ta cũng đồng ý cho phệ tinh long nhìn có lẽ còn có thể đ ể cao phệ tinh long đối với nhân loại đánh giá khu khu, cũng đúng nói trở lại nhân loại gọi phệ tinh long ngu n ơ rồng cùng ngạo kiều rồng sự tình bị há biết sẽ có hay không có sự tỉnh ngoa tảo cái này đặc biệt nương lại là cái đại phiền ta điện ảnh cuối cùng xuất hiện hạm đội đến cùng gần ý lấy cái gì nô nham vừa khẩu ấn mở thế mời chính là thấy được một cái tinh bình còn có thể có cái gì đã đây là ngân giác văn minh hạm đội hơn nữa thoạt nhìn còn rất chật vật chỉ có thể nói rõ một điểm ngân giác văn minh tại cùng ba đồng văn minh trong chiến tranh bại trận hơn nữa còn là bại trận rất thảm bị ép rời đi bạch h à hệ tướng bạch h à hệ chắp tay nhường cho chạy trốn tới nơi này mặc dù trong lô đen mới trôi qua thời gian rất ngắn nhưng ngoại giới đã qua trăm vạn năm trở lên nói rõ ngân giác văn minh triệt để bại trận thời gian điểm tối thiểu cũng là tám mươi vạn năm trước chuyện đương nhiên nếu như ngân giác văn minh là dùng lỗ sâu không gian tới khả năng này là vừa vặn bại trận không lâu đi bất quá sử dụng lỗ sâu không gian khả năng tương đối thấp bởi vì cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng đi đường thuận tiện nhưng là rất dễ dàng bại lộ vì thế ta phỏng đoán bọn hắn hẳn là thông qua đi thuyền chạy đến nơi đây tới cũng không biết khu vực này có phải hay không h ị t tinh hệ dù sao hứa tâm ảnh cuối cùng bởi vì nguồn năng lượng không đủ không có chân chính tới mục đích lại thêm tọa độ không quá chính xác nơi này chạy hướng h ị t tinh hệ rất xa ta đều tin tưởng trên lầu phân tích đại lao như bức điều nói này liền rất rõ ràng mà lại khả năng rất cao bất quá ngay cả ngân giác văn minh đều triệt để bại trận chỉ có như thế điểm tinh hạm trốn tới ngân giác văn minh cùng ba đồng văn minh chiến tranh đến cùng xảy ra chuyện gì rất muốn nhìn a ai còn không phải đâu ts cầu từ đặt trước t cầu hết thảy g a g bên trên đã loạt chuyện cv tiểu thuyết á c nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm ba mươi bảy mới thôi diễn phệ tinh long lựa chọn thế giới quan c h ắ c giả lại xuất hiện ba bốn cầu đặt mua mới tử kim c á t huyền đại trưởng lão bên này cũng là nghe xong trợ thủ báo cáo hắn mặt m ũ i tràn đầy tức hận hứa tâm ảnh quả nhiên là đáng giá tín nhiệm cùng với ngô tùng nghiên cứu cùng chế định kế hoạch làm ít công to thậm chí ngay cả vệ tinh long đều bị hai người bọn họ nghĩ biện pháp biến thành nhân loại đáng tin minh hiếu chỉ là đáng tiếc xui xẻo gặp phải lô đen dẫn đến thất bại trong căng thức ngân giác văn minh trăm vạn năm sau đại khái s u ấ t cũng sẽ đào vong đến h ị c tinh hệ đây cũng là phiền phức huyền đại trưởng lao gõ mặt bàn lẩm bẩm nói được rồi nhân loại không cần thiết nghĩ nhiều như vậy nếu như nhân loại có thể thành công di chuyển đến hịch tinh hệ đi vạn tinh huyền đại trưởng lão suy nghĩ rất nhiều cuối cùng thở nhẹ ra khẩu khí bộ phim này mặc dù vẫn như cũng là bi kịch kết thúc nhưng trong đó tin tức tốt không thể nghi ngờ sáu mươi b ố ba rất nhiều rất có tham khảo giá trị a huyền đại trưởng lão tin tưởng bọn hắn thế giới cùng còn lại thế giới song song dựa vào những thứ này kinh nghiệm b í b á u nhất định có thể vượt qua cái thứ nhất năng quan cùng lúc đó hứa tâm ảnh bên kia nàng cũng là xem hết điện ảnh nhưng nàng không có gì biểu lộ ba động bình tĩnh tiếp tục nghiên cứu lỗ sâu không gian kỹ thuật đi chín hôm sau ban đêm hơn tám giờ lục kiệt tại hệ thống thôi diễn công năng làm lạnh hoàn tất về sau chính là dự định trực tiếp tiến hành thôi diễn hệ thống tiến hành hoàn toàn mới thôi diễn đi lục kiệt chậm rãi mở miệng nói thôi diễn bên trong hệ thống thanh â m vang lên lục kiệt cũng là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt phát sinh chuyển biến đi tới hắn đ ề u lần này căn cơ khả năng lại là cái gì lục kiệt quét mắt một màn này tự lẩm bẩm căn cơ khả năng cái đồ chơi này hoàn toàn chính là tìm vật may có đôi khi chỉ là phổ thông núi lửa bộc phát nhưng cũng có đôi khi lại có cao độ không gian mảnh vỡ loại vật này tại túc chủ hiếu kỳ thời điểm thủy đô xuất hiện kinh khủng kiểu mới internet virus ở thế giới các nơi tạo thành khá lớn dối loạn phổ thông hồng khách hoàn toàn không cách nào ứng đối vì thế thủy đô bắt đầu tướng tình huống tiến hành báo cáo nhân loại cao tầng tương đối coi trọng chuyện này triệu tập đại lượng đỉnh tiêm hồng khách tương đối tướng tình huống khống chế số dưới hao tốn m ộ ư ơ i năm ngày thời gian mới rốt cục tướng kiểu mới internet virus tiêu diệt việc này cuối cùng chỉ là một khúc nhạc đệm không có bao nhiêu người chú ý hệ thống giải thích ngừng lại cho nên lần này căn cơ khả năng chỉ là internet kiểu mới virus, ta mà lại là cho Mr. virus sách dày cũng không xứng cái chủng loại kia lục kiệt lắc đầu có chút thất vọng lần này mới thôi diễn lại không phải tù hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt mở miệng nói trong ạ nháy mắt lại qua một đoạn thời gian tại nhân loại chuẩn bị chu toàn về sau phệ tinh long đi tới thái dương hệ hứa tâm ảnh lập lại chiêu cũ khác biệt chính là hứa tâm ảnh trực tiếp gọi ra khố nhân con người cái này khiến phệ tinh long kinh ngạc vô cùng dù sao biết tên hắn chỉ có long chi tinh vực rồng mới đúng á bởi vì hứa tâm ảnh gọi tên để phệ tinh long rất hiếu kỳ vì thế p h ệ tinh long hỏi thăm phía dưới hứa tâm ảnh so cái trước thế giới song song thoải mái hơn liền để p h ệ tinh long bắt đầu nhìn xem quan sát người trang ép điện ảnh chỉ là p h ệ tinh long nhìn thấy cuối cùng hắn hiểu được hết thảy nhưng cũng một b ớ c hệ thống giải thích lần nữa ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở quá lỗ hổng bên trong lúc này p h ệ tinh long to lớn tinh hồng long đồng gắt gao chằm chằm trên người hứa tâm ảnh thế giới quan trắc giả đại nhân sắc thực thật vĩ đại siêu thoát tại vũ trụ bên ngoài nhưng là hứa tâm ảnh làm tinh văn minh ở trên cái thế giới song song hố chết ta một lần ngươi cảm thấy ta sẽ còn tiếp tục cùng làm tinh văn minh kết minh sao p h ệ tinh long có chút bất mãn mở miệng nói điểm này ta rất xin lỗi là lỗi của ta hứa tâm ảnh trầm mặc về sau không có giải thích cái gì cũng chưa hề nói lần này sẽ không loại hình mà là thành khẩn nói lời cam tạng hứa tâm ảnh xin lỗi để p h ệ tinh long sửng sốt một chút ngươi quả nhiên rất thú vị a tính cách của ngươi cùng tác phong rất hợp t a ý bất quá ngươi thế mà nhà danh ta ngu ngơ không đáng tin cậy cái gì quá phận bản long như thế bá khí cùng c ư ờ n g đại làm sao lại không đáng tin cậy lập tức vệ tinh long đầu tiên là tán thưởng lập tức lại bất mãn gầm thét lên đây cũng là lỗi của ta thật xin lỗi hứa tâm ảnh ra mặt hơi rút lần nữa nói xin lỗi không chút nào làm ra vẻ muốn cho ta tiếp tục trở thành các người những thứ này nhân loại nhỏ yếu minh hữu cũng không phải không thể gặp đây p h ệ tinh long ngược lại không tốt tái phát làm cái gì nó xoắn suýt mở miệng nói bất quá hứa tâm ảnh trước thế giới chúng ta là bằng hữu thế giới này chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu sao đương nhiên có thể ta vẫn luôn coi người là bằng hữu k h ố nhân ban đầu giao lưu thời điểm ta cũng đã nói bằng hữu của ta k h ố nhân hứa tâm ảnh mặt lộ vẻ tiếu dung nhẹ nói ha, ha, ha. quả nhiên ngươi rất thú vị a vậy chúng ta sau này sẽ là bằng hữu vẫn là câu nói kia về sau lam tinh văn minh ta che lên phệ tinh long cao hứng mở miệng bất quá lần này đừng ở như vậy hố ngươi đến tướng hết thảy đều chuẩn bị kỹ cảng ta cũng không muốn như vậy biệt khuất chết mất lập tức phệ tinh long lại cảnh giác nói ừng sẽ hứa tâm ảnh chăm chú gật đầu vậy là tốt rồi bất quá lần này nguồn năng lượng không đủ ta cũng có thể giúp đỡ chút chuyển vận năng lượng không phải ta muốn giúp m chỉ là trưởng lão dạy bảo qua ta bằng hữu gặp nạn khả năng giúp đỡ liền, liền r ú phệ tinh long mở miệng nói mặc dù trưởng lao nói là đồng tộc gặp nạn muốn rút dị tộc gặp nạn không nhìn là được nhưng hứa tâm ảnh thể nội có ta ghen có thể long nhân hóa hẳn là tính nửa cái tộc nhân đi ta làm như vậy không sai lập tức phệ tinh long lại tại đáy lòng nói t h ầ m vậy ta liền không k h á c h khí cảm ơn ngươi khố nhân ngay vậy hứa tâm ảnh tiếu dung càng thêm nồng nặc một phần lần sau gặp lại đi phệ tinh long sau khi gật đầu chính là hướng phía thái dương hệ bên ngoài bay đi mà hứa tâm ảnh cũng là về tới lam tinh công bố cái này làm cho người mừng rỡ tin tức trong lúc nhất thời vô luận là nhân loại cao tầng vẫn là dân chúng bình thường đều là mừng rỡ như điên dù sao bọn hắn trước đó còn lo lắng qua vệ tinh long bị hố qua một lần có thể sẽ không trở thành làm tinh văn minh đồng minh a kết quả đầu này dòng tính cách là thật tâm tốt trong lúc nhất thời làm tinh văn minh tuyệt đại bộ phận nhân loại đối với vệ tinh long hảo cảm đều là kỳ cao vô cùng cũng không ít người trở thành vệ ba tám tinh long f a n hâm mộ thậm chí một ít c u ồ n g n h i ệ t phật tử thân mật xưng hô dòng cha, long ca loại hình xưng hô tóm lại cái gì cắt đ i ề u dân mạng đều có mà nhân loại cũng là chính thức triển khai tích xúc năng lượng các loại kế hoạch hơi giút đỡ hứa tâm ảnh cùng lô tùng đi trông thấy một màn này lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng lựa chọn giải trừ u linh hình thức xuất hiện ở hứa tâm ảnh cùng ngô tùng trước mặt thế giới quan c h ắ c giả đại nhân nhìn thấy lục kiệt xuất hiện nhỏ ngô tùng mặt mũi tràn đầy m ừ n g rỡ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lục kiệt thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hứa tâm ảnh ánh mắt chớp lên đè nén nội tâm của mình cố gắng duy trì bình tĩnh tôn kính vô cùng nửa quỷ hành lễ nàng chỉ có thể dạng này dù sao thế giới này chuyện phát sinh rất có thể bị xem như điện ảnh tiến hành thượng truyền nàng không thể bại lộ thân phận của mình loại biểu hiện này mới có thể để cho ngoại nhân nhìn không ra một chút xíu dị dạng dĩ thương bộ tộc có trí tuệ xuất hiện bốn bốn cầu đặt mua thứ này đối với các ngươi hữu dụng lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng nhận lấy một viên hệ lùm thờ l á t k ế t t i n h cùng một chương nhị hướng b ạ c thoáng chốc một viên lớn trừng quả đấm màu vàng kim nhạt kết tinh cùng một chương nhị hướng b ạ c xuất hiện tại hứa tâm ảnh trên bàn công tác giải quyết những thứ này về sau lục kiệt lần nữa về tới ưu linh hình thức biến mất không thấy gì nữa lục kiệt biến mất để ngô tùng mặt mũi tràn đầy tiếp hận lập tức nàng cùng hứa tâm ảnh cùng một chỗ nhìn về phía trên bàn thí nghiệm nắm đấm tia lớn nhỏ màu vàng kim nhạt kết tinh đây là hứa tâm ảnh cùng ngô tùng đều là con mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hệ lùm thờ l á t k ế t t i n h bởi vì các nàng tại viên này xinh đẹp kết tinh bên trong cảm giác được khổng lồ nguồn năng lượng nhiều như vậy nguồn năng lượng lấy kết tinh phương thức xuất hiện lại ổn định vô cùng cái này hoàn toàn không khoa học a nên nói không hổ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân a tùy tiện ném ra một vật đều có chút đánh vỡ lẽ thường nô tùng hiếu k ỳ sờ lên hệ lùm thờ l á t k ế t t i n h sợ hãi tha nói không loại vật này ở thế giới quan sát người đại nhân trong mắt ngay cả đất cắc cũng công bằng cho dù đối với chúng ta mà nói viên này năng lượng kết tinh là chất bạo hứa tấm ảnh chậm Cũng không có viên gì lượng n kết t i bất ngờ xảy ra thế giới quan c h ắ c giả đại nhân trong lúc vô tình thấy được tương lai của chúng ta đi dựa theo kế hoạch của chúng ta chấp hành số giới khả năng lại sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn cho nên thế giới quan chắc kịch thế nhân không như nên quan muốn trận này diễn giới giả đại cứ như vậy kết đến thúc, cho ú nên liền i g phần c ú n g ta một l tại h ảnh chậm tâm mở miệng. n rãi g h Hả? đạo đầu lý. Nô Tùng tán đầu ngựa đầu. Hà. Về phần t đầu. Về sao thế giới quan chắc giả đại nhân rõ ràng có thể nhẹ nhõm đoán trước tương lai kết cục lại không tuyển chọn quan sát đó là đương nhiên là đơn giản như vậy đoán trước tương lai kết cục quá mức không thú vị rồi liền cùng nhân loại xem h n h ỉ m xem phim cũng có thể trực tiếp kéo đến kết cục đoạn ngắn nhưng này dạng cơ nào nhàm chán mặc dù cái này so sánh không đúng lắm bởi vì thế giới quan c h ắ c giả đại nhân nhất định có thể một chút nhìn ra toàn bộ phát triển nhưng biểu đạt có ý tứ là không sai b i lắm tại b ự c này tồn tại trong mắt đây hết thể đều là dết thời gian chọn lọc tự nhiên từ từ xem cho nên hứa tâm ảnh mới nói là trong lúc vô tình nhìn thấy mà không phải đặc địa nhìn thấy đối với điểm này nô tùng cũng nghĩ như vậy đối với thế giới quan c h ắ c giả loại này tồn tại người càng thông minh hơn càng dễ dàng nghĩ quá nhiều từ đó tư tưởng b ị ệ t hóa chớ nói chi là hứa tâm ảnh cùng nô tùng đối thế giới quan trắc giả đại nhân ôm lấy đặc thù tình cảm bất quá có lẽ còn có một loại khả năng đó chính là khi tinh hệ Khả n ă ừm có khả năng hứa tâm, cự tâm ảnh nói nghiêm túc mặc dù chân chính cách làm là có viên này năng lượng kết tinh cũng lại tiếp xúc cái mấy trăm năm năng lượng là tốt nhất có thể để v i ân xác thực cũng chờ mong đằng sau sẽ phát sinh cái gì nhưng hai người này có thể não bổ nhiều như vậy là hắn không nghĩ tới tại túc chủ nhà danh không thể thời điểm hứa tâm ảnh cùng ngô tùng bắt đầu hành động các nàng tướng năng lượng kết tinh tồn tại nói cho huyền đại trưởng lão huyền đại trưởng lão cũng là lúc này mở ra nhân loại tối cao hội hội nghị bên trong nhân loại cao tầng nhất trí tán thành hai năm ở giữa tướng tất cả vấn đề xử lý xong sau đó mở ra di chuyển kế hoạch trong n g a y mắt hai năm qua đi nhân loại chuẩn bị hoàn tất hứa tâm ảnh cũng là kêu phệ tinh long phệ tinh long kinh ngạc nhân loại thế mà có thể nhanh như vậy tướng năng lượng tồn chữ hoàn tất vì thế hứa tâm ảnh cho nó giải thích một đợt phệ tinh long chấn kinh lại có chút đáng tiếc không thể nhìn thấy thế giới quan chắc giả đại nhân sau đó hứa tâm ả n h chính là mở ra di chuyển kế hoạch tại năng lượng kết tinh năng lượng khổng lồ chống đỡ dưới tự hình cực xa lỗ sâu không gian mở ra vệ tinh long nuốt mất lam tinh về sau chính là xâm nhập trong đó mà kịch liệt không gian ba động cũng là bị ngân giác văn minh văn minh quét sạch không đã nhận ra hắn đến nơi này thấy được rung động một màn vì thế hắn bắt đầu tướng tình huống nơi này báo cáo cho cao tầng cao tầng mệnh lệnh hắn đi vào điều tra tình huống văn minh quét sạch không làm theo xâm nhập về sau hắn chính là nhìn thấy vệ tinh long sau đó bị vệ tinh long nhộ sát cuối cùng thu được tình báo ngân giác văn minh cao tầng làm ra trước thế giới song song đồng dạng trả lời bỏ mặc vệ tinh long mặc kệ sau bốn ngày vệ tinh long xông ra lỗ sâu không gian nên còn hắn là một cái không biết văn minh hạm đội hệ thống thanh âm vang lên lập tức lại rất nhanh ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện tại quá lỗ hổng bên trong lúc này vừa mới xông ra lỗ sâu không gian vệ tinh long trực tiếp bị số lượng nhiều đạt trên trăm hạm đội bao quanh kỳ lạ tinh hạng bên trong một chút cùng bạch t u ộ c cùng loại nhưng lại có rất lớn khác biệt sinh vật có chi khôn nhóm khiếp sợ nhìn xem vệ tinh long chỉ trọ Mà tâm xem hầm minh minh, tâm muốn mắt là này. à, là hành ngoài này, phệ tinh long cùng hứa tâm ảnh, cũng là nhìn xem những tinh Khi tinh hệ hơn thể chuyển hứa ảnh những tinh tuệ trí tiến trụ quét long cùng cũng văn nữa còn vận văn lầm có vũ ý bất m nói. b quá cái này cũng bình thường lập tức hứa tâm ảnh lại khôi phục bình tĩnh Khi kính kỳ tinh hệ chỉ ánh bạch hạ hệ nhỏ rất rất nhiều, nhưng 1500 năm ánh sáng kỳ thật cũng rất lớn. sinh ra sinh mệnh với 443 rất rất rất tr đường năm sáng, năm sáng cũng lớn, mặc có có dù 1.500 1.500 so ra đã nói lên khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ cũng không tính đặc biệt cao về phần cá thể trình độ một cái nhị giai đều không có sao rất yếu hứa tâm ảnh lắc đầu hứa tâm ảnh muốn hay không đem bọn hắn toàn xử lý vệ tinh long hỏi đừng xử lý khống chế mấy cái tìm tới bọn hắn hành tinh mẹ trực tiếp thực dân cũng không cần chính chúng ta tìm thích hợp di chuyển hệ hành tinh sau đó cũng có thể biết rõ ràng h ị c tinh hệ một chút tình huống hứa tâm ảnh băng lánh vô tình nói dạng này a vệ tinh long nhẹ gật đầu người xâm nhậm à h ị tinh hệ là chúng ta hồng trương văn minh lãnh địa các ngươi hiện tại thối lui chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không chắc chắn các ngươi tiêu diệt lúc này một cỗ tinh thần lực cường hãn bỗng nhiên phóng xả ra cùng hứa tâm ảnh cùng vệ tinh long tiến hành giao lưu truyền lại tin tức cái này để hứa tâm ảnh cùng vệ tinh long đều kinh ngạc bởi vì bọn này sinh mệnh có trí tuệ bên trong cũng không có một cái nào nhị giai cường giả tinh thần lực của bọn hắn cường độ thế mà có thể quỷ dị đạt tới nhị giai tứ tinh trình độ cái này không đúng lẽ thường đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm ba mươi chín thật đáng buồn đáng tiếc đồ long giả cuối cùng rồi sẽ hóa thân thành đắt long một bốn cầu đặt mua kỳ quái t r ù n g tộc rất có giá trị nghiên cứu hứa tâm ảnh ánh mắt lấp lóe người xâm nhập à ta lặp lại lần nữa thì tinh hệ là chúng ta hồng trương văn minh lãnh địa các ngươi hiện tại thối lui chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không chắc chắn các ngươi tiêu diệt gặp hứa tâm ảnh cùng vệ tinh long chậm chạp không có trả lời cái t i ê u đạo tinh thần lực lần nữa truyền thâu tin tức sát phạt chi khí nặng hơn ồn ào hứa tâm ảnh coi thường những tinh hạm này bầy cường hành tinh thần lực bay vọt mà ra xâm nhập tinh hạm bên trong tương tất cả hồng trương văn minh hồng trương người đều khống chế được sau đó hứa t â m ảnh xâm lấn hạm t r ư ờ n g trong óc tìm được các loại tin tức hữu dụng thời gian chuyển đổi phía dưới một ngàn cái lam tinh năm trước đó hồng trương văn minh liền phát hiện nơi này xuất hiện mánh liệt không gian ba động vì thế một mực nghiên cứu phân tích cũng p h ả i tinh hạm nhìn chằm chằm vào thẳng đến mấy năm trước không gian ba động càng phát ra kinh người thậm chí xuất hiện lỗ sâu không gian bọn hắn mới điều động hạm đội tới đây trấn thủ ngàn năm trôi qua sao bất quá vật chất không gian thời gian là không phân ra cự ly ngắn không gian xuyên toa lấy ngân giác văn minh lỗ sâu không gian kỹ thuật còn có thể xóa đi thời gian không ổn định tính mà khoảng cách giải lỗ sâu không gian tốc độ thời gian trôi qua biến hóa là rất khó khống chế mà loại này 22 vạn năm ánh sáng khoảng cách thì càng đừng nói nữa chỉ mới qua ngàn năm ngược lại là tính may mắn hứa tâm ảnh t h ở nhẹ ra k h ẩ u khí tiếp tục t r a tìm đối với mình tin tức hữu dụng hồng trương văn minh hành tinh mẹ là hồng trương tinh hồng trương tinh có gấp năm lần lam tinh lớn nhỏ hải dương màu đỏ chiếm so phần trăm chín mươi năm hồng trương người cũng là tại hồng hải ở trong đản sinh bộ tộc có trí tuệ có được muôn màu muôn vẻ đáy biển văn hóa bốn vạn năm trước hồng trương văn minh khoa học kỹ thuật bắt đầu tấn mạnh phát triển Từ t vẹn vẹn hồng chương thủ. người thủy bình quân trí tuệ tiêu chuẩn thật cực kỳ xuất chúng là bởi vì bọn hắn tất cả đều là trải rộng thần kinh nguyên đặc biệt là đại não khu vực có được sáu vạn tổ thần kinh nguyên phải biết nhân loại đại não khu vực thần kinh nguyên số lượng cũng liền hơn hai vạn thôi hồng chương người so với nhân loại muốn thêm hơn ba vạn tổ thần kinh nguyên mặc dù hồng trương người rất thông minh bọn hắn tại ba mươi bốn ngàn năm trước liền đạt đến lam cách văn minh trình độ khoa học kỹ thuật nhưng hồng trương văn minh là yêu quý hòa bình chủng tộc rất ít phát sinh chiến tranh bọn hắn yêu quý nghệ thuật tại khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định về sau có thể thỏa mãn toàn bộ hồng trương văn minh nhu cầu về sau khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển tốc độ ngược lại gần như chậm lại nhưng ngay cả như vậy bọn hắn hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật cũng đạt tới tiếp cận mười vạn năm sau lam tinh tiêu chuẩn có được cải tạo qua nhưng bình thường ở lại hành tinh một trăm quả chỉ là không có nhị hướng bạc loại này phá hư vũ trụ vũ khí thôi mà yêu quý nghệ thuật hồng trương văn minh kỳ lạ vui chơi giải trí nghệ thuật càng là đạt đến làm cho nhân loại khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh bọn hắn tự xưng là h ị t tinh hệ nghệ thuật ra trong lòng bọn họ bình thường sinh lão bệnh tử cũng là nghệ thuật tên là sinh mệnh nghệ thuật vì thế bọn hắn cũng không có phát triển kỹ thuật gen cũng không có sáng tạo ra hệ thống tu luyện về phần tinh thần lực c ư ờ n g đại thì là bởi vì bọn họ chủng tộc thiên phú dù là cái gì không làm tinh thần lực đều có thể nhanh chóng tăng trưởng đây cũng là hồng trương văn minh thường ngày giao lưu phương thức bọn hắn không có nói chuyện dựa vào tinh thần n i ệ m lực tiến hành giao lưu đây là một cái chủng tộc tiềm lực cao c nhưng quá lười biếng chủng tộc hứa tâm ảnh tâm tình phức tạp nhân loại đem hết toàn lực dựa vào thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thỉnh thoảng trợ giúp mới đạt tới tiêu chuẩn cái chủng tộc này thế mà dễ như t r ở bàn tay liền đạt đến nàng loại này trí thông minh nhân loại tại hồng trương văn minh ở trong cũng chỉ là tính nhất liệu trí giả thôi nhưng là vũ trụ là h ắ c á m rõ ràng có được cường đại như vậy ưu thế lại không hào, hào làm bản thân mạnh lên tận thế đến về sau cũng chỉ có thể lấy bi kịch kết thúc cái gọi là nghệ thuật tại không có thực lực tuyệt đối trước đó chỉ là một vòng h u y ễ n ảnh thôi không có chút nào tác dụng bất quá đây cũng là nhân loại một cái kỳ ngộ hứa tâm ảnh quét mắt nhóm tinh hạm nhắm mắt lại lập tức lại mở ra ánh mắt của nàng trở nên vô cùng lạnh lẽo tướng mình cái kia dư thừa tình cảm tiêu trừ sạch nhân loại muốn tiếp tục sống cũng chỉ có thể đạp vào tu là chi đạo hòa đàm thỉnh cầu yêu thích hòa bình hồng trương văn minh để làm tinh văn minh tại h ị c tinh hệ định cư cái này có lẽ thật đúng là khả năng nhưng này dạng thủy chung là bị người giám thị muốn nhanh chóng phát triển rất khó coi như nghĩ trăm phương ngàn kế lựa gạt hồng trương văn minh khoa học kỹ thuật cũng vô dụng bọn hắn hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật so với nhân loại bây giờ có được khoa học kỹ thuật không mạnh hơn bao nhiêu thậm chí còn yếu đi một chút dù sao nhân loại có mười vạn năm sau nội tình nghĩ trăm phương ngàn kế để hồng trương văn minh tiến hành nghiên cứu khoa học phát triển tân khoa kỹ tiến hành dùng chung người ta tại sao muốn nghe ngươi tiến hành nghiên cứu khoa học dựa vào cái gì rõ ràng ngươi tới nơi này định cư đều vẫn là bọn hắn đáp ứng bọn hắn mới là thượng vị giả cho nên lựa chọn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái á sầm lấn chinh phục nô dịch thậm chí giải phẫu nghi cứu hồng trương tinh người tăng lên toàn thể nhân loại trí lực trình độ hứa tâm ảnh mặc không thay đổi nghĩ đến cái này chính là tu là chi đạo muốn làm cho nhân loại tốt hơn phát triển tại trong vũ trụ dãy rủa sống sót nàng nhất định phải làm chuyện như vậy mới được chỉ cần hung ác đến quyết tâm hóa thân ma quỷ cái kia cái này là nhân loại kỳ ngộ hồng trương văn minh là nhân loại có thể bước ra chân chính một bước dài một cái cự đại kỳ ngộ đ ồ long giả cuối cùng rồi sẽ hóa thân thành ngắt long người bị tấn công như có cơ hội sớm muộn cũng có một ngày sẽ hóa thân thành kẻ xâm lược từ xưa như thế trông thấy một màn này lục kiệt lắc đầu yên lặng bình luận hệ thống gia tốc thời gian t u ế n đi lập tức lục kiệt mở miệng nói tại túc chủ cảm thán thời điểm hứa tâm ảnh bắt đầu hành động nàng bắt đầu khống chế hồng trương văn minh hạm đội thứ ba hạm trưởng bắt đầu liên lạc hồng trương tinh các cao tầng nói là bắt kẻ xâm lược thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát tiến hành thẩm phán hồng trương văn minh cao tầng không nghi ngờ gì ra lệnh cho bọn họ trở về lập tức hồng trương văn minh hạm đội thứ ba mang theo vệ tinh long cùng hứa tâm ảnh hướng phía hồng trương tinh bay đi mấy chục ngày về sau đến hồng trương hoành tinh hệ làm vệ tinh long xuất hiện thời điểm hồng trương văn minh một chút dân chúng nhìn xem trong vũ trụ xuất hiện cái này quái vật khổng lộ đều là kinh ngạ tiếp xuống khố nhân lại là bạo phát kinh khủng tinh thần lực trong thời gian ngắn liền đem hồng trương văn minh cao tầng thậm chí cả vương đô cho nô dịch khăn lợi dụng hồng trương văn minh vương cùng hồng trương tinh bên trên các cao tầng hứa tâm ảnh rất nhẹ nhàng liền được làm tinh tại hồng trương hệ hàng tinh tọa lạc quyền để làm tinh trở thành hồng trương hệ hàng tinh một viên hành tinh nhân loại lần nữa cảm nhận được hàng tinh ấm áp qua mang lam tinh xuất hiện để rất nhiều hồng trương tinh người đều là tranh luận không đồng nhất nhưng ôm lấy hoài nghi thậm chí cả ác ý hồng trương người là số ít bởi vì đây là vương cùng các cao tầng ý chỉ. đã bọn hắn đều đồng ý đã nói lên lam tinh văn minh cũng là yêu quý hòa bình chủng tộc đối với người hàng xóm mới này rất nhiều hồng trương tinh người đều là ôm lấy hiếu kỳ cùng chờ mong hy vọng có thể cùng nhân loại tiếp xúc cùng giao lưu chia sẻ cùng thưởng thức song phương nghệ thuật sáng tạo hệ thống giải thích ngược lại chương hai trăm bốn mươi nhân loại thiết trí cả b ấ y hồng trương văn minh bị lừa rồi hai bốn cầu đ ặ mua tiếp xuống h ứ tâm ảnh cùng nhân loại cao tầng sẽ làm thế nào đâu lục kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng thân ảnh của hắn nhất truyền chính là xuất hiện ở nhân loại tối cao phòng họp ở trong hồng trương văn minh huyền đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng nghe song hứa tâm ảnh đối tình hướng trước mắt giải thích cùng cái nhìn về sau bọn hắn đều là sắc mặt biến đổi không chừng hồng trương văn minh chủng tộc ưu thế so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm lại thêm lam tinh văn minh bản thân liền là kẻ ngoại lai sống chung hòa bình cũng chỉ có thể trở thành lắm khách đang phát triển bên trên cũng không có khả năng hơn được hồng trương văn minh khả năng còn muốn nhận giám thị một khi quan sát người trang w e lộ ra ánh sáng hồng trương văn minh biết lam tinh người lai lịch cùng bản tính đam mê này hòa bình hồng trương văn minh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ tàn nhẫn lam tinh người mặc dù mình rèm pha mình thật không tốt nhưng đối với nhân loại lịch sử cùng tại quan sát người trang ép b ê n trong biểu hiện thật không quá đi nhân tính mặt trái bị vạch trần phát huy vô cùng tinh tế trước đó vẫn chỉ là người bị hại đằng sau cũng đã trở thành kẻ xâm lược thế giới song song bên trong tại lam tinh văn minh có năng lực thực dân về sau tại cái k i a mười vạn trong năm chinh phục văn minh khác nô dịch văn minh khác đem mặt khác văn minh dân chúng xem như tài nguyên tu luyện cách làm tuyệt đối sẽ để hồng trương văn minh phẫn nộ đến lúc đó bọn hắn cũng không cảm thấy hồng trương văn minh sẽ dễ dàng tha t h ứ bọn hắn l mà hứa t â m ảnh cũng là nói thẳng chiến tranh 233 chinh phục nô dịch để nó biến thành làm tinh văn minh cấp tốc phát triển tài nguyên nhân loại nhất định phải làm ra lựa chọn ta tán thành nô dịch kế hoạch ta cũng tán thành lúc này rất nhiều trưởng lão đều nhao nhao tỏ thái độ cuối cùng nhao nhao nhìn về phía huyền đại trưởng lão nhân loại nhất định phải cấp tốc phát triển mới được trăm vạn năm về sau còn phải đứng trước ngân giác văn minh còn sót lại hạm đội càng là rất có thể đứng trước ba đồng văn minh uy hiếp chỉ có làm bản thân mạnh lên mới có thể tốt hơn sinh tồn được huyền đại trưởng lão chậm rãi mở miệng đối với nô dịch kế hoạch hắn cũng cầm tán thành thái độ mà ngô tùng tâm tình phức tạp trông thấy một màn này còn tuổi nhỏ mặc dù nhìn qua rất nhiều phim nhưng đối với loại sự tình này nàng vẫn như cũ khó mà tiếp nhận dù sao hứa tâm ảnh bên trong có một cái gần như mẫn diệt nhân tính kế hoạch tại kế hoạch này trước mặt giải phẫu cũng không tính là cái gì hứa tâm ảnh ngươi dự định như thế nào chinh phục hồng trương văn minh chúng ta làm tinh hiện tại khoa học kỹ thuật so hồng trương văn minh muốn lạc hậu nhiều lắm mặc dù có vệ tinh long cùng ngươi cái này tam giai cường giả nhưng muốn chinh phục toàn bộ hồng trương văn minh không thực t a lập tức huyền đại trưởng lao dò hỏi không đ ổ i chúng ta trước tiên có thể khống chế hồng trương hệ hàng t i n h tất cả hồng trương người sau đó mượn du lịch danh nghĩa tiến về tất cả dùy hành tinh tất yếu tình huống phía dưới chúng ta có thể đem lỗ sâu không gian kỹ thuật giao ra hứa tâm ảnh lạnh nhạt lên tiếng mặc dù nói thông qua hồng trương văn minh vương để hồng trương văn minh tất cả hành tinh lãnh chúa đều mình đến hồng trương văn minh mới là hữu hiệu, hiệu nhất x u ấ t nhưng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng bởi vì hồng trương văn minh h ọ đều là sử dụng lượng từ internet tiến hành hư nghị đầu ảnh vượt qua tinh hà đặc địa tới h ọ cái gì hồng trương văn minh gh é t bỏ hiệu suất quá thấp xưa nay không làm đương nhiên, có lẽ đây cũng là các đại văn minh phát triển xu thế đi tuyến bên trên xa so với họ phờ lìn phải tốt hơn nhiều ngay cả nhân loại tại cùng một cái lam tinh bên trên đều là như thế họ chớ nói chi là văn minh liên hành tinh kế hoạch này rất có khả thi có thể thử một chút nghe được hứa tâm ảnh kế hoạch về sau nhân loại các cao tầng nhao nhao gật đầu bắt đầu thương thảo chi tiết hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lắc đầu mở miệng nói tại nhân loại cao tầng quyết định chinh phục hồng trương văn minh về sau bọn hắn chính là bắt đầu kế hoạch hứa tâm ảnh lợi dụng hồng trương văn minh vương mở ra lượng từ internet hội nghị nói rõ lam tinh văn minh tình huống để những hành tinh khác lanh chúa cũng tiếp nhận làm tinh văn minh trải qua thời gian rất lâu tranh luận về sau l a m tinh văn minh tồn tại bị hồng trương văn minh tất cả cao tầng biết cùng lúc đó l a m tinh văn minh cao tầng cũng bắt đầu cường thế tiêu trừ sạch tất cả trên internet cùng trong hiện thực liên quan tới quan sát người trang ép tồn tại tin tức nhân loại muốn giấu giếm quan sát người trang ép tồn tại thậm chí đến đằng sau tất cả nhân loại đều phải bên trên tinh thần khóa cùng tâm lý ám chỉ đây là tuyệt đối hạng mục công việc không đồng ý cũng sẽ cưỡng ép bên trên thậm chí tời não tại lam tinh văn minh đại kế trước mặt cái gọi là nhân quyền có thể tạm thời vứt qua một bên y t u y ệ t đại bộ phận nhân loại cũng biết kế hoạch tiếp theo tầm quan trọng đều là chủ động tiếp nhận cũng có một số nhỏ thánh mẫu cùng thánh mẫu biểu không thể nào tiếp thu được tuyên bố nhân loại muốn cùng hồng trương văn minh sống chung hòa bình nhưng bị cưỡng ép tẩy nào sau đó khó a lại giải quyết những thứ này về sau nhân loại mới bông u ra đối hồng trương văn minh nhập cảnh quyền hạn hồng trương văn minh người có thể tùy ý đi vào làm tinh bên trên cùng lam tinh tiến hành giao lưu lam cách văn minh mẹ hữu hảo tiến hành trao đổi đối với nhân loại nghệ thuật hồng trương người mừng rỡ không thôi bởi vì đây là một cái khác văn minh nghệ thuật là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật hệ thống giải th cái gọi là sợ bị thông qua quan sát người trang ép đến mức hồng trương văn minh phát hiện nhân loại bản tính đều là bản thân thôi minh thôi nhân loại trong đ ấ y lòng đều là hy vọng chinh phục cùng nô dịch hồng trương văn minh nhìn hiện tại tướng quan sát người trang ép giấu tốt bao nhiêu a lục kiệt nhìn đến đây lắc đầu bình luận hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt mở miệng nói tại túc chủ đánh giá thời điểm thời gian trôi qua ba năm hai cái văn minh tiếp xúc tại hứa tâm ảnh cùng nhân loại cao tầng tận lực phía dưới giao lưu rất không tệ mà đối với nhân loại khoa học kỹ thuật rõ ràng rất l ạ hậu lại có được đại lượng sánh vai hồng trương văn minh khoa học kỹ thuật tư liệu thậm chí có thể sử dụng lỗ sâu không gian hồng trương văn minh cũng rất tò mò đối với cái này đã sớm chuẩn bị nhân loại cao tầng chuẩn bị lấy cớ đó chính là bọn họ tiền thân đã từng cũng là một cái tương đối phát đạt văn minh nhưng về sau bị một cái khác văn minh xâm lược dẫn đến bị hủy diệt lam tinh văn minh cũng là vừa mới phát triển văn minh thông qua một chút di tích văn minh mới thu được những tài liệu này tiến hành nghiên cứu mới có thể như thế tấn mạnh phát triển đằng sau lại bị một cái cường đại văn minh để mắt tới chỉ có thể bị ép trôi g ạ t khắp nơi chạy trốn tới h ị c tinh hệ tới đối với nhân loại thật giả nửa nọ nửa kia trả lời hồng trương văn minh nhà khoa học cùng các nghệ thuật gia đều vì này t i c p cận làm cho nhân loại đừng đ a o thương đối với hồng trương văn minh thiện ý nhân loại ở trong lòng ám chỉ tác dụng dưới cũng không có để ở trong lòng chỉ là may mắn tướng bọn này đơn thuần hồng trương người lừa gạt dưới tình huống như vậy đi qua trăm năm nhân loại cùng hồng trương văn minh giao lưu càng phát ra tấp nập nhân loại cũng là tướng lỗ sâu không gian kỹ thuật giao cho hồng trương văn minh tiến một bước lấy được hào cảm của bọn họ sau đó hứa tâm h n h mới bắt đầu tiến hành nàng tẩy nao kế hoạch nàng đưa ra muốn đi lựa hồng trương văn minh tất cả hành tinh chứng kiến văn hóa khác nhau phong cảnh tình cầu hồng trương văn minh vui vẻ tán động còn bởi vì xuyên thẳng qua lỗ sâu tạo thành tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hứa tâm ảnh hao tốn một nghìn lam tinh năm hứa tâm ảnh thành công tướng hồng trương văn minh tất cả cao tầng cùng chính thức nhà khoa học một mẹ hốt gọn hồng trương văn minh cao tầng bởi vì đối với lam tinh văn minh quá sơ sẩy đề phòng tại nhân loại biên chế hoang ngân dưới như vậy luôn hãm làm xong tất cả hồng trương văn minh cao tầng về sau hứa tâm ảnh bắt đầu kế hoạch thứ hai kỳ danh là toàn dân tẩy não kế hoạch hệ thống giải thích ngừng lại đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết app nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm bốn mươi mốt nhân loại tẩy não đại kế thành công cấp độ yêu nghiệt hồng chương ba mươi chín người ba mươi chín phản kích ba bốn cầu đ ặ t mua đủ hung hạ ca tiếp tục như thế hồng trương văn minh đoán trường bị bán còn giúp lam tinh văn minh kiếm tiền a nhìn đến đây lục kiệt cảm t h ắ n nói bất quá cứ như vậy vẫn chỉ là lam tinh văn minh bước đầu tiên kế hoạch thôi hệ thống tiếp tục ra tốt thời gian tại hứa tâm ảnh khống chế hồng trương văn minh tất cả cao tầng phối hợp xuống đem nó mở rộng đến hồng trương văn minh tất cả trên hành tinh mở rộng đến mỗi một cái căn cứ kế hoạch thành công áp dụng về sau hứa tâm ảnh thông qua tinh thần năng lượng cầu các loại thủ đoạn lấy vệ tinh long cường đại tinh thần lực làm trợ thủ bắt đầu chia khu vực theo thứ tự tẩy nao tất cả đổ bộ trò chơi hồng trương văn minh dân chúng kế hoạch áp dụng rất thành công nhân loại cao tầng đều là mừng rỡ tới cực điểm mà vệ tinh long cũng là nếm đến ngon ngọt đó chính là thông qua tinh thần năng lượng cầu chậm rãi hấp thu hồng trương văn minh tinh thần lực để thế giới tinh thần của hắn mở rộng tốc độ nhanh mấy chục lần tốc độ này cùng bật học đồng dạng trong n g á y mắt đi qua ba mươi năm hứa tâm ảnh kế hoạch chấp hành rất thành công càng ngày càng nhiều hồng trương văn minh người bị tẩy não toàn bộ hồng trương văn minh đều dần dần bị hứa tâm ảnh nắm trong tay thậm chí hứa tâm ảnh còn mệnh lệnh hồng trương văn minh những cái kia bị khống chế các nhà khoa học cố gắng nghiên cứu khoa học kỹ thuật đồng thời hứa tâm ảnh cũng là bắt đầu nàng đối hồng trương người giải phẫu nghiên cứu trong nháy mắt lại qua thời gian năm năm tại năm năm này bên trong hứa tâm ảnh thông qua giải phẫu nghiên cứu hồng trương người nghiên cứu ra nàng bàn sơ trong kế hoạch sản phẩm tinh thần dược hoàn tinh thần dược hoàn là thông qua hồng trương người đại não làm chủ vật liệu dựa vào tài liệu k h á c chế tạo ra dược hoàn tác dụng rất đơn giản thô bạo đó chính là có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng người dùng tinh thần lực dựa theo hồng trương người tinh thần lực mạnh yếu khác biệt hiệu quả cũng khác biệt đối với hứa tâm ảnh mà nói đây là một cái vượt thời đại phát minh ý vị này nhân loại tại cá thể hệ thống tu luyện p h diện sẽ tiến vào kỷ nguyên mới nhân loại sinh ra tạm giai thậm chí cả tứ giai cường giả độ khó sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống tinh thần dược hoàn xuất hiện làm cho nhân loại cao tầng mừng rỡ như đ i ê n bọn hắn cảm thấy là thời điểm tiếp quận hồng trương văn minh địa bàn trở thành hồng trương văn minh chủ nhân tất cả hồng trương người ke đều sẽ thành lớn mạnh làm tinh văn minh chất dinh dưỡng tại nhân loại mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm tại số 56 trên hành tinh một cái không muốn người biết dân gian cấp độ yêu nghiệt hồng trương người r a phổ đã nhận ra rất nhiều chỗ không đúng hắn thông qua các loại phân tích nghiên cứu hắn phát hiện làm hắn sợ h ã i sự thật hồng trương văn minh tuyệt đại bộ phận người đều bị tẩy não đây hết thảy đều là lam tinh văn minh nghiêu hệ thống giải thích ngược lại lam tinh văn minh kế hoạch đã rất hoàn mỹ kết quả vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện sai lầm a lục kiệt có chút nhũ mày lắc đầu nói bất quá loại sự tình này cũng bình thường kế hoạch ngoại ý muốn nổi lên là bình thường nhất sự tình dù sao không có người nào có thể k h ô n g chế tất cả lượng biến đổi nếu như có thể cái kia đã coi như là toàn năng thần đi hồng trương người vốn là so với nhân loại thông minh chớ nói chi là vẫn là cấp độ yêu nghiệt hồng trương người nhân loại sẽ đi về phương nào đâu là tự thực các quả vẫn là chân chính đạp ở hồng trương người thi cốt bên trên leo đến độ cao mới liền để ta rửa mắt mà đợi đi lục kiệt khỏe miệng ngập lấy ý cười tự l ầ m b ầ m hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian t u y ế n đi lập tức lục kiệt mở miệng nói tại túc chủ rửa mắt mà đợi thời điểm hồng trương người g i a phổ điệu thấp làm việc bắt đầu suy nghĩ ứng phó như thế nào làm tinh văn minh cứu vớt hồng trương văn minh cuối cùng hắn suy nghĩ rất nhiều làm tinh văn minh bản thân khoa học kỹ thuật phát triển trải qua ngàn năm phát triển đã rất mạnh lại thêm hiện tại âm thầm thống trị bọn hắn hồng trương văn minh cứng đôi cứng hiển nhiên là không thể làm cuối cùng gia phổ quyết định một cái có thể được phương pháp đó chính là trước đừng đánh cỏ kính rắn ăn miếng trả miếng xâm lấn thế giới trò chơi vụ n trộm giải trừ hồng trương văn minh dân chúng tẩy não sau đó tỉnh lại một chút hồng trương văn minh cao tầng sau đó lại tiến hành phản kích phản kích cũng không phải là cứng đôi cứng đồng dạng là ăn miếng trả miếng l a m tinh văn minh là thông qua tinh thần lực nô dịch hồng trương văn minh như vậy hắn cũng như thế đánh trả tại tỉnh lại tất cả hồng trương người trước đó trước sáng tạo ra một cái có thể đem đại lượng hồng trương người tinh thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng trang bị sau đó khống chế vệ tinh long cùng hứa tâm ảnh đổ bộ chính là của hắn thắng lợi quyết định kế hoạch sau gia phổ bắt đầu hành động hắn hao tốn một chút thời gian phân tích hạ du hí sau đó vụ n trộm xâm lấn trò chơi chủ não hắn phát hiện trò chơi ở trong trình độ khoa học kỹ thuật cũng không tính cao nhưng đầu cối u tính cả lấy một cái vật kỳ quái chính là cái này vật kỳ quái lấy nhỏ bé không thể nhận ra trình độ hấp thu tất cả đ ộ bộ trò chơi hồng trương người tinh thần lực lại tẩy não hồng trương người cầu hoa tươi nghiên cứu sau một thời gian ngắn chờ đến có lòng tin tuyệt đối về sau gia phổ bắt đầu hành động hắn tại hứa tâm ảnh không có phát giác được tình huống phía dưới xâm lấn đầu cối khống chế giả lập hiện thực trò chơi trí tuệ nhân tạo lại tăng thêm một cái bí ẩn chương trình giải trừ trò chơi hồng trương người tẩy não bất quá bởi vì hồng trương người không có phát sinh biến hóa gì cho nên đều không có để ý đây cũng là gia phổ hy vọng nhìn thấy chẳng diện cũng tại kế hoạch của hắn bên trong mặc dù giải trừ tẩy nào vấn đề nhưng gia phổ cũng không có đi can thiệp tinh thần năng lượng cầu hấp thu tinh thần lực chương trình bởi vì vậy sẽ đánh cỏ đ ộ n g rắn tiếp xuống gia phổ bắt đầu nếm thử bí ẩn giải trừ hồng trương văn minh cao tầng tẩy não nhưng là hắn phát hiện cái thứ nhất tiếp xúc cao tầng liền đã bị đắp lên tinh thần h ó a để hắn kiên kỷ v ạ phần bởi vì hắn minh bạch dù là hắn có tự tin nghiên cứu sau một thời gian ngắn giải trừ rơi tinh thần h ó a nhưng thật giám không vì thế hắn từ bỏ hiệu rõ trừ tất cả hồng trương văn minh cao tầng tẩy nao dự định mà là tiến vào xuống một cái kế hoạch thông qua đối tinh thần năng lượng cầu tiếp xúc dẫn dắt hắn hao tốn thời gian ba năm đã sáng tạo ra có thể chứa đựng tinh thần lực vì mấy dùng mũ giáp cuối cùng hắn đi tới hồng trương hệ hàn tinh thấy được phệ tinh long tiếp xuống hắn thông qua xuyên tạc giả lập hiện thực trò chơi chương trình tướng trong trò chơi hồng trương người một nửa tinh thần lực cưỡng ép hấp thu hết thậm chí ngay tiếp theo tướng phệ tinh long thể nội tinh thần năng lượng cầu ở trong tinh thần lực đều là dành thời gian mặc dù dạng này sẽ đối với đồng bào của mình tạo thành tổn thương Cùng l vì thế n l cho sáng tạo ra một cái có thể khôi phục tinh thần l tin dù là phệ tinh long cũng là bị đã sớm chuẩn bị da phổ dùng tinh thần lực khống chế được mặc dù hắn không có cách nào giết chết vệ tinh long cùng tẩy n à o vệ tinh long nhưng để hắn không cách nào làm nhiều chuyện khác vẫn có thể làm được tiếp xuống chính là báo thủ thời khắc hắn muốn để làm tinh văn rõ ràng m ạ c h hồng trương văn minh mặc dù yêu quý hòa bình nhưng không có nghĩa là không có phẫn nộ cùng sát tâm hệ thống giải thích ngừng lại ts c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy gak bởi vì về nhà cho nên đổi mới chế một chút ta thật có lỗi cuối cùng canh một khả năng tại tám chín điểm đổi mới thật có lỗi ha núi ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm bốn mươi hai biến thái hồng trương văn minh hồng trương văn minh quả thật bị làm tinh văn minh âm thầm thống trị nhưng người nào để hồng trương văn minh dân gian còn có loại này cấp độ yêu nghiệt nhà khoa học đâu trí lực trình độ đặt đến thường nhân không cách nào tưởng tượng cấp bậc dễ như trở bàn tay liền phá giải hứa tâm ảnh phí hết tâm tư chế tạo đầu của chủ nào không nói còn như thế nhẹ nhõm liền chế tạo ra tinh thần lực hấp thu trang bị trái lại lợi dụng trò chơi cùng tinh thần năng lượng cầu hấp thu tinh thần lực nhân loại bại trận đã thành kết cục đã định đợi chút nữa lại đến xử lý n g ư ơ i cái này đại gia hỏa gia phổ tinh thần lực truyền âm về sau liền đem lực chú ý đặt ở hứa tâm ảnh trên thân lam tinh đồng dạng tại gia phổ tinh thần lực bao phủ bên trong mà hứa tâm ảnh càng là không thể động đậy cựu nhị số không sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm loại tình huống này xuất hiện là nàng không kịp chuẩn bị vì cái gì hồng trương văn minh sẽ có loại này cấp bậc cường giả cho dù là khố nhân đều hoàn toàn so ra kém hứa tâm ảnh mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g ti tiện làm tinh người liền để ta đến xem trong lòng các người đến cùng có bao nhiêu âm u đi gia phổ thanh â m xuất hiện tại hứa tâm ảnh đáy lòng sau đó gia phổ tinh thần lực trực tiếp cường thế xâm lấn hứa tâm ảnh trong óc bị thô bạo như vậy tinh thần lực xâm nhập hứa tâm ảnh sắc mặt trắng bệnh một mảnh thế giới tinh thần càng là nhận lấy trọng thương ý thức đều lâm vào t r c h ố n g rông ở trong cũng không lâu lắm gia phổ liền biết toàn bộ sự tình làm t i n h văn minh chân chính lai lịch quan sát người trang ép tồn tại thế giới quan chắc giả tồ tại thế gi nhưng nhớ tới vị đại nhân kia trên cơ bản không thế nào quản làm tinh văn minh sinh tử hắn lại nhẹ nhàng thở ra lập tức gia phổ lại biết làm tinh văn minh đến cùng đối bọn hắn hồng trương văn minh làm chuyện gì ngay từ đầu hứa tâm ảnh liền thầy não hồng trương văn minh vương trèo lên hồng trương tinh bên trên cao tầng tiếp xuống hứa tâm ảnh cùng nhân loại cao tầng liền định nô dịch hồng trương văn minh sau đó bắt đầu bọn hắn lừa gạt cùng nô dịch kế hoạch đây là một cái cự đại âm mưu thậm chí đến đằng sau hứa tâm ảnh càng là âm thầm đem bọn hắn hồng trương văn minh đại lượng đồng bào trở thành luyện dược vật liệu giải phẫu nghiên cứu luyện d làm tinh văn minh đem bọn hắn hồng trương văn minh trở thành tài nguyên tu luyện cùng nô lệ thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh vô cùng đáng chết ác ma gia phổ phẫn nộ tới cực điểm trực tiếp dùng tinh thần lực xoắn nát hứa tâm ả n h thế giới tinh thần đem nó giết chết sau đó gia phổ lại dùng tinh thần lực m i ệ n sát hồng trương tinh bên trong tất cả nhân loại giải quyết những thứ này về sau hắn bắt đầu dùng lượng từ internet truyền tin đồng bào của mình nhóm nói cho bọn hắn sự thật để bọn hắn bất kể hết thể hậu quả giết chết các đại hành tinh bên trên còn sót lại nhân loại tại hiện tại gia phổ xem ra dạng này nghiệp chướng nặng n ề ma quỷ chủ tộc không sống sống ở cái vũ trụ này ở trong. tại h ủ đ o n n g o ý muốn mà gọn gàng linh hòa túc a l Kiệt chủ ú t kinh lắc đầu thời điểm nhận được tin tức hồng trương người đều là phẫn nộ đối mặt mũi tràn đầy m n g bức làm tinh người lập thủ mặc dù còn sót lại nhân loại ở trong cũng có cường giả nhưng đối mặt hồng trương văn minh lựa giận điểm ấy còn sót lại nhân loại chỉ có diệt vong một đường dù sao hồng trương người thể chất mặc dù yếu nhưng bọn hắn tinh thần lực thực sự mạnh hơn nữa còn không phải một cái người mạnh là tất cả mọi người mạnh đối diện với mấy cái này hồng trương người còn không có tam giai làm tinh người là không có năng lực chống cự cứ như vậy trong thời gian cực ngắn lam tinh văn minh từ cao phong rơi xuống đánh giá thấp trực tiếp diệt vong lam tinh hết thảy đều bị hồng trương văn minh tiếp mân mê về phần vệ tinh long cái này đại uy hiếp gia p h ủ cũng không có cái gì tốt xử lý phương pháp chỉ có thể dựa vào đồng bào cung cấp tinh thần lực đem nó khống chế ràng co bất quá hồng trương văn minh trải qua này kiếp nạn về sau bọn hắn bắt đầu coi trọng khoa học kỹ thuật phát triển trong n h á n mắt đi ầ u qua một trăm linh năm t cái lực, này g l một trăm linh năm bên trong hồng trương văn minh nghĩ hết các loại phương pháp đều không thể giết chết vệ tinh long bất quá gia phổ thông qua quan sát người trang ép ở trong tình cảnh đưa ra một cái to lớn kế hoạch ký danh là lô đen vũ khí kế hoạch một vạn năm đi qua đem hết toàn lực hồng trương văn minh tập hợp tất cả trí giả lực lượng thành công nghiên cứu ra lô đen vũ khí nguyên lý là hướng phía hàng t i n h trung tâm phát xạ một cái đặc thù trang bị ký danh là lô đen chìa khóa lô đen chìa khóa có thể v ặ n b ẹ o hàng tinh để sớm sụt đổ thành lô đen nghiên cứu ra lô đen vũ khí về sau hồng trương hệ hàng tinh hồng trương người bắt đầu rút lui hồng trương hệ hàng tinh cuối cùng lưu lại tinh hạm tướng không cách nào động đậy p ệ tinh long đẩy hướng hàng tính chỗ sâu sau đó thông qua lỗ đen chìa sụp đổ là đen động cuối cùng vệ tinh long mặt mũi tràn đầy giải thoát bị lỗ đen thôn p h ệ đối với vệ tinh long mà nói hơn một vạn năm không cách nào động đậy thật sự là một loại tra tấn chớ nói chi là hắn che đậy làm tinh văn minh đều đã sớm diệt vong hứa tâm ảnh người bạn này cũng đã chết hắn đã sớm tâm mệt mỏi thật vất vả giải quyết hết vệ tinh long về sau hồng trương văn minh quyết định phải cố gắng làm bản thân lớn mạnh đến mức ứng đối quan sát người trang ép b ê n trong xuất hiện qua ngân giác văn minh cùng ba đồng văn minh như vậy hồng trương văn minh đi hướng kỷ nguyên mới hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt cũng là yên lặng nhìn xem các loại hình tượng xuất hiện cuối cùng dừng lại đến hồng trương hẳn g tình sụp đổ là đen động tướng mắt lộ giải thoát vệ tinh long thôn vệ một màn ngay cả l ô đen v ũ khi đều nghiên cứu ra được hồng trương văn minh thật biến thái lục kiệt tán thưởng một chút nhân loại lần này lại bi kịch hơn nữa còn là lại dẫn vệ tinh long bi kịch lập tức lục kiệt lại nhả danh một chút lần sau vệ tinh long vẫn sẽ hay không cùng nhân loại kết minh đó là cái vấn đề a bốn ba lục kiệt ánh mắt c ổ q u á i còn có lần này nhân vật chính thoạt nhìn là lam tinh văn minh trên thực tế là hồng trương văn minh đi cái này sóng phản sát thao tác thật ngưỡng thậm chí ngay cả p h ệ tinh long cái này tứ giai tồn tại đều giết chết Túc chủ, lần này thôi diễn kết thúc phải trăng lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh âm vang lên Ừm, lưu trữ đi mệnh danh là làm tinh xâm lược hồng trương phản kích lục kiệt có chút trầm âm chính là mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công lục kiệt gật đầu dứt lời hắn chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt chuyển biến về tới mình cảnh biện phòng ở trong đạo l o chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm bốn mươi ba thượng truyền mới đ ị a ảnh hứa tâm ảnh tu là chi đạo khiếp sợ thế nhân một bốn cầu đặt mua chủ nhân hoan n g h ê n trở về tại lục kiệt sau khi trở về su vị giả nhu thuận đi vào hắn bên này đối với cái này lục kiệt cũng là thuần t h u ộ c đem nó ôm vào trong ngực tại túc chủ cùng mình tiểu nữ bộ u cân ái thời điểm hệ thống đã cấp cho bán thưởng túc chủ thu được tinh thần hấp thu trang bị tư liệu túc chủ thu được lỗ đen chìa khóa tư liệu túc chủ thu được hứa tâm ảnh tu vi hệ thống thanh em vang lên lần nữa không sai không sai lục kiệt hài lòng gật đầu mặc dù ban thường ít nhưng đều là coi như vật hữu dụng đối với tinh thần hấp thu trang bị cùng lỗ đen chìa khóa hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú sau đó lục kiệt lại nhận lấy hứa tâm ảnh tu vi ban thường để cho mình trở nên mạnh hơn hệ thống thượng truyền lam tinh xâm lược hồng trương phản kích thiên đ i lập tức lục kiệt trở về chỗ hạ lần nữa mạnh lên cảm giác về sau chính là mở miệng nói thượng truyền thành công tốc chủ muốn nhìn sao hệ thống nói ừng nhìn lục kiệt gật đầu bốn tại lục kiệt đi xem phim thời điểm trong phạm vi toàn thế giới rất nhiều người cũng là bởi vì mới điện ảnh đổi mới mà mừng rỡ cùng thần trương hô bằng gọi h ư u cùng một c h ỗ nhìn nô nham cùng lâm như tại để nô tùng ngủ về sau cũng là ấn mở quan sát người trang ép. b ba mươi một lam tinh xâm lược hồng trương phản kích nhìn xem cái này điện ảnh tên nô nham cùng lâm như đều là rất cảm thấy vi diệu được rồi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy nhìn liền minh bạch hết thảy nô nham lắc đầu nói thầm dưới chính là tiến vào giả lập thế giới hiện thực thuận tiện hô bằng gọi h ư u cùng một c h ỗ nhìn điện ảnh vừa mới bắt đầu hình tượng chính là m ư ơ i một năm sau nhân loại làm song nên đón vệ tinh long dự định đây là t ư ợ n g bộ điện ảnh kéo dài vẫn là mới thế giới song song a quản nhiêu như vậy làm gì nhìn liên xong việc không có gì chính là tiến độ lập tức nhảy đến nơi này có chút một bước n g ô nham đám người nhao nhao nhà ránh sau đó phát triển để n g ô nham đám người nín thở bởi vì hứa tâm ảnh trực tiếp gọi ra phệ tinh long danh tự thoải mái hơn để phệ tinh long hiếu kỳ sau đó nhìn điện ảnh xem chiếu bóng s o n g phệ tinh long nói thẳng ra n g ô nham đám người khẩn trương hỏi đề nếu biết trước thế giới song song chuyện phát sinh phệ tinh long giọng điệu này chẳng lẽ là không kết minh sao chỉ là sau đó kịch bản lại để cho n g ô nham đám người nhẹ nhàng thở ra bởi vì tại hứa tâm ảnh thành khẩn mấy lần xin lỗi về sau phệ tinh long hám mồm cuối cùng tại hứa tâm ảnh nhận định là nó bằng hữu về sau rốt cục lần nữa kết minh quả nhiên phệ tinh long tính cách rất t ố ta là đầu ngạo k i ể u rồng tại ngô nham đám người nội tâm nhả danh thời điểm tiếp xuống hình tượng để bọn hắn đều là nhịn cười không được cười bởi vì phệ tinh long cảnh giác nói không muốn giống như lần trước như vậy chết rơi hứa tâm ảnh chăm chú đáp ứng sau đó phệ tinh long thậm chí nói ra nguồn năng lượng không đủ tìm hắn là được nói trưởng lão dạy qua bằng hữu gặp nạn khả năng giúp đỡ liền rút sau đó phệ tinh long đáy lòng ý nghĩ cũng là sâu đó chính là trưởng l a o nói chỉ giúp vệ tinh long nhất tộc đồng b ả o dị tộc không nhìn là được nhưng hắn trộm đổi khái niệm hình tượng này vừa ra trong nháy mắt vòng một nhóm luân phấn ngoa tạo đầu này rồng quá có yêu đi mẹ chứng tính cách này tốt đến bạo yêu yêu không nói nhiều về sau ta chính là r ồ n g cha số một f a n hâm mộ nô nham mấy người cũng là nhao nhao cười ra tiếng kích động thảo luận sau đó vệ tinh long rời đi hứa tâm ảnh sẽ làm tinh làm chính sự nô nham mấy người cũng là thấy được điện ảnh thế giới nhân loại cũng là thân mật xưng hộ vệ tinh long vì dòng cha long ca bị vòng p h n hình tượng bọn hắn cũng là cảm động lây cười càng vui vẻ hơn sau đó nô nham đám người lại ngây n g ẩ n cả người lập tức mặt lộ vẻ cung kính bởi vì thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xuất hiện đã lâu xuất hiện tại ngô nham đám người chú mục dưới thế giới quan c h ắ c giả đại nhân sau khi xuất hiện lưu lại một viên n h ư u bức đến nổ năng lượng kết tinh cùng một trương nhị hướng bạc liền rời đi sau đó hứa tâm ảnh cùng nô tùng thảo luận cũng là để ngô nham đám người rất cảm thấy chờ mong bởi vì thật rất có đạo lý a h ị tinh hệ có cái gì tốt các loại đồ vật lấy làm tinh văn minh thế giới quan trắc giả đại nhân nghĩ nhanh lên nhìn thấy mới có thể đám nhân loại có lẽ điện ảnh tên cái kia hồng trương phản kích chính là cùng cái này có quan hệ đi tại n g ô nham đám người chờ mong thời điểm điện ảnh kịch bản vẫn tại đẩy về phía trước tiến trong nháy mắt đi qua hai năm tại lam tinh văn minh chuẩn bị sung túc về sau chính là dự định bắt đầu chấp hành di chuyển kế hoạch hứa tâm ảnh triệu hồi vệ tinh long vệ tinh long biết thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xuất hiện qua lại không có thể nhìn thấy để hắn phiền muộn cùng tiếc với nhìn thấy cái này nhỏ biểu lộ nỗi nham bọn người là nhịn không được thân mật cười cười sau đó kế hoạch bắt đầu phát triển trên cơ bản cùng trước thế giới song song không sai bị lắm vệ tinh, tinh hứa tâm ảnh mở ra lỗ sâu không gian văn minh quét sạch công đội tới sau đó bị vệ tinh long diệt đi bất quá lần này cũng chưa từng xuất hiện lần trước năng lượng không đủ tình huống thành công xuyên qua lỗ sâu đã tới mục đích chỉ là vừa mới rời đi lỗ sâu liền bị hồng trương văn minh hạm đội bao vây sau đó hồng trương văn minh hạm trưởng uy hiếp vệ tinh long cùng hứa tâm ảnh để thối lui bằng không thì liền tiêu diệt đối với cái này hứa tâm ảnh không có phản ứng kinh ngạc tại hồng trương văn minh hồng trương người rõ ràng chỉ có nhất giai khoảng trường thể chất lại có nhị giai tứ tinh tinh thần lực gặp hứa tâm ảnh cùng vệ tinh long không có phản ứng hồng trương văn minh lần nữa uy hiếp cái này khiến hứa tâm ảnh không nói nhảm cái gì trực tiếp dùng tinh thần lực tướng trong hạm đội hồng trương co người n toàn bộ k h ô n g chế được sau đó thông qua xâm lấn hạm trường trong góc biết đại lượng tình báo hồng trương văn minh cái kêu kinh người phát triển lịch trình cùng hồng trương người kinh khủng bình quân t r í tuệ trình độ hứa tâm ảnh thậm chí đánh giá làm đây là một cái chủng tộc tiềm lực cứ cao c nhưng quá lười biếng chủng tộc sau đó hứa tâm ảnh lại vì nhân loại cảm thấy lòng chỗ sót ở thế giới quan sát người đại nhân trợ giúp phát xuống dương mười vạn năm trình độ khoa học kỹ thuật đều chỉ là cùng người ta bắt đầu từ số không tùy tiện phát triển bốn vạn năm không sai bị lắm nhìn đến đây nô nham mấy người cũng là t r ầ mặc hồng trương văn minh vũ trụ thật sự là bất công a đúng vậy a i nhân loại tại chủng tộc ưu thế phương diện bị s o n g phát nổ cá thể tiềm lực bên trên bị vệ tinh long nhất tộc song bạo trí tuệ bên trên bị hồng trương văn minh song bạo cái này thật đúng là chúng ta có thể tiếp xúc đến chủng tộc vũ trụ mênh mông như vậy khó có thể tưởng tượng còn có cái gì biến thái chủng tộc tồn tại a Ai? nói những thứ này có làm được cái gì không có thế giới quan trắc giả đại nhân chúng ta ngay cả làm cách văn minh tùy tiện rất một cái thiên thạch đều không giải quyết được đúng vậy a i nhân loại chúng ta có lẽ tiềm lực rất thấp nhưng chúng ta rất may mắn có được chắc chú Cho thể thế diệt nhân hủy đến đại đại quan giới giả 870 ý. dù lập ư hướng ợ n song song, chúng ta nhân loại chỉ cần không bị thế giới quan chắc giả đại nhân vứt bỏ, nhất định sẽ đi hướng đỉnh phong. g giới giới giả thế ta thế vứt chỉ chắc loại đại đi sẽ l bị bỏ, tức nô nham đám người hay là nói nhìn đến đây rất nhiều nhân loại đều là tâm tình phức tạp tới cực điểm một số người thậm chí sinh ra thật sâu phức cảm tự ti đúng lúc này hứa tâm ảnh ý nghĩ cũng là bị toàn nhân loại thấy được cảm thấy đây là nhân loại một cái kỳ ngộ có thể cải biến vận mệnh kỳ ngộ nàng muốn chinh phục nô dịch giải phẫu nghiên cứu hồng trương văn minh làm cho nhân loại trở nên càng mạnh cho dù hóa thân ma quỷ đạp vào tu la chi lộ cũng ở đây không t i ế c vì thế hứa tâm ảnh phong b ế dư thừa tình cảm trở nên càng thêm lạnh lùng nhìn đến đây nô nham đám người há to miệng nói không ra lời giờ khắc này không nói bọn hắn đến cùng có thích hay không hứa tâm ảnh nhưng hứa tâm ảnh loại này tác phong cùng giác ngộ thật để bọn hắn kính nghệ thậm chí cả bài phục có lẽ đây là thế giới quan trắc giả đại nhân lựa chọn hứa tâm ảnh mà không phải n ô tùng nguyên nhân đi n ô tùng mặc dù thiện lương đáng yêu nhưng muốn kéo lây toàn nhân loại cùng một chỗ bước về phía chỗ càng cao hơn là không được nhân loại lại đến bình muốn chân chính bật phá đánh thắng ngân giác văn minh chỉ có hứa tâm ảnh loại người này có thể làm được trong lúc nhất thời tuyệt đại bộ phận nhân loại đều có loại hiệu ra cảm giác mặc dù loại này minh ngộ khoảng cách chân tướng cách xa và dặm ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a g về nhà làm việc và nghỉ ngơi bị đánh loạn đổi mới sẽ trở nên không ổn định nhưng sẽ đem hết toàn lực duy trì bốn canh an tiết cũng không ngừng càng mọi người yên tâm a tại toàn nhân loại tâm tình phức tạp thời điểm hứa tâm ảnh k h ố n g chế hạm trưởng mang theo nàng cùng vệ tinh long đi hồng trương hệ hàng tinh đến hồng trương hệ hàng tinh về sau hứa tâm ảnh chính là dựa vào vệ tinh long không chế hồng trương văn minh vương cùng hồng trương tinh bên trên cao tầng thu được lam tinh tại hồng trương hệ hàng tinh tọa lạc quyền sau đó lại lợi dụng hồng trương văn minh vương cùng hồng trương văn minh những hành tinh khác lãnh chúa h ọ để hành tinh các lãnh chúa cũng tiếp nhận làm tinh văn minh tồn tại giải quyết những thứ này về sau hứa tâm ảnh cũng là cùng nhân loại đi họp nhân loại cao tầng cũng là tán thành hứa tâm ảnh nô dịch kế hoạch cùng tiếp xuống một hệ liệt máu t h n h kế hoạch chỉ có ngô tùng không nói một l bởi vì nàng biết nàng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng ai nhỏ tùng dạng này có thể hay không quá phận một chút hồng trương văn minh yêu quý hòa bình chúng ta làm tinh văn minh lợi dụng bọn hắn thiện lương nghị âm thầm nô dịch bọn hắn không nói thậm chí còn muốn đồ long giả cuối cùng rồi sẽ hóa thân thành đắc long có câu nói là nói như vậy nhưng chúng ta nhân loại lại có thể làm thế nào m u ố n tại cái này hắc á m trong vũ trụ sinh tồn được có đôi khi liền phải vứt bỏ lương chi nô nham đám người nhìn thấy một màn này sắc m ặ tâm tình bất định thảo luận cuối cùng quy về trầm mặc tại bọn hắn trầm mặc quan sát bên trong trong điện ảnh nhân loại bắt đầu kế hoạch của bọn hắn nghĩ hết biện pháp tiêu trừ quan sát người trang ép b ạ i lộ khả năng sau đó mới khiến cho hồng trương văn minh người tới cùng một chỗ chia sẻ nghệ thuật đồng thời nhân loại cũng lén gạt đi mình lịch sử nửa thật nửa giả lừa gạt lấy hồng trương văn minh thu hoạch tín nhiệm loại này lừa gạt thủ đoạn thậm chí bởi vì tinh thần khóa cùng tinh thần ám chỉ nguyên nhân nhân loại không có nửa điểm t r ộ t dạ cùng ấ y nấy chỉ có lừa gạt sau khi thành công mừng rỡ nhìn đến đây nỗ nham đám người ra mặt hơi rút nắm chặt nắm、đấm. nói thật loại thật còn có thể xem như nhân loại bình thường sao đều đã tâm lý bóp nhỏ đi nhưng là bọn hắn không thể không tiếp nhận đây hết thảy bởi vì đây đều là vì mạnh lên cùng sinh tồn sau đó nhân loại giao ra lỗ sâu không gian kỹ thuật đổi lấy hồng trương văn minh càng nhiều tín nhiệm hứa tâm ảnh cũng là bắt đầu mình tẩy não hồng trương văn minh cao tầng kế hoạch hao tốn ngàn năm thời gian hứa tâm ảnh tẩy não hồng trương văn minh chăm khỏa hành tinh tất cả cao tầng cùng chính thức nhà khoa học sau đó nang bắt đầu cái thứ hai kế hoạch lợi dụng hồng trương văn minh cao tầng mở rộng cùng làm tinh văn minh lịch sử có liên quan giả lập hiện thực trò chơi thông qua giả lập hiện thực trò chơi đối hồng trương văn minh dân chúng tiến hành tẩy não giống như đã từng quen biết thủ đoạn cái này không phải liền là hát hóa nhỏ ngô tùng ai không muốn nhớ lại cái k i a thế giới song song sự tình á hết lần này tới lần khác hiện tại nhưng là thủ đoạn này xác thực rất ổn thỏa n ô nham đám người tâm tình phức tạp nói tại ngô nham đám người thảo luận thời điểm kịch bản vẫn tại thôi đ ậ u trong n g à y mắt đi qua ba mươi năm hứa tâm ảnh kế hoạch tiến hành rất thành công đại lượng hồng trương văn minh dân chúng bị tẩy não tinh thần lực cũng là tại bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến tình huống phía dưới chậm rãi bị tinh thần năng lượng cầu hấp thu sau đó cho vệ tinh long xem như tài nguyên tu luyện để vệ tinh long cũng là nếm đến ngọn ngọt đồng thời hứa tâm ảnh cũng là khống chế hồng trương văn minh chính thức nhà khoa học bắt đầu nỗ lực nghiên khoa học kỹ thuật mà nàng thì là bắt đầu hiểu rõ mẫu nghiên cứu hồng trương người 5 năm trôi qua, hứa tâm ảnh thông qua Hồng Trương người nao tinh thần dược hoàn. Tinh thần dược hoàn, hứa tâm ảnh đánh nhân sinh lượng cường giả, đánh tâm tâm làm m trôi vật tạo thể trước rửa ra ra đại loại liệu giá loại đại giả, qua, qua hứa hứa chế cho dược dược vào vỡ là là các có t ư ở nhưng g tượng lấy tương lấy lai ồ n g t r con người là m chất d i nghĩ h d ư ỡ n trợ giúp n â đây, n trưởng thành đến không thể tưởng tượng nổi trình tương、lai. Nhìn đến đây, nô nham người không biết nên nói cái gì cho phải. Cao hứng, thật thật cao hứng. Nhưng n loại lai. là cho Cao cao biết cái phải. thể thật thật gì g h độ đám tới cái đồ chơi này là dùng hồng t r ư ơ n g người đại nào chế tạo ra bọn hắn lại cảm thấy một trận ác hàn đương nhiên mặc dù ác hàn nhưng để bọn hắn lựa chọn bọn hắn đoán chừng sẽ tiếp nhận tinh thần d ư ợ c hoàn sau đó ăn hết nếu đến cấp tốc mạnh lên tư vị về sau đoán chừng sẽ đem hết thạy ném ra ngoài sau đầu đi đến cuối cùng chúng ta cũng là loại kia dối trá người a có lẽ đây là nhân loại đi mặc dù cảm thấy buồn nôn nhưng ta còn là lựa chọn tiếp nhận cảm thấy cao hứng ai n ô nham đám người tâm tình vi d i ệ u tại quỷ dị không khí dưới chậm rãi mở miệng bất quá có câu nói nói thế nào người cầm thương thời điểm liền muốn có bị người khác súng g i ế t giấc n ộ hiện tại nhân loại dự định ăn hết cùng là bộ tộc có trí tuệ hồng c h ư ơ n g người về sau có chủng tộc khác đem nhân loại xem như đồ ăn đồ tể ăn hết nhân loại cũng không có tư cách phẫn nộ cùng công kích tại mọi người tâm tư càng thêm vi rượu thời điểm hình tượng lại là đột biến hình tượng trực tiếp nhảy chuyển đến một cái hồng trương người trên thân để nỗ nham đám người ngây ngẩn cả người sau đó để bọn hắn càng thêm ngậm bức kịch bản xuất hiện cái này hồng trương người danh tự là gia phổ là điệu thấp dân gian nhà khoa học trí thông minh tại toàn bộ hồng trương văn minh ở trong đều là yêu nghiệt cấp bậc ngay cả hứa tâm ảnh cùng n ô tùng đều không kịp hắn n ử a phần gia phổ phát hiện hắn tuyệt đại bộ phận đồng bào bị tẩy nao sự thật cũng đã nhận ra làm tinh văn minh âm mưu hắn bắt đầu nghĩ biện pháp cứu vớt đồng bào của mình cứu vớt phương pháp càng là ăn miếng trả miếng gia phổ dễ như chở bàn tay liền cướp mất hứa tâm ảnh phí hết tâm tư chế tạo đầu của chủ não cướp mất trí tuệ nhân tạo đảo ngược lợi dụng giả lập hiện xảy ra ngoài ý muốn cái này gia phổ quá biến thái đi điện ảnh hậu tố tên hồng trương p h ả n kích ta lại dự cảm bất t ư ở n g nhân loại đều từ bỏ lương tri làm đến b ư ớ c này tuyệt đối đừng bị phản s á ta t n ô nhằm đám người sắc mặt đ ạ i biến luôn uống nhưng mà cầu nguyện của bọn hắn cũng không có ích lợi gì gia phổ vẫn như cũ tiếp tục lấy hắn tao thao tác hắn phát hiện cao tầng đắp lên tinh thần khóa về sau liền từ bỏ đối cao tầng giải cứu kế hoạch mà là dự định trở thành can đảm anh hùng hắn thông qua tinh thần năng lượng cầu dẫn dắt hao tốn ba năm chế tạo một cái tinh thần lực hấp thu mũ giáp sau đó hắn đi tới hồng trương hệ hàm tinh sau đó lại lần xuyên tạc chương trình lợi dụng tinh thần lực hấp thu m ũ giáp tướng hồng trương văn minh đồng bào nhóm tinh thần lực hấp thu một nửa thậm chí đem tinh thần năng lượng cầu ở trong tinh thần lực cũng bất thì giờ sau đó hán dựa vào cái này dung hợp sau cường đại đến cực điểm tinh thần lực chế trụ vệ tinh long để vô cùng phẫn nộ lại không thể động đậy không cách nào làm sự việc dư thừa tiếp xuống chính là báo thủ thời khắc ta muốn để làm tinh văn rõ ràng mạch chúng ta hồng trương văn minh mặc dù yêu quý hòa bình nhưng không có nghĩa là không có phẫn nộ cùng thưa d ạ sát tâm giải quyết những thứ này về sau gia phổ lời nói xuất hiện ở tất cả nhân loại trong lòng để rất nhiều tâm thần run dày lên sắc mặt khó coi tới cực điểm cũng có thật nhiều người trầm mặc không nói tự dễ cười thống khổ nhắm mắt lại sau đó phát triển làm cho tất cả mọi người loại đều trầm mặc i a phổ dựa vào cường đại tinh thần lực áp chế hồng trương hệ hàng tinh bên trong nhân loại cũng là khống chế hứa tâm ảnh cho dù là hứa tâm ảnh cũng là kinh hãi loại này tình huống dị thường sau đó g i a phổ xâm lấn hứa tâm ảnh trong óc t ư ớ n g tất cả mọi chuyện đều làm rõ ràng h á n phẫn nộ lại kiên kỵ thế giới quan chắc giả đại nhân cuối cùng mắn coi nhân loại làm ác ma về sau tướng hứa tâm ảnh giết chết cũng là tướng hồng trương hệ hàng tinh bên trong toàn nhân loại đều rét chế biến thậm chí có năng lực chạy đến hồng trương văn minh những hành tinh khác bên trên nhân loại cũng bị hồng trương văn minh cái khác người khư giết chết nhân loại trực tiếp toàn d i ệ t tự thực các quả không gì hơn cái này đi nhìn đến đây n ô nham bọn người là tự dêu cười một tiếng đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết á p nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm bốn mươi năm vung nổi tiến hành lúc nhân loại sai tại đây a nhân loại sai tại còn chưa đủ á p ba bốn cầu đặt mua tại n ô nham đám nhân loại tự dêu thời điểm kịch bản vẫn tại thôi đ ộ n trong phim ảnh Tại một ra phổ m ự cuối, cuối cùng trong điện ảnh hồng trương văn minh cũng là càng phát ra minh bạch tự thân cường đại tầm quan trọng bắt đầu đem hết toàn lực phát triển hồng trương văn minh bước vào huy hoàng kỷ nguyên mới điện ảnh như vậy kết thúc nhìn đến đây nô nham đám người đều là trầm mặc không nói bộ phim này cùng nói nhân loại là nhân vật chính chẳng bằng nói hồng trương văn minh mới là nhân vật chính bọn hắn trở thành ban đầu bọn hắn chán ghét làm cách văn minh thậm chí bọn hắn so làm cách văn minh làm t u y ệ t hơn mà hồng trương văn minh chính là lúc trước lam tinh văn minh đem hết toàn lực phản kháng lấy làm cách văn minh người xâm lược này cuối cùng tại gia phổ dân tộc này anh hùng dẫn đầu dưới thành công tiêu diệt lam tinh văn minh cái này tả ác văn minh bắt đầu phi tốc phát triển giống như đánh q u i thăng cấp một chút gia phổ tại hồng trương văn minh dân chúng trong lòng địa vị giống như lúc trước vừa mới nổi bật mình yêu nhiệt g trí hai trăm bảy mươi ba thương n ô tùng đồng dạng thậm chí gia phổ s o n ô tùng muốn yêu nhiệt g nhiều lắm nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng a nô nham đám người tự rếp cười tự lẩm bẩm sau đó tại phức tạp cảm xúc giới nô nham bọn người là rời đi giả lập thế giới hiện thực về tới trong thế giới hiện thực ai trở lại thế giới hiện thực về sau nô nham cùng lâm như liếc nhau một cái đều là thật sâu thở dài sau đó bọn hắn chính là đi quét bình luật khu vừa mới ấn mở bình luật khu tâm tiếp số một liền để bọn hắn trầm ặ c bộ phim này để chúng ta minh bạch nhân loại chúng ta cũng không vô tội trước kia tự xưng vô tội bất quá là bởi vì quá mức nhỏ yếu một mực chỉ có thể bị khi phụ lấy c ớ thôi làm con người có năng lực cầm vũ khí lên đi tập kích văn minh khác chúng ta lộ ra so v ă n minh khác càng thêm dữ thợ lâu chủ ngươi nói rất đúng bộ phim này đem ta cả tự bế tâm tình phức tạp ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải đúng vậy a ngươi nói hứa tâm ảnh là sai sao không đứng tại cả nhân loại góc độ đến xem nàng không làm sai Nàng nhân là vì làm loại vì cho ta ố t tại trụ tồn toàn hơn sinh cho nhân mạnh h này lên loại cái mới được, vũ vì để ó thân thành Tula. Ừ, ta Ừm, cũng là nghĩ như vậy trọng yếu nhất chính là ta nhìn thấy hứa tâm ảnh chế tạo tinh thần dược hoàn thời điểm ta mặc dù cảm thấy buồn nôn nhưng ta thế mà thật cao hứng ta cũng là cảm giác như vậy nói thật ta thật bội phục hứa tâm ảnh chỉ là cuối cùng người tính không bằng trời tính ai biết hồng trương văn minh dân gian lại có loại kia yêu nhiệt g biến thái ta và các ngươi ý nghĩ có chút khác biệt lý tính nói cho ta nhân loại muốn đánh vỡ bình cảnh bức về phía độ cao mới làm như vậy là đúng nhưng cảm tính lại nói cho ta nhân loại loại này lừa gạt thậm chí cả tướng hồng trương văn minh lúc trước dược vật tài liệu chính cách làm là sai rất mâu thuẫn ha ha cái gì bội phục hứa tâm ảnh cái gì cảm tính cùng lý tính hứa tâm ảnh chính là cái ma quỷ cách làm của nàng thật để cho người ta buồn nôn bởi vì nàng nhân loại không có lương tri lộ ra ghê tởm vô cùng trên lầu ngươi nói đúng hứa tâm ảnh cách làm này quá phận ta không tán đồng hồng trương văn minh là yêu thích hòa bình chủng tộc rõ ràng có cùng tồn tại cơ hội nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn chinh phục nô dịch giải phẫu nghiên cứu gia hòa này đã không có nhân tính Trên lầu một. Đồng lầu cảm. ha ứ tâm ả n ha thật tùng không、được. Không có cách nô nào cùng được. đại có l o tương đối. ha ứ tâm ả nhân là nữ n h này tính ư ớ n Tinh Văn Minh biến thành nhân vật phản diện. nhân g Lam Ha ha ha, vật t nhân tính không đồng nhất thẳng đều là xấu xí、si、sao thế giới quan chắc giả đại nhân nhiều lần thí nghiệm cùng các loại thế giới song song cố sự đều đã chứng minh điểm này hiện tại còn kéo người nào tính thật sự là khôi hài lao tử liền cho rằng hứa tâm ảnh cách làm này là đúng muốn đánh vỡ bình cảnh chủng tộc thiên phú thấp nhân loại cũng chỉ có thể vứt bỏ lương chi đổi lấy lực lượng còn có các ngươi tại sao lại dám bi bi hứa tâm ảnh có phải hay không cảm thấy hứa tâm ảnh tại cái này hai bộ điện ảnh ở trong toàn tâm toàn ý vì nhân loại đã cảm thấy lại có thể miệng này rồi đừng quên không có hứa tâm ảnh nhân loại cầm đầu cùng vệ tinh long kết minh vệ tinh long tính cách mặc dù rất tốt rất có yêu nhưng là hắn coi trọng nhất không phải nhân loại hắn xem trọng chỉ là hứa tâm ảnh tốt ta trên lầu mặc dù ngươi nói một vài thứ rất đúng nhưng đừng như thế rèm pha nhân loại tốt ta nói hình như ngươi không phải nhân loại d ậ t đồng dạng bất quá nhân loại muốn siêu việt cực hạn xác thực chỉ có sử dụng loại này phi thường quy thủ đoạn bất quá sự thật chứng minh thực dân là không được như vậy phải chăng có thể cân nhắc cùng tồn tại phát triển đâu giống như giống như vệ tinh long muốn cùng hồng trương văn minh cùng tồn tại theo một ý nghĩa nào đó xác thực có thể dù sao người ta là yêu quý hòa bình cùng nghệ thuật chủng tộc ca nếu như cái này thế giới song song ở trong liền lựa chọn cùng tồn tại sau đó tỉnh táo hồng trương văn minh phát triển khoa học kỹ thuật có lẽ thật là có khả năng thoát khỏi k h ố n cảnh dù sao hồng trương văn minh mới có thể có thể nói hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ngay cả lỗ đen vũ khí đều có thể nghiên cứu ra được đơn giản cùng bận học đồng dạng so sánh với nhau nhân loại thật quá yếu cái gọi là ưu thế chính là đùa bỡn quên nhu cùng âm nhu đi tự rêu cười một tiếng g và g ờ nhưng là bởi như vậy nhân loại mãi mãi cũng thấp hồng t r ư ơ n g văn minh một đầu không có chút nào lật bản cơ hội đối với nhân loại mà nói đây là không thể dễ dàng tha thứ đi trong điện ảnh nhân loại cao tầng đều là nghĩ tới vấn đề này nhưng là bọn hắn ai cũng không có nói ra trực tiếp tán thành hứa tâm hành kế hoạch đối với nhân loại mà nói nắm giữ quyền chủ động tăng lên bản thân mới là bọn hắn muốn phụ thuộc là không thể nào cho nên cùng tồn tại đừng đua tốt ra sau đó điểm trọng yếu nhất nhân loại đã làm ra loại này mà quỷ đồng dạng hành vi hiện tại nhân loại muốn cùng hồng trương văn minh cùng tồn tại liền phải giấu giếm quan sát người trang web tồn tại bằng không người ta nhìn thấy bộ phim này là m tinh văn minh có thể có kết quả tốt mới có quỷ về phần có người nói có thể một mực che giấu thật có l ỗ i đây là không thể nào ta cảm thấy sớm muộn sẽ bại lộ thời gian dài ngắn vấn đề thôi trên lầu phân tích đại lao nói rất đúng bây giờ muốn cùng tồn tại đã là không thể nào nhân loại đã không có t ư cách kia nó nói như vậy vẫn là hứa tâm ảnh sai a chật chật chật trên lầu đừng vung nổi hứa tâm ảnh tốt ta đừng quên trong phim ảnh tuyệt đại bộ phận nhân loại đều tán thành kế hoạch này vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi chỉ là cái kia một số nhỏ người có thể hay không chớ quáy dày cái vấn đề này việc đã đến nước này nói chuyện chính sự nghĩ biện pháp mới là trọng yếu nhất ta biện pháp a còn có cái gì biện pháp trong mắt của ta hồng trương văn minh như hứa tâm ảnh lời nói đúng là nhân loại một cái đại kỳ ngộ cho nên một số người cũng đừng giả mù s a mưa ở chỗ này chứa thánh mẫu đi nói cứng hứa tâm ảnh cùng nhân loại cao tầng sai ở nơi nào bọn hắn sai không phải cách làm ngân độc mà là không đủ hung ác cũng có quá tham nhân tố tham lam trí tội nhân loại vẫn không có sửa lại không có chân chính hấp thụ giáo huấn nếu như ngay từ đầu liền làm áp hơn một điểm không tuyển chọn thực dân mà là hứa tâm ảnh lựa chọn có thể đem toàn bộ hành tinh cùng một chỗ bạo phá bom trôn ở hồng trương văn minh còn lại 99 c á i trên hành tinh sau đó đem nó cùng một chỗ bạo phá rơi chỉ để lại hồng trương hệ hành tinh tất cả đều dễ nói chuyện nhân loại có thể dễ như t r ở bàn tay nô dịch hồng trương văn minh tiếp quận bọn hắn hết thảy chỉ là làm như vậy nhân loại thu hoạch lợi ích tướng giảm bớt chín mươi trở lên thôi dù sao nhiều như vậy có thể làm thành luyện dược tài liệu hồng trương người chương á là ác c loại quy hai o trăm bốn mươi sáu đọc đến phó bản nhân loại lựa chọn nô tùng cảm giác bất lực bốn bốn cầu đặt mua nói rất có lý xác thực không đủ hung ác lại quá tham bất quá lợi ích nhiều như vậy đ ổ i ta ta cũng khó có thể dứt bỏ ai tại sao ta cảm giác nhân loại đường đi h ẹ a không có cách hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen ta bỗng nhiên có chút minh bạch thế giới quan c h ắ c giả đại nhân lúc trước vì cái gì xuất hiện cho hứa tâm ảnh khối kia năng lượng kết tinh cùng nhị h ư ớ n g mạc đoán chừng là muốn cho nhân loại làm ra lựa chọn đi hắn rất chờ mong tiếp xuống phát triển đúng vậy a ai chỉ là không nghĩ tới kết cục là như thế này nói trở lại các ngươi đều không lo lắng hạ phệ tinh long vấn đề sao phệ tinh long liên tục bị hố hai lần quá thảm rồi ta rất hoài nghi hắn kế tiếp còn có thể hay không cùng nhân loại kết minh ngo tạo đó là cái vấn đề lớn a dòng cha lần này hợp tác với hứa tâm ảnh trước liền cảnh giác nói qua không muốn lại biệt khuất chết mất kết quả lần này chết thảm hại hơn ta bỗng nhiên có chút luôn cuống n u á các ngươi kiểu nói này lão tử cũng luôn cuống ta nhân loại quá khó khăn không biết còn có hay không một lần nữa cơ hội chỉ có thể cầu nguyện nhìn thấy tiếp xuống đều là không có giá trị gì bình luận về sau n ô i nham cũng là yên lặng rời đi cái này thích mời tâm tình rất cảm thấy phức tạp nam mới tử kim cắt huyền đại trưởng lão cũng là nghe xong trợ thủ báo cáo sắc mặt biến đổi không chừng hồng trương văn minh tồn tại là hắn không nghĩ tới mà lại dân tộc này so với nhân loại tiềm lực mạnh hơn nhiều lắm nói thật huyền đại trưởng l ã o đều có chút cảm thấy thượng đế bất công mặc dù trên thế giới này không có gì thượng đế chính là lần sau nếu như còn có lần sau nhất định phải làm tuyệt một điểm huyền đại trưởng l ã o cùng những cái kia không q u á quyết dân chúng khác biệt làm lam tinh văn minh người lãnh đạo hắn nhất định phải nhìn càng thêm xa mới được chớ nói chi là bản thân hắn chính là loại tính cách này còn có không thể hoàn toàn trông cậy và o vệ tinh long cùng nhân loại kết minh cũng phải cân nhắc dự bị phương án huyền đại trưởng lao sắc mặt biến đổi không chừng thực sự không được hắn cũng nhất định phải làm ra lựa chọn Phải chăng muốn ba ư ở thế ậ n nhân l giới lưu l các nơi ồn ào náo động vô cùng thời điểm lục kiệt lại là nhàn nhã xem sách chờ đợi lấy hệ thống thôi diễn công năng làm lạnh h o ạ n tất hôm sau ban đêm hơn tám giờ hệ thống thôi diễn công năng làm lệnh hoàn tất lục kiệt chính là lựa chọn trực tiếp tiến hành thôi diễn hệ thống đọc đến lam tinh xâm lược hồng trương phản kích thời gian điểm ân tại hứa tâm ảnh đến hồng trương hệ hàng tinh cùng nhân loại cao tầng lúc học đi lục kiệt thích mắt chậm rãi nói đã xác định đây là đầu có thể được con đường hắn tự nhiên đến làm cho nhân loại hào h ả o phát triển một đợt mới được mặc dù bởi vì hiện tại cách cục dần dần biến lớn hắn vì bảo trì thế giới quan trắc giả cái thân phận này đối vũ trụ các tộc l ư c uy hiếp không thể tùy ý làm ra rơi bức cách sự tỉnh nhưng thích hợp rút một chút nhân loại cũng là cần thiết đang đọc hệ thống thanh âm lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt thay đổi thời gian n à y điểm vội vặn lục kiệt hài lòng nhìn xem hứa tâm ảnh nói xong tình huống hiện tại cùng kế hoạch của mình nhân loại cao tầng sắc mặt biến đổi không chừng trắng cảnh nói thầm một chút lập tức lục kiệt chính là giải trừ h u linh hình thức xuất hiện ở trước mặt mọi người thế giới quan trắc giả đại nhân thế giới quan trắc giả đại nhân tại bao phủ tại h á c vụ hạ lục kiệt xuất hiện thời điểm nô tùng hứa tâm ảnh cùng nhân loại cao tầng đều là x ư n g sở lập tức cảm xúc khác nhau hành lễ phải chăng muốn tiếp tục hóa thân thành tu la á quỷ c lục, lục, lục kiệt hài n t h n h t lòng a ác sau khi gật đầu chính là lần nữa trở về ưu linh hình thức cùng lúc đó hứa tấp ảnh nô tùng cùng huyền đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng đều là bị trong đầu thêm ra tới ký ức hấp dẫn chúng ì m d ta nhất g Bởi bọn định phải cải biến kế hoạch huyền đại t r ư ờ n g lao sắc mặt biến đổi không chừng đúng nhất định phải cải biến cầu hoa tươi ta cảm thấy có thể nếm thử cùng tồn tại chúng ta thế giới này tuyến hồng trương văn minh còn không biết mới điện ảnh nội dung nếu như chúng ta thái độ thành khẩn điểm lại thêm thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tồn tại văn minh rất đại khái s u ấ t có thể đạt được tín nhiệm của bọn hắn có trợ giúp của bọn hắn nhân loại chúng ta an ổn vượt qua trăm vạn năm không có vấn đề trăm vạn năm về sau cũng có lưu sống sót hy vọng ta tin tưởng phát triển trăm vạn năm hồng trương văn minh có năng lực đánh tan ngân giác văn minh thậm chí ba đồng văn minh hóa thân thành tu la ác quỷ nhân loại lục liền đi hẹp n ô tùng thở sâu một hơi đứng dậy mở miệng nói cái này lời này vừa ra nhân loại cao tầng hai mặt nhìn nhau sắc mặt biến đổi không chừng tự hỏi cùng tồn tại là không thể nào nhân loại không nên đem vận mệnh của mình giao cho ngoại tộc đến thẩm phán nhân loại cũng không nên trở thành văn minh khác phụ thuộc như thế sẽ để cho thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thất vọng cực độ ngươi cảm thấy lúc kia thế giới quan c h ắ c giả đại nhân sẽ còn tiếp tục chú ý nhân loại sao không hồng trương văn minh các phương diện đều so với nhân loại mạnh nhân loại có thể làm chính là không đi đường thường dạng này mới sẽ không mất đi hết thảy hứa tâm ảnh chậm rãi mở miệng lạnh lùng lên tiếng thế nhưng là nô tùng còn muốn nhiều lời chút gì thế nhưng là bị huyền đại trưởng lao đánh gãy nhỏ tùng ta hiểu khổ tâm của ngươi nhưng là lần này hứa tâm ảnh nói rất đúng nếu quả như thật thành phụ thuộc l à m tinh văn minh có lẽ có thể nhiều tồn tại thời gian rất lâu nhưng n à y dạng chúng ta mất đi đ ồ vật càng nhiều mà chúng ta đi bên trên một con đường khác nhân loại có lẽ liền có thể siêu việt chủng tộc c ự c hạng chính thức có được cùng ngân giác văn minh chống lại thực lực chúng ta liền có thể trở lại già viên của mình ta tán đồng huyền đại trưởng lão huyền đại trưởng lao nói rất đúng làm bản thân mạnh lên mới là trọng yếu nhất nhỏ t u n g ngươi vẫn là quá thiện lương điểm a thế nhưng là muốn chân chính tại trong vũ trụ đoạn một chỗ cắm rủi tốt hơn sinh tồn một ít thủ đoạn là cần thiết các trưởng lao khác cũng là nhao nhao mờ miệng thế nhưng yên là nàng bây giờ hoàn toàn không có năng lực ngăn cản đây hết thẻ hát tại đại thế trước mặt nàng ngô tùng mặc dù vẫn như cũng là nhân loại yêu nghiệt nhưng đã đã mất đi rất sớm trước đó thế giới song song ở trong cái chủng loại kia quyền phát biểu bởi vì hứa tâm ảnh càng thêm ưu tú tớ s câu từ là trước cầu hết thảy g a g pham đã loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm bốn mươi bảy nhân loại thành công thực dân hồng trương văn minh đột phá từ giai tiến hành lúc một bốn cầu đặt mua hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng tại lam tinh văn minh cao tầng làm ra lựa chọn về sau bọn hắn chính là trực tiếp bắt đầu hành động cùng trước thế giới song, song cho tất cả nhân loại bên trên tinh thần hóa gieo xuống tâm lý ám chỉ giao ra lỗ sâu không gian kỹ thuật lựa gạt hồng trương văn minh tín nhiệm sau đó hứa tâm ảnh lần nữa lấy nhà lữ hành thân phận tiến về hồng trương văn minh các đại hành tinh khác biệt chính là hứa tâm ảnh mặc dù vẫn như c ũ là đi tẩy não hồng trương văn minh cao tầng nhưng đây chẳng qua là bảo hiểm biện pháp thôi nàng mục đích thực sự là tại những thứ này hành tinh nội bộ trôn xuống có thể đem cả viên hành tinh đều nổ rất phản vật chất bom trong n a y mắt hơn một n g h n năm qua đi hứa tâm ảnh kế hoạch thành công tại s a u khi thành công nàng chính là quay trở về lam tinh bắt đầu cùng p h ệ tinh long phối hợp bắt đầu tiến hành đối hồng trương hệ hàng tinh hồng trương người tẩy não công việc một người một dòng hao tốn thời gian ba năm chú ý cẩn thận tại hồng trương người không có cách nào phát giác tỉnh tám bốn ba hướng hạ cho hồng trương hệ hàng tinh mỗi một cái hồng trương người tiến hành chọn độ tẩy não Cuối cùng, tinh. nắm trong tay hồng trương hệ hàng chết hệ tay để sau đó hứa tâm ảnh bắt đầu xuống một bước kế hoạch nàn g mệnh lệnh hồng trương hệ hàng t i n h cao tầng nghĩ biện pháp hợp lý để bên ngoài chính thức hạm đội cùng dân gian tinh hạm trở về địa điểm xuất phát một năm qua đi các đại hành tinh đều là thành công trở về địa điểm xuất phát bên ngoài không có xa lưới chi cá vì thế hứa tâm ảnh cùng nhân loại cao tầng lựa chọn bạo phá rơi hồng trương văn minh còn lại 99 c á i hành tinh ngăn chặn hết thể ngoài ý mớn hệ thống giải thích n ừ n g lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở lam tinh bên trên lúc này lam tinh tối cao phòng họp bên trong có trên trăm cái hình chiếu màn huy quang màn hình quang bên trong hình tượng là hồng trương văn minh còn lại chín mươi chín cái hành tinh bạo phá bắt đầu hứa tâm ảnh lạnh lùng lên tiếng trực tiếp nhân xuống c h ớ t mở sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chín mươi chín cái hành tinh chính là dần dần hóa thành trong vũ trụ pháo hoa lộng lấy tới cực điểm tướng quanh mình vũ trụ căn cứ sinh tồn cũng nuốt sống cái này cũng mang ý nghĩa hồng trương văn minh triệt để d i ệ vong trở thành lam tinh văn minh thuộc địa lần này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đ ù hung ác tiếp xuống chính là lam tinh văn minh tấn banh phát triển thời khắc đi lục kiệt tán thưởng một chút về sau nói thâm hạ c h i t để n ắ m trong tay hồng trương văn minh khối này hương momo l a m tinh văn minh nghị không phát triển cũng khó khăn hệ thống tiếp tục ra tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt mở miệng nói tại tốc chủ chờ mong thời điểm nhân loại bắt đầu xuống một bước kế hoạch bọn hắn lần này lý do an toàn cũng không có cho hồng trương văn minh các nhà khoa học bên trên trên tinh thần nô dịch bọn hắn nghiên cứu khoa học kỹ thuật bởi vì loại này trí thông minh càng cao người càng có khả năng tránh thoát b tệ não mặc dù đáng tiếc nhưng hứa tâm ảnh lựa chọn đem bọn hắn giam giữ lại lao giam cầm để tương lai lợi dược đối với hồng trương hệ hàng tính tất cả hồng trương người nhân loại lựa chọn đem nó đổi tới giới phiến hải vực thiết chí khu cách ly đem nó như là gà vịt cùng như heo g a súc nuôi nốt xem như có thể cầm tục sử dụng tài nguyên t ỷ như hồng trương người mỗi ngày đều nhất định phải đăng nhập n h ả m chán game giả lập sau đó chậm rãi bị tinh thần năng lượng cầu rút ra mỗi ngày có thể khôi phục tinh thần lực cung cấp vệ tinh long tu luyện lại t ỷ như hứa tâm ảnh đám nhân loại nhà khoa học mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mang đi một nhóm hồng trương người giải phẫu nghiên cứu muốn chế tạo ra tinh thần dược hoàn càng hoặc là hứa tâm ảnh cũng nghĩ thông qua hồng trương người đại nao chế tạo ra có thể tăng lên toàn nhân loại trí lực dược vật. đủ loại thân thể thí nghiệm đều đang trong quá trình tiến hành dưới tình huống như vậy nhân loại bắt đầu tấn mạnh phát triển đặc biệt là tại tinh thần dược hoàn bị nghiên cứu ra được về sau hứa tâm ảnh lại bắt đầu nàng thiên tài bồi dưỡng kế hoạch cùng q u á i thú thúc đẩy sinh trưởng kế hoạch bất quá lần này q u á i thú thúc đẩy sinh trưởng kế hoạch là dự định cải tạo nhất định tinh cầu sau đó tại trên đó tiến hành bồi dưỡng sau đó quy định nhân loại người tu luyện nhất định phải tại đặc địa thời gian điểm trên đó lịch luyện trong nháy mắt đi qua một vạn năm tại cái này một vạn năm bên trong l a n tinh văn minh một hệ liệt khoa học kỹ thuật đều là tấn mạnh phát triển lại thêm tiếp quận hồng trương văn minh khoa học kỹ thuật l a m tinh văn minh tại khoa học kỹ thuật phương diện thực lực quân sự đã vượt qua ngân giác chi tranh làm tinh bại đ ồ t h i ê n ở trong mười vạn năm sau bọn h ắ n bất quá đây cũng chỉ là thực lực quân sự phương diện tăng trưởng tại khoa học kỹ thuật phương diện nhân loại vẫn như cũng là gặp bình cảnh không có cách nào đột phá tỷ như thế giới song song ở trong hồng trương văn minh nghiên cứu ra được gũ l ô đen vũ khí l a m tinh văn minh hoàn toàn không có cách nào nghiên cứu ra được mà tại cá thể thực lực phương diện có một hệ liệt kế hoạch nhân loại tại cá thể thực lực phương diện tiến triển vượt quá tưởng tượng tại cái này một vạn năm ở giữa có số lớn thiên tài xuất hiện mà lại không phải nhà ấm bên trong đ ó a hoa mà là thông qua tại làm tinh người văn minh công ngôi thả quái thu tinh cầu bên trên lịch luyện qua từng thấy máu tại giữa sinh tử bồi hồi qua thiên tài tam giai cường giả nhân loại t r ừ n g hơn một vạn so với ngân giác chi tranh làm tinh bại đồ bên trong làm tinh văn minh nhân loại sinh ra tam giai cường giả tỷ lệ trọn vẹn cao hơn gấp mười lần ở trong đó còn không chỉ có tam giai nhất tinh cường giả thậm chí còn có tam giai nhị tinh thậm chí cả tam giai ba sao cường giả mà vương vũ tên yêu nghiệt này t h i tài tại nhân loại hệ thống tu luyện triệt để hoàn thiện về sau càng là bạo phát ra vượt quá tưởng tượng tiềm lực dựa vào tinh thần dược hoàn cùng các loại tài nguyên vương vũ trực tiếp đột phá đến tam giai tứ tinh c h ấ n kinh toàn nhân loại mà cái này một vạn năm ở giữa trải qua vô số lần tẩy não cùng xem như xuất sinh đồng dạng nuôi nhốt hồng trương văn minh trí tuệ đã bị suy yếu tới cực điểm đúng nghĩa trở thành nhân loại gia súc về phần hứa tâm ảnh cùng n ô tùng hứa tâm ảnh càng là đạt đến tam giai tứ tinh đỉnh điểm điều kiện cho phép tùy thời có thể lấy đột phá đến tứ giai chỉ là nàng ngay tại đang đứng xem không dám tùy tiện đột phá mà n ô tùng lại là chỉ ở cái này một vạn năm ở giữa tu luyện đến phổ thông tam giai nhị tinh bởi vì nàng cự tuyệt an tinh thần dược hoàn Không trong h u ộ c về i nháy n nhìn chân、chối. Trong n g g mắt lại qua hai vạn năm tại cái này hai vạn năm bên trong vương vũ cũng là tu luyện đến tam giai tứ tinh đỉnh điểm thế giới tinh thần lớn nhỏ đủ để dung n ạ p khá lớn hàng tinh vì thế đang chuẩn bị chu toàn về sau tại vạn chúng chú mục phía dưới vương vũ bắt đầu đột phá tứ giai hệ thống thanh nhâm ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở một cái hệ hàng tinh ở trong lúc này vương vũ cũng là đứng ở trong thái không ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước viên kia cùng mặt trời không t r ê n h lệch nhiều nóng bỏng hàng tinh mẹ chứng lao tử thật khẩn trương a đây chính là nhân loại lần thứ nhất thử đột phá tứ giai thời khắc bốn tám a nếu như có thể thành công chính là sự kiện quan trọng tức thời khắc tại tương lai xa xôi đều sẽ lưu truyền vương vũ danh tự đúng vậy A, nếu như có thể đột phá cũng nói hứa tâm ảnh cùng n ô tùng sáng tạo ra đột phá phương pháp không có vấn đề gì nhân loại sẽ xuất hiện đại lượng tứ giai cường giả tại rất nhiều vạn năm về sau sẽ trở lại bạch hạ hệ đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy cầu nguyện bên trong hy vọng vương vũ chiến thần có thể đột phá cùng c ô u nguyện tuyệt đối đừng thất bại a thất bại khả năng chính là chết đôi này nhân loại mà nói là đà kích thật lớn lúc này trực tiếp trên màn hình đại lượng mưa đạn sẽ qua toàn nhân loại đều là chú ý đây hết thảy vô cùng t h ẩ n trương ts an t ế t quá nhiều chuyện hiện tại mới đổi mới ta rất xin lỗi hôm nay cũng sẽ tận lực bốn canh nhưng không có bốn canh mọi người cũng đừng mắng a thông cảm bị hội người khuẩn trữ sao sau đó chúc mọi người chúc mừng năm mới rời xa v i ê phổi Thuận tiện, nhân loại hơn hai mươi vạn năm kinh khủng phát triển ngoài y muốn lại xuất hiện canh một cầu đặt mua bắt đầu đi vương vũ thở sâu một hơi trực tiếp xâm nhập hàng tinh nội bộ kinh khủng tinh thần lực b ộ c phát ra bao khoả phía trước cả viên hàng tinh sau đó sẽ rách thế giới tinh thần của mình cửa sau đó dựa vào lực hút n ắ m kéo cả viên hàng tinh đem nó đặt vào thế giới tinh thần ở trong dạng này quá trình là cực kỳ dày v ò bởi vì sẽ rách thế giới tinh thần của mình cửa đem tinh thần thế giới triệt để bạo lộ ra không giây phút nào đều sẽ gặp hàng tinh thiêu đốt linh mục đều bị thiêu đốt lấy thống khổ tới cực điểm Nhưng hắn h p ả sau một ngày cả viên hàng tinh đều biến mất không thấy gần như mệt là vương vũ xuất hiện ở trong vũ trụ sắc mặt hắn chấm bệnh nhưng mặt lộ vẻ vui mừng nhưng kiềm chế trực tiếp vận dụng năng lượng hấp thu pháp bất quá lần này không phải hấp thu ngoại giới năng lượng mà là hấp thu thế giới tinh thần ở trong viên kia hàng tinh năng lượng khổng lồ dựa vào cái này năng lượng khổng lồ chữa trị thế giới tinh thần cánh cửa một năm sau vương vũ m ớ i mở hai mắt ra đem tinh thần thế giới cánh cửa chữa trị mà tại hắn chữa trị trong nháy mắt tinh thần hắn thế giới viên kia hàng tinh b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt trong nháy mắt vương vũ thế giới tinh thần mở rộng đến thái dương hệ khoảng trường lớn nhỏ ghen cấp bậc cùng n ụ c thể cường độ cũng là tại năng lượng cường đại thẩm thấu vào tấn mạnh tăng trưởng không giây phút nào đều đang mạnh lên đồng thời vương vũ cũng thu được năng lực mới trọng lực điều khiển hệ thống gia tốc thời gian t u ế n đi lục kiệt mỉm、cười. mở miệng nói xem ra hứa tâm ảnh cùng n ô tùng sáng tạo đột phá phương pháp không có vấn đề gì a thế thì dễ nói chuyện rồi tại thúc chủ tán thưởng thời điểm toàn nhân loại cũng là bởi vì vương vũ đột phá mà mừng rỡ như điên cho dù là vệ tinh long đều gọi khen hạ vương vũ tiếp xuống vương vũ lựa chọn tổ kiến mình hệ h à n g tinh dựa theo vệ tinh long t h u y ế t pháp mỗi cái hệ h à n g tinh ở trong đều tối thiểu đến có tám khỏa hành tinh lại chất lượng càng lớn càng tốt nhưng phải chú ý đừng vượt qua bản thân có thể dung nạp cực hạ sau đó hứa tâm ảnh cũng là lựa chọn đột phá hao tốn thời gian hơn một năm thành công đột phá đến, đến tứ giai cũng là bắt đầu thôn phệ nàng lựa chọn cái kia hệ hàng tinh tại tu luyện thời điểm hứa tâm ảnh bỗng nhiên cấp độ càng sâu minh bạch vũ trụ các lớn cao đẳng văn minh ở giữa chém giết đến thảm liệt như vậy nguyên nhân đây cũng là lam tinh trong lịch sử từ đầu đến cuối cũng đã có vấn đề hết thể đều là vì đinh tài nguyên phát triển văn minh các loại khoa học kỹ thuật các loại vũ khí đều cần khổng lồ tài nguyên đột phá đến tứ giai càng là cần thôn phệ một cái hệ hàng tinh mà đột phá đến tứ giai về sau cần tài nguyên thì càng nhiều t ứ giai hết thể một trăm tinh mỗi một tinh đều đại biểu cho một cái hệ hàng tinh a các lớn cao đẳng văn minh làm sao có thể không phát sinh chiến tranh dù sao chỉ là mình trong phạm vi thế lực tài nguyên bình thường phát triển tiếp sớm muộn sẽ bị dùng hết tiêu diệt cấp thấp văn minh vì ngăn chặn bọn hắn đâm lưng mình khả năng cũng là vì phòng ngừa bọn hắn phát triển về sau tiêu hao hết nhiều tư nguyên hơn vì thế dù cho tướng một cái hệ hàng tinh phá hủy cũng ở đây không tiếc suy nghĩ đến tận đây hứa tâm ảnh càng thêm kiên định về sau nhìn thấy văn minh khác thực dân liền thực dân nhưng nếu có nguy hiểm lời nói vậy liền trực tiếp đem nó diệt vòng con đường nhân loại muốn triệt để phát triển một cái h ị tinh hệ là không đủ dù sao h ị tinh hệ thuộc về không ổn định tiểu tinh hệ trong đó hàng tinh số lượng vẹn vẹn chỉ có mấy trăm triệu thôi mà lại rất nhiều hàng tinh vẫn còn nguy hiểm khu vực không cách nào sử dụng hàng tinh đối với hiện tại làm tinh văn minh mà nói là không thể tái sinh tài nguyên bọn hắn phát triển tới trình độ nhất định về sau nhất định phải về bạch hà hệ mới được hệ thống giải thích ngược lại hứa tâm ảnh cân nhắc có đạo lý nhưng vẫn là vấn đề kia nhân loại suy tính thế giới này vũ trụ di trải qua có một trăm bốn mươi ước năm trở lên lịch sử tại nhiều năm như vậy bên trong đản sinh cường đại văn minh cùng cường giả số lượng không thể nghi ngờ là rất nhiều Càng, càng m、so、đi. lập tức i tài hào n g lục kiệt thở dài mở miệng nói tại túc chủ nhà dành thời điểm nhân loại tiến vào tấn mạnh phát triển thời kỳ trong n h y mắt đi qua 21 vạn năm tại cái này 21 vạn năm bên trong lang tinh văn minh ra đ ợ i mấy trăm cái tam giai tứ tinh cường giả trong đó có một trăm cái lựa chọn đột phá tứ giai tử vong 55 người chỉ có 45 n g ư ờ i sống xuống tới thất bại kết cục chính là bị lôi kéo hàng tinh trực tiếp hệ lùm thờ lát năng lượng kinh khủng tướng cái kia hệ hàng tinh trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa một màn này cũng là làm cho nhân loại minh bạch trước kia rất nhiều ngày văn phương diện không hiểu một màn đó chính là một chút quan sát được hàng tinh rõ ràng còn chưa đạt tới hệ lùm thờ lát tiêu chuẩn cùng tuổi tác liền không hiểu thấu hệ lùm thờ lát nguyên lai、like, kia là cường giả tại đếm thử đột phá mà cái này hai mươi một vạn năm bên trong vương vũ cũng là đột phá đến tứ giai một ư ơ i tinh hứa tâm ảnh tứ giai sáu tinh còn lại tại nhất tinh cùng bà sao ở giữa còn vệ tinh long thì là đạt đến khoa trương tứ giai sáu mươi tinh lại bởi vì đi qua dòng giá hai mươi một vạn năm lam tinh văn minh cũng là cải tạo năm mươi khỏa lớn nhỏ không đều hành tinh nhân loại số lượng tại không tiết chế sinh dục dưới đạt đến kinh người m ộ ư ơ i vạn ước các loại giai cấp cường giả nhiều như sao trời tại khoa học kỹ thuật p h ư diện cũng là vận dụng các loại thủ đoạn tại những năm này ở trong lần lượt chế tạo ra bốn cái cấp hàng tinh máy tính m đồng thời rất nhiều nhà khoa học cũng đều cho rằng nhân loại muốn thu hoạch được càng nhiều càng lớn nguồn năng lượng liền phải từ lô đen vào tay lợi dụng lô đen năng lượng tiến hành phát triển dạng này phát triển bên trong thời đại mới nhân loại sinh hoạt rất khá cả ngày hoan thiên hỷ địa mặc sức tưởng tượng mới tương lai nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh bởi vì h ị c tinh hệ xuất hiện trạng hướng dị thường rốt cục bị ngân giác văn minh đã nhận ra mặc dù nhân loại cũng là một m chút chuẩn bị nhưng khi đó lôi thủng là không cách nào bù đắp dù là h ị c tinh hệ khoảng cách bạch hà hệ có hai mươi một năm ánh sáng trở lên giờ phút này truyền bá thời gian đã đầy đủ ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm bốn mươi chín ngân giác văn minh xâm lấn nhân loại lần này không sợ canh hai cầu đặt mua ngân giác văn minh rốt c ụ c phát hiện h ị t tinh hệ dị thường sao như vậy bọn hắn sẽ làm thứ gì đâu lục kiệt sờ lên cảm nhẹ nhàng cười nói thật làm tinh văn minh phát triển lâu như vậy ngành thực lực bên trên đã mạnh lên rất rất nhiều ngân giác văn minh hiện tại không nhất định có thể gặm hạ khối này xương cứng chớ nói chi là ngân giác văn minh một mực tại cùng ba đồng văn minh phát sinh chiến tranh tại những năm này bên trong thực lực quân sự khả năng không có tăng trưởng ngược lại suy yếu rất nhiều gặm hạ khả năng thì càng thấp trừ phi ngân giác văn minh khoa học kỹ thuật có lớn đột phá hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt chờ mong tiếp xuống đổi dương chậm rãi mở miệm tại t ú c chủ chờ mong thời điểm ngân giác văn minh mở ra sẽ không tạo thành phạm vi lớn không gian ba động lỗ sâu không gian bắt đầu điều động trinh tra hạm đội tiến về h ị c tinh hệ trinh sát tình báo bởi vì cự ly xa lỗ sâu không gian tạo thành tốc độ thời gian trôi qua khác biệt làm trinh tra hạm đội đến h ị c tinh hệ thời điểm h ị c tinh hệ đã qua hơn một năm tại nay một năm bên trong nhân loại các phương diện phát triển đều là dần dần hướng tới ổn định không có đột phá mới bất quá tại 500 năm trăm n ă m trước lãm tinh văn minh tại h ị tinh một chiếc trinh tra hạm may mắn thấy được lỗ sâu không gian tiến hành báo lên đối với cái này không có phạm vi lớn không gian ba động lỗ sâu không gian t h ngọn ngọn. vì thế lam tinh văn minh trực tiếp khởi động một cấp chuẩn bị chiến đấu điều tập ba cái hạm đội thay nhau chờ đợi tại không gian lỗ sâu chung quanh làm ngân giác văn minh trinh tra hạm đội từ lỗ sâu không gian bên trong lúc đi ra bọn hắn chính làm mẫu bức phát hiện mình bị đại lượng hạm đội bao vây ngân giác văn minh thứ mười tướng quân phi tạp càng là tâm thần nặng nề g h tới cực điểm bởi vì hắn thấy được cái k i a kinh khủng vệ t i n h long cũng đã nhận ra vây quanh hạm đội của bọn hắn bên trong có số nhiều thứ giai cường giả tồn tại đây là một cái phát triển cao đẳng văn minh không phải hắn lấy một cái trinh tra hạm đội có thể đối mặt văn minh vì thế thứ mười tướng quân dự định khai thác lôi kéo thủ đoạn hy vọng có thể giải trừ hiện tại nguy cơ hệ thống giải thích n g ừ n g lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở mảnh này trong vũ trụ tràn đây phấn khởi nhìn xem một màn này không biết cao đẳng văn minh thì tinh hệ bá chủ a chúng ta là đến từ bạch、Hà、hệ ngân g i á văn minh hạm đội thứ chúng ta cũng vô ác ý mà là tới tìm các nơi g ư kết minh xin đừng hiệu lầm a phi tạp dùng tinh thần truyền âm vương vũ nói mặc dù vệ tinh long mới là nguy hiểm nhất nhưng hắn nhìn ra được phệ tinh long mặc dù là địa vị cao nhất cũng là thực lực mạnh nhất nhưng cũng không phải là nơi này hạm đội giờ bờ giờ bờ người nói chuyện càng giống là tới nơi này chấn n h i ế t bọn hắn kết minh các ngươi ngân giác văn minh kết minh đều là phái một hạm đội cộng thêm nơi g ư cái này tứ giai cường ra sao vương vũ rêu cận nói p h i t h o cảm giác được vương vũ đối với mình thật sâu để ý phi tạp minh mạch muốn cùng mình giải quyết vấn đề là không thể nào đến tứ giai mặc dù mỗi tinh ở giữa chiến lược t r ê n lệch rất lớn nhưng cao tinh không nhất định có thể tùy ý cầm xuống thấp tinh cấp bậc cờ giả bởi vì tứ giai thủ đoạn nhiều lắm đặc biệt là tướng thể nội hàng tinh hệ lùm thờ lát thủ đoạn đủ để cho người đau đầu vô cùng như thế đủ để trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực mạnh lực lượng cao tinh đều không nhất định có thể đánh được tinh cấp ở giữa t r ê n lệch không lớn thậm chí khả năng bị phản s á t trừ phi n g ư ờ i cũng hệ lùm thờ lát nhưng này dạng không thể lịch chuyển tác dụng p ụ quá lớn bình thường tình h u n phía dưới ai nguyện ý hệ lùm t h lát sau đó tứ giai là có thể tiến hành tốc độ ánh sáng phi hành mặc dù cũng có thể vượt tốc độ ánh sáng nhưng dưới tình huống bình thường ai dám vượt tốc độ ánh sáng tiến vào ám vũ trụ chết cũng không biết chết như thế nào cho nên dù cho ngươi đánh thắng được đối phương thậm chí có thể nhẹ nhõm đem nó nghiên ép phụ người ta một lòng muốn chạy có thể hay không giết chết chính là một chuyện khác vì thế dù là phi tạp là tứ giai m ư ờ i l ă m tinh cứng giả nhưng cũng không nhất định có thể vững vàng cầm xuống vương vũ chớ nói chi là hạm đội của đối phương bên trong còn có thế giới khác cứng giả trọng yếu nhất chính là phệ tinh long gia hòa này đến cùng có bao nhiêu tinh cấp phi tạp vô cùng kiên kỵ nhìn xem ngủ gật p ệ tinh long chỉ là nhìn chằm chằm vệ tinh long nhìn hắn đều có loại cảm giác hít thở không thông cái này rất không thể tưởng tượng nổi đây là hắn đối mặt ngân giác văn minh vương đồ chưa từng có cảm giác ngân giác văn minh vương thế nhưng là có từ dài ba mươi tinh á các ngươi nói các ngươi không có ác ý đúng không các ngươi từ bỏ bất kỳ kháng cự nào ngoan ngoãn đầu hàng chúng ta liền có thể tin tưởng các ngươi đúng là không có ác ý lúc này vương vũ lần nữa mở miệng nói không có biện pháp phi tạp ánh mắt lấp lóe đầu hàng là không thể nào kia là ngu xuẩn nhất lựa chọn mà phổ thông phương pháp không có cách nào chạy đi đã như vậy cũng đừng trách bọn hắn lòng dạ đ ư ợ ngân giác văn minh cùng ba đồng văn minh chiến tranh vốn là lâm vào cực lớn xu hướng suy tàn k h ì tinh hệ còn ra hiện cường đại như vậy văn minh thật để bọn hắn đau đầu a nếu như có thể kết minh vậy dĩ nhiên là rất khả quan sự tỉnh nhưng không thể kết minh cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý xong dù là xử lý không xong cũng muốn hủy đi bọn hắn văn minh hai mặt thụ địch tư vị cũng không tốt t h ụ a bởi vì vệ tinh long tồn tại hắn suy tính cái văn minh này rất có thể chính là hơn hai trăm ngàn năm trước ở vào thái dương hệ văn minh mà vệ tinh long lúc ấy cũng không phải là tiêu diệt cái kia văn minh mà là đem nó nuốt vào sau đó thông qua lỗ sâu không gian chạy trốn tới hịch tinh hệ cái văn minh này phát triển về sau phát hiện bọn hắn ngân giác văn minh tồn tại kiên định tới cực điểm vì thế chạy trốn tới hịch tinh hệ phát triển cho nên bọn hắn mới có thể đối với mình có sâu như vậy địch lý như vậy hết thể đều có thể giải thích mà tiếp tục bỏ mặc cái văn minh này phát triển tiếp qua một chút năm bọn hắn phát triển đến có năng lực xử lý ngân giác văn minh chống cự ba đồng văn minh khẳng định sẽ quay về bạch hạ cái nhà này hương tập kích bọn họ ngân g á c văn minh đây là rất có thể sự tỉnh bởi vì ngân giác văn minh mặc dù lâm vào xu hướng suy tàn nhưng ba đồng văn minh cũng cảm thụ không được tốt cho lắm nếu như cái văn minh này nhúng tay vào đi rất có thể hình thành n h ạ t nhạnh chỗ tốt cục diện bọn hắn khẳng định có thể như vậy bởi vì là ngân giác văn minh bước đi bọn hắn ta lựa chọn đầu hàng phi tạp suy nghĩ một lúc lâu sau dùng tinh thần truyền âm nói lời này để vương vũ đám nhân loại đều là sừng ư sốt một chút h ạ mà như vậy một k h ắ c phi tạp trực tiếp từ thế giới tinh thần ở trong lấy ra cái nào đó chót mở ấn x ố dưới không được chú ý tới một màn này vương vũ bọn người là biến sắc tiếp theo một cái trước mắt một chương nhị hướng bạc trực tiếp buộc phát ra ánh sáng trói mắt bạo phát đầu tiên là ngân giác văn minh trinh sát của mình hạm đội trong thời gian cực ngắn bị hàn g duy sau đó hàn g duy hướng phía lam tinh văn minh hạm đội lan tràn mà đi đối với cái này lam tinh văn minh hạm đội mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn ra tốc đến tốc độ ánh sáng nhưng bởi vì khoảng cách quá gần không cách nào thoát đi hàn g duy phạm vi chỉ có thể mặt lộ vẻ s ợ h ã i cùng tuyệt vọng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhị hướng bạc thế mà có thể trong t r ớ c mắt buộc phát cái này so với bọn hắn mới nghiên cứu ra được kiểu mới nhị hướng bạc đều muốn nhanh gấp m ư ơ i khoảng chừng a đúng lúc này. p h ệ tinh lòng xuất thủ mở ra m i ệ n g r ộ n g kinh khủng thôn p h ệ chi lực bộc phát trực tiếp tướng tất cả tinh hạm trong nháy mắt hút vào hắn trong bụng để tránh thoát một tiếp chỉ có vương vũ các loại tứ giai cường giả quỷ dị dừng lại tại đã bị hàn g duy hai triệu trên mặt phẳng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phi t ạ m nếu như không phải khố nhân xuất thủ hạm đội kém một chút liền hủy gì ta đây chính là cực lớn tổn thất nhị hướng bạc thứ này mặc dù được xưng là dùng để quét sạch cấp thấp văn minh đạo cụ nhưng trên thực tế lực phá hoại vẫn như c ũ là tiêu chuẩn chỉ là không có cách nào uy hiếp được tứ giai cường giả thôi dùng tốt đối cao đảng văn minh ph đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm năm mươi bao trùm tinh hệ hàn duy nhân loại cuối cùng thủ đoạn canh một cầu đặt mua vệ tinh long tối thiểu cũng là bốn mươi tinh trở lên tồn tại p h i tạp không nhìn vương vụ ánh mắt mà là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm vệ tinh long nhìn trong nháy mắt kia buộc phát thôn vệ chi lực để hắn có loại bóng ma tử vong hắn sở dĩ không có trước tiên chạy trốn cũng là bởi vì bị nhìn thoáng qua thân thể cứng ngắc lại một chút ha ha các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này vây quét ta sao chương này nhị hướng bạc hàn duy pha vi thế nhưng là đủ để đem toàn bộ tinh hệ bao phi tạp thiện ý nhắc nhở mặc dù loại này nhị hướng bạc chế tạo chi phí cực cao ự c c nhưng dùng hiệu quả cũng là rất không tệ đủ để cho rất nhiều văn minh tuyệt vọng nhìn đám người này sắc mặt khó coi bộ dáng đối phương văn minh hẳn là còn không có t r ư ở n g không cái kia một hạng kỹ thuật đi như vậy liền tương đối ổn phi tạp để vương vũ các loại tứ giai cường giả đều là biến sắc đúng lúc này phi tạp cắn răng trực tiếp đem tinh thần thế giới mười khỏa hàng tinh hệ l u m thờ lát đây là h ắ n có thể tiếp nhận mức cực hạn càng nhiều lời nói năng lượng kinh khủng cái thứ nhất liền sẽ để chính hắn tự bạo hệ lùm thờ lát qua đi phi tạp cực tóc hướng về phương xa b nhưng mà còn chưa chờ hắn trốn xa một chút phi long trực tiếp gào thét một tiếng kinh khủng thôn phệ chi lực từ hắn miệng rộng bên trong bộc phát tướng phi tạp hốt tới cái gì cảm thấy mình thân thể hoàn toàn không bị khống chế phi tạp sắc mặt đại biến hắn nhưng là hệ lùm thờ l á t m ộ ư ơ i k h ỏ a hàng t i n h a thế mà còn là bị hút đi qua g i a hỏa này quá biến thái đi lập tức phi tạp muốn dựa vào trọng lực lực hút các loại năng lực thoát khỏi thôn phệ chi lực nhưng nửa điểm dùng đều không có đối phệ tinh long hoàn toàn không có tác dụng muốn ăn ta t u t vậy ta liền thỏa mã ngươi phi tạp mặt lộ vẻ ngon sắc tại bị hút vào p ệ tinh long cổ họng trong nh ẩm ẩm năng lượng kinh khủng tại vệ tinh long nơi cổ h ọ n g nổ t u n g để vệ tinh long cổ đều là biến lớn rất nhiều c u ầ n bạo năng lượng xuyên loạn nhưng mà rất nhanh những thứ này xuyên loạn c u ầ n bạo năng lượng thế mà bị vệ tinh long thôn vệ chi lực thôn vệ sau đó biến thành hắn tự thân chất dinh dưỡng mặc dù hung tàn như vậy cách làm để vệ tinh long bị thương nhẹ nhưng thu hoạch lại là so nỗ lực nhiều hơn mỗi một cái tứ giai cường giả đều là cực giai thuốc bổ a i chớ nói chi là vẫn là hệ lùm thờ lát thế giới tinh thần hàng tình tứ giai đáng tiếc duy nhất chính là tứ giai cường giả một chàng thế giới tinh thần của hắn hàng tinh sẽ vĩnh viễn phong bế tại không biết không gian ở trong bằng không hắn thu hoạch thì càng nhiều vương vũ đám nhân loại cường giả trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem tàn bạo vệ tinh long ra mặt quất t h ẳ n g tới mẹ t r ứ n g tương tự bạo tứ giai cường giả xem như món điểm tâm ngọt tan hết vệ tinh long nhất tộc đều là như thế nghịch thiên sao không đúng đến nhanh đi về thông chi nhân loại cao tầng mới được vương vũ sau khi tính hồn lại hơi biến sắc mặt nơi này khoảng cách hồng trương hệ hàng tinh khoảng cách vẫn như cũ hai trăm linh năm ánh sáng khoảng trừng Tiếp năm, hồng hệ có thể tiến hay không vương à o ám vũ v trụ.、Vương、vũ hỏi. Hội! Phệ tinh long lắc đám ầ u nói. Vương Vũ đ người, người buồn i ể lộ c bực lắc đầu lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ hướng phía hịch tinh hệ bên ngoài phương hướng bay đi hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi trông thấy nơi này lục kiệt lắc đầu chậm rãi mở miệng tại vương vũ đám người buồn bực phi hành thời điểm hứa tâm ảnh đám nhân loại cao tầng cũng là phát hiện vương vũ đám người đã mất đi liên lạc sau đó bọn hắn quan sát được hàng duy khu vực vì thế bọn hắn đoán được sự tình phát triển chỉ là bọn hắn có chút đoán không ra cái này nhị hướng bạc hàng duy phạm vi nhưng hứa tâm ảnh nhưng không có ôm lấy may mắn tâm lý bởi vì cái này nếu là ngân giác văn minh thủ đoạn khẳng định không chỉ như vậy một chút hàng duy khu vực nàng đề nghị khởi động cuối cùng thủ đoạn bởi vì hứa tâm ảnh đề nghị nhân loại cao tầng bên này xôn xao một mảnh tranh luận không n g t rất nhiều người đều phản đối làm như thế bởi vì làm như vậy mang ý nghĩa lam tinh văn minh tướng vứt bỏ hiện hữu tuyệt đại bộ phận đồ vật đây là nhân loại không thể nào tiếp thu được bất quá ba năm qua đi làm lam tinh văn minh phát hiện hàn g duy còn không có dừng lại thời điểm bọn hắn mới giao động lại qua 5 năm năm hàn g duy vẫn không có đình chỉ tán thành hứa tâm ảnh người biến thành đại đa số vì thế lam tinh văn minh cuối cùng thủ đoạn vẫn là khởi động nhiều năm như vậy phát triển bởi vì nhân loại số lượng tăng vọt các đại hành tinh chất lượng cũng khác biệt muốn đem những tinh cầu này cùng nhân loại toàn bộ mang đi là rất không thực tế sự tỉnh mang theo tinh cầu lần nữa mở ra cự ly xa lỗ sâu không gian trở lại bạch hà hệ hoặc là tiến về những tinh hệ khác trên lý luận là có thể làm được nhưng l ạ i như thế quá nguy hiểm to lớn lại cực xa thời không lỗ sâu tạo thành không gian ba động tuyệt đối sẽ bị cái khắc văn minh cảm giác được nếu như đối phương làm chút gì làm tinh văn minh tuyệt đối sẽ thảm tao trọng thương thậm chí khả năng chết không có chỗ trôn cầu hoa tươi cho nên hứa tâm ảnh đám nhân loại nhà khoa học mô phỏng các loại khả năng tồn tại nguy cơ chế định tại bước mặt nguy hiểm sử dụng có thể cứu vớt tuyệt đại bộ phận nhân loại kế hoạch đó chính là người hàn duy kế hoạch đem nhân loại xuống tới hai chiều trạch t r ạ c từ đó rời xa ba triệu thế giới cái này hát cám chiến trường đây là có thể cứu vớt t u y ệ t đại đa số nhân loại phương pháp chỉ là làm như vậy có cực lớn thai hoàng ẩm đó chính là nhân loại đoán trường chỉ có thể lưu lại một số nhỏ tinh anh tại ba triệu thế giới tứ giai cường giả càng là không có khả năng tiến về thế giới hai d đồng thời thế giới hai d người cũng sẽ đã mất đi tiếp tục đột phá tiềm lực tứ giai cường giả vĩnh viễn duy trì ba triệu trạng thái thế giới hai d người là không cách nào đột phá đến tứ giai hiện tại đối mặt tinh hệ phạm vi bên trong h à duy la tinh văn minh nghĩ bảo toàn đại chúng cũng chỉ có thủ đoạn này làm hiện tại nguy cơ công bố Cùng đối mặt loại tình huống này hứa tâm ảnh đám nhân loại cao tầng đều rất bình tĩnh bởi vì tán thành người hàng duy là được rồi muốn tiếp tục lưu tại ba triệu vũ trụ người dùng hạm đội cùng cỡ nhỏ lỗ sâu không gian mang đi là được rồi không có gì tốt c á i lộn vì thế lam tinh văn minh chính thức bắt đầu chấp hành hai đại kế hoạch một cái là hàng duy kế hoạch một cái khác tự nhiên là nhân loại tinh anh di chuyển kế hoạch hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện trên hồng trương tinh hàng duy kế hoạch a trông thấy một màn này lục kiệt nhớ tới ca giả văn minh ca giả văn minh cũng là làm như thế tới điên cuồng ném nhị hướng bạc diệt đi đối phương sau đó tự thân hàng duy sống sót bất quá tùy tiện một cái phạm vi lớn nhị hướng bạc đều có thể diện hiện tại lam tinh văn minh cái kia ngân giác văn minh cùng ba đồng văn minh như vậy đã sinh đả tử vì cái gì đến bây giờ đều vô sự cũng không sợ đem đối phương ép đến cái đồng quy v u tận mặc dù đồng quy v u tận không quá hiện thực nhưng tướng đối phương đẩy vào thế giới hai d mất đi đột phá tiềm lực vẫn là có thể đi nghĩ tới đây lục kiệt lại có chút hiếu kỳ vẫn là nói bọn hắn có tốt hơn thủ đoạn cho nên bọn hắn mới có tướng nhị hướng bạc không để vào mắt tư cách tối thiểu nhân loại hiện tại vẫn là rất xem trọng nhị hướng bạc mà bây giờ làm tinh văn minh trình độ khoa học kỹ thuật trên lý luận hẳn là vượt qua ban đầu ngân giác văn minh đi chương hai trăm năm mươi mốt hệ thống đoạn trường chó thượng truyền mới điện ảnh tiến hành lúc canh hai cầu đặt mua hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi suy nghĩ rất nhiều lục kiệt chính là tiếp tục mở miệng nói tại tốc chủ suy nghĩ hoàn tất thời điểm đi qua ba trăm n ă m tại cái này ba trăm n ă m bên trong tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là thành công hàng duy đến hai triệu trạng thái tại thế giới hai dê ở trong hoạt động cùng ba triệu thế giới đã mất đi liên hệ mà hứa tâm ảnh các loại nguyện ý lưu tại ba triệu vũ trụ nhân loại tinh ảnh thì là mang theo đại lượng hạm đội lựa chọn quay về bạch、Hà、hệ đã lâu về tới mình hành tinh mẹ hệ bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến về bạch hà hệ mà là tại bạch hà hệ cùng hị tinh hệ ở giữa trong không gian hư vô t r ở lấy vệ tinh long cùng vương vũ đám người về phần vệ tinh long cùng vương vũ đám nhân loại thì là vẫn như cũ hướng phía bạch hà hệ phương hướng bay lên đối với nhân loại cuối cùng thủ đoạn bọn hắn tự nhiên là biết mô phỏng qua phát sinh loại sự tình này về sau nhân loại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đảo mắt cựu cựu bảy ở giữa lại qua hai trăm năm thời gian vệ tinh long cùng vương vũ đám người cuối cùng là bay ra hị tinh hệ phạm vi có liên lạc hứa tâm ảnh đám nhân loại sẽ cùng sau khi thành công hứa tâm ảnh đám nhân loại mở ra siêu viễn cự c song song đương nhiên có thể trực tiếp diệt đi ngân giác văn minh bọn hắn sẽ không chút do dự đem nó diệt đi sau đó bỏ đi ngân giác văn minh vị trí ứng phó tam đồng văn minh trên lý luận là rất đơn giản sự tỉnh mà nhân loại sở dĩ tự tin như vậy tự nhiên là bắt nguồn từ vệ tinh lòng cường đại đang lúc lục kiệt nghe được say sưa ngon lành thời điểm hệ thống lời kế tiếp lại là để hắn mộng bước một chút t ú c chủ lần này thôi diễn kết thúc phải t r ă n g lưu trữ c ú n g mệnh danh lục kiệt mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi khỏe miệng hơi rút chó hệ thống ngươi chuyện gì xảy ra thế mà còn mang đoạn chương a lập tức lục kiệt nhà danh nói loại này đoạn chương thủ đoạn hắn liền lần thứ nhất thôi diễn thời điểm gặp qua không nghĩ tới cho hệ thống đã lâu lần nữa chơi một màn này t ú c chủ đừng nhà danh lần thôi diễn này thật kết thúc phải t r ă n g lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh em vang lên lần nữa l i u chữ đi mệnh danh là nhân loại bộ phát đâm lưng bắt đầu lục kiệt khỏe miệng hơi rút Cuối c tứ giai vẫn mười tinh a cái này tu vi tăng trưởng đơn giản cùng cưỡi tên lửa đồng giặc nhanh tại túc chủ chờ mong thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được làm tinh văn minh tất cả năng lượng hấp thu pháp cùng chiến pháp các loại dược vật chế tạo phương pháp túc chủ thu được vương vũ tu vi hệ thống thanh âm vang lên nhìn ban thưởng đồ vật rất nhiều nhưng đại đa số đối ta không có gì dùng chỉ có thể nói dùng để làm cho nhân loại phát triển ngược lại là thật không tệ lục kiệt nói thầm một chút hệ thống nhân loại đưa lên mạng buộc phát đâm lương bắt đầu lập tức lục kiệt mở miệng nói thượng truyền thành công túc chủ muốn nhìn sao hệ thống do hỏi không nhìn nhận lấy tu vi ban thưởng lục kiệt dùng tinh thần lực phong bế phiến khu vực này về sau mở miệng nói dứt lời lục kiệt chính là cảm thấy mình thế giới tinh thần lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng ghen cường độ cùng lực lượng cơ thể cũng là tăng vọt loại tốc độ này để hắn thoải mái tới cực điểm nam cùng lúc đó bởi vì lục kiệt thượng truyền điện ảnh nguyên nhân toàn thế giới phần lớn người đều là tâm tình phức tạp đi xem phim nô nham cũng là như thế nhân loại buộc phát đâm lưng bắt đầu nô nham nhìn xem quan sát người trang web bên trong mới điện ảnh mặt lộ hy cánh cùng thần sắc khẩn trương nhân loại buộc phát cái này tiền tố tên là dấu hiệu tốt r mà đâm lưng bắt đầu lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại là nhân loại nội loạn không thể nào lập tức nô n a m cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi xem phim không chỉ có như thế hắn còn quen luyện kéo hảo hữu cùng một c h ỗ nhìn rất nhanh điện ảnh chính là bắt đầu điện ảnh vừa mới bắt đầu hình tượng liền để bọn hắn ngây m ẩ n cả người bởi vì kịch bản ngay từ đầu chính là lam tinh đi tới hồng trương hệ hàn tinh hứa tâm ảnh cùng nhân loại cao tầng tại tối cao hội nghị ở trong thương thảo về sau kế hoạch t r a n g diện đ ầ u đen do u uống cái này kịch bản nhẹ cũng quá manh liệt đi n g ạ c h quả thật có chút bất quá đây là ta mong đợi điểm a cũng đúng nhìn liên xong việc nô nham đám người nhao nhao nhả danh một chút tại bọn hắn nhả danh thời điểm thế giới quan trắc giả đại nhân xuất hiện hơn nữa còn trực tiếp tướng lam tinh xâm lược hồng trương phản kích t i ê n ký ức quán thâu tại nhân loại cao tầng trong đầu trong lúc nhất thời hứa tâm ảnh đám nhân loại cao tầng sắc mặt thay đổi dự định cải biến kế hoạch trực tiếp diệt đi hồng trương văn minh còn lại hành tinh chấm dứt hậu hoạn cuối cùng nô tùng nhịn không được mở miệng cảm thấy dạng này đường đi hẹp có thể cân nhắc hòa đàm nhưng bị hứa tâm ảnh bắt bỏ nhân loại cao tầng cũng bắt bỏ nô tùng vô lực tọa hồi nguyên vị trong lòng g n g n có loại rất bất an cảm giác ai loại thời điểm này thiện lương ngược lại là sai không có cách dù sao nhỏ tùng liền tính chớ nóng vội bình luận đi nếu như hứa tâm ảnh bạo phá kế hoạch thất bại đâu cũng đúng n ô i nham bọn người là tâm tư dị biệt nhìn xem một màn này sau đó phát triển cùng lam tinh xâm lược hồng trương phản kích tương tự mà khác biệt đồng dạng là lừa gạt tín nhiệm đồng dạng là hứa tâm ảnh bắt đầu hành động bất quá lần này lại là ôm hủy diệt những cái kia hành tinh mục đích đi làm hứa tâm ảnh kế hoạch sau khi thành công trở lại lam tinh nàng cùng vệ tinh long lại tốn ba năm ba hai thời gian cẩn thận tướng hồng trương hệ hàng tinh hồng trương người tất cả đều tệ não lại tại trong một năm để hồng trương văn minh bên ngoài tinh hạm tất cả đều về riêng phần mình hành tinh lúc này bọn hắn m ớ i bắt đầu chân chính kế hoạch trực tiếp bạo phá rơi mất còn lại chín mươi chín cái hành tinh cái này thành công luôn cảm giác có chút cảm giác không chân thật cái gì không chân thực lần kia chỉ là ngoài ý muốn tốt đã ai biết hồng trương văn minh lại có cái biến thái như vậy yêu nghiệt một người phản s á t làm tinh văn minh đúng vậy à lần này có thế giới quan c h ắ c giả đại nhân kịch tấu có thể phòng ngừa hết thể ngoài ý muốn thành công là chuyện rất bình thường lấy thượng đế thị giác nhìn xem cái kia chín mươi chín k h ỏ a hành tinh ở trong vũ trụ bạo t ạ n hóa thành sáng trói pháo hoa nô nham bọn người là mặt lộ vẻ trấn kinh hoặc là kinh nghi thảo luận đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm năm mươi hai nhân loại bỗng nhiên minh bạch ba mươi chín đâm lương ba mươi chín hàm nghĩa hưng ơ phấn lên canh một cầu đặt mua tại n g ô nham đám người thảo luận thời điểm kịch bản vẫn như cũ đẩy về phía trước độc lên tại thành công thực dân hồng c h ư ơ n g văn minh về sau nhân loại chính là bắt đầu thiết lập khu cách ly tướng hồng c h ư ơ n g người xem như gia súc nuôi xem như gia súc thí nghiệm đồng bộ tiến hành còn có các loại đối hồng c h ư ơ n g người thân thể thí nghiệm cùng chậm chạp rút ra tinh thần lực cung cấp vệ tinh long sử dụng nhìn đến đây n g ô nham bọn người là tâm tính phức tạp nhưng là lại hạ quyết tâm đây đều là vì toàn nhân loại đây là cần thiết cách làm sau đó n ô nham đám người lại nhìn thấy hứa tâm ảnh bắt đầu chế định một chút cải tạo tinh cầu bồi dưỡng quái thú dùng để làm nhân loại thiên tài đá mài đào kế hoạch nhân loại thiên tài mỗi đến cảnh giới nhất định nhất định phải tại chỉ định khu vực lịch luyện mới được một vạn năm qua đi nhân loại các phương diện phát triển đều là tấn mạnh vô cùng trực tiếp phát triển đến ngân giác chi tranh làm tinh bại đ ầ thiên mười vạn năm sau tiêu chuẩn thậm chí so cái kia càng mạnh bởi vì nhân loại quân sự khoa học kỹ thuật phương diện không kém gì mười vạn năm sau tại cá thể cường giả phương diện càng là vượt xa khỏi chỉ là tam gia liền có hơn một vạn là thứ mười lần k h o n g chừng vương vũ cùng hứa tâm ảnh càng là đạt đến tam giai tứ tinh đỉnh điểm có thể tiến hành đột phá phệ tinh long càng là đạt đến khoa trương tứ giai hai mươi tinh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối mà hồng t r ư ơ n g người liền lộ ra tương đối thảm triệt để biến thành gia súc ba mươi mốt còn có một cái để cho lòng người phức tạp điểm chính là ngô tùng nàng tự tuyệt sử dụng tinh thần dừng hoàn chỉ có tam giai nhị tinh cảnh giới ai nhỏ tùng tội gì khổ như thế chứ nhân loại phát triển được như thế tấn mãnh đã nói lên con đường này thật là đúng a đúng vậy à chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp nhân loại trong tương lai là rất có cơ hội phản kích ngân giác văn minh đúng vậy a nô nham đám người đều là cao hứng đồng thời lại tâm tình phức tạp sau đó hình tượng nhảy chuyển đến một cái hệ h à n g tinh bên trong là vương vũ tại cả thế gian đều chú ý tình huống phía dưới chuẩn bị đột phá cấp bốn mà cái này cũng là để nô nham đám người tinh thần chấn động mắt không chấp chăm chú nhìn như trong điện ảnh mưa đạn lời nói đây quả thật là lịch sử tính một khắc ca đối tất cả thế giới song song đều rất trọng yếu sau đó vương vũ nếm thử đột phá hình tượng xuất hiện vương vũ vọt vào hành tinh nội bộ chủ động xé rách thế giới tinh thần tinh thần lực bao khoả hành tinh muốn đem đặt vào thế giới tinh thần ở trong quá trình này linh n ụ c đều tại bị t i ê u đốt t h ấ n ỗ ô nham đám người kinh hồn tán đ ạ m cuối cùng vương vũ sắc mặt trắng bệnh thành công mừng rỡ như l i ê n toàn nhân loại càng là cuồng hoan tới cực điểm mẹ chứng cái này đột phá tứ giai quá nguy hiểm đi không c ẩ n thận mệnh cũng bị mất nếu như tương lai ta có cơ hội đến tam giai tứ tinh ta cảm thấy ta không có dũng khí đột phá tứ giai đừng nói nữa ta cũng thế coi như đột phá cũng là sống đủ về sau lại nói đúng vậy a tam giai tứ tinh đã rất mạnh cái này liệu mạng vẫn là thôi đi nỗi nham bọn người là cảm thấy ra đầu run lên xì sao bàn tán sau đó, hết thệ cũng là vì tài nguyên a cao đảng văn minh tiêu hao đến tài nguyên càng kinh khủng nhất định phải xâm chiếm những tinh hệ khác sau đó bài trừ rơi nhà mình trong phạm vi thế lực trộm tài nguyên chuột mới được vì thế hứa tâm ảnh lần nữa kiên định thực dân cùng hủy diệt con đường cũng tính toán tương lai sẽ bạch hạ hệ đoạt lại hết thảy nhìn đến đây lô nham bọn người là tâm thần nặng nề cái này trần trùi pháp tắc sinh tồn quá chân thực đừng nói vũ trụ chỉ là lịch sử loài người bên trên nhiều lần như vậy chiến tranh không cũng là vì tài nguyên sao động vật d ư ớ i các loại động vật tiến hành chém giết cũng đều là vì sinh tồn và tài nguyên trong vũ trụ sẽ như thế nào bọn hắn có lẽ sớm nên nghĩ tới lập tức bọn hắn nghĩ đến hứa tâm ảnh sau cùng lời thể n ô nham đám người lại là mắt lộ ra chờ đợi trở lại bạch hạ hệ đoạt lại hết thảy bọn hắn thật rất muốn nhìn đến ngày đó à, tại bọn hắn mặc sức tưởng tượng tương lai hình tượng thời điểm kịch bản vẫn tại đầy về phía trước động lên trong né mắt lại qua hai mươi mốt và năm nhân loại phát triển được kinh khủng hơn chỉ là này thời gian thúc đẩy để ngô nham đám người ra mặt quất thẳng tới hai mươi mốt vạn năm a đối với thế giới quan c h ắ c giả đại nhân mà nói có lẽ chỉ là số lượng theo nhưng đối với nhân loại mà nói thật do người sau đó bọn hắn cũng là thấy được nhân loại tại cái này hai mươi mốt vạn năm ở trong phát triển khoa học kỹ thuật phương diện thực lực quân sự bên trên n g h i ệ m nhiên đã đổi kịp lúc trước ngân g i á c văn minh càng là có bốn cái cấp hàng tinh máy tính ngay cả lô đen vũ khí đều nghiên cứu ra được tham gia i tứ tinh cường giả cũng có mấy trăm cái trong đó một trăm l ự a chọn đột phá tứ giai thất bại năm mươi năm người thành công bốn mươi năm người Thấy vẫn h là d i n h hồn n t g đảm đồng cha i lại h ngưu ờ i l bơ ca không đúng sáu mươi tinh nhìn nhiều nhưng là dòng cha trước đó một vạn năm liền đạt đến hai mươi tinh hiện tại hai mươi một vạn năm qua đi Ngày, có vẻ như có vấn đề các ngươi đây không phải nói nhảm sao càng đi về phía sau càng khó đạo lý này cũng đều không hiểu tiểu thuyết đều nhìn không rồi 666, là cái này lý nô nham đám người nhao nhao nhà ránh sau đó bọn hắn lại nhìn thấy thế giới loài người biến hóa nhân loại số lượng đạt đến kinh khủng mười vạn ước các loại chưa bảy trăm mười bảy đến khoa học kỹ thuật nhiều như sao trời cuộc sống của con người nhiều màu nhiều sắc bất quá cái này cũng tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm mặc dù nhân loại tại một đời người lại một đời người dạy bảo thậm chí cả t ẩ y nào dưới vẫn như c ũ rất xem trọng quan sát người trang web, cùng biết vũ trụ cũng không an toàn sự thật này nhưng là bởi vì lam tinh văn minh an ổ n phát triển hơn hai mươi văn năm rất nhiều thời đại mới nhân loại đều quên cái loại cảm giác này lúc này ngoài ý muốn xuất hiện bởi vì h ị t tinh hệ cùng bạch h à hệ khoảng cách quan hệ đi qua hơn hai mươi văn năm h ị t tinh hệ một chút tinh cầu dị dạng mới bị ngân giác văn minh phát giác được bọn hắn lựa chọn điều động trinh tra hạm đội tiến hành điều tra ngân giác văn minh vẫn là phát hiện dị thường xem ra lại có chiến tranh muốn á n h tối thiểu coi như chiến tranh trước kia tính là gì chiến tranh bị đơn vương h o ả n ngược đúng vậy a hiện tại lam tinh văn minh có thể không sợ ngân giác văn minh ta tin tưởng làm tinh văn minh có thể phản s á t ngân giác văn minh nói lên cái này ta nhớ tới điện ảnh tên nhân loại bộc phát đâm lưng bắt đầu cái tên này có phải hay không ngụ ý cái gì sáu trăm sáu mươi sáu ta đột nhiên cảm giác được tình huống tốt rồi trông thấy một màn này nô nham đám người khẩn trương lên chỉ là trò chuyện một chút đều rất chờ mong hiện tại phát triển dù sao hiện tại làm tinh văn minh cũng không phải trước kia có thể tùy tiện khi dễ t ử a hiện tại làm tinh văn minh là sói sẽ ăn người chương hai trăm năm mươi ba nhân loại ngoại tạo đoạn trường ngạch ta cái gì đều không nói run lệ bẩy canh hai cầu đ ặ trong mua. t phim ảnh làm ngân giác văn minh thứ một ư ơ i tướng quân phi tạp dẫn đầu trình tra hạm đội thông qua lỗ sâu không gian đến h ị c tinh hệ thời điểm bọn h ắ n mộng bức phát hiện mình thế mà bị bao vây đừng nói là ngân giác văn minh hạm đội mộng bức lô nham mấy người cũng làm mộng bức một chút sau đó thời gian lại nhảy chuyển đến 500 năm trăm n ă m trước nhân loại ngoại ý muốn phát hiện cái không gian này lỗ sâu quá trình cùng nhân loại cao tầng mở ra một cấp chuẩn bị chiến đấu các loại kịch bản n h o nhao xuất hiện những hình ảnh này để n ô nham nhịn không nổi n h o nhao cười ra tiếng ngo tạo ngân giác văn minh đây cũng quá xui xẻo đi vốn là bí ẩn lén qua tới k ế tại quả ngôi nhàm t hiện. Vận đám người có n g vui vẻ ra mặt thời điểm song phương đàm phán cũng là bắt đầu ngân giác văn minh thứ mười tướng quân phi tạp biết mình thả rồi vì thế dự định khai thác lôi kéo biện pháp Rất điệu thấp, túi thì trào tiếng, xem thường kinh thường, để phi tạp khuôn mặt điệu đầu để đầu kinh phi xuống lâu. khuôn mình phúng nhức không thôi. xem ngạo vương lên cứng Mà cao ắc, là vũ sau đó phi tạp cũng là lần nữa tuân ra một chút tứ giai bí mật lại vô cùng kiên kỵ nhìn xem vệ tinh long suy đoán vệ tinh long so với bọn hắn ngân giác văn minh vương đô phải cường đại hơn vì thế càng thêm nhức đầu một màn này thấy nô nham đám người thoải mái tới cực điểm mẹ chứng cuối cùng đợi đến cái ngày này a trước kia đều là ngân giác văn minh tùy ý khi dễ làm tinh văn minh trả lại cái giấm chết ngươi có liên quan gì tới ngươi cái chủng loại kia phản ứng thật tức chết người hiện tại song phương lập trường cuối cùng hơi thay đổi một điểm a để các ngươi trước đó diệt nhân loại nhiều lần như vậy hiện tại cuối cùng biệt khuất đi thật thoải mái a đợi chút nữa ta chuẩn bị uống nhiều ba bình mập trạch nhanh nhạt thủy gia châu chẳng quá thay ta làm tinh văn minh chẳng quá thay ta dòng cha chật chật chật vẫn còn so sánh ngân giác văn minh vương cường dòng cha thế nhưng là sáu mươi tinh tốt ta nguyên lai、like、ngân giác văn minh vương chỉ là cái ba mươi tinh yếu gà a xem ra cũng chẳng có gì ghê vào nhà tại n g ô nham đám người hưng phấn nghị luận ở mỹ thả bản thân thời điểm vương vũ lần nữa trào phúng lên tiếng để phi tạp đầu hàng chứng minh không có ác ý căn cứ vương vũ địch lý cùng vệ tinh long tồn tại phi tạp đ ỗ n g nhiên đoán được vương vũ đáng người thân phận cùng phía sau văn minh minh b ạ c h l à m tinh văn minh đối ngân giác văn minh mà nói là uy hiếp cực lớn tuyệt đối không thể thả mặt cho mặc kệ bằng không thì khẳng định sẽ hai mặt t h ủ địch vì thế phi tạp dự định vận dụng một chút thủ đoạn tàn nhẫn nhìn đến đây n ô nham bọn người mới vừa khẩn trương mặc dù bởi vì song phương lập trường đảo ngược có chút hưng phấn nhưng bọn hắn cũng biết ngân giác văn minh nội tỉnh thâm hậu tuyệt đối không thể coi thường sự thật cũng là như thế tại trong p h i ảnh phi tạp đầu tiên là c để vương vũ đám người lang thần một cái trước mắt sau đó trực tiếp trong nháy mắt xuất ra đặc chế nhị hướng bạc chốt mở đem nó khởi động trong nháy mắt hàng duy d i ệ t ngân giác văn minh trình tra hạm đội sau đó hướng phía lam tinh văn minh hạm đội mà đi nếu như không phải vệ tinh long xuất thủ ngạch không đúng lối ra hạm đội cũng sẽ toàn hành diện đây cũng là để vương vũ đám người sắc mặt khó coi vô cùng quả nhiên không thể xem thường ngân giác văn minh a đúng vậy a quá độc g ắ h ạ n ngộ dòng cha phản ứng nhanh thực lực mạnh bằng không thể tổn thất quá lớn vá nhất định phải giết chết cái này phi tạp mới được nô nham đám người nhìn thấy một mặt này khá là kinh hồn táng là Trong đảm. phi m ảnh, phi tạp h trực tiếp hệ lùm thờ lát mười k h n a hàng tinh dự định đi đường chỉ là phi tạp l bị ép bất đắc dĩ tại phệ tinh long nơi của họng tự bạo thấy cảnh này lỗ nham bọn người có chút kinh hồn tấm đàm dù sao đây chính là hệ lùm thờ lát mười k h o a hàng tinh tứ d i a i mười lăm tinh cường giả tự b ạ o a hơn nữa còn là cổ học loại kia yếu ớt địa phương bọn hắn sợ dòng cha có việc nhưng mà sự thật chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều phệ tinh long mặc dù thụ một chút vết thương nhỏ nhưng căn bản không có việc gì dòng cha chính là dòng cha a điều nổ tung kia là nhất định bản thân liền là sáu mươi tinh tồn tại chớ nói chi là còn có chủng tộc thiên phú có thể vượt cấp chiến đấu ai nói lên chủng tộc thiên phú vậy cũng là đau nhức cá nhân loại thật yếu thế đừng bb nhân loại có thể phát triển đến bây giờ đã rất mạnh cũng đúng n ô nhang đám người nhìn xem ăn no nê phệ tinh long nhao nhao cao hứng trở lại lại có chút tâm tình phức tạp sau đó phệ tinh long cùng vương vũ đám người hướng phía hịch tinh hệ bên ngoài phương hướng bay đi hình tượng hoán đổi đến hồng trương hệ hàng tinh hứa tâm ảnh đám người phát hiện vương vũ đám người mất liên lạc cũng đã nhận ra hàng duy hình tượng đã đoán được tiền căn hậu quả hứa tâm ảnh đề nghị khởi động cuối cùng thủ đoạn làm cho nhân loại cao tầng tranh luận không nớt cuối cùng không thể thành công chấp hành ba năm qua đi hàng duy vẫn tại tiếp tục nhân loại cao tầng mới g a o động lại năm năm trôi qua hàng duy vẫn như cũ nhân loại cao tầng mới cắn răng dự định chấp hành cuối cùng thủ đoạn lam tinh văn minh cuối cùng thủ đoạn là hàn duy lỗ sâu không gian kỹ thuật di chuyển nhiều tinh cầu như vậy cùng nhân loại là không thực tế rất dễ dàng bị tập kích chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn nhân loại đại chúng thủ đoạn này làm cho nhân loại cơ sở cũng là tranh luận không nớt bởi vì hàn duy đến hai triệu mang ý nghĩa mất đi đột phá tiềm lực nhưng là rất an toàn cuối cùng có theo đuổi nhân loại tinh anh lựa chọn lưu tại ba triệu vũ trụ tuyệt đại bộ phận nhân loại dự định sống tạm tại hai triệu trong vũ trụ ngoa tạo cuối cùng thủ đoạn lại là hàn duy đây cũng quá điều đi m m m m m ta phát hiện ta có vẻ như coi thường hiện tại nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật Thế mà n sau đó lô i chủ đ nham mấy người cũng là thấy được hàng duy hình tượng cùng nhân loại tinh anh di chuyển hình tượng đợi hứa tấm ảnh đám nhân loại tinh anh cùng vệ tinh long cùng vương vũ đám người sẽ cùng về sau chính là dự định về bạch hà bực lại bọn hắn lần này trở về là nghi dò xét ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh n g ọ n nguồn có năng lực diệt đi ngân giác văn minh bọn hắn sẽ trực tiếp diệt đi từ đó thay thế đi ngân giác văn minh vị trí đối phó tam đồng văn minh nhân loại tự tin bắt nguồn từ vệ tinh long nhìn thấy tốt lý tốt nơi này nô nham bọn người là kích động nhân loại mang theo đại lượng tinh anh sắp trở lại bạch h à hệ tập kích ngân giác văn minh a bọn hắn cũng là thật sự xác định điện ảnh hậu tố tên đâm lưng bắt đầu chân chính hàng n g h ĩ đây là bọn hắn tha thiết ước mơ kịch bản a nhưng mà làm nô nham đám nhân loại kích động và phần trông mong chuẩn bị nhìn tiếp xuống kịch bản thời điểm. hình tượng bỗng nhiên không có. Cái này, đúng ô n h vị đại nhân kia lần thứ nhất thượng truyền điện ảnh thời điểm liền đoạn chương tới nghĩ tới đây rất nhiều nhân loại đều là khuôn mặt copec khá là khóc không gian nước mắt đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm năm mươi bốn lục kiệt lựa chọn thế giới hiện thực sắp đại biến canh một cầu đặt mua sau đó n ô nham mấy người cũng là riêng phần mình rời đi giả lập thế giới hiện thực về tới trong thế giới hiện thực xuất lên bình luận khu làm lô nham vừa mới điểm tiến bình luận khu thời điểm chính là thấy được một cái để hắn cảm thấy hứng thú bình luận nhìn bộ phim này nên nói cái gì đâu hai ngày này tại trên mạng đại hỏa vị kia đánh giá nhân loại không đủ hung ác ca môn xác thực nói rất đúng chỉ cần đủ hung ác lại không tham mới là chính đạo a mới trong điện ảnh làm tinh văn minh đã chứng minh điểm này trực tiếp tranh thủ đến hơn hai mươi vạn năm phát triển thời gian lực lượng quân sự tăng vọt tứ giai đều có được nhiều như vậy nhân loại lần thứ nhất tại đối mặt ngân giác văn minh thời điểm không sợ thậm chí còn có lá gan cùng lực lượng đi dò xét ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh ngọn nguồn thật thấy ta nhiệt huyết sôi trào a đương nhiên thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cuối cùng thế mà đoạn t r ư ơ n g cái gì cuối cùng n g ẹ n ta kèm chút thổ huyết chính là phốc ha ha ha lâu chủ nói rất đúng ta cũng là cảm giác giống nhau nhìn thấy lam tinh văn minh phát triển được mạnh như vậy ta thật rất kích động a nhân loại cuối cùng tìm tới chính xác lại an toàn đường đúng vậy a quá khó khăn dựa vào nhiều như vậy thế giới song song nhân loại diệt vong mới đổi lấy loại này thành quả thật là máu cùng nước mắt xếp thành con đường về sau còn lại thế giới song song lam tinh văn minh cũng hướng phía con đường này đi xuống là được rồi dù là tương lai vẫn như cũ khả năng xảy ra chuyện tối thiểu nhiều hơn hai mươi vạn năm sống sót thời gian chín mươi năm lầu ba bên trên một nói thật ta còn là rất đáng tiếc đến cuối cùng đều không thể thông qua hồng trương người đại não nghiên cứu r a có thể tăng lên trên diện rộng nhân loại trí lực dược vật chỉ có một ít biên độ nhỏ tăng lên còn có tác dụng phụ đúng vậy a có thể là nghiên cứu vật liệu không đủ đi nếu như có thể không tác dụng v h ụ tăng lên trên diện rộng trí lực liền tốt nhân loại liền có thể đi càng xa hơn đúng vậy á tại chủng tộc thiên phú thượng nhân tương tự không lên dòng cha cũng chỉ có thể nếm thử tại trí lực bên trên bất hắc lại nói nô tùng đại lao cảm giác trong tương lai không có nở rộ quang mang a ai không có cách nào tại thời đại kia yêu nhiệt g xuất hiện lớp lớp nô tùng đại lao trí lực mặc dù tại nhân loại ở trong vẫn như c ũ là đ ỉ n h cấp nhưng nàng vẫn là quá thiện lương điểm loại này người thiện lương mặc dù vẫn như c ũ là nhân loại trụ cột nhưng là không có biện pháp giúp nhân loại đánh vỡ bình cảnh cũng đúng bất quá hiền lành nô tùng là ta yêu nhất nha cô gái như vậy ai không yêu đâu chỉ bất quá tại văn minh phát triển phương diện ta còn là rất hứa tâm ảnh loại này đúng là dạng này nhìn đến đây nô nham tâm tình phức tạp cũng chỉ có thể thật sâu thở dài đúng rồi nếu như chúng ta thế giới này tương lai gặp phải tương tự nguy cơ các ngươi chọn hàng duy sao điều kiện tiên quyết là ta còn có thể sống cho đến lúc đó có thể sống đến lúc kia trên cơ bản tam giai t ứ tinh cái kia còn hàng duy cái b ỉ bị, bị tốm a đúng vậy a không phải tam giai tư tinh liền treo nói những thứ này không có ý nghĩa cũng đúng lại nói lại phải đợi ngày mai mới có thể nhìn thấy tiếp x u ố n g kịch bản phát triển đi ngày ta ta cảm giác tối nay không ngủ được ha ha ha ai còn không phải đâu thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quá xanh chơi sau đó nô nham lại x o á t tiếp xuống bình luận phát hiện không có gì dinh dưỡng về sau không khỏi lắc đầu không nhìn bốn mới tử kim cắt h u y ề n đại trưởng lão cũng là nghe xong trợ thủ báo cáo quả nhiên con đường này mới là chính xác a chúng ta cũng phải hướng phương diện này phát triển lam tinh văn minh rốt cục muốn bước ra mới một bước a h u y ề n đại trưởng lão cũng là trên mặt tiếu dung tự lẩm bẩm hứa tâm ảnh bên kia cũng là lần nữa kiên định ý nghị của mình Cũng dự định thực hành. cùng ũ n định hành. g dự thực c lúc đó lục kiệt bên này hắn cũng là thành công đột phá đến tứ giai một tinh cấp bậc mặc dù đồng dạng là tứ giai mười tinh nhưng có lẽ là hệ thống ban thưởng nguyên nhân thế giới tinh thần của hắn lớn nhỏ so v ư ơ n g vũ lớn dòng dã gấp ba từng cái hàng tinh lớn nhỏ cùng chất lượng cùng hành tinh lớn nhỏ cùng chất lượng cùng mười cái hệ hàng tinh vị trí đều là hoàn mỹ vô khuyết trực giác nói cho hắn biết mặc dù hắn cùng vương vũ cảnh giới nhưng hắn hiện tại sức chiến đấu là vương vũ gấp trăm lần trở lên giờ bờ giờ ép đây là tư giai cảm rất sao thật sự là không thể tưởng tượng nổi lục kiệt cảm thụ được biến hóa của mình tán thưởng một chút t hệ nội thế giới hàng tinh t i ê u đốt năng lượng không giây phút nào đều bị thế giới tinh thần hấp thu phát triển lấy thế giới tinh thần cũng cường hóa lấy mình ghen cường độ cùng n ụ c thể cường độ túc chủ chúc mừng ngươi thành công đột phá đến tứ giai hiện tại ngươi có hai lựa chọn hệ thống thanh â m đột nhiên vang lên ừng cái nào hai lựa chọn lục kiện s ữ n g sở do hỏi một nhân gian hiền thánh tướng nhân loại bột phát đâm lưng bắt đầu bên trong nhân loại vừa mới triệt để thống trị hồng trương văn minh thời gian tuyến phục khắc đến thế giới hiện thực sau đó hệ thống cũng có thể thăng cấp hai vẫn như c ũ chậm chạp như vậy nhìn xem thế giới hiện thực biến hóa hệ thống thanh âm vang lên này. này làm sao có loại trò chơi đả thông cửa khẩu thứ nhất tiến vào cửa khẩu thứ hai cảm giác mặc dù có tự chủ quyền lựa chọn lục kiệt nhịn không được nhà danh một chút bất quá đây đúng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề a lục kiệt meo lại con người lựa chọn thứ nhất bên ngoài chỗ tốt khẳng định là rất lớn nhân gian h i ể n thánh một đợt đủ để lần nữa làm cho nhân loại c h ấ n kinh cúng bái cũng có thể thu hoạch mạng lớn thôi dĩ điểm thậm chí hệ thống cũng có thể miễn phí thăng cấp một đợt về sau thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt nhưng vấn đề tới thật sự có tốt như vậy sao hai họa ngầm vẫn phải có đó chính là một khi như thế lựa chọn cũng không có cái gì đường lui dù sao tại thái dương hệ cái này tân thủ thôn thôi diễn m ơ i có càng nhiều khả năng k h i tinh hệ bên kia chi nhánh phát triển không nhất định là lựa chọn tốt nhất đương nhiên trước mắt mà nói đúng là tốt nhất mà lựa chọn thứ hai đó chính là cậu sợ tới cực điểm cách làm vứt bỏ tất cả lợi ích vẫn như cũ cậu ha ha cái này còn cần chọn sao lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng có như thế lớn lợi ích bày ở trước mắt không tranh thủ sao được chớ nói chi là hắn làm thế giới quan trắc giả đại nhân cũng là tại thế giới song song bên trong tỏ thái độ qua nói cho nhân loại hai con đường phải chăng muốn tiếp tục hóa thân thành tu la á c quỷ cùng hóa thân thành tu la á c quỷ sau nhân loại đến cùng có thể đi bao xa ta rất hiếu kỳ điểm này lời này là hắn chính miệng nói đã nhân loại lựa chọn hắn cũng tự nhiên đến thực hiện mới được đem nhân loại đường định chết hiếu kỳ tu l a c h i lộ có thể đi bao xa dạng này mới phù hợp ngựa của hắn giáp nhân vật không xong b ư ớ c cách hệ thống ta lựa chọn một lục kiệt c h ầ m rãi mở miệng nói lựa chọn thành công hệ thống thanh âm cũng là vang lên chỉ là nó hồi phục n ữ khí hơi có vẻ vi rượu cùng lúc đó lam tinh Tất chương ả n â n loại t r ớ c mặt đều là b hai trăm năm mươi năm trong n g á y mắt đầu c h u y ể n tinh di thời không biến hóa canh hai cầu đ ặ t mua màu trắng hình tượng bên trong có một nhóm huyết sắc kiểu chữ nhân loại làm ra lựa chọn của mình thứ đây không có đường lưu nữa hàng chữ này để toàn nhân loại đều là kinh hãi vô cùng xôn xao một mảnh bởi vì bọn hắn minh bạch có thể làm được loại này ly kỳ sự t ì n h cũng chỉ có thế giới quan chắc giả đại nhân mặc dù tương lai khoa học kỹ thuật cũng có thể làm được những chuyện tương tự nhưng bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật tuyệt đối làm không được cái này tuyệt không phải đùa ác nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới kinh hãi khủng hoảng hoàn toàn không hiểu tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì huyết sắc kiểu chữ lộ ra quá âm trầm tinh cùng điểm đây là huyền đại trưởng lão hứa tâm ảnh các loại tất cả nhân loại tinh anh cũng đều là nhìn chằm chằm huyết sắc kiểu chữ sắc mặt biến đổi không chừng đ ô n g nhiên nguyên bản đêm tối đ ô n g nhiên sáng lên một cái bị bóng đen bao phủ nhân vật xuất hiện ở chân trời vô l u ậ n thân ở thế giới chỗ nào đều có thể thấy do thanh sở sở cỗ xe quỷ dị không nhìn quán tính dừng lại máy bay đều là đỉnh trệ tại không trung tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn trên bầu trời bóng đen sau đó bọn hắn vô cùng khẩn trương tất cả đều quỳ xuống nhân loại đã làm ra lựa chọn cái kêu ta cũng hơi khen thưởng các người một phen đi thế giới quan trắc giả thanh â m vang vọng trong thai của mọi người để bọn hắn thấp thỏm cùng khủng hoảng lại dẫn kinh ý thần s ắ c một trận lập tức mặt lộ vẻ vui mừng chỉ là còn chưa chờ bọn hắn mở miệng cảm kích thế giới quan trắc giả đại nhân toàn bộ lam tinh tựa hồ chấn động một cái sau đó toàn nhân loại lại phát hiện trong đầu của mình nhiều hơn một cỗ xa lạ ký ức để bọn hắn minh bạch hết thảy bọn hắn thế mà cùng lam tinh cùng một chỗ trong nháy mắt đi tới hồng trương tinh hệ nói đúng ra thời gian bây giờ điểm chính là bọn hắn vừa mới nhìn thấy trong phim ảnh nhân loại vừa mới triệt để thống trị hồng trương văn minh không lâu thời gian điểm cho nên thế giới mới có thể trong nháy mắt đại biến bởi vì cái này thời gian điểm phát triển trực tiếp thay thế đi nguyên bản lạc hậu lam tinh văn minh lại vốn nên nên tại thế giới song, song nguyên trong lịch sử chết giả người cũng tất cả đều còn sống thậm chí toàn thể nhân loại cho dù là người bình thường đều có được nhị giai lực lượng mà tại thế giới song song ở trong so nhị giai mạnh người cũng tất cả đều nói thêm thăng lên một cái tiểu giai đặc biệt là nhị giai tứ tinh người càng là hảo vận trực tiếp được đề thăng đến tam g i a i cấp bậc v ề phần tại thế giới song song nguyên trong lịch sử hẳn là ra đời người ngược lại là không có xuất sinh còn có rất nhiều rất nhiều biến hóa trong lúc nhất thời đều nói không hết bất quá rõ ràng phát sinh loại sự tình này lại cũng không là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân gia tốc thời gian tuyến bởi vì thời gian bây giờ điểm vẫn như cũng là kỷ nguyên mới một năm vì thế bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh thậm chí của nhiệt vô cùng thế giới quan trắc giả đại nhân vĩ lực thật quá cường đại hoàn toàn không nói đạo lý a trong nháy mắt đầu chuyển tích di thời không biến hóa Tướng thời không đùa bỡn trong ư ớ n không bỡn g thầy t đùa lúc ò n g nhất thời các nơi trên thế giới tất cả mọi người là quỷ dạp xuống đất lấy chân thật nhất trí tôn kính phương thức phát ra đinh thái nhức giới có cảm tạ âm thanh không chỉ có là nhân loại còn có tại h ị c tinh hệ khắp nơi lắc lưu phệ tinh long cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức một chút bởi vì hắn không hiểu thấu đã đến nơi này tu vi còn m ạ n h lên sau đó trong đầu hắn thêm ra rất nhiều ký ức để hắn triệt để hiểu rõ ra thế giới quan trắc giả đại nhân vĩ lực so trong trí nhớ đánh giá còn muốn biến thái được nhiều a ta đây là nằm nằm ôm đến đuổi sao phệ tinh long nhà danh nói bởi vì trong đầu thêm ra tới ký ức hắn đối với nhân loại thế giới rất biết rõ nhà danh t h u ậ n miệng liền đến hắc hắc chờ ta về long chi tinh vực nhất định sẽ hủ chết đám kia rồng đi đoán chừng liền trưởng lão cùng long vương cũng đều vì ta kiêu n g o lập tức phệ tinh long khố nhân đắc ý mặc sức tưởng tượng lấy tương lai sau đó tiếp tục đi ngủ hứa tâm ảnh bên kia cũng là lấy lại tinh thần ánh mắt lấp l o e không yên nàng không chỉ tu vì mạnh lên đột phá đến tam giai tứ tinh thậm chí trong đầu còn nhiều gia đại lượng khoa học kỹ thuật vậy cũng là mới trong phim ảnh phát triển hai mươi hai vạn năm làm tinh văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh lựa chọn của ta quả nhiên là đúng đâu thế giới quan trắc giả đại nhân đối ta cùng nhân loại phát triển càng ngày càng cảm thấy hứng thú hứa tâm ảnh nắm tay mặt mũi tràn đầy cao hứng nàng nhất định phải càng thêm cố gắng mới được bước kế tiếp dẫn đầu nhân loại chiến thắng ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh nghĩ đến cái này h ứ a tâm ảnh ánh mắt càng thêm kiên định cầu hoa tươi tan nên vì loại tình huống này cao hơn sao mới từ kim cát huyền đại trưởng lão cảm thụ được mình thành công đột phá đến tam gia i nhất tinh tu vi trong lòng của hắn mang theo đ ố i thế giới quan chắc giả đại nhân kính ý cũng là có chút lo lắng mặc dù tình huống trước mắt không thể nghi ngờ là cứ tốt nhưng thân là làm tinh văn minh người lãnh đạo tối cao hắn càng mất cảm lúc trước cái kêu huyết hồng sắc kiểu chữ thật để tâm hắn tự không yên còn có nội dung của nó cũng là như thế nhân loại làm ra lựa chọn của mình từ đây, không có đường lối nữa làm ra lựa chọn là trong điện ảnh nhân loại phát triển con đường đi bước vào tu la ác quỷ con đường không có đường lối nữa là ý vị như thế nào tương lai sẽ phát sinh cái gì ai lập tức huyền đại trưởng lão liền nghĩ tới trong phim ảnh ngô tùng cùng đồng dạng cảm giác bất an hắn cười khổ một cái không không cho tới bây giờ còn xoắn suýt có làm được cái gì hết thể đều trễ huyền đại trưởng lão lắc đầu chớ nói chi là nếu như là lại cho ta một lần lựa chọn ta đoán chừng cũng sẽ làm ra và bình hành thế giới cái tia ta cũng như thế lựa chọn đi dừng một chút huyền đại trưởng đại tiếp t lao ụ cùng tự lầm bầm. Bởi vì, liền trước mắt thích nhất phát triển thời gian, còn có hy vọng phản sát lầm liền là loại bầm. mà năm minh. Bởi Bốn, nói, nhiều gian, giác vì, vạn vọng văn nhân con đường. Không hơn còn phản ngân chỉ có có c hợp hy lúc đó lục kiệt bên kia hắn vẫn như cũ đứng ở trên trời cao quan sát đại địa hắn cảnh b i ể n phòng cũng là biến hóa mặc dù vị trí địa lý không thay đổi nhưng lại trở nên tràn ngập thời đại mới khoa học kỹ thuật cảm nhận phong cảnh phía ngoài cũng là trở nên tốt hơn rồi bất quá cái này đều không phải là chủ yếu làm lục kiệt tinh thần lực cảm giác được tất cả biến hóa thời điểm hắn cũng là bị kính đến hệ thống cái này một đợt thao tác s ắ c thực ra châu ân hắn trang bức cũng chứa s ư ớ n g rồi ngẫu nhiên tới một lần người trước hiền thánh t hưởng thụ lấy toàn nhân loại quỳ xuống đất cúng bái cảm giác vẫn là rất thoải mái sau đó lục kiệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến mất trên bầu trời về tới mình cảnh biện phòng ở trong mà người của toàn thế giới loại vẫn như cũng là trên mặt kính ý vài giây sau bọn hắn mới là mặt mũi tràn đầy hưng phấn từng cái đứng lên nhìn xem cái này mới tinh quen thuộc mà xa lạ thế giới Đỡ đặt S, cầu trước, cầu tư hết thảy, G-A-G. Và, chương hai trăm năm mươi sáu hệ thống thăng cấp chức năng mới thôi diễn bắt đầu canh một cầu đặt mua các loại lục kiệt trở lại mình c ả n h b i ể n sau phòng hắn chính là phát hiện nhà mình sụ vị dạ thế mà cũng tại tiến hóa chó hệ thống ngươi lần này hào phóng như vậy sao lục kiệt hơi có vẻ ngoài ý mớn nhà danh nói chỉ là lục kiệt lần này nhà danh hệ thống cũng không có đáp lại xem ra hệ thống đi thăng cấp a lục kiệt lắc đầu nói t h ầ m dưới lập tức hắn chính là một người nhàn nhã đi xem các loại thư tịch hắn rất chờ mong hệ thống thăng cấp về sau sẽ có cái gì công năng bất quá hiện tại cũng chỉ có thể nhằm chán đọc sách trở cho hệ thống lần trước thăng cấp hao tốn thời gian một ư ơ i tháng lần này tốn hao thời gian có lẽ càng dài đi trong n g a y mắt một năm trôi qua đi một năm này bên trong lam tinh văn minh hoàn toàn tiếp nhận sảng khoái trước biến hóa lại nhân loại cao t ầ n g chế định một hệ liệt chính sách để xã hội lần nữa vững chắc mà lục kiệt thôi diễn điểm càng là khoa trương tăng vọt đến ba trăm triệu khoảng t r ư ờ n g để hắn vẫn là thật thoải mái su vị dạ cũng là sớm đã tiến hóa hoàn tất tiến hóa ba m ộ t bảy hoàn tất su vị dạ có được sánh vai tam g i a tứ tinh sức chiến đấu cái này khiến lục kiệt mười phần mãi ý、muốn. nói thật lục kiệt một mực không chút coi trọng cơ giới văn minh bởi vì tại nhiều như vậy thôi diễn b ê n trong cũng không có xuất hiện qua cái gì cơ giới văn minh mà lam tinh văn minh người máy sức chiến đấu trình độ tối cao cũng liền miễn cưỡng đạt đến tam gia i nhất t i n h thôi phí tổn còn cùng với cao so bồi dưỡng một cái tam gia i cường giả tốn hao tài nguyên còn nhiều hơn được nhiều được không bù mất không nghĩ tới su vị dạ thế mà có được tam gia i t ứ tinh sức chiến đấu bất quá khi hắn biết s u vị ra mới động lực nguyên thời điểm hắn cũng là hiểu được su vị dạ động lực nguyên lại là cỡ nhỏ lỗ đen thông qua không gian kỹ thuật dung nạp nhân tạo cỡ nhỏ lỗ đen làm động lực nguyên hấp thu lô đen năng lượng lại có thể thông qua lô đen hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung mình mới đạt tới loại hiệu quả này theo trang bị thăng cấp trên lý luận sủ vị dạ chiến lược còn có thể kéo lên một đợt nhân tạo cỡ nhỏ lỗ đen xem như động lực nguyên cái gì đơn giản biến thái đối với cái này lục kiệt cũng là cảm thán một chút quả nhiên không thể quá coi thường cơ giới văn minh a đồng thời tại sủ vị dạ thăng cấp xong lục kiệt cũng là hoàn toàn tướng một năm này xem như nghỉ ngơi mang theo sủ vị dạ khắp nơi trời đấy cho đến hôm nay Nha, ngươi cùng mình tiểu nữ buộc càng phát ra ân ái a tại lục kiệt mới vừa cùng s ù vĩ dạ chơi c h á n khi về đến nhà hệ thống cái kia có vẻ hơi tiện hề hề thanh â m rốt cục văng lên để lục kiệt ngây ra một lúc bắt đầu lại là cái này ân cần thăm hỏi a bất quá ta cũng lừa nhà danh ngươi sau khi tính n g ư lại lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhúm v a i nói đi chó hệ thống ngươi thăng cấp sau có cái gì công năng lập tức lục kiệt tò mò hỏi cái này a về sau thôi diễn che giấu những cái kia đối với hiện tại làm tinh văn minh vô dụng lại không thú vị khả năng hệ thống giải thích nói đó chính là về sau đều chơi lớn rồi lục kiệt ánh mắt vi diệu lập tức cười tủm tìm mở miệng chơi lớn tốt những cái k i a cấp thấp thôi diễn quá không thú vị điểm mà lại đối với hắn cùng làm tinh văn minh hiện tại không còn tác dụng gì nữa ân ngay cả hệ lùm thờ lát xá loại này cũng không đủ tư cách đối tích mỗi lần thôi diễn kết thúc về sau túc chủ đều có thể thu hoạch được làm tinh văn minh tứ giai tất cả cường g i ả tu vi mà không phải đơn nhất người mạnh nhất lại về sau các loại ban thưởng cũng sẽ thăng cấp thu hoạch được cao đẳng ban thưởng tỷ lệ cũng tăng lên rất nhiều hệ thống nói lần nữa cái này phúc lợi không tệ lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy tiếu dung hài lòng gật đầu dù sao dựa theo vệ tinh long giải thích thứ dai tương đương với đánh nền tảng quá trình thể nội hệ hàng t i n h càng nhiều đột phá đến ngũ dai thời điểm càng tốt hiện tại hệ thống kỳ thật đã có chút sáng suốt đơn giản chính là kiến tạo bên trong vũ trụ quá trình hẳn là từng bước một đem tinh thần thế giới cải tạo thành chân chính vũ trụ đi đương nhiên đây đều là lục kiệt suy đoán có phải như vậy hay không còn phải nhìn về sau tiếp xúc càng cao cấp hơn văn minh mới có thể hiểu có thể thôi diễn đã biết văn minh khác bất quá có một cái hậu quả đó chính là thôi diễn về sau túc chủ không cách nào thu hoạch được văn minh phương diện bán thưởng còn có năm mươi tỷ lệ sẽ tại trong thế giới hiện thực phát sinh cùng thôi diễn thế giới ở trong đồng dạng sự tình xin cẩn thận sử dụng chức năng này hệ thống mở miệng lần nữa lần này n g ư ỡ khí rất chân thành lục kiệt trầm mặc một chút g õ mặt bàn nhau lại con ngươi chức năng này dùng đến tốt xác thực có thể để nhân loại tiến bộ càng nhiều nhưng dùng đến không tốt thậm chí ngay cả thế giới hiện thực đều muốn gờ gờ thì như thôi diễn một cái cực kỳ khủng bố căn nguyên khả năng đương nhiên thôi diễn văn minh khác là có thể dùng thôi diễn điểm xóa đi hiệu quả bất quá đến tốn hao một vạn thôi diễn điểm giữ gốc căn cứ tính nghiêm trọng của vấn đề khả năng tốn hao đến càng nhiều một ngàn vạn thật là hát ca lục kiệt lông mày trực n g h y thở nhẹ ra khẩu khí mặc dù nói như vậy nhưng tốt xấu có đường lui các loại thời cơ đã đến có thể nếm thử sử dụng một đợt về sau mỗi lần thôi diễn về sau đến làm l ệ n h một tháng hệ thống thanh â m vang lên lần nữa tại sao muốn một tháng lục kiệt nhữ m à y h ỏ i một ngày đ i diễn không chống nổi dù sao hiện tại thôi diễn phạm vi đã từ đơn thuần lam tinh biến thành xung quanh mấy cái tinh hệ hệ thống tố khổ nói ngươi cũng có tố khổ một ngày a lục kiệt đủ số hát tuyến nhà danh nói tốt a còn có thể tiếp nhận lập tức lục kiệt thở nhẹ ra khẩu khí mở miệng nói mặc dù không biết hệ thống tại sử dụng năng lượng gì đang tiến hành thôi diễn nhưng dù sao cũng phải có cái gì hắn không biết tiêu hao theo thôi diễn phạm vi tăng lớn tiêu hao tăng lên thời gian cú n đồ dài ra có vẻ như cũng bình thường lần trước con hàng này trực tiếp đoạn trương cũng là cũng nguyên nhân này lục kiệt nghĩ sâu xa một chút có chút không hiểu rõ bất quá cũng lười suy nghĩ nhiều loại sự tình này về sau sẽ biết còn lại ẩn tàng công năng mời túc chủ tự hành khai quật hệ thống còn nói thêm ta liền biết cuối cùng quả nhiên là câu trả lời này ta đều quen thuộc nghe thấy lời này lục kiệt nhà danh một chút quen thuộc là tốt nhất bất quá tốc chủ ngươi cũng thành nhà danh dịch xin chú ý hạ nha hệ thống cười ha hả nói ngươi cho rằng là ai sai a lục kiệt hung hăng cho chó hệ thống thụ cái ngõ giữa chó hệ thống bắt đầu thôi diễn đi đọc đến nhân loại bộ u c phát đâm lưng bắt đầu ta muốn nhìn nhân loại là thế nào đâm lưng ngân giác văn minh lập tức lục kiệt mở miệng nói đang đọc hệ thống thanh â m vang lên lục kiệt ý thức tùy theo n h o á một cái tầm mắt cũng là phát sinh chuyển biến lúc này Hứa trong â nhất nhất đó một cái chính là tự do biến hóa hình thể lớn nhỏ năng lực ba bảy hình thể lớn có thể nốt tinh dung nạp tinh cầu thôn phệ chi lực cũng có thể đạt tới kinh khủng nhất cấp bậc mà hình thể nhỏ thì là tướng toàn thân chất lượng lần nữa áp dụng thân thể lực phòng ngự tăng gấp bội độ cứng tăng gấp bội còn cứu cực linh hoạt loại thiên phú này để rất nhiều nhân loại đều hâm mộ một thớt dù sao nhân loại mặc dù có thuốc biến đổi gen loại vật này b ấ t hạc cũng có thể có các loại tạm b ả y loạn tám động thực vật năng lực sử dụng nhưng này loại năng lực cùng vệ tinh long so ra còn chưa đủ nhìn bắt đầu sao trở về bạch h à hệ ngân giác văn minh có thể hay không phát hiện cái không gian này lỗ sâu đâu đó là cái vấn đề a lục kiệt s ơ lên tầm nói thầm một chút người bình thường khẳng định sẽ cho rằng ngân giác văn minh hiện tại xu hướng suy tàn càng lúc càng lớn là không tâm tình quản bạch hạ hệ nội bộ trên thực tế cũng không phải là dạng này chính là bởi vì xu hướng suy tàn càng lúc càng lớn mới muốn quản tốt nhà mình hậu viện phòng ngừa nội bộ mâu thuẫn bởi vậy p h ả i đi ra văn minh quét sạch công sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đi chương hai trăm năm mươi bảy ngân giác văn minh mở mở giờ ở đâu ra nhiều như vậy tứ dai cửng giả ta đã đứt ra một bốn cầu đặt mua hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt mở miệng nói tại túc chủ chờ mong thời điểm làm tinh văn minh hạm đội thành công xuyên qua lộ sâu không gian đã tới bạch hà hệ cùng tiền nữ tinh hệ ở giữa hư vô không gian ở chỗ này khoảng cách bạch hà hệ như cũ có hai năm ánh sáng khoảng cách khoảng cách song phương chiến trường còn cách một đoạn đây cũng là làm tinh văn minh thảo luận thật lâu sau lựa chọn trực tiếp xuyên thẳng qua đến bạch hạ hệ cùng tiên nữ tinh hệ hư vô không gian về sau lam tinh văn minh chính là bắt đầu chạy về bạch hạ hệ dựa vào trong điện ảnh tin tức lam tinh văn minh là biết ngân giác văn minh phạm vi thế lực cùng ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh chiến trường khu vực có thể nhẹ nhõm tránh đi nếu như bị phát hiện chỉ có thể nói vật lý rất kém cỏi hay là nói đã nhiều năm như vậy song phương chiến trường phạm vi làm lớn ra bất quá cái này ba mươi mốt là tỷ lệ chuyện rất nhỏ dù sao cho dù là ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh coi như khai chiến cũng sẽ đem bên ngoài chiến trường phạm vi hạn định tại đường kính một ngàn năm ánh sáng bên trong Bằng không bọn hắn cũng chịu không được tiêu hao đương nhiên đây cũng chỉ là bên ngoài chiến trường phạm vi thôi chơi chiến thuật đường vòng trộm dụng cụ a là thường xuyên có sự t ì n h bất quá lần này lam tinh văn minh vận khí vẫn là rất không tệ cũng không có gặp song phương trinh tra h ạ n thành công tiệm nhập bạch hạ hệ ở trong lưu lại một cái từ giai cường giả dẫn đầu hơn phân nửa hạm đội rời đi sau hứa tâm ảnh cùng vệ tinh long đám người làm ra một cái cực kỳ điên cuồng lựa chọn đó chính là trực tiếp xâm lấn ngân giác văn minh tổng độ ngân thái tinh dạng này mới có thể để cho ngân giác văn minh điên cuồng móc ra át chủ bài nếu như lựa chọn một cái tiếp một cái xâm lấn cùng hủy diện biên giới tinh cầu hiệu quả không lớn còn dễ dàng bại lộ vị trí sau đó bị vây quét song phương đều không cách nào vượt tốc độ ánh sáng đối phương muốn phán đoán lam tinh văn minh đại khái vị trí tiến hành vây quét là rất có thể sự tỉnh khi đó nhân loại càng thêm nguy hiểm Mà n đây là k h ô ngân nào n tại g giác văn minh chuyên môn làm phòng thủ chiến nghiên cứu ra tới khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể bắt được hắn trong phạm vi thế lực tinh hạng phát ra năng lượng phản ứng tinh hạng nhất định phải sử dụng năng lượng vì thế bị bắt đến là tất nhiên trừ phi ngươi có cảng xa hoa che đậy trang bị nếu như không phải loại này d ì loại năng lượng dạ đã phí tổn cực kỳ cao vẹn vẹn chỉ là bao trùm ngân giác văn minh phạm vi thế lực liền để ngân giác văn minh có chút khó có thể chịu đựng đoán chừng bạch hạ hệ cái khác có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển văn minh sớm đã bị diệt hệ thống giải thích ngừng lại trực đảo hoàng long a mặc dù liên tưởng nhưng xác thực chỉ có cái lựa chọn này là chân thật nhất lục kiệt ánh mắt chấp lên chấm n g âm trên thực tế lam tinh văn minh còn có cái lựa chọn đó chính là để vệ tinh lòng tướng hạm đội nuốt tại thể nội sau đó cùng một chỗ dẫn đi tập kích bất quá nói như vậy đoán chừng sẽ chết thảm trọng đi loại này cấp bậm Phệ t i n h l o n g cũng có lực không tinh quả nhiên n ữ n g c á kia đội. hạm m u nuốt vẫn à o p h là trực tiếp mang theo tứ giai cường giả tập kích liền xong việc tham gia kỹ đánh không thắng còn có thể chạy đánh thắng vậy liền không thể chê lạng tinh văn minh có hy vọng thay thế ngân giác văn minh vị trí lục kiệt liếc nhìn tinh không bên trong nhân loại hạm đội nói thầm một chút hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt mở miệng cười nói tại tốc chủ đánh giá thời điểm lạng tinh văn minh đã làm ra hành động hứa tâm ảnh các loại tứ giai cường giả sai khiến dẫn đầu hạm đội thay hắn đường chờ lấy bọn hắn trở về tứ giai nhân tuyển là ngô tùng đối với cái này n ô tùng cũng không có cự tuyển đáp ứng xuống sau đó n ô tùng nếm thử mang theo hạm đội tìm kiếm an toàn hệ hàng tình tiến hành thực dân mà hứa tâm ảnh vương vũ p h nơi này khoảng cách ngân thái tinh còn có một vạn năm ánh sáng khoảng cách kịch liệt năng lượng ba động để ngân giác văn minh rất là kinh hãi ngân giác văn minh vương cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm nhiều như vậy tứ giai cường giả xuất hiện là hắn không nghĩ tới đồng thời hắn lại rất không minh bạch rõ ràng tam đồng văn minh hơn hai trăm tứ giai cường giả đều trên chiến trường tại bọn hắn quan sát bên trong bị chiến sĩ của bọn hắn nhóm k i ể m chế lấy cái này đột nhiên xuất hiện mấy chục cái tứ giai cường giả là thế nào xuất hiện hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không chỉ có không hiểu cũng làm cho ngân giác văn minh cao t ầ n g tất cả đều vỡ tổ dù sao bọn hắn tứ giai cường giả vốn là so tam đồng văn mỹ i n có thể k i ể m chế lại đối phương không cho đối phương tùy ý hành động đã rất không dễ dàng vài ngàn năm trước hai trăm hai mươi thứ mười tướng quân phi tạm tiến về h ị c tinh hệ điều tra tình báo càng là một đi không trở lại càng làm cho ngân giác văn minh đã rét vì tuyết lại lệnh vì xương Tứ ít,、so、rất ít có thể tùy Giai phương phương, với đối kiềm đối so đi muốn chế còn có có ý lúc ạ này ngân giác văn minh vương ngồi tại trên vương vị phía dưới đều là hư nghĩ đầu hành các lớn cao tầng sắc mặt của bọn hắn đều là nặng nề vô cùng mặc dù vừa rồi bọn hắn thảo luận đối sách nhưng cơ bản không có tác dụng gì mấy chục cái tứ d a i cường giả a tại loại này trước mắt thật để bọn hắn có chút không t h ở nổi vương đã tam đồng văn minh dám làm ra dạng này vượt tuyến tự động như vậy đồng quy vu tật đi để bạch h à hệ cùng tiên nữ tinh hệ tất cả đều không còn tồn tại đệ nhất tướng quân mặt lộ vẻ ngoan lệ mở miệng nói lời này làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần trầm xuống nhưng đều là mắt lộ ra ngân s ắ c lời này để ngân giác văn minh vương gõ r ử a vào ghế dựa ánh mắt lấp l o e không yên s câu tư đặt trước câu hết thảy gh hôm nay bắt đầu khôi phục bốn cánh a đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết thứ r ư n g hai h tướng quân cụ tinh ạ cạ cao mày nói tiến nữ tinh hệ nội bộ có khổng lồ máy móc đế quốc cùng tam đồng văn minh cùng tồn tại bất quá máy móc đế quốc mới thật sự là bá chủ tam đồng văn minh mặc dù cũng rất mạnh so ngân giác văn minh còn mạnh hơn mấy bậc nhưng bọn hắn thời gian cũng không tốt lắm tam đồng văn minh một mực bị máy móc đế quốc c á t bách nếu như không phải song phương đều có lỗ đen bom cái này chiến lược tính vũ khí tam đồng văn minh đoán chừng đã bị máy móc đế quốc tiêu diệt tam đồng văn minh sở dĩ xâm lược bạch hà hệ cũng là bởi vì bọn hắn tại tiên nữ tinh hệ lăn lộn ngoài đời không nổi nghĩ chiếm lĩnh bạch hà hệ tiến hành phát triển cho mình lưu con đường sống mà tam đồng văn minh cũng không dám trắng trận xâm lược bạch hà hệ nguyên nhân đồng dạng là bọn hắn đánh nhau về sau cũng không nghĩ tới bạch hà đánh lấy đánh lấy liền đâm lao phải theo lao bên trong hữu cơ r i i đế quốc c áp bách buộc bọn họ chỉ có thể tiếp tục đánh xuống ngoài có bạch hà hệ ngân giác văn minh phẫn nộ phản kháng cho nên bọn hắn vì cho mình tranh thủ một đầu sinh lộ chỉ có thể tranh thủ thời gian diệt đi bạch hà hệ cho mình tranh thủ ra một con đường lùi Kỳ thật trước đó tam đồng văn minh cũng nghĩ qua để ngân giác văn minh nhường ra một khối địa bàn cung cấp bọn hắn phát triển sau đó cộng đồng chống lại máy móc đế quốc nhưng là ngân giác văn minh làm sao có thể tướng địa bàn của mình chắp tay nhường ra đi hơn nữa còn là tặng cho một cái lúc nào cũng có thể tướng mình ăn hết bánh h đến tận đây ngân giác văn minh từ trước đến nay tam đồng văn minh khai chiến đánh tới hiện tại kỳ thật cho tới bây giờ song phương đều có diễn kịch lý nghĩ bởi vì chỉ có như thế rằng co nữa mới có thể ngăn chặn máy móc đế quốc tọa sơn quan hồ đấu ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội máy móc đế quốc cũng minh bạch bọn hắn nếu thật dám làm những gì tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh có thể sẽ liên hợp lại đối phó máy móc đế quốc lại thêm song phương đều có có thể hủy diệt đi toàn bộ tinh hệ lô đen bom dẫn đến ai cũng không dám dẫn phát chiến tranh chân chính vì thế máy móc đế quốc một mực duy trì im miệng không nói thái độ bức tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh biểu diễn đánh rằng co tiêu hao chiến ai cũng không muốn làm đến cuối cùng mọi người cùng nhau đồng quy vô tận mà xung quanh đường kính có hai vạn năm ánh sáng bị ờ mì r ộ n g tinh hệ bên trong cũng quả thật có văn minh thậm chí vẹn vẹn chỉ có một cái văn minh chính là bởi vì chỉ có một cái văn minh mới đáng sợ bởi vì hắn là hoàn toàn xứng đáng tinh hệ bá chủ văn minh đem toàn bộ tinh hệ đều đúng nghĩa trưởng không trong tay tồn tại lịch sử so ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh đều muốn xa xưa cho dù là ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh đều sợ không được sự cường đại của hắn trình độ đoán chừng cũng chỉ có máy móc đế quốc có thể biết rõ đi có lẽ đây cũng là máy móc đế quốc không có loạn khai chiến nguyên nhân một trong chờ một chút chẳng lẽ bọn hắn là bị ở mỹ rồng văn minh cường giả thứ hai tướng quân cụ hạ cả nghĩ tới đây con ngươi co r ụ t lại sắc mặt nặng nề mở miệng nói khả năng có nhưng không tuyệt đối ngân giác văn minh vương g i á c so thẻ lắc đầu yếu đ ớ t nói bị ở mỹ rồng văn minh chúng ta trải qua nhiều năm như vậy điều tra cùng suy đoán trên cơ bản xác định bọn hắn tiết máy móc đế quốc ở vào âm t h ầ m phân cao thấp trạng thái cắm vào giữa chúng ta chiến tranh khả năng rất thấp về phần tam đồng văn minh cũng không có khả năng sẽ rách hiệp nghị bọn hắn cũng không có cái năng lực kia tại chúng ta dưới m í mắt phái nhiều cường giả như vậy lén qua đến chúng ta bên cạnh tiến hành tập kích ngân giác văn minh vương rát so thẻ chậm rãi mở miệng lời này để đông đảo cao tầng đều là rơi vào chầm tư đối phương có lẽ từ ngoài ý liệu địa phương chạy đến a lập tức ngân giác văn minh vương rát so thẻ ý vị thâm trường mở miệng nói vương ngươi nói là h ị t tinh hệ đệ nhất tướng quân ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói、ừ. phi tạp tướng quân bị buộc đến sử dụng đủ để hàng duy toàn bộ h ị c tinh hệ nhị hướng m ạ n sau đó lâu như vậy còn không có cách nào liên lạc nói do hắn ở nơi đó gặp cường đại văn minh sau đó bị giết chết chỉ là trước khi chết dùng da nhị hướng bạc đã đối phương không có tiến hành t h a g duy khôi phục văn minh của mình vậy đã nói rõ đối phương không có cái năng lực kia đối phương trình độ khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới tinh hệ cấp bá chủ cấp bậc nhưng đối phương tứ giai cường giả tuyệt đối không í t cái này đoán chừng là cá thể tiềm lực rất đột xuất nhưng trí lực cũng không cao văn minh ngân giác văn minh vương g i á c sò、so、thẻ phân tích nói như thế vừa suy tính đối phương đến từ h ị tinh hệ khả năng rất cao chúng ta phái trinh tra hạm đội qua đi đoán chừng chọc giận bọn hắn phi tạm tướng quân không phải loại kia xúc động người có thể giảng hòa hắn khẳng định sẽ giảng hòa nhưng dạng này vẫn như c ũ bị đối phương diện cũng nói đối phương là loại kia tính tình táo bạo chủng tộc có lẽ trong đó còn có cái gì ta không biết nguyên nhân đi tóm lại đối phương hiện tại đây là tới tìm chúng ta báo thủ dừng một chút hắn than g tiếng nói vương ngài suy tính rất có đạo lý thứ hai tướng quân cụ hạ ca nhẹ gật đầu nhưng sắc mặt lại càng thêm nặng nề khi tinh hệ cái kia địa phương lớn bằng bàn tay có thể dùng tài nguyên quá ít lại thêm một mực chưa từng xuất hiện cái gì cường đại văn minh bọn hắn cũng không có quá mức coi trọng chỉ là đơn giản g á m thị lấy dù sao bọn hắn ngay cả nhà mình bạch hà hệ đều không có triệt để thống trị cũng không có tướng bạch hà hệ bên trong văn minh quét sạch sạch sẽ đâu còn có tâm tư nghiêm phòng trước kia chưa từng xuất hiện văn minh h ị c tinh hệ cho đến vài ngàn năm trước đều không có một viên hàng tinh hoặc là tinh cầu đều không phải là bình thường diệt vong nói rõ ra h ị c tinh hệ chưa từng xuất hiện tương đối cao các loại văn minh dấu hiệu như vậy bọn hắn mở ra lô sâu không gian điều động văn minh quét sạch công q u a đi hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng lãng phí đại lượng tài nguyên cho nên vẫn luôn chỉ là đơn giản g á m thị lấy nào biết được sẽ ra cái này cái sọt sự tình đối phương thế mà còn toát ra cao đảng văn minh hơn nữa còn là có thể uy hiếp bọn họ cá thể tiềm năng hình cao đ ẳ n g văn minh quả nhiên lúc nào cũng không thể bung l ỏ n g cảnh giác ca t i ê n tốt lai lịch của đối phương đoán được không sai bệt lắm như vậy trở lại ban sơ vấn đề chúng ta nên như thế nào giải quyết cái này đại phiền mái thứ ba tướng quân sầu mi khổ kiếm nói đại đối phương t h ù rất d a i tính cách táo bạo tình huống kia chẳng phải là càng thêm hiểm ác loại người này đoán chừng sẽ không quản ngươi đồng quy vụ tận loại hình a dù sao bọn hắn ngay cả thằng tắp phóng tới bọn hắn hành tinh mẹ sự tỉnh đều làm ra tới chứ kể rõ xung quanh tinh hệ tình huống tiến hành hòa đàm hết sức đem bọn hắn kéo đến chúng ta một phương này chỗ lẫn. ngân giác văn minh vương g i á c so thẻ chậm rãi mở miệng nếu như không thể lời nói vậy liền khởi động siêu tân tinh kế hoạch đem bọn hắn toàn bộ trôn vùi rơi dừng một chút ngân giác văn minh vương g i á c so thẻ mắt lộ ra ngân s ắ c chậm rãi mở miệng lời này để tất cả ngân giác văn minh cao tầng đều là con ngươi co dù lại siêu tân tinh kế hoạch chương hai trăm năm mươi chín g ậ mạ xạ tuyến bạo chỉ có lục kiệt có thể thưởng thức vũ trụ kỳ quan ba bốn cầu đặt mua xác thực cũng chỉ có thể dạng này lưu lại át chủ bài không dùng đến tam đồng văn minh trên thân không nghĩ tới dùng đến cái này mới xuất hiện văn minh trên thân thật lãng、phí. không có cách cũng chỉ có thể d ạ n g này sớm biết như thế chúng ta liền nên mật thiết giám thị h ị c tinh hệ lại nói cái này mới xuất hiện văn minh có thể hay không cùng vệ tinh lòng có quan hệ coi như cùng hắn có quan hệ tiếp tục thảo luận cũng vô ích ngân giác văn minh các cao tầng trầm m ặ t một hồi về sau đều là nghị luận ở mỹ như vậy chuẩn bị chấp hành kế hoạch đi cụ hạ cả tướng quân ta ban cho ngươi đi lấy siêu tân tinh chi thạch quyền h ạ kế hoạch này liền giao cho ngươi đến chấp hành đi ngân giác văn minh vương rát sò、so、thẻ trầm giọng nói vương cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cụ hạ cả ánh mắt lấp lóe hành lễ nói siêu tân tinh chi thạch là bạch h à hệ viễn cổ hai cái văn minh lưu lại vĩ đại khoa học kỹ thuật sản phẩm cho dù là hiện tại ngân giác văn minh các nhà khoa học không cách nào phân tích cái đồ chơi này đến cùng là thế nào chế tạo ra siêu tân tinh chi thạch hiệu quả đơn giản thô bạo chính là đem nó trang bị tại đặc thù pháo đ à i ở trong tiến hành phát xạ va chạm lớn chất lượng hàng tinh hạch tâm buộc phát thành kinh khủng lực hút lớn chất lượng hàng tinh hạch tâm khả năng gặp đột nhiên lực hút sụp đổ phóng thích lực hút thế năng có thể sáng tạo một lần siêu tân tinh bạo tạc thậm chí hàng tinh chất lượng đầy đ ủ thậm chí có thể khiến phát ra gậy khiến cho bộ u c phát thành siêu tân tinh 600, kinh khủng gệm mạ xạ tuyến bạo sinh ra năng lượng đủ để đạt tới mấy chục thậm chí cả một trăm vầng thái dương tiêu đốt một trăm ước năm năng lượng tổng cộng cái này kinh khủng chỉ riêng sẽ đem mấy năm ánh sáng thậm chí cả mười mấy năm ánh sáng hết thể đồ vật đều phá hủy rơi nó mạnh mẽ phóng xạ sẽ đối với toàn bộ bạch hạ hệ sinh thái hoàn cảnh đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng sau đó thời gian bên trong cũng sẽ dần dần chiếu sáng vũ trụ để trong vũ trụ rất nhiều văn minh đều có thể nhìn thấy trên bầu trời nhiều hơn một vầng mặt trời kỳ quan đây là siêu tân tinh bộ phát sau sinh ra gệm mạ xạ tuyến bạo t ứ giai cường giả tại loại này năng lượng b ộ c phát trước mặt sẽ chỉ bị dễ như t r ở bàn tay m i ệ n chết không có nửa điểm khả năng sống sắp tính thậm chí ngân giác văn minh suy đoán tại gậy mạ xạ tuyến bạo trước mặt cho dù là trên lý luận tồn tại ngũ giai cường giả cũng không có khả năng có năng lực phản kháng đi chỉ là loại vật này dù n g một cái liền thiếu đi một cái ngân giác văn minh tồn kho cũng vẹn vẹn chỉ có cuối cùng này một cái xung quanh tinh hệ cách cục xem như sáng suốt ngân giác văn minh át chủ bài cũng so ta tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu à lục kiệt thở nhẹ ra khẩu khí tán thắm nói tham duy cái đồ chơi này có thể làm được sao nghĩ như thế nào ngân giác văn minh trong miệng thăng duy cũng không thể nào là ba triệu thăng bốn triệu đi ân đại khái s u ấ t là hai triệu thăng ba triệu như thế vừa suy tính khó trách những thứ này bá chủ thực sự cấp văn minh đều không đem nhị hướng bạc để vào mắt dù sao bọn hắn có loại này thủ đoạn đ ư ơ n g đ ố i nhân loại ở phương diện này kém rất nhiều hiện tại không gọi được tinh hệ cấp bá chủ văn minh a phải nói kém xa xôi lập tức lục kiệt vừa trầm ngâm lên tới l ô đen bom cái đồ chơi này thấy thế nào đều cứu cực nguy hiểm a lập tức lục kiệt lại n h ữ n mảy dựa theo ngân g i c văn minh vương rát so thẻ thuyết pháp Là có c thể ù n g đồng văn minh đồng tam tận, minh văn vô lôi quy kéo b ạ cũng h hà hệ cùng tiền nữ tinh hệ cùng một chỗ song đời. Có thể hủy diệt tinh hệ diệt cùng cùng Có tiền nữ song một đời. v khí, m lại liền biến thái.、Đương、nhiên, đều Đương song phương đều rất không ắ c chế đi. Dù sao một cái tinh hệ h đi. giá Dù sao một trị k cách cuối cùng khắc, cũng cử cuồng. Cũng đánh giá, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng sẽ không không nào đến này cử động điên Ấn. làm loại ai một sẽ bài trừ bọn hắn thổi n h ư bức khả năng còn có siêu tân tinh c h i thạch cái đồ chơi này cũng cứu cực nguy hiểm a lục kiệt đệ lên mi tâm cái đồ chơi này có vẻ như cùng hồng trương văn minh nghiên cứu ra lỗ đen chìa khóa có dị khúc đồng công chi diệu nhưng trong đó khoa học kỹ thuật kết tinh muốn so lỗ đen chìa khóa phải cường đại hơn nhiều lỗ đen chìa khóa cho siêu tân tình chi thạch sách dày cũng không xứng lỗ đen chìa khóa cực hạn chỉ có thể đối gấp bảy mặt trời chất lượng hữu dụng đối chất lượng càng lớn hàng tinh sử dụng chỉ là để không ổn định sau đó bạo cả thôi nghĩ như vậy ngân giác văn minh trước đó hai cái bạch hạ hệ bá chủ văn minh đến cùng là cái quỷ dị văn minh a những thứ này biến thái vũ khí cái gì cần có đều có nhân loại lại phải thua t h i lớn lục kiện sắc mặt vi rượu nhà ránh một chút hệ th tiếp tục ra t ố c thời i g a n tuyến đi. Lập tức,、Lục、Kiệt n đi. rãi i Lập Lục chậm ệ mở m g ngân ó i Tại thời điểm, tốc chủ nhà danh n giác văn minh thứ hai tướng quân cụ đầu đầu hạ cả mệnh lệnh hạm đội trở lệnh bản thân hắn lần nữa quay trở về cùng tam đồng văn minh trên chiến trường cùng tam đồng văn minh tứ giai cường giả ràng co ngân giác văn minh dị thường Bị trong a m nháy m i n đã n h mắt đi qua ba năm g hứa tâm ảnh đám người cùng vệ tinh long một bên tu luyện một bên phi hành chỉ là lưu bộ phận tinh lực điều tra ngoại giới bọn hắn cuối cùng đi tới hàng tinh ms hai nghìn một năm mươi năm ánh sáng bên ngoài mà cụ ạ cạ cũng là đoán ra thời gian sớm đã ở phương xà trở lệnh về phần chính diện trên chiến trường trong a m v ă lúc nhất thời siêu tân tinh tri thạch bị bắn ra hung hăng đụng vào hàng tinh nội bộ rất nhanh sụp đổ chính là bắt đầu cả viên hàng tinh dần dần hóa thành siêu tân tinh năng lượng ba động khủng bố bắt đầu ấp ủ sau đó siêu tân tinh dần dần hình thành lỗ đen buộc phát ra càng kinh khủng năng lượng gậy mạ xạ tuyến bạo bắt đầu hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở nơi này đầu tiên là siêu tân tinh buộc phát hình thành kinh khủng sáng lời hủy diệt quanh mình hết thảy ngân giác văn minh hạm đội tự nhiên cũng đang bị hủy diệt phạm vi bên trong sau đó siêu tân tinh hình thành lỗ đen hai đạo kinh khủng cổ sáng từ trong đó buộc phát ra trong đó có kinh khủng tới cực điểm năng lượng cực hạn sáng triệt cổ sáng ngang qua vũ trụ tinh hà đồng thời còn có đủ để phá hủy năm mươi năm ánh sáng trong khoảng cách hết thể hành tinh sinh thái hoàn cảnh phóng xạ ảnh hưởng đến toàn bộ bạch hạ hệ thậm chí vẹn vẹn dưới ba đều đủ để thổi bay ở xa mấy năm ánh sáng hàng tinh thiêu đốt xác ngoài để trong đó bộ trần trụi trong tinh không hình thành mỹ lệ hai cái hỏa diễm vòng tròn đối mặt lệ mạ xạ tuyến bạo loại này khoảng cách gần n g ư n g thị đủ để chọc mù tứ giai cường giả con mắt t í như dù là thân ở rất xa cụ hạ c ả đều là vội vàng không dám nhìn thẳng lệ mạ xạ tuyến bạo vội vàng nghiêng người sang đi đem hết toàn lực che lệ ánh mắt cũng là chống cự lấy kinh khủng phóng cũng liền lục kiệt có năng lực lặng lặng thưởng thức hoa mỹ vũ trụ kỳ quan đạo l o ạ t chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm sáu mươi t h ủ nhập ám vũ trụ kinh khủng ám vũ trụ hủy dị năng lượng bốn bốn cầu đặt mua không có gì bất ngờ xảy ra hứa tâm ảnh bọn người x o n g đi lục kiệt tự lẩm bẩm khoảng cách gần như thế là không thể nào tránh thoát bất quá trước đó lục kiệt vừa nhìn về phía thứ hai tướng quân cụ a cạ lắc đầu lúc này cụ a cạ hiển nhiên trạng thái cũng không phải tốt bao nhiêu đối mặt g a m mạ xạ tuyến bạo cường đại phóng xạ dù là hắn là tứ gia cường giả cũng chịu không được bên ngoài thân đều xuất hiện dị hóa hiện tượng thể nội ghen khẳng định cũng xuất hiện vấn đề mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trời mới biết sẽ lưu lại cái gì di chứng đương nhiên cũng có khả năng hướng tốt phương hướng phát triển thì như cái này cụ hạ c ạ biến thành ra cường phiên bản hụt cái gì nghĩ tới đây lục kiệt ánh mắt trở nên vi d i ệ u sau đó lục kiệt cũng là thuấn di đến hứa tâm ảnh bên kia nửa giờ đi qua bọn hắn cũng là thấy được cực kỳ ánh sáng trói mắt trụ sáng triệt trình độ vẹn vẹn quét mắt một vòng thiếu chút nữa chọc mù ánh mắt của bọn hắn đúng thế gây mạ xạ tuyến bạo hứa tâm ảnh đám người sắc mặt cực kỳ khó coi Kinh hãi tới cực điểm. cực bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phía trước nên đón bọn hắn lại là gệ mạ xạ tuy ế n bạo dưới tình huống bình thường một cái ổn định hàng tinh làm sao có thể phát sinh siêu tân tinh bạo tạc sau đó thả ra gệ mạ xạ tuy ế n bạo tất cả mọi người làm i n h bạch đây nhất định là ngân giác văn minh làm chính vì vậy bọn hắn mới kinh hãi làm sao lại dạng này dựa theo trong điện ảnh tin tức coi như ngân giác văn minh có át chủ bài cũng không có khả năng nghiên cứu ra loại này kinh khủng khoa học kỹ thuật vũ khí đi bằng không tam đồng văn minh lấy cái gì cùng ngân giác văn minh đánh á bọn hắn không nghĩ ra nhưng bọn hắn cũng minh bạch bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này khoảng cách gần như thế đối mặt như thế thô to g ậ m mạ xạ tuy ế bạo bọn hắn là không thể nào tránh thoát trốn không thoát kết quả liền là chết không có loại thứ hai khả năng hứa tâm ảnh ngươi lần thứ ba l ừ a ta p h ệ tinh long dùng tinh hồng long đồng nhìn xem hứa tâm ảnh buồn bực mở miệng hứa tâm ảnh không lời nào để nói liền tình huống trước mắt đến xem bọn hắn s á c thực chết chắc là nàng hố trên lý luận bọn hắn tách ra hành động liền sẽ không dạng này bị diệt sạch nhưng vấn đề là tách ra dễ dàng bị dần dần tiêu diệt nàng không hoài nghi chút nào ngân dắc văn minh thực lực dù sao lam tinh văn minh hiện tại mặc dù có bốn mươi mấy tứ giai cường giả nhưng đều là vừa đột phá nhất tinh nhị tinh ba sao loại này cấp bậc đối mặt vượt qua mình năm sao đ ị c h nhân liền nguy hiểm chớ nói chi là nhất cử nhất động của bọn họ đều tại bị giám thị ở trong đối phương muốn thông qua lỗ sâu không gian kỹ thuật truyền thống tới dần dần tiêu diệt quá đơn giản chỉ có bao đoàn mới sẽ không có việc chỉ là kết cục chính là như vậy đoan chừng muốn bị một cái g ầ m mạ xạ tuyến bạo toàn diện nàng không cách nào rào biện cũng không muốn rào biện tối thiểu bọn hắn thăm dò ra ngân giác văn minh một cái át chủ bài mặc dù giá quá cao điểm khố nhân ngươi bây giờ có thể ở trong tối trong vũ trụ sống xót sao hứa tâm ảnh thừa nhận còn lại thứ giai cường giả các loại tinh thần ba động cười khổ một cái do hỏi lời này vừa ra tất cả thứ giai cường giả biểu lộ đều là bưng lòng một điểm rất treo trường lao nói qua cá thể nghĩ ở trong tối trong vũ trụ sinh tồn thứ giai chín mươi tinh là tiêu chuẩn thấp nhất p h ệ tinh long lắc đầu nói lời này để đám người có chút tuyệt vọng dạng này a bất quá trước mắt muốn sống sót cũng chỉ có thể nếm thử tiến vào ám vũ trụ khố nhân ngươi là p h ệ tinh long thực lực không thể dựa theo phổ thông cá thể đệ tính có lẽ có sống sót đi xuống năng lực thừ một chút thế nào hứa tâm ảnh chăm chú mở miệng nói ừ n cũng chỉ có thể dạng này phệ tinh long trầm tư một chút nhẹ gật đầu lập tức phệ tinh long thân thể biến lớn rất nhiều tướng hứa tâm ảnh các loại tứ giai cường giả tất cả đều nuốt vào trong bụng sau đó phệ tinh long trực tiếp tướng tốc độ để cao đến vượt tốc độ ánh sáng trình độ sau đó trong vũ trụ xuất hiện kinh người không gian ba động phệ tinh long quanh thân trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh khe hở đại lượng vật chất tối bị ném bắn ra kinh khủng phóng xạ cũng là bộc phát để phệ tinh long vẩy rồng đều trở nên có chút q u dị tiếp theo một cái t r ớ c mắt phệ tinh long đã biến mất tại trong vũ trụ lại qua mười phút gây mạ xạ tuyến bạo kinh khủng trùm sáng trực tiếp nuốt sống vệ tinh long vị trí cũ ám vũ trụ à, lục kiệt ánh mắt lấp lóe thân hình l ó é lên cũng là thuấn di đến ám vũ trụ ở trong ám vũ trụ một mảnh đen kịt không có ánh sáng càng không có tinh cầu loại địa phương này so trong truyền thuyết thần thoại địa ngục càng khủng bố hơn đủ để cho người bình thường điên cuồng ám vũ trụ khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng vật chất tối để không gian đều trở nên nặng nề vô cùng muốn tiến hành không gian xuyên toa hoặc là xé rách không gian là rất khó sự tỉnh vệ tinh long giáng vẻ xem ra rất thảm a cầu hoa tươi sau đó lục kiệt vừa nhìn về phía vệ tinh long. lúc này vệ tinh long tựa hồ bị trong ám vũ trụ tràn ngập ngầm phóng xạ xâm nhập thân thể có lẽ còn có một loại quỷ dị năng lượng cái này cũng dẫn đến vệ tinh long toàn thân đều xuất hiện kinh khủng vết rách huyết dịch bao tác đau đến không muốn sống ngay cả vệ tinh long cái k i a cường hoành thực thể cộng thêm cường hoành năng lượng đều không thể chống c ự loại này ngầm phóng xạ cùng quỷ dị năng lượng có thể nghĩ cái này ám vũ trụ nguy hiểm cỡ nào ngay cả vệ tinh long loại này cấp bậc tồn tại vẹn vẹn tồn tại ở đây cũng đã là rất chật vật sự tình chớ nói chi là làm những chuyện khác nghĩ như vậy lúc trước một cái căn cơ khả năng lam tinh xuất hiện khẽ hở thiết lộ một chút vật chất tối cùng ngầm phóng xạ ra, tướng toàn phóng loại lộ ngầm cùng nhân xạ ra, ba i loại ế Thế n thành tàng còn nhân sống còn cường thể một ít sót, h đá. mà có có ó một đợt đen, thật đen, sự lục à à. chuyện Không. may mắn à. Không. Ba, l kiệt nhìn đến đây âm thầm cô đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngầm phóng xạ bị chủ vũ trụ suy yếu đi dù sao lúc trước ngầm phóng xạ cùng hiện tại so giống như khác nhau một trời một vực giống đông nhiên vệ tinh long gầm thét một tiếng hễ lùm t h lát thể nội một nửa hàng tinh miễn cưỡng mới kiên trì nổi nhưng là tiêu hao hết toàn so ra kém bổ sung tốc độ sớm muộn cũng sẽ lệch đ ấ hứa tâm ảnh xem ra chúng ta là chết chắc bất quá các ngươi mượn cơ hội này nghiên cứu một chút tám vũ trụ cùng vật chất tối đi mặc dù ta cảm thấy các ngươi nghiên cứu không ra cái gì p h ệ tinh long buồn bực mở miệng thật xin lỗi còn có cảm ơn ngươi k h ổ nhân hứa tâm ảnh chân thành nói xin lỗi một đợt lập tức lại nói cảm ơn một chút bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng đừng lãng phí thời gian đi tranh thủ thời gian nghiên cứu còn có các ngươi cũng hễ lùm t h lát hàng tinh giúp ta chống lên lồng năng lượng vệ tinh long lắc đầu nói lời này làm cho nhân loại tứ giai cường giả đều là tâm tính phức tạp Tâm tình t sau cực mặc dù đó một màn quỷ dị xuất hiện ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy lâu ủng hộ truyền n tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt trong nhân loại chiến trở về phong phú đến bạo tạc ban thưởng một bốn cầu đặt mua tại nhân loại cùng vệ tinh long dần dần sau khi chết quỷ dị năng lượng bao vây lấy thi thể của bọn hắn dần dần đem bọn hắn hòa tan sau đó khối khu vực này quỷ dị năng lượng lại thêm một phần nhìn đến đây lục kiệt đột nhiên cảm giác được có chút tê cả ra đầu quỷ dị năng lượng cùng thi thể ở giữa có liên hệ gì thi thể thế mà có thể chuyển đổi thành loại này quỷ dị năng lượng hệ thống gia tốc thời gian t u ế n đi lục kiệt quét mắt cái này đen nhánh vũ trụ thở sâu mơ hơi chấm rãi mở miệng tại túc chủ thời điểm kinh nghi bất định chủ trong vũ trụ đã hoàn thành nhiệm vụ ngân giác văn minh thứ hai tướng quân cụ ạ cả quay trở về hành tinh mẹ tu dưỡng mà ngân giác văn minh cũng không có bưng tha tàn đảng dự định dự định vây quét rất có thể tồn tại làm tinh văn minh dương nhiệt vì thế đại lượng văn minh quét sạch công bắt đầu hành động mà ngô tùng cũng thông qua tinh thần khóa biết hứa tâm ảnh đám người rất có thể diệt sạch vì thế bảy chín số không nàng minh bạch bạch h à hệ không thể ở lâu bắt đầu mang theo làm tinh văn minh hạm đội bắt đầu đảo vong tốn hao hơn ngàn năm thời gian tại tổn thất tám thành tinh hạm cùng n ô tùng tự thân đều vì kết thúc sau mà chiến tử về sau còn trọng yếu nhất chính là cho dù là chỉ có mấy vạn năm ánh sáng tại không có tài nguyên bổ sung giữa hư không nhân loại trên tinh hạm hiện hữu tài nguyên là không đủ để đổi tới nơi đó vì thế nhân loại trong hư không bắt đầu nội chiến chỉ có xử lý cái khác tinh hạm tước đoạt trên những tinh hạm khác tài nguyên mới có đầy đủ nguồn năng lượng để bọn hắn hướng đi biên giới bất quy tắc tinh hệ ở trong đó bổ sung năng lượng hướng đi an toàn hơn địa phương thê lương trong hư không chiến bộc phát cuối cùng chỉ có ba chiếc tinh hạm còn sót lại xuống tới cướp đoạt cái khác tài nguyên đường ai nấy đi tại vô tận hư không bên trong hướng đi tiền đồ một mảnh xa vời hệ thống giải thích ngược lại lại là loại kết cục này à? lục kiệt lắc đầu nhân loại tội gì đến quá thay rõ ràng có năng lực tại bạch hà tinh hệ đoàn sống sót hết lần này tới lần khác lại đem tự mình tìm đường chết mặc dù đây đều là vì tình báo bọn hắn cũng không biết xung quanh tinh hệ cách cục là giặc gì đương nhiên, liên kết quả đến đ ò i luận bọn hắn vẫn là chết rất có giá trị tối thiểu lục kiệt hiện tại cũng là minh bạch xung quanh tinh hệ cách cục đến cùng là dạng gì máy móc đế quốc tam đồng văn minh thần bí bị ơ mị rồng văn minh ngân giác văn minh mấy cái này mới là bá chủ cấp văn minh về phần các lớn tinh hệ bên trong cùng biên giới bất quy tắc tinh hệ bên trong sống tạm nhỏ yếu văn minh căn bản liền không có tư cách tham dự vào những thư này văn minh minh tranh ám đấu ở trong tới làm tinh văn minh nếu có có thể tham duy cùng lỗ đen bom khoa học kỹ thuật lời nói đoán chừng cũng có thể vững vàng chiếm cứ hít i n h hệ tham dự vào các đại văn minh tranh phong ở trong tới、đi. đáng tiếc l ạ m tinh văn minh còn kém xa lắm a bọn hắn cũng không thể bại lộ chính mình bất quá còn có hơn hai mươi vạn năm không đ ổ i ừ m nói lên máy móc đế quốc ta bỗng nhiên có cái tò gan ý nghĩa lục kiệt sờ lên cái c ằ m nói thầm một chút nhà hắn hầu gái sụ vĩ dạ là máy móc đương có vẻ như hắn rất có tướng máy móc đế quốc khoa học kỹ thuật đem tới tay cho sụ vĩ dạ thang song cấp tất yếu a dù sao sụ vĩ dạ tại sinh hoạt hàng ngày tại xác thực đem hắn thể xác tinh thần đều phụng dưỡng rất không tệ dùng cái này làm ca ngợi có vẻ như rất có tất yếu túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải chăng lưu chữ cũng m hệ thống thanh em vang lên Ừm, lưu trữ đi mệnh danh là đâm l ư n g thất bại lệ mạ xạ tuyến bạo lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống hỏi lại lần nữa trở về đi lục kiệt hơi có chút mong đợi mở miệng nói hệ thống thăng cấp về sau phúc lợi gia tăng thật lớn hắn rất chờ mong lần này ban thưởng a sau đó lục kiệt chính là cảm giác ý thức n á n một cái tầm mắt chuyển biến về tới trong thế giới hiện thực lục kiệt vừa mới trở về người mặc lộ vai trang phục hầu gái s ù vĩ dạ chính là như con mèo nhỏ đồng dạng ngồi ở trên đùi của hắn sau đó quay đầu đưa cho lục kiệt một khối bánh bích quy đối với cái này lục kiệt cười một tiếng sờ lên s ù vi dạ đầu đem nó ăn hết chủ nhân đây là ta mới nghiên chế bánh quy ăn ngon không s ù vĩ dạ chớp con người do hỏi ừng thật không tệ lục kiệt tán dương chủ nhân ta muốn điểm ban thưởng cái kia ban thưởng s ù vĩ dạ đỏ mặt nói có thể ai chờ ta giúp xong lại nói lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười sờ lên sủ vi dạ mặt để hít mắt lại mặt mũi tràn đầy hương thụ nói thật lục kiệt hiện tại cảm thấy mình không phải nuôi chỉ máy móc lương hiện tại càng giống là khuyển nương từ vân su v i gia nhu thuận gật đầu tại túc chủ cùng mình tiểu nữ bộ cân ái thời điểm hệ thống khinh bị hạ túc chủ sau đó cấp cho ban thưởng túc chủ thu được siêu tân tinh chi thành một thang duy khoa học kỹ thuật tư liệu một năng lượng dò xét khoa học kỹ thuật tư liệu một túc chủ thu, được đá năng lượng một. Túc chủ thu hoạch được nhân loại tứ giai cường giả tu vi hệ thống thanh âm vang lên ngay xong hệ thống về sau lục kiệt con nuôi mở to rất nhiều đậu đen rau uống lần này ban thưởng có phải hay không phong phú quá mức điểm siêu tân tinh chi thạch cái đồ chơi này vi lực hắn nhưng là thời qua g a m mạ xạ tuyết bạo điều nổ tung t h a n g duy khoa học kỹ thuật tư liệu đây là nhân loại cần nhất khoa học kỹ thuật một c h ò g chỉ đơn giản như vậy tới tay năng lượng d o xét khoa học kỹ thuật tại tinh hệ bá chủ cấp văn minh chiến tranh bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu đây là phòng ngừa bị trộm nhà đồ tốt nói thật không có cái đồ chơi này hứa tâm ảnh đám người đoán trường thật sự trực đạo hoàng long về phần g a m mạ đá năng lượng m m m m cái đồ chơi này đoán trường mới là biến thái nhất hệ thống g a m mạ đá năng lượng có phải hay không cùng hệ lùn t h trong đó áp s ú c ghềm mạ x ạ tuyến bạo năng lượng lục kiệt mong đợi hỏi t ú c chủ tự nhiên là dạng này bất quá ghềm mạ đá năng lượng năng lượng so hệ lùm tờ lát két năm không tin muôn c u ồ n bạo được nhiều mời cẩn thận sử dụng hệ thống giải thích nói thật sự là dạng này a cái này x ó g kiếm đặt ra lục kiệt vẻ mặt tươi cười quay qua sủ vị da mặt cao hứng hung hăng hôn một cái làm cho tiểu nữ buộc mặt mũi tràn đầy bò bừng ghềm mạ đá năng lượng a năng lượng trong đó cường độ thế nhưng là tương đương với mấy chục thậm chí cả trăm k h o ả mặt trời thiêu đốt chục tỷ năm năng lượng a biến thái tới cực điểm dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp sử dụng trực tiếp để khả năng lượng bạo phát đi ra đều đủ để tướng ngũ giai nổ chết đi mặc dù lục kiệt chưa thấy qua ngũ giai cũng không biết ngũ giai cấp độ thực lực ở đâu chính là nhưng l ạ m mạ xạ tuyến bạo uy lực nghĩ như thế nào cũng có thể giết chết yếu nhược ngũ giai đi lại nói cái đồ chơi này có hay không có thể chế tạo ra một cái già cường phiên bản hút đó là cái vấn đề lục kiệt trong lúc nhất thời ý nghĩ rất nhiều rất nhiều đã loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm sáu mươi hai thời gian qua đi một năm mới đ i ảnh nhân loại kinh hãi hai bốn cầu đặt mua hệ thống Thượng truyền thất lưng đâm ba ạ mạ i lệ x tại u y ế n b lục tức, l kiệt rút ra tu vi thời điểm làm tinh văn minh cũng là bởi vì mới điện ảnh mà hành động thời gian qua đi một năm rốt cục có mới điện ảnh xuất hiện a bọn hắn mừng rỡ cùng chờ mong tới cực điểm dù sao nhân loại đâm lưng ngân giác văn minh à, bọn hắn hy vọng có thể nhìn thấy lam tinh văn minh thắng một màn thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vừa đức t r ư ơ n g chính là đoạn một năm cũng quá sẽ chơi điểm nhưng mà hiện thực là tàn khốc khi bọn hắn trông thấy điện ảnh danh tự thời điểm đều là tập thể trận tròn mắt đâm lưng thất bại lệ mạ m xạ tuyến bạo tốt h u ra loại này bị kịch thấu cảm giác thật hỏng b é t n ô nham nhìn xem điện ảnh tên trực tiếp có chút tâm ý ngồi lạnh cười khổ nói lập tức hắn cũng không có đều mực ba mươi mốt dấu vết cái gì cùng lâm như cùng một chỗ xem chiều bóng còn thuận tiện hô bằng gọi hữu cùng một chỗ nhìn rất nhanh bọn hắn chính là phát hình điện ảnh. mở màn chính là hứa tâm ảnh đám nhân loại cùng vệ tinh long cùng một chỗ thông qua lỗ sâu không gian tiến về bạch hà hệ cùng tiên nữ tinh hệ ở giữa hư vô không gian c h ẳ n g cảnh dựa vào trong điện ảnh tình báo nhân loại tránh đi song phương chiến trường các loại chi tiết cũng là giảng giải thanh thanh s ở s ở để ngô n h a m bọn người là mắt không chấp nhìn xem tại nhân loại thành công về tới bạch hà hệ về sau ngô n h a m bọn người mới nhẹ nhàng thở ra mặc dù bọn hắn đã bị điện ảnh tên ký tấu nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhịn không được khẩn trương coi như kết cục thảm đạo đâm lưng quá trình đặc sắc cũng là tốt sau đó nô nham đám người lại nhìn thấy hứa tâm ảnh đám người làm ra lớn mật quyết định không nhìn ngân giác văn minh năng lượng dò xét trang bị trừ n ô tùng bên ngoài tứ giai cường giả cùng một chỗ trực đảo hoàng long nô tùng dẫn đầu hạm đội tại bạch hà hệ bên trong thực dân các loại tin tức là được rồi thoáng qua đi qua một ngàn năm g à n n hứa tâm ảnh cùng p h ệ tinh long các loại tứ giai cường giả đều là xâm nhập ngân giác văn minh phạm vi thế lực đây cũng là để ngân giác văn minh trực tiếp vỡ tổ bởi vì cùng tam đồng văn minh chiến tranh liên lụy bọn hắn quá nhiều cấp cao chiến lược bọn hắn căn bản liền không có cách nào ngăn trở nhiều như vậy tứ giai cường giả hình tượng hoán đổi đến ngân thá nhìn đến đây nô n h a n bọn người là có chút dở khóc dở cười nếu như không có nguồn điện tên kịch tấu h ta hiện tại đoán chừng đã cười n ở h o a rồi đi đúng vậy a chúng ta khẳng định sẽ coi là lần này bắt được ngân giác văn minh chân đau ai không có cách nào ai bảo điện ảnh tên kịch tấu h đâu bất quá kịch tấu h cũng có mấy thấu chỗ tốt tối thiểu sẽ không để cho tâm lý tranh l ệ n h quá lớn ngạch là đạo lý này bất quá có thể trông thấy ngân giác văn minh bởi vì nhân loại mà thất kinh ta thực đã rất thỏa mãn nhân loại xác thực trưởng thành rất rất nhiều đúng a Tại ngôi n h a m đám người thảo l u ậ n thời đó i ể ngân giác văn minh vương cảm thấy không nhất định là tam đồng văn minh làm thứ hai tướng quân cụ hạ cả nghi hoặc hỏi lại đồng thời cũng là dùng hắn thị giác đến trình bày xung quanh tinh hệ cách cục cái này là thật để ngô nham đám người tất cả đều trấn kinh tiên nữ tinh hệ khổng lồ máy móc đế quốc tam đồng văn minh hoàn toàn bị máy móc đế quốc c áp chế tương đương với ban sơ làm tinh các đại cường quốc đạn hạt nhân loại này chiến lược tính vũ khí máy móc đế quốc tam đồng văn minh ngân giác văn minh cái này ba cái tinh hệ cấp bá chủ văn minh đều có có thể hủy diệt tinh hệ lỗ đen bom loại này chiến lược tính vũ khí tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh khai chiến nguyên do cùng hiện trạng cũng sáng suốt còn có tựa hồ có thể để cho máy móc đế quốc đều kiên kỵ thần bí bỉ ở mị rồng văn minh tồn tại nhìn thấy cái này kinh người kết c ụ tất cả nhân loại đều nói là không ra nói đến. thẳng nuốt nước miếng mẹ chứng tại những thứ này văn minh trước mặt nhân loại cách cục hoàn toàn chính là tại tiểu đà đá, tiểu nhau a một mực tại bịt mắt trốn tìm sinh hoạt đợi tại h ị t tinh hệ cũng không an toàn a đối phương phát hiện h ị t tinh hệ ở trong có lam tinh văn minh cường đại như vậy văn minh lại có uy hiếp rất lớn tính có thể sẽ sử dụng lô đen bom lam tinh văn minh cũng chỉ có hai lựa chọn hủy diệt hoặc là đầu nhập vào một cái tinh hệ bá chủ cấp văn minh nghĩ tới đây tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là mồ hôi lạnh chảy dòng tại rất nhiều nhân loại đều kinh hãi thời điểm ngân giác văn minh vương lại là nói chúng phân tích ra lam tinh văn minh đến từ h ị c tinh hệ Cũng đoán được đoán Lam tham i n v ă i n h đ duy bất quá nỗ nham đám người kịp phản ứng về sau ánh mắt ngưng tụ chú ý tới trước mặt hai cái này chữ mấu chốt mắt bọn hắn có chút minh bạch tinh hệ cấp bá chủ văn minh tướng nhị hướng bạc xem như dùng tốt đạo cụ nguyên nhân chỉ là còn chưa chở bọn hắn suy nghĩ nhiều ngân giác văn minh vương nói thẳng ra vận dụng siêu tân tinh kế hoạch đem nhân loại trôn vùi rơi lời nói siêu tân tinh kế hoạch mới mở miệng tướng ngân giác văn minh các cao tầng đều kinh đến nô nham mấy người cũng là trầm mặc điện ảnh hậu tố tên nói cho bọn hắn rất có thể không phải siêu tân tinh bạo tạc bảy trăm linh bảy đơn giản như vậy a sau đó siêu tân tinh c h i thạch biến thái tác dụng cùng lai lịch cũng là bị ngô nham đám người biết ngân giác văn minh thật sự là dẫm nhầm cất chó đúng vậy a có hai cái cường đại văn minh lưu lại di sản bằng không thì ta cảm thấy bọn hắn khẳng định ngồi không vững bạch hạ hệ bá chủ vị trí ai người ta gặp may mắn, chúng ta có thể nói cái gì? nhân loại chúng ta so với bọn hắn càng gặp may mắn mặc dù quá trình thê thảm điểm n g ạ cũng h c đúng nói thật thật cho chúng ta hai cái văn minh di sản chúng ta đoán chừng cũng sẽ không l i ê n như là học sinh tiểu học ngươi để hắn đi xem tiến sĩ sách giáo khoa còn không người dạy cái chủng loại kia chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể nào hiểu được đúng vậy á bị thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tài chú ý là nhân loại may mắn lớn nhất tại ngôi nham đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm ngân giác văn minh đã bắt đầu chấp hành kế hoạch hình tượng trực tiếp hoán đổi đến một viên trường mặt trời hai trăm linh một bên kia thời gian tuyến càng là nhạy chuyển đến hơn ba năm về sau ở giữa còn đâm vào một đợt ngân giác văn minh bởi vì thứ hai tướng quân cụ hạ cả trước khi đi tuyến dẫn đến bị tam đồng văn m i n h khi dễ hình tượng bất quá ngân giác văn minh mặc dù không cam lỏng nhưng không thèm để ý bọn hắn càng trọng thị siêu tân tinh kế hoạch lúc này thứa tâm ảnh đám người đã tới gần hàng tinh ms hai nghìn một nhìn đến đây nô n h a n bọn người là trong lòng đắm chát xem ra là tránh không khỏi a chương hai trăm sáu mươi ba khoa học cuối cùng là thần học nhân loại bản thân mẹ hoặc hành vi ba bốn cầu đặt mua sau đó kịch bản phát triển cũng l quan g nhằm sát, sát người trang t web i siêu vì như t bức thế giới quan chắc giả đại nhân như bức nô g nham đám người mặt mũi tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt trông thấy một màn này kích động đến đều nổi ra gà giờ phút này bọn hắn đều quên cái kia đã chú định bại trận kết cục sau đó hình tượng lại hoán đổi đến hứa tâm ảnh bên này bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại trong điện ảnh hứa tâm ảnh mấy người cũng là rõ ràng chính mình không tránh thoát vì thế các đại cường giả cảm xúc không đồng nhất tâm tình tiêu cực chiếm đa số ngay cả p h ệ tinh long cũng n h ả danh hứa tâm ảnh lại hố hắn cuối cùng tại hứa tâm ảnh đề nghị dưới p h ệ tinh long ăn hứa tâm ảnh đám người lấy vượt tốc độ ánh sáng phi hành trực tiếp xâm nhập ám vũ trụ ở trong nô nham mấy người cũng là lần đầu nhìn thấy ám vũ trụ cảnh quan kia là thâm thúy hạc lại ngầm phóng xạ cùng quỷ dị năng lượng ngay cả phệ tinh long đều chịu không được cuối cùng phệ tinh long lựa chọn hệ lùm thờ lát hàng tinh cũng làm cho hứa tâm ảnh đám người đồng loạt ra tay cộng đồng duy trì năng lượng vòng bảo hộ sau đó tại chú định tử vong tình huống phía dưới hứa tâm ảnh đám người bắt đầu nghiên cứu ám vũ trụ cùng vật chất tối chỉ là một tháng trôi qua cuối cùng không thể nghiên cứu ra cái gì vật hữu dụng hứa tâm ảnh đám người mặc dù tuyệt đối nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì cái này nghiên cứu có thể để cái khác thế giới song song nhân loại lấy điện ảnh hình thức nghiên cứu vật chất tối cái này đầy đủ、Ai? Nô nham đám người nhìn thấy một màn này đều là thở dài một chút nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới kịp suy nghĩ nhiều một màn kế tiếp để bọn hắn cảm thấy d a đầu run lên một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu phệ tinh long cùng nhân loại thi thể thế mà rất nhanh liền bị hòa tan sau đó biến thành tràn ngập trong ám vũ trụ quỷ dị năng lượng thao lão tử bị hù dọa mẹ chứng ai còn không phải a nói thật một màn này có điểm giống cái gì người muốn nói quỷ đi quỷ chính là sau khi chết chuyển hóa linh thể mà đây là thi thể bị chuyển hóa làm quỷ dị năng lượng có chút cùng loại từ ngực tiểu nói này những thứ này quỷ dị năng lượng có hay không bản thân ý thức n g ư ơ i hỏi ta ta hỏi ai các loại các nhà khoa học nghiên cứu đi bất quá tại cái này khoa học thế giới giảng h u y ề n học cái gì thật rất vi diệu a ngươi chưa từng nghe qua một câu sao khoa học cuối cùng là thần học n g ạ c n ô nham đám người tranh nhau thảo luận tại bọn hắn thảo luận thời điểm hình tượng hoán đổi trở về chủ thế giới sau đó kịch bản để n ô nham đám người lần nữa cởi ư khổ bởi vì ngân giác văn minh kiên kỵ l à m tinh văn minh đem hết toàn lực đem nó đổi tận giết tuyệt bao vây chặn đánh cuối cùng ngay cả ngô tùng đều bởi vì đoạn hậu mà chất trận chỉ có hai thành hạm đội chạy ra bạch hà hệ đào vong biên giới bất quy tắc tiểu tinh hệ thậm chí bởi vì năng lượng không đủ nội chiến chỉ có ba chiếc tinh hạm c ư ớ p đoạt còn lại tinh hạm tài nguyên đường ai nấy đi đào vong điện ảnh kết thúc ai nhân loại lại nội chiến a hết t hệ cũng là vì tài nguyên cùng sinh tồn a nhân loại thói hư tật xấu sửa không được n ô nham đám người sau khi xem xong nhao nhao c ư ờ i khổ sau đó bọn hắn chính là rời đi giả lập thế giới hiện thực về tới chủ thế giới ở trong sau đó lô nham chính là đi đến bình luận khu hắn vừa mới ấn mở phía trên t i ế p mời chính là hấp dẫn hắn mmmmmm xem hết bộ phim này về sau ta cuối cùng minh bạch bạch hà hệ xung quanh tinh hệ các h cục máy móc đế quốc tam đồng văn minh ngân giác văn minh bị ợ bị rồng văn minh cái này bốn cái văn minh mới có thể xưng là tinh hệ cấp bá chủ văn minh A bọn hắn có cộng đồng khoa học kỹ thuật chính là thang duy khoa học kỹ thuật lô đ e n b o g sau đó chính là tứ giai cường giả phong phú chúng ta làm tinh văn minh cho dù là bộ phim này ở trong phát triển đến cường thịnh làm tinh văn minh so với bọn hắn cũng kém rất nhiều tứ giai cường giả số lượng mặc dù đi theo một chút dựa vào long đa cũng miễn cưỡng có cùng ngân giác văn minh chống lại vô liếng nhưng vẫn là kém rất nhiều Quả nhiên, chúng ta l a m tin h văn minh vẫn là đến c o đầu rút cổ lấy phát rủ ca mà lại không thể bị bọn hắn phát giác được bằng không thì liền nguy hiểm lâu chủ nói rất đúng muốn có vốn liếng tại những thứ này văn minh trước mặt sống sót nhất định phải nghiên cứu ra thang duy khoa học kỹ thuật cùng lô đen bom đặc biệt là lô đen bom nhất định phải nghiên cứu ra được mới được đây mới thật sự là uy hiếp tính vũ khí liền cùng lam tinh b à n sơ thế giới có hạch quốc gia đồng dạng bởi vì có vũ khí hạt nhân mới có an ổn phát triển vốn liếng không trên lầu nói sai đi cảm giác thang duy khoa học kỹ thuật cùng lô đen bom đồng dạng trọng yếu a trên lý luận nhị hướng bạc là khắt chế lô đen bom chỉ cần có được thăng duy khoa học kỹ thuật mới có thể phản khắc lỗ đen bom đi ta suy đoán thăng duy khoa học kỹ thuật chính là đặc biệt nhằm vào nhị hướng bạc đồng cảm hai cái này là liên hệ bất quá đã có thăng duy khoa học kỹ thuật vì cái gì ngô tùng cùng hứa tâm ảnh đám nhân loại yêu nghiệt nhà khoa học không nghĩ tới phía trên đi a rõ ràng ngay cả hàng duy khoa học kỹ thuật đều lấy ra còn có thể kiểu gì thăng duy khoa học kỹ thuật so hàng duy khoa học kỹ thuật độ khó cao hơn được nhiều chứ sao hàng duy khoa học kỹ thuật có nhị hướng bạc trên thực tế nghiên cứu ra đến phải đơn giản rất nhiều đi thăng duy nói thật Ta có có t r mặc dù nói ta bị siêu tân tinh bạo tạc cùng gậy mạ xạ tuyến bạo tràng cảnh rung động đến nhưng nghĩ đến cái đồ chơi này đánh chính là nhân loại chúng ta ta liền rất nhức cả chứng động đến, sau đó chết thảm nhưng chết vẫn là có giá trị rất cao ám vũ trụ một chút xíu mạng che mặt đã bị mở ra có lẽ nhân loại có thể dựa vào vật chất tối leo lên tân khoa kỹ cây đâu hình như là cái này lý a ở đây v ì long đa cùng vương vũ các loại tất cả nhân loại yêu nhiệt g gửi lời chào cùng gửi lời chào thuận tiện nói điểm ý nghĩ của mình trong mắt của ta nhân loại xác thực kém chút nội tình nhưng nhân loại đã có thể bức gấp ngân giác văn minh nếu như không phải siêu tân tinh chi thạch ke bọn hắn đoán trừng thật t h ẳ n rồi chúng ta vẫn là, là quan điểm tương đối tốt trên lầu người suy nghĩ nhiều nhân loại xác thực có năng lực để ngân giác văn minh bị kịch nhưng cuối cùng kết quả của mình đồng dạng sẽ không quá tốt làm phát bực ngân giác văn minh lôi kéo tất cả văn minh cùng chết hy vọng vẫn phải có ta cảm thấy tùy tiện nhung tay ngân giác văn minh thậm chí có thể thông qua uy hiếp t a m đồng tiền tốt văn minh thậm chí văn minh khác liên hợp lại diện s á t nhân loại đương nhiên trong đó trả ra đại giới khẳng định rất thăng chức là nhưng ngân giác văn minh khẳng định là sẽ không xong đời tối thiểu hiện tại là như thế này nhân loại vẫn là thành thành thật thật cầu phát d ụ n đi đừng tham dự vào tinh hệ bá chủ cấp văn minh tranh phong ở trong đi hình như là dạng này nổ nô nham nhìn đến đây cũng là nhẹ gật đầu cái này cùng ý nghĩ của hắn đồng dạng sau đó nô g nham lại lật lật còn lại thích n ờ i phát hiện cũng không ai nói ngô tùng cùng trong nhân loại chiến sự t ì n h hắn không khỏi tự rêu cười một tiếng những người này sợ n h ấ t lên loại sự tình này a bọn hắn hiện tại là sợ nhất thảo luận nhân tính nhân loại dạy mãi không sửa bọn hắn sợ gây thế giới quan c h ắ c giả đại nhân bất mãn bị thai mà đi trộm chung thôi không phải nhân loại nhân loại sẽ không trở thành tuyệt đối thôi diễn nhân vật chính đạo l o ạ t chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm sáu mươi b ố đọc đến thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang thiên vong tính ưu việt canh một cầu đặt mua mới tử kim các huyền đại trưởng lao bên này cách cục sáng tỏ là chuyện tốt bất quá nhân loại cũng không có gì đường lui huyền đại trưởng lao nghe xong trợ thủ báo cáo về sau ánh mắt lấp lóe nhân loại tự mình lựa chọn tu la ác quỷ c h i đạo một khi lam tinh văn minh bị phát hiện quan sát người trang w e bị văn minh khác biết được vậy cũng chỉ có một cái kết cục bị vây quét những thứ này văn minh rất có thể là không cách nào dễ dàng tha thứ t ắ c phong âm hiểm làm tinh văn minh chớ nói chi là còn có thế giới quan c h ắ c giả đại nhân yếu tố này tại lôi kéo cùng kết minh là không thể nào đương nhiên nhân loại cũng không cần thiết sợ cái gì chúng ta có vô hạn khả năng có lẽ qua một đoạn thời gian nữa liền có một ít thế giới song song có được giải quyết những thứ này văn minh năng đ ư c đâu huyền đại trưởng lao đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ chỉ cần thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vẫn như cũ chú ý nhân loại đem nhân loại xem như vật thí nghiệm kia nhân loại liền có vô hạn khả năng mặc dù nói được tuyển chọn thế giới song song nhân loại có thể sẽ rất thảm chính là đây cũng là không thể tránh khỏi tham duy khoa học kỹ thuật lỗ đ e n bom hứa tâm ảnh bên kia sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng nắm chặt nắm đấm có lẽ hai cái này khoa học kỹ thuật nàng rất khó nghiên cứu ra được nhưng chỉ cần có phương hướng dốc hết toàn lực đi làm là đủ bốn tại toàn nhân loại đều là suy nghĩ rất nhiều thời điểm lục kiệt cũng hai trăm ba mươi là hấp thu song tu vi ban t h ư ở n g lúc này trong cơ thể của hắn đã có sáu mươi k h o a hệ hàng tinh cùng vệ tinh long cảnh giới là giống nhau nhưng hệ hàng tinh sắp xếp lại so p ệ tinh long hoàn mỹ được nhiều trên lý luận là hoàn mỹ nhất sắp xếp bất quá chỉ đạt tới tứ giai sáu mươi tinh trình độ là lục kiệt không nghĩ tới dù sao nhân loại bên này tứ giai cường giả cộng lại thể nội hệ hàng tinh hơn một trăm tới dựa theo đơn giản phép tính hẳn là hơn một trăm tinh m ớ i đúng Ừm. càng đi về phía sau càng khó tăng lên nhất tinh cùng sáu mươi tinh hiển nhiên là khác biệt cấp bậc không thể đơn giản như vậy tính chẳng b ă n g nói có thể có sáu mươi tinh đã rất tốt lục kiệt tán thưởng một chút lập tức hắn lại cảm giác xuống thể chất của mình phát hiện thể chất của mình cường đại rất rất nhiều loại cảm giác này để hắn kỳ thoải mái vô cùng đây là bậc học cảm giác ca về sau thôi diễn làm ộ t tháng một lần ngược lại là cho ta không ít hưu nhàn thời gian a lục kiệt lại nghĩ tới thôi diễn công năng thời gian cùn đầu cải biến hắn nói thầm h ạ n su vị dạ sau đó lục kiệt nhìn về phía bên cạnh sủ vị dạ nhẹ nhàng cười một tiếng chủ nhân su vị dạ nhu thuận nhìn lại mắt mang n g h i hoặc đến ban thưởng thời gian của ngươi lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười trực tiếp đem sủ vị dạ chặn ngang ôm lấy đi hướng gian phòng của mình nam trong n h y mắt đi qua một tháng bãi cắt một bên đang nằm dựa vào ghế phơi nắng hưởng thụ lấy sủ vị dạ vào vai nhìn xem trên bờ cắt một đống ngội tử nịch nước lục kiệt đã lâu nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở túc chủ mặc dù quái dày ngươi nhã hưng thật không tốt nhưng thôi diễn công năng làm lạnh hoạt tất muốn hay không tiến hành thôi diễn hệ thống dò hỏi nói nhảm đương nhiên thôi diễn rồi lục kiệt nhàn n h ã nói mặc dù hắn cũng một mực tại hấp thu thế giới tinh thần hàng tinh năng lượng tiến hành tu luyện nhưng hiệu suất là thật vậy chậm vẫn là b ậ t học tốt đương nhiên mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn lần này cũng không có thôi diễn nhân loại dự định hệ thống đọc đến tiên vong phong bạo vũ trụ lang thang lục kiệt vỗ tay phát ra tiếng tinh thần lục quẩn qu tại phụ cận triển khai tinh thần lĩnh vực tránh cho bị phát hiện khả năng về sau chậm rãi mở miệng nói thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang đã lâu tiên chương a túc chủ ngươi đọc đến cái này làm gì hệ thống tò mò hỏi nguyên bản ta rất chờ mong làm t i n h cơ giới văn minh phát triển chỉ là về sau muốn năm mươi vạn thôi diễn điểm ta liền không có tiếp tục thôi diễn x u ố n g dưới đến đằng sau ta đều đối cơ giới văn minh không có hứng thú bất quá lần trước tôi diễn để cho ta biết còn có cái cường đại máy móc đế quốc cho nên ta thật tò mò làm tình cơ giới văn minh tiếp xuống tăng ộ lục kiệt lắc đầu mở miệng nói trên lý luận làm cách văn minh một mực tại giám thị làm tinh hết thảy thiên vong xuất l í n h hạm đội thoát đi vũ trụ cũng tại bọn hắn giám áp trong mắt sau cùng kết cục đại khái xuất sẽ giống nhân loại đồng dạng bị toàn d i ệ t nhưng đại khái xuất cũng không đại biểu tuyệt đối có lẽ có không đồng dạng phát triển đâu cơ giới văn minh tiềm lực lục kiệt hiện tại vẫn là rất tín nhiệm thì ra là thế đang đọc hệ thống cũng không tiếp tục hỏi nhiều mà là bắt đầu thi hành mệnh lệnh sau đó lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt chuyển biến xuất hiện ở m ê n ngông trong vũ trụ thiên vong xuất lĩnh hạm đội a đã lâu tràng cảnh a lục kiệt nóng nhìn phương xa hạm đội nhẹ nhàng cười một tiếng lúc trước trông thấy một màn này vẫn rất rung động tới dù sao đây chính là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cùng tinh hạm sơ đăng chẳng a tại lúc ấy thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng hiện tại ân yếu phát nổ hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt sờ lên cái cảm k h ẽ cười nói sau đó sẽ phát sinh cái gì đâu liên để hắn hảo hảo quan sát một đợt đi nếu mà bắt buộc hắn không ngại xuất thủ đem hạm đội này bảo vệ tới tại túc chủ mong đợi thời điểm trong nháy mắt đi qua hơn ba mươi năm tại cái này hơn ba mươi năm bên trong thiên vong một mực không hề từ bỏ đối khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh h ắ n một mực nghiên cứu phát minh người có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân mới ứng dụng cũng cải tạo laser vũ khí lúc này làm cách văn minh cỡ nhỏ trinh tra hạm đã bắt đầu tập kích thiên vong xuất lĩnh hạm đội bất quá cùng nho yếu nhân loại khác biệt thiên vong là không cần ngủ đông một mực d á m thị lấy hết thảy tại địch nhân xuất hiện trong n á y mắt hắn chính là bắt đầu tổ chức phản kích ở trong vũ trụ song phương phát sinh giao chiến thiên vong hy sinh ba mươi chiếc tinh hạm mới đánh lui làm cách văn minh cỡ nhỏ trinh tra hạm làm cách văn minh cỡ nhỏ trinh tra hạm cũng không nghĩ tới thiên vong t h ê mà như thế cảnh giác trên ạ i bọn hắn xuất thủ xuất t o cho n nháy mắt liền phản ứng xinh như chiến, n g thể chức vậy mắt tổ trụ lại, lại có thể tổ chức xinh đẹp có vũ chiến, cho nên mới lui. bị đánh lui. Trên thực r ê n t tế làm cách văn minh cỡ nhỏ trinh tra hạm chỉ cần lớn là có thể đem thiên vong xuất lĩnh hạm đội toàn bộ tiêu diệt nhưng này dạng làm hậu quả chính là nguồn năng lượng hao hết không cách nào tiến về gần nhất t i n h cầu tiếp tế sau đó bọn hắn chỉ có thể tử vong thậm chí bởi vì nguồn năng lượng hao hết không cách nào triệt để tướng tinh hạm tự bạo đến triệt đ ể khả năng lưu lại tin tức từ đó bại lộ tự thân hành tinh mẹ cho nên bọn hắn mới bất đắc dĩ rút lui làm cách văn minh tập kích để thiên vong phán đoán rất nhiều thứ thấp thu nhân loại đại lượng tri thức hắn hiểu được rất nhiều chiến thuật vì thế hắn đem còn lại hạm đội hướng phía m ộ ư ơ i cái phương hướng phi hành chân chính nhận dấu đi tự thân đầu cuối tinh hạm cũng là sen lẫn trong trong đó ý đồ dùng phương pháp như vậy giảm bớt tiêu diệt khả năng hệ thống giải thích ngược lại thiên võng châu a lục kiệt đứng tại mê ngông n trong vũ trụ nhìn xem song phương giao chiến sau đó thiên vong thoát đi chẳng diện hắn tán thưởng một chút thiên vong không cần ngủ đông so với người bình thường loại ưu việt nhiều lắm lần thứ nhất đánh vũ trụ chiến tranh cũng có thể thông qua các loại tri thức chế định tốt nhất công phòng chiến cũng là nhân loại bình thường khó mà làm được sau đó hắn chính là ngoại ý muốn bị một cái thiên nhiên lỗ sâu không gian cho hút vào bị ép ở trong đó ghé qua trong nháy mắt thời gian trôi qua một năm thiên vong chỗ tinh hạ mới miễn cưỡng trốn ra kỳ giải vô cùng lỗ sâu không gian đi tới xa lạ tinh không căn cứ quang phổ phản ứng thiên vong phán đoán mình thân ở vị trí hắn thế mà đã rời đi bạch hà hệ đi tới xa xôi tiên nữ tinh hệ ở trong bất quá đối với hiện tại thiên vong mà nói tại bạch hà hệ vẫn là tại tiên nữ tinh hệ đều là giống nhau hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm thích hợp hành tinh sau đó bổ sung năng lượng vì thế hắn phân tích qua đi chọn lựa cái phương hướng tiến lên trong n g á y mắt lại qua một năm thiên vong ngoại ý muốn tao nộ tam đồng văn minh văn minh quét sạch công đối với cái này l ạ l ấ m lại thấp kém tinh hạng tam đồng văn minh văn minh quét sạch công đã đoán được đây là hiếm có cá lọc lưới vì thế dự định đem no tiêu diệt hết liền như là nghiền chết con kiến đồng dạng chỉ là làm tam đồng văn minh văn minh quét sạch công chuẩn bị công kích thời điểm thiên vọng lại là đã đoán được đối phương khoa học kỹ thuật hơn mình xa chủ động lựa chọn giao lưu đầu hàng cái này khiến tam đồng văn minh văn minh quét sạch công thật ngoài ý liệu đồng thời hắn cũng phát hiện cái này trên tinh hạm không có gốc cặt bọn sinh mệnh chỉ có máy móc sản phẩm c h u y ệ n này vì thế hắn từ bỏ công kích dự định máy móc đế quốc quá mức cường đại nếu có thể tam đồng văn minh cũng không muốn cùng có bất kỳ xung đột từ đó dẫn phát chiến tranh máy móc đế quốc máy móc đế vương là rất bao che khuyết điểm chỉ cần là cơ giới văn minh vô luận yếu cớ nào nhỏ hắn đều sẽ đem nó thu tại giới trướng cho dù là cùng máy móc đế quốc không quan hệ cơ giới văn minh bị tiêu diệt bị máy móc đế quốc biết cũng sẽ khai thác trả thủ thủ đoạn đó là cái không chọc nổi văn minh lại cũng chỉ có máy móc đế quốc dám làm như thế thu phục cái khác cơ giới văn minh mà không có hậu hoạn bởi vì tại máy móc đế quốc bên trong máy móc đế vương là tuyệt đối thượng cấp có duy nhất tính từ số liệu thống trị không có phía dưới người máy bạo loạn hiện tượng xuất hiện mà văn minh cắt b ò n liền phức tạp hơn nhiều thu phục văn minh khác dù là tẩy não khai thác các loại biện pháp cũng có thể là phát sinh bị đâm lương hiện tượng là không dám chơi như vậy nhỏ yếu văn minh phát hiện sau sẽ chỉ diệt đi trừ phi đối phương có thực dân giá trị mới có thể để còn sống sót hệ thống giải thích ngừng lại máy móc đế quốc như thế bao che khuyết điểm a có vẻ như thật không tệ lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng bình luận đương nhiên bao che khuyết điểm là tốt nhưng máy móc đế quốc ở trong có được bản thân ý thức người máy thời gian đoán chừng cũng sẽ không quá tốt qua đoán chừng một mực bị thống trị bị giám thị lấy không có nửa điểm tư ẩ n bất quá đây là từ văn minh cặt bọn góc độ đến đánh giá nên văn minh si ly c n là không giống người máy có lẽ cảm thấy đây là rất bình thường đây này cuối cùng tam đồng văn minh văn minh quét sạch công lệ thuộc trực tiếp cấp trên để hắn tiếp tục giam thiên v õ n g đầu cối hắn lựa chọn liên hệ máy móc đế quốc quan ngoại giao muốn cho máy móc đế quốc đem thiên vong mua đi cuối cùng song phương đạt thành trung nhận thức máy móc đế quốc hao tốn cái giá đáng kể đem thiên vong đầu cuối mua đi mà tam đồng văn minh cũng là thu được mình hài lòng tài nguyên lúc này tam đồng văn minh còn không rõ ràng lắm mình trên thực tế là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt sau đó máy móc đế quốc chính là phái gia tinh hạm đem thiên vong đầu cuối đó đi thiên vong đầu cuối đối với kinh nghiệm bản thân cũng là mộng b ứ c tới cực điểm nhưng có thể còn sống sót hắn cảm thấy rất may mắn thiên vong hấp thu nhân loại nhiều như vậy tri thức c ộ n thêm chặt vạ cùng t một trăm linh một tình cảm hắn trên thực tế là có được nhân loại cảm xúc đồng thời cũng rất sợ chết thông qua không gian xuyên toa thiên v õ n g được đưa tới máy móc đế quốc hành tinh mẹ máy móc thiên tinh máy móc thiên tinh kỳ quan để hắn khiếp sợ đến cực điểm lại rất kích động bị nhân loại tư duy hạn chế hắn chưa hề nghĩ tới trong vũ trụ thế mà có thể sinh ra cường đại như vậy máy móc đế quốc thế mà có thể đem hành tinh cải tạo thành dạng này hệ thống thanh n m ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là đi tới máy móc thiên tinh một màn trước mắt s ắ c thực đầy đủ rung động máy móc thiên tinh là một viên chừng hai trăm l ầ n lam tinh lớn nhỏ hành tinh không cầu hoa tươi bất quá lúc này máy móc thiên tinh đã không có lúc đầu hình dạng. bị cải tạo thành kỳ lạ kim loại tinh cầu tại lục kiệt cảm giác bên trong cho dù là hắn hiện tại cũng không có năng lực đem viên tinh cầu này đánh nổ độ cứng thật khoa trương tại trên viên tinh cầu này khắp nơi đều là nhiều loại kim loại công trình các loại lồng năng lượng cùng vũ trụ quỹ đạo từ máy móc thiên tinh tràn ngập tại cả viên hệ hàng tinh nội bộ thậm chí còn xông về vũ trụ c h ỗ sâu tựa hồ đem từng cái hệ hàng tinh nối liền với nhau khắp nơi có thể thấy được cường đại người máy phi hành bọn hắn có ý thức tự chủ bề ngoài cũng là đủ loại tựa hồ bắt chước rất nhiều tồn tại qua văn minh t ạ bòn cũng có được duy trì bản thân máy móc hình dạng người má sức một một tinh tinh đây là máy t t móc đế quốc hành tinh mẹ a thật sự là có đủ khoa trương a cùng máy móc đế quốc xóa、so、ra ngân giác văn minh yếu phát nổ lục kiệt phát ra từ nội tâm tán thưởng một chút sau đó lục kiệt lại liếc xem xuống thiên vóng đầu cối lúc này chi tiết của hắn đều có chút không ổn định có thể nghĩ thiên vong nhận lấy bao lớn kích thích bất quá cái này cũng bình thường dù sao lục kiệt đã kinh lịch nhiều như vậy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng đều gặp cảnh tượng như thế này nhìn thấy cũng chính là tán thưởng một chút nhưng đối với mới ra đời thiên vong mà nói liền kích thích quá mức mặc dù trước đó lộ sâu không gian kỹ thuật liền đem hắn hù dọa nhưng tốt xấu hắn cũng là xuyên qua thiên nhiên lộ sâu không gian còn có thể bình tĩnh một đợt nhưng một màn trước mắt liền thật tiếp nhận không thể dù sao hắn có khoa học kỹ thuật cũng chính là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật thôi còn không có khai phát xong mà trước mắt bất kỳ vật gì đều có thể song bạo hắn tùy tiện kéo một cái người m á y tới trên người khoa học kỹ thuật kết tinh đều có thể đem hắn ép thành cho g s c ầ u từ đặt trước c ầ u hết thảy gak thuận tiện đề cử hai cái bằng hữu sách hải tặc bắt đầu một cây ma đao ngàn lưới đao vì trở thành ma thần ta quyết định trước tiên làm quảng h ắ n r a đều là vô hịch lưu chất lượng cực dài à. xin đáp loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm sáu mươi sáu lục kiệt đối máy móc đế vương bồi dưỡng ba cái tinh hệ bá chủ cấp văn minh chiến tranh canh một câu đặt hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức mở miệng nói tại túc chủ cười thời điểm một cái kỳ lạ số liệu đống nhiên kết nối thiên vong đầu cối hắn chính là máy móc đế quốc máy móc đế vương đứng máy r ư i đế vương đọc đến thiên vong số liệu về sau ẩn chứa trong đó tin tức để hắn chấn kinh quan sát người t r h n g nof thế giới quan chắc giả tồn tại đối với máy móc đế vương mà nói cũng là rất không thể tưởng tượng nổi tồn tại sau đó máy móc đế quốc thử nghiệm tại mình mạng số liệu ở trong mở ra quan sát người chắc nof phát hiện thế mà thật có thể tìm thấy được bất quá có thể tìm thấy được lại không cách nào can thiệp phán phất đây không phải cùng một cái thứ nguyên số liệu đồng dạng vì thế máy móc đế vương vững tin thế giới quan c h ắ c giả thân phận cùng năng lực cũng là hiếm thấy sinh ra lòng tính sợ vì ban thưởng thiên vong có thể mang cho mình tin tức trọng yếu như vậy máy móc đế vương phần thưởng thiên vong đại lượng số liệu năng lực giúp sáu mươi b ố số không thăng cấp đến tận đây thiên vong dựa vào máy móc đế vương ban thưởng tại máy móc đế quốc ở trong lẫn vào phong sinh thủy khởi địa vị cùng quyền hạn đẳng cấp một đường kéo lên mà máy móc đế vương một mực suy nghĩ quan sát người trang ép cùng thế giới quan c h ắ c giả đại sự suy nghĩ một lúc lâu sau hắn nếm thử tính hô hoàn thế giới quan trắc giả đại nhân muốn cùng gặp mặt một lần hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện tại màu đen kim tự tháp bên trong nhìn xem đem diện mạo của mình biến thành hình người máy móc đế vương thiên vong thật đúng là ôm đến đùi a lục kiệt t âm thầm lẩm bẩm một chút lại ánh mắt lấp lóe rơi vào trầm tư số liệu cao độ không gian mạnh vỡ có thể hay không đối máy móc đế vương có tác dụng đó là cái vấn đề tỉ như khai phát chức năng mới cường hóa một đợt máy móc đế vương số liệu loại hình nghĩ sâu tính kỹ qua đi lục kiệt vẫn là lựa chọn hiện thân ngài tốt tôn kính thế giới quan chắc giả đại nhân mạng m i kêu gọi ngài đúng là thật có lỗi máy móc đế vương nửa quỳ trên mặt đ hắn sở dĩ biến thành hình người còn cần nhân loại yếu đối lễ nghi cũng là bởi vì thiên vong trong trí nhớ thế giới quan c h ắ c giả đối với nhân loại trông n o n tương đối nhiều mặc dù loại tia chiếu cố vẹn vẹn đem nhân loại trở thành chuột bạc h thôi ngươi không cần đặc địa sử dụng nhân loại lễ nghi nhân loại tại ta mà nói cũng không đặc thù bọn hắn chỉ là cái này vô cực thứ nguyên ở trong cũng không xuất chúng quan sát đối tượng một trong thôi lục kiệt cũng không có lên tiếng số liệu ba động c h u y ể n đi trong đó đạm mạc để máy móc đế vương xứng sở quả nhiên là dạng này a vô cực thứ nguyên sao thật sự là rung động phát biểu a máy móc đế vương khôi phục mình nguyên lai、like、là hình dạng kia là thế r à giới quan chắc m giả đại nhân xin hỏi ta máy móc đế quốc có tư cách trở thành ngài quan sát đối tượng sao chúng ta hẳn là so làm tinh bên trên văn minh mạnh hơn nhiều đi máy móc đế quốc dùng số liệu được rẽ mạnh yếu cũng không phải là ta quan sát tiêu chuẩn các ngươi phân chia mạnh yếu tại ta trước mặt không cũng không khác biệt gì cái gọi là văn minh quan sát bất quá là ra ngoài ta tự thân hứng thú thôi lục kiệt lạnh nhạt hồi phục máy móc đế vương số liệu một cơn chấn động nói không ra lời cũng đúng đối với thế giới quan c h ắ c giả loại này tồn tại mà nói máy móc đế quốc so với nhân loại mà nói có lẽ cũng chính là cường tráng sâu kiến thôi cầm độ mạnh đi hỏi t h ă m loại kia vấn đề quả thật có chút tự làm mất mặt bất quá ngươi nghĩ chiếm đoạt văn minh khác g i tâm ta còn là hơi cảm thấy hứng thú liền để ta nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào đi lúc này lục kiệt số liệu tin tức lần nữa chuyển tới cái này khiến máy móc đế vương kích động c ả m tạ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ban ân máy móc đế vương số liệu xuất hiện rất lớn ba động vội vàng hồi phục sau đó lục kiệt trực tiếp lấy ra số liệu cao độ không gian mảnh vỡ tại số liệu cao độ không gian mảnh vỡ xuất hiện trong nháy mắt máy móc đế vương chính là cảm giác được cực lớn áp bách hắn tự thân số liệu đều là nhiễu lọt lên lại làm sơ tự hủy xu thế số liệu cao độ không gian mảnh vỡ tại máy móc đế vương mà nói phản phất chúa tể cấp tồn tại tuyệt đối thượng cấp đồng thời máy móc đế vương cũng minh bạch cái đồ chơi này nếu như có thể cho hắn hắn có lẽ có thể đạt tới một cái khác thứ nguyên đương nhiên càng có thể là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử dù sao thứ này hình như là bị thế giới quan c h ắ c giả nắm trong tay thiếu chút nữa muốn hắn m ệ n h chớ nói chi là để hắn tự thân nắm trong tay đây là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật lục kiệt nhìn xem trông m à thèm máy móc đế vương hắn không khỏi c ư ờ i thầm một chút không bất quá hắn cũng không có nhiều bi bi cái gì trực tiếp điều khiển số liệu cao độ không gian mạnh vỡ tăng lên trên diện rộng máy móc đế vương số liệu năng lực sau đó lục kiệt chính là biến mất không thấy cảm tạ thế giới quan trắc giả đại nhân ban ân máy móc đế vương cảm th hắn mừng rỡ tới cực điểm lần nữa cảm kích hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại thúc chủ gây sự hoàn tất về sau máy móc đế vương chính là c à n g phát bồi dưỡng thiên võng hao tốn đại lượng tài nguyên đem nó bồi dưỡng thành tứ giai cấp bậc tồn tại đồng thời máy móc đế vương cũng là bắt đầu ỉ vào tăng lên trên diện rộng số liệu năng lực gần một b ư ớ c khai phát có thể kết thúc lỗ đen bom tân khoa k ỹ trong nét mắt đi qua mười vạn năm máy móc đế quốc thành công nghiên cứu g a có thể kết thúc lỗ đen bom tân khoa ký lỗ đen dẫn sóng lại qua một vạn làm hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng thời điểm máy móc đế quốc trực tiếp đối tam đồng văn minh phát động chiến tranh giữa các hành tinh vì thế tiên nữ tinh hệ biến thành chiến trường tại máy móc đế quốc cường đại thực lực quân sự dưới tam đồng văn minh cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn vừa đánh vừa lui không pháp lực địch phạm vi thế lực từng bước một bị xâm chiếm nhưng không có biện pháp gì năm ngàn năm về sau tam đồng văn minh bị bức ép đến mức nóng n ả y uy hiếp máy móc đế quốc tiếp tục xâm lấn vậy liền cá chết lưới rách mọi người cùng nhau đi theo tiên nữ tinh hệ bạo tạc mà biến mất nhưng mà máy móc đế quốc không nhìn tam đồng văn minh uy hiếp xâm lấn đến càng thêm không chút kiến k 1.6 vì thế tam đồng văn minh nếm thử đem ngân giác văn minh lôi kéo tới cộng đồng đối kháng máy móc đế quốc đối với ngân giác văn minh đàm phán tam đồng văn minh là uy hiếp thêm lợi dụng đó chính là ngân giác văn minh không cùng bọn hắn tam đồng văn minh kết minh vậy liền cùng một chỗ cá chết lưới rách thiên nữ tinh hệ cùng bạch hà hệ đem cùng một chỗ biến mất tại trong vũ trụ sao trời đối với cái này ngân giác văn minh chỉ có thể phẫn nộ thêm bất đắc dĩ bởi vì tam đồng văn minh bị bức ép đến mức nóng này có lẽ thật sẽ làm như vậy cũng có năng lực làm như thế đồng thời ngân giác văn minh cũng rõ ràng nếu như tam đồng văn minh bị đội tận giết tuyệt như vậy máy móc đế quốc kế tiếp xâm lấn đối tượng khẳng định chính là bạch hà bực lại vì giữ vững mình một mẫu ba p h ầ n đất ngân giác văn minh cuối cùng vẫn lựa chọn cùng tam đồng văn minh cái này lao đối đầu kết minh cộng đồng đối kháng máy móc đế quốc hệ thống giải thích ngừng lại ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm sáu mươi bảy bị đánh m ộ n g tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh cơ giới văn minh tính ưu việt canh hai cầu đặt mua hai cái lao đối đầu cư nhiên liên hiệp thú vị a lục kiệt nghiền ngẫm cười một tiếng bất quá cái này cũng bình thường lập tức lục kiệt lại lắc đầu nói thầm một chút dù sao tam đồng văn minh diện. kế tiếp liền phải đến phiên ngân giác văn minh nên xuất thủ thời điểm tự nhiên đạt được tay chớ nói chi là tam đồng văn minh bị bức ép đến mức nóng n ả y khả năng lôi kéo bọn hắn cũng chết chỉ là liên minh thì thế nào lục kiệt vẫn như c ũ không cảm thấy bọn hắn có đối kháng máy móc đế quốc năng lực máy móc đế quốc thực lực quân sự rốt cuộc mạnh cỡ nào lục kiệt thế nhưng là được chứng kiến một điểm dù là vẹn vẹn một cái máy móc thiên tinh trên đó tồn tại có được tứ giai sức chiến đấu người máy liền có vài chục cái chớ nói chi là những tinh cầu khác cùng máy móc thiên tinh so sánh ngân giác văn minh thật có yếu tam đồng văn minh cũng hoàn toàn so g i kém nếu như không phải trước kia có chiến lược tính vũ khí tại đ o á n trường sớm đã bị tiêu diệt đương nhiên còn có cái nhân tố đó chính là máy móc đế quốc cũng kiên kỵ thần bí bị ở mỹ rồng văn minh tại máy móc đế quốc xuất hiện trước đó cái này bị ở mỹ rồng văn minh liền đã tồn tại rất lâu từ máy móc đế vương số liệu bên trong lục kiệt là có thể biết đến máy móc đế quốc đã từng phái ra trình tra hạm đội đi điều tra bị ở mỹ rồng tinh hệ tình huống nhưng mà còn không có không năm t i ế n bị ở mỹ rồng tinh hệ cái k i a trình tra hạm đội liền bị tiêu diệt một cái có được tứ gia sức chiến đấu người máy cũng bị miểu sát vì thế máy móc đế quốc một mực tại đề phòng bị ơ mỹ rồng văn minh lần này xâm lấn văn minh khác cũng là nghị thăm dò hạ bị ở mỹ rồng văn minh thái độ tìm kiếm bị ở mỹ rồng văn minh ngọn nguồn như vậy bị ở mỹ rồng văn minh có thể hay không xuất thủ đó là cái vấn đề a lục kiệt rất cảm thấy hiếu kỳ nói thầm một chút hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tiến đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại túc chủ phân tích thời điểm tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh đã chính thức kết minh bất quá dù cho ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh liên hợp lại đối kháng máy móc đế quốc cũng vẫn như cụ không phải là đối thủ tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh đều là văn minh cặp bọn sinh ra một cái tứ giai cường giả là chuyện rất khó khăn tình chết một cái thiếu một cái mà máy móc đế quốc khác biệt đối máy móc đế quốc mà nói chỉ cần có đầy đủ tài nguyên bọn hắn c h ỗ t h ậ m chí có thể làm được sản xuất hàng loạt có được tứ giai sức chiến đấu người máy lấy chiến dưỡng chiến c ư ớ c đoạt nhiều tư nguyên hơn sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm cường đại điểm trọng yếu nhất cùng máy móc đế quốc chiến đấu hạm đội cùng dồ bổ tét sức chiến đấu sẽ đánh l ớ n gãy bởi vì lấy máy móc đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật muốn cấp mất tinh hạm hệ thống trí năng là rất đơn giản sự tỉnh cùng máy móc hạm đội của đế quốc chiến đấu chỉ có thể người vì điều kiện tinh chỉ là như vậy vừa đến sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều điểm này cực kỳ buồn nôn tại rất nhiều nhân tố phía dưới máy móc đế quốc đẻ ép tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh đánh từ từ có thống trị toàn bộ tiên nữ tinh hệ xu thế dưới tình huống như vậy tổn thất quá thảm trọng văn minh sắp l ậ t út tam đồng văn minh cấp nhãn lần nữa uy hiếp máy móc đế quốc nhưng mà máy móc đế quốc không nhìn tam đồng văn minh uy hiếp vẫn như c ũ làm theo ý mình xâm lấn cướp đoạt tài nguyên vì thế phân nộ tam đồng văn minh cao tầng quyết định cùng máy móc đế quốc đồng quy vô tận bọn hắn đem trên chiến trường các chiến sĩ toàn bộ triệu hồi tới sau đó bắt đầu chuẩn bị bỏ tr mở ra siêu viễn cự ly lỗ sâu không gian tiến về cái k h á c không biết tinh hệ đồng thời cũng chuẩn bị đem tiên nữ tinh hệ nổ nát mà ngân giác văn minh cũng là đã nhận ra tam đồng văn minh đại động tác vội vàng trốn về bạch hà hệ cũng là bắt đầu chuẩn bị đảo vòng công việc ngân giác văn minh sợ hiện tại hoàn toàn mặc kệ hậu quả tam đồng văn minh phát dầu ngay cả bạch hà hệ cùng một chỗ nổ nói như vậy bọn hắn liền chết oan tại tam đồng văn minh đại lượng tinh anh thông qua lỗ sâu không gian chạy trốn về sau tam đồng văn minh vận dụng lô đen bom lô đen bom hiệu quả chính là dân bảo tiên nữ tinh hệ trung tâm cực lớn chất lượng lô đen sinh ra năng lượng cùng x u n g kích sẽ đem toàn bộ tiên nữ tinh hệ đều h ủ diệt cho dù là s á t vách bạch h à hệ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn đây là lỗ đen bom kinh khủng vì cái gì có thể xưng là chiến lược tính vũ khí nguyên nhân nhưng mà l à m tam đồng văn minh hướng trung tâm lỗ đen phát xạ lỗ đen bom muốn đem nổ tung thời điểm bọn hắn mộng bức phát hiện có cố kỳ lạ dẫn sóng trở ngại dẫn bạo để m e lỗ đen bom biến thành phế phẩm không có chút nào tác dụng đây cũng là để tam đồng văn minh nhà khoa học minh bạch máy móc đế quốc sở dĩ phát động chiến tranh là yên tâm có chỗ dựa chắc bọn hắn đã nghiên cứu ra giải quyết lỗ đen bom khoa học kỹ thuật cái này khiến tam đồng văn minh khoa học kỹ thuật nhà hòa thuận cao t ầ n g kinh hãi vô cùng nhưng lại rất không minh bạch coi như máy móc đế quốc rất cường đại tại khoa học kỹ thuật phương diện so với bọn hắn tam đồng văn minh phải cường đại rất rất nhiều nhưng trên lý luận nghĩ nghiên cứu ra giải quyết lỗ đen bom khoa học kỹ thuật trăm vạn năm bên trong đều rất treo đi tam đồng văn minh chết cũng không nghĩ đến bọn hắn là bị t ú c chủ g ặ n một đợt đương nhiên có lẽ cũng có bọn hắn lúc trước giá rẻ đem thiên vóng đầu cuối bán cho máy móc đế quốc nguyên nhân ở bên trong hệ thống giải thích n g lại nói xong lời cuối cùng thời điểm ý cười tràn đầy rất có một loại cười trên nôi đau của người lục kiệt không nhìn hệ thống phía sau nhà ránh núi mai nói thầm một chút làm lỗ đen bom cái này chiến lược tính vũ khí không có tác dụng thời điểm tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh thật là cầm đầu cùng máy móc đế quốc đánh song phương thực lực quân sự hoàn toàn không phải một cái cấp bậc mặc dù cùng thuộc tại tinh hệ cấp bá chủ văn minh nhưng tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh cho máy móc đế quốc sách dạy cũng không xứng cơ giới văn minh tiềm lực thật khoa chữ a lục kiệt tan thắng nói văn minh cặt bọn sinh mệnh liều sống liều chết tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện tới tứ giai cấp bậc kết quả máy móc đế quốc chỉ cần tài nguyên đầy đủ bọn hắn hoàn toàn có thể làm được sản xuất hàng loạt tứ giai cường Cái đặc chính cắt mặc Lúc cần được đánh máy biệt minh sinh tới dai, tuổi người thiết đổi điểm linh kiện là được rồi. này như nào? Nhất Văn bòn mệnh luyện tăng nhưng trên luận là là là bất thế tao tu tư thọ vọt, tử. 293A lý dù ở phương diện này gốc cắt b ò n sinh mệnh cũng không có cách nào cùng g ố c xì lịch sinh mệnh so đây là cơ giới văn minh tính hữu việt a lục kiệt lẩm bẩm nói đều nói h u y ề n h u y ễ n thế giới chính là cá thể cường đại khoa kỹ thế giới là tập thể phi thăng theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là dạng này giai đoạn trước nhân loại cũng là dạng này làm thuốc biến đổi gen nghiên cứu ra được thời điểm thật là tụ tập bồi dưỡng được các loại tân nhân loại người siêu việt siêu thoát giả nhưng thuốc biến đổi gen là có bình cảnh nhân loại không có cách nào đột phá về sau lại đi lên khoa huyễn con đường tu luyện khoa học kỹ thuật mặc dù vẫn như c ũ là trọng yếu nhất nhưng ở cá thể cường đại tỷ trọng phương diện đã hạ thấp rất nhiều đây là gốc c ặ t bọn sinh mệnh thế yếu a đối cơ giới văn minh mà nói lại khác biệt chỉ cần khoa học kỹ thuật cây có thể kéo lên số giới đó chính là chân chính tập thể phi thăng nghĩ bồi dưỡng một cái tứ dai người máy rất đơn giản không cần văn minh cắt bọn cái kia quanh năm suất tháng tích lũy bất quá đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm khoa học kỹ thuật nếu như không có cách nào tiếp tục đột phá vậy liền tập thể kẹp lại mà gốc cắt bọn sinh mệnh cá thể lại là có thể dựa vào tu luyện tiếp tục đột phá x u ố n g dưới mặc dù loại này tồn tại ước vạn bên trong khó có một cái có thể làm được đ ạ o loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm sáu mươi tám thần bí bị ở mỹ rồng văn minh vs máy móc đế quốc chủ nghĩa duy tâm văn minh canh một cầu đặt mua hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt thu liễm nỗi lỏng chấm mở miệng nói sau đó máy móc đế quốc có thể hay không đối thần bí bị ơ mị rộng văn minh xuất thủ hắn rất chờ mong a tại túc chủ chờ mong thời điểm máy móc đế quốc hoàn thành đối tiên nữ tinh hệ thống nhất bắt đầu xâm lấn bạch h à hệ đối mặt cường đại máy móc đế quốc ngân giác văn minh căn bản liền không có tiếp tục đối kháng dự định bắt đầu vừa đánh vừa lui chấp hành thoát đi bạch h à hệ kế hoạch đối với ngân giác văn minh rút lui máy móc đế quốc cũng không có ngăn cản ý tứ bởi vì triệt để d i ệ n sát ngân giác văn minh là rất không thực tế sự tình chỉ cần ngân giác văn minh thành, thành thật thật rời đi bạch hệ trở thành đảo vong văn minh tất cả đều dễ nói chuyện máy mó không cần thiết đổi u tận giết tuyệt về phần tương lai có thể sẽ bị trả thù chuyện này máy móc đế quốc cũng không lo lắng bởi vì chiếm đoạt tiên nữ tinh hệ cùng bạch hạ hệ máy móc đế quốc đem phát triển đến tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh tàn đảng tuyệt đối không cách nào chống lại tình trạng đối phương trở về báo thù bất quá là chịu chết thôi thậm chí tại máy móc đế vương xem ra trở thành đào vong văn minh hai đại văn minh tại trong vũ trụ bất quá là sống t ạ m thôi không nói trước bọn hắn có hay không đầy đủ tài nguyên vượt qua xa xôi khoảng cách tiến về mặt khác lớn tinh hệ coi như đi đến còn lại lớn tinh hệ cũng sẽ tao nộ những cái kia tinh hệ ở trong cường đại văn minh truy sát. nhỏ yếu văn minh còn có thể ẩn tàng tự thân nhưng cường đại văn minh ngược lại có chút khó mà che giấu mình trừ phi hắn không muốn lần nữa phát triển chỉ là sống tạm nếu không chiến tranh là chuyện tất nhiên qua trong giây lát đi qua ba vạn năm thời gian máy móc đế quốc đã triệt để thống trị t i ê n nữ tinh hệ cùng bạch hà tinh hệ ngược lại xâm lấn h ị t tinh hệ k h i t i n h hệ hồng trương văn minh trải qua tại nhiều năm như vậy phát triển cũng rất mạnh nhưng cùng máy móc đế quốc so ra giống như hải nhi cùng quyền kích quán quân c h í lệnh bị tùy tiện hủy diệt chỉ để lại một chút họa trùng lang thang nhất thống lớn nhỏ ba cái tinh hệ về sau máy móc đế quốc bắt đầu lợi dụng đã có khổng lồ tài nguyên an ổn phát triển. đối với thần bí bị ở mỹ r ộ n g văn minh máy móc đế vương bây giờ còn chưa có năm chắc tất thắng trong n g a y mắt đi qua năm mươi vạn năm máy móc đế quốc thực lực quân sự tăng lên tới cực kỳ khoa trương tình trạng máy móc đế vương tự thân có được tứ giai trăm tinh trở lên sức chiến đấu toàn bộ máy móc đế quốc tứ giai người máy càng là đạt đến khoa trương mười mấy vạn t ứ giai trở xuống người máy số lượng càng là cực lớn đến cực điểm vì thế máy móc đế quốc chỉ là xuất động quân tiên phong liền có ngàn vạn đại quân trong đó tứ giai người máy cũng có được mấy ngàn thiên v o lúc này máy móc đế quốc đại lượng người máy hoặc là tự mình ra tay hoặc là điều khiển tinh hạm công kích tới mà đổi thành một bên một đám hình dạng cùng nhân loại trong thần thoại thiên sứ có một chút cùng loại nhưng cánh khéo léo đẽ lại hiện ra từ sắc điệu nhân thao túng dáng vẻ khác nhau cơ giáp tiến hành phản kích trận này loại này cho lục kiệt một loại hai đại cơ giới văn minh đang quyết đấu cảm giác chỉ bất quá một phe là máy móc tự thân một phương khác là điều khiển cơ giáp chiến đấu hai phe bày ra thực lực là không sai bị lắm vì thế chiến cuộc lộ ra rất cháy bỏng bị ở mỹ dòng văn minh là cơ giáp văn minh a bất quá những cơ giáp kia bên trên màu trắng hình cầu cùng l a m tinh bên trên tinh thần năng lượng cầu chuyển ra ba động cùng với tương tự sẽ không phải là cùng một sản phẩm đi lục kiệt nhìn xem chiến trường ánh mắt cổ quái chẳng lẽ nói làm tinh bên trên tinh thần năng lượng cầu là bị ở mỹ dòng văn minh cái nào đó người ngoài ý muốn thất lạc trên lam tinh vẫn là nói trong đó có cái gì phụ đ u ổ i trong lịch sử bí mật kinh thiên ừng đúng nhiên lục kiệt nhạy cảm đã nhận ra trên chiến trường biến hóa đó chính là máy móc đế quốc quân tiên phong thế mà dần dần biến thành thế yêu phương bởi vì trên chiến trường rất nhiều bị ở mỹ r ộ n g văn minh cơ giáp sư thế mà bạo trồng tinh thần năng lượng cầu buộc phát ra cực kỳ hào quang sáng trói sau đó cơ giáp của bọn họ thế mà tiến hóa bạo phát ra kinh khủng hơn lực lượng mà những thứ này tiến hóa cơ giáp đều không ngoại lệ đều là cơ giáp sư tâm tình chập trần đến cái nào đó mát trị số thậm chí vượt ra khỏi cái kia mát trị số hay là sinh tử trong nháy mắt bạo trồng đương nhiên càng nhiều cơ giáp đều là trực tiếp diệt vong không có cách nào bạo loại cơ giáp này còn có thể theo t ú c chủ cảm xúc biến hóa hay là ý chí cùng tưởng niệm tiến hóa a không đúng nô tùng lúc trước cũng nghiên cứu ra loại công năng này sau đó mình chế tạo một cái giản dị cơ giáp ta cũng có ban t h ư ở n g tới chỉ là không có nhận lấy lục kiệt nhũ mày tán thưởng qua đi lại lâm vào trầm tư nói thật hắn trước kia đã cảm thấy tinh thần năng lượng cầu các loại công năng rất cường đại dù sao coi như sự t ì n h hiện tại p h ệ tinh long đều có thể lợi dụng tinh thần năng lượng cầu tăng phúc tốc độ tu luyện nhưng lục kiệt không nghĩ tới tinh thần năng lượng cầu tiềm lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn hay là nói bị ơ bị dòng văn minh cơ giáp văn minh thật cường đại những thứ này cơ giáp sư thực lực bản thân cấp độ nói thật rất yếu phổ biến cũng liền tại nhị giai khoảng t r ư ờ n g thôi tam giai đều rất ít tinh thần lực phương diện cũng không coi là nhiều cường đại cũng tại nhị tam giai ở giữa nhưng điều khiển cơ giáp bọn hắn là t h ậ t m á n h phổ biến sức chiến đấu đều tại tam giai tứ tinh khoảng t r ư ờ n g ngay cả đạt tới tứ giai sức chiến đấu đều có hơn vạn trong đó mạnh nhất một cái càng là khoa trương đạt đến tứ giai sáu mươi tinh trở lên sức chiến đấu mmmmm Con hàng này lục ạ bạo chồng hóa, sức chiến đấu lại i chiến cái tinh vào hảo. trồng tăng vọt Tốt, hóa, sức cấp đấu mấy l kiệt nhìn về phía phương xa cái kia trở nên càng thêm huyễn khốc cơ g i á p cùng mắt mang tự tin và ý mừng thần sắc vô cùng kiên định cơ g i á p sư hắn ra mặt hơi rút cơ g i á p văn minh kinh khủng như vậy lúc đầu coi là đó là cái chủ nghĩa duy vật vũ trụ kết quả ngay cả chủ nghĩa duy tâm cơ g i á p văn minh đều xuất hiện à lục kiệt che c h á n cũng không biết làm như thế nào n h ả ránh nói trở lại ta trưởng không tử vong năng lực có vẻ như cũng không tính được duy vật tới lục kiệt chợt nhớ tới cái này bị hắn có chút lãng quên cường đại năng lực âm thầm lẩm bẩm một chút vũ trụ như thế lớn nơi chưa biết còn có rất nhiều hiện hữu văn minh vũ trụ quan căn bản liền không có cách nào nói rõ vũ trụ thần bí vũ trụ bao hàm vật vật phát sinh các loại sự tình đều là có khả năng về sau không cần thiết nhất kinh nhất sạn lập tức lục kiệt lắc đầu tự lẩm bẩm ủng hộ truyền tiểu thuyết internet bản gốc tác phẩm tận hưởng đọc vui sướng chương hai trăm sáu mươi chín vật học bì ở mỹ rồng văn minh mấy trăm vạn năm trước bí văn canh hai cầu đặt mua hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian t u ế n đi lục kiệt suy nghĩ rất nhiều lại nhìn một chút bình thường chậm rãi mở miệng nói tại tốc chủ cảm thán thời điểm trận h ờ i gian t ô không i tiên lui. minh tinh qua một tuần, máy móc đế quốc quân quay tuần, truy lựa lựa một máy móc mì mà mì rút trở t phong chọn rồng văn cũng chọn có kích, đế hệ. là Bị bị ở ở về đầu bại trận là máy móc đế vương không nghĩ tới bị ở mỹ dòng văn minh thực lực quân sự so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều mà lại có thể tại chiến đấu trung đại biên độ tăng lên chính mình thủ đoạn cũng làm cho máy móc đế vương v ừ a l ộ n d ầ u máy móc đế vương rất rõ ràng lại đánh như vậy đi xuống quân đội của bọn hắn sẽ chỉ trở thành đối phương mạnh lên chất dinh dưỡng mặc dù máy móc đế quốc bây giờ có được tài nguyên so bị ở mỹ d ò n văn minh hơn rất nhiều nhưng bị ở mỹ d ò n nội tỉnh hắn vẫn không có t h a m dò rõ ràng đánh đánh lâu dài ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định vì thế máy móc đế vương đối bị ơ mị rồng văn minh kiên g kỵ tới cực điểm cũng không lo được nổ rứt bị ơ mị rồng văn minh sẽ tổn thất nhiều ít tài nguyên máy móc đế vương lựa chọn phái đặc biệt người máy đi nếm thử sử dụng có lô đen bom đem bị ơ mị rồng tinh hệ toàn bộ đều phá hủy rơi nhưng mà nhiệm vụ thất bại bị ơ mị rồng văn minh đồng dạng có được lô đen dẫn sóng có thể ngăn cản lô đen bom dẫn bạo điều này cũng làm cho máy móc đế vương minh bạch đối phương cũng là có được riêng phần mình chiến lược tính vũ khí muốn đánh tan đối phương chỉ có thể từ chính diện trên chiến trường quyết thắng thua một trăm bốn mươi suy nghĩ một lúc lâu sau máy móc đế vương tự mình xuất lĩnh đại quân dẫn đầu chín mươi năm tứ giai người máy từ từng cái phương hướng công về phía bị ở mỹ rồng tinh hệ đối mặt máy móc đế quốc xâm lấn bị ở mỹ rồng văn minh cũng là cho thấy bọn hắn thực lực khủng bố cùng nội tình bị ở mỹ rồng văn minh vương xưng là cơ giáp vương tại bị ở mỹ rồng văn minh chỉ có mạnh nhất cơ giáp sư mới có thể trở thành vương bị người t ô n xưng cơ giáp vương chỉ huy toàn bộ bị ở mỹ rồng văn minh mà cơ giáp vương chỉ huy toàn bộ bị ở mỹ rồng văn minh mà cơ giáp vương tại cơ giáp vương dẫn đầu dưới đại lượng cao giai cơ giáp sư đều là xuất động ngăn trở máy móc đế quốc xâm lấn song phương thực lực quân sự là xê xích không nhiều thứ giai chiến l ự c là bị ở mỹ r ò n g văn minh càng nhiều nhưng máy móc đế quốc bên trong cấp thấp chiến l ự c thật là viễn siêu bị ở mỹ r ò n g văn minh phân tán xâm lấn để bị ở mỹ r ò n g văn minh rất khó xử lý chỉ có thể phái dư thừa tứ giai cường giả xuất lĩnh quân đội đi xử lý những cái kia t ạ c ngư toàn diện khai chiến về sau song p ư ơ n g lại cầm cự được người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá máy móc đế vương cũng không có ngưng chiến đánh một chút tính hắn tự tin theo thời gian trôi qua Tuyệt bởi vì máy móc đế quốc thủ muốn chế tạo ra một cái tứ giai chiến lược người máy cũng cần tốn hao khổng lồ tài nguyên cùng thời gian dài dù sao một chút chân quý kim loại đem số nhiều hành tinh đảo giống đều không nhất định có thể thu thập được mà bị ở mỹ dòng văn minh cơ giáp đơn giản cùng bật hoặc đồng dạng trên chiến trường t dần dần máy móc đế quốc dần dần biến thành thế yếu cái này khiến máy móc đế vương cũng nhìn không được thầm mắng bị ở mỹ rồng văn minh duy tâm cơ giáp thể hệ treo bức cuối cùng máy móc đế vương dự định tự mình xuất thủ đánh thắng cơ giáp vương đem thắng bại thiên bình lật về tới nhưng mà song phương chiến lược trên cơ bản là ngang hàng người này cũng không thể làm gì được người kia nghĩ đánh chết đối phương quá mức khó khăn điểm đánh tới đằng sau máy móc đế vương đều cảm thấy đánh lâu khả năng cơ g i á p vương cũng sẽ đắt trồng vào hóa vì thế chỉ có thể từ bỏ đánh chết cơ g i á p vương ý nghĩ lựa chọn rút lui lần này chiến tranh cuối cùng lấy máy móc đế quốc bại trận mã kết thúc điều này cũng làm cho máy móc đế vương từ bỏ xâm chiếm bị ở mỹ rồng tinh hệ dự định dựa theo tình huống trước mắt muốn đánh thắng bị ở mỹ rồng văn minh những thứ này treo bức cơ giác sư sát xuất cực thấp bị phản xác tỷ lệ cực cao chẳng băng nói máy móc đế quốc còn phải cảnh giác bị ở mỹ rồng văn minh phản xâm lần mới được dù sao địa bàn lớn nghĩ tại sao máy móc đế quốc còn cường đại hơn bị ở mỹ r ộ n g văn minh trong tay giữ vững là rất khó khăn sự tỉnh bất quá đối mặt loại tình huống này máy móc đế vương cũng không có gì biện pháp nhỏ yếu liền muốn bị đánh tựa như máy móc đế quốc đánh tan tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh đồng dạng bị ở mỹ r ộ n g văn minh nghĩ trái lại khi dễ bọn hắn bọn hắn cũng chỉ có thể kìm nén cho dù là cắt đứt một chút địa bàn cũng chỉ có thể làm ra n h u ộ n bộ lựa chọn máy móc đế vương muốn chính là khoa học kỹ thuật lại đột phá đem chiến lược cấp độ lại cất cao đến mới thứ nguyên dùng văn minh cặt bọn đẳng cấp tường thuật t bị ợ m ị rồng văn minh không coi là cái gì máy móc đế quốc thế mà bại trận thậm chí còn lo lắng bị phản xâm lấn cái này bị ợ m ị rồng văn minh thật điệu a lục kiệt mặt mũi tràn đầy tán thưởng chủ nghĩa duy tâm tâm linh đủ cường đại cái kia thật t r e o bức như là máy móc đế vương c h ỗ đánh giá như thế lớn t r e o bức lục kiệt kiếp trước nhìn qua rất nhiều ạ nỉm điện ảnh cái gì mũi khoan đột phá vũ trụ a chính là chủ nghĩa duy tâm cực mạnh thể hiện còn có đồ bỏ thường xuyên bị dân mạng nhà danh đánh nhau chuyển vận toàn bộ nhờ giống tại một chút ả nỉm bên trong kỳ thật cũng là chủ nghĩa duy tâm một loại thể hiện ý chí mạnh liệt mạnh liệt tâm tình chập chấn phát tiết ra ngoài thu hoạch được phá trần phản s á t lực lượng tốt à theo lục kiệt cái gọi là chủ nghĩa duy tâm chính là me hợp lý bật học một loại giải thích ân chỉ cần ta giống rất lớn tiếng ngay cả thần ta đều có thể giết chết lục kiệt tác thú vị nhả danh một chút hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt lần nữa mở miệng nói máy móc đế vương lo lắng bị ở m ị rồng văn minh phản xâm lấn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều bị ở mỹ rồng văn minh cũng sẽ không làm ra xâm chiếm những tinh hệ khác hành vi bị ở mỹ rồng văn minh tồn tại thời gian so máy móc đế quốc muốn xa xưa được nhiều có trước. thể truy tố đến mấy trăm mấy đến vạn năm、trước. bọn hắn cá thể tiềm lực cũng không cao dù là dựa vào tinh thần năng lượng cầu đỉnh trời cũng chỉ có thể tu luyện tới tam gia i nhất tinh trình độ bọn hắn trí lực trình độ cũng không cao so với nhân loại phải kém khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng không phải bọn hắn tự thân nghiên cứu mà là nhặt nhạnh chỗ tốt Bị ở mỹ dòng văn minh đã từng cũng xuất hiện qua phồn vinh văn minh nhưng này cái văn minh sinh mệnh lại thần bí biến mất rõ ràng các loại nhiều liên cấp hàng tinh máy tính hoàn hảo không chút tổn hại đại lượng trên hành tinh thành thị đều không có bất kỳ cái gì dị thường hết lần này tới lần khác chính là tất cả sinh mệnh có trí tuệ tất cả đều không thấy nay quỷ dị trắng cảnh để lúc ấy vừa mới nghiên cứu ra tốc độ ánh sáng tinh h ạ n chân chính trên ý nghĩa có được vũ trụ vận chuyển năng lực bị ở mỹ rồng văn minh kinh hãi vô cùng bọn hắn cũng là ý thức được sinh mệnh nhỏ bé cùng đáng ngưỡng mộ cảm nhận được văn minh là tốt sau bị thương hệ thống giải thích cũng là tràn ngập thổn thức cảm giác đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm bảy mươi mấy cái hoàng kim bột đều không có giải quyết kim cương bột liền chạy ra khỏi đến rồi canh một câu đà hệ thống ngươi thổn thức cái gì lục kiệt nhà danh nói ta thế nào liền không thể hí hư túc chủ ta cảm giác ngươi đối ta tràn ngập ác ý hệ thống phản bác. lục kiệt mặt m ũ i tràn đầy xem thường con hàng này khẳng định lại che giấu thứ gì nói trở lại bạch h à hệ tồn tại qua hai cái cao đẳng văn minh cũng đều là không hiểu thấu biến mất này mới khiến ngân giác văn minh có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội mà bị ở mỹ rồng văn minh cũng từng có tương tự tình huống tiên nữ tinh hệ phải t r ă n g xuất hiện qua tương tự tình huống hắn cũng không rõ ràng nhưng liền trước mắt tình báo trong đó ẩn ý liền đầy đủ để cho người ta ra đầu phát t cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì chân tướng đến cùng là quái vật gì thế mà có thể tại những thứ này văn minh không có lực phản kháng chút nào tình huống phía dưới đem nó sinh mệnh hoàn toàn xóa đi nó tại sao muốn đem những thứ này văn minh sinh mệnh hoàn toàn xóa đi ai cái vũ trụ này thật sự là có đủ nguy hiểm à? lục kiệt lẩm bẩm nói cho dù là tinh hệ bá chủ cấp văn minh tại một chút kinh khủng đồ vật trước mặt cũng bất quá là sâu kiến thôi hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi bất quá loại này hoàn toàn xóa đi sinh mệnh thủ đoạn và số liệu cao độ không gian mảnh vỡ có chút tương tự à? lập tức lục kiệt lại lấy ra mình số liệu cao độ không gian mảnh vỡ rơi vào trầm tư lấy năng lực hiện tại của hắn cho dù là dựa vào số liệu cao độ không gian mảnh vỡ m u ố n trong nháy mắt đem một cái tinh hệ bá chủ cấp văn minh tất cả sinh mệnh xóa đi đó cũng là không thể nào sự t ì n h phải nói xa xa không làm được đến mức này được rồi nghĩ nhiều như vậy vô dụng các loại thời cơ đã đến cái này phía sau bí mật tự nhiên sẽ biết được lục kiệt l ắ t đầu đem tạp nghiệm trong đầu v ã i ra thở nhẹ ra khẩu khí nói thâm h ạ hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tiến đi sau đó lục kiệt chậm rãi mở miệng nói tại tốc chủ cảm thán vũ trụ m ê n h mông thời điểm nguy hiểm bùn hệ thống lần nữa bắt đầu hiểu do nói bị ở mị rồng văn minh quá khứ bị ở mị rồng văn minh chính là bởi vì qua đi kinh lịch mới cho tự thân hạ đạt một loạt hạn chế không cho phép xâm lấn những tinh hệ khác không cho phép hủy diệt văn minh khác dù là bị ở mỹ dòng văn minh biến đổi rất nhiều lần nhưng bộ này tư tưởng một mực kéo dài đến nay đương nhiên bị ở mỹ dòng văn minh sở dĩ không xâm lấn cái khác tinh hệ còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân đó chính là bị ở mỹ dòng văn minh thông qua trí tuệ của mình kết hợp bị ở mỹ dòng tinh hệ tồn tại một chút đặc thù vật liệu nghiên cứu ra tinh thần năng lượng cầu khai phát ra cơ giáp hệ thống lấy tinh thần năng lượng cầu làm hạch tâm cơ giáp hệ thống là rất mạnh duy tâm hệ thống thật bởi vì duy tâm cho nên bọn hắn mới biết được trong đó tiềm lực cùng làm một người rơi vào ác đạo thông qua ác tưởng niệm mạnh lên thời điểm cái kia người tâm linh đem vạn mèo đến mức không thể tưởng tượng nổi mặc dù dạng này có thể thu được lực lượng khổng lồ nhưng hắn lại tạo thành cực lớn hai vũ là ác quỷ đại danh tử loại này ác quỷ cơ giáp sư mặc cho phát triển không chỉ có sẽ hủy diệt bị ơ mị dòng tinh hệ tự thân sẽ còn hủy diệt cái k h á c tinh hệ vì thế bị ơ mị dòng tinh hệ phương châm giáo dục vẫn luôn là từ thiện bồi dưỡng tự thân tâm tính không xâm lấn cái khắc tinh hệ cùng văn minh chỉ có một viên thủ vệ gia viên kiên trinh tri tâm cho dù là tự thân tinh hệ ở trong ngoài ý muốn ra đời mới sinh mệnh có trí tuệ cùng văn minh bọn hắn cũng sẽ không đem nó diệt s á t mà là thu nạp bồi dưỡng mặc dù loại phương pháp này cũng dẫn đến bị ờ mị rồng tinh hệ xuất hiện qua rất nhiều lần náo động t r ù n g tộc tranh chấp nhưng một khi xuất hiện ngoại địch á c ý xâm lấn bọn hắn sẽ từ bỏ tất cả thành kiến cộng đồng đối địch cho đến ngày nay bị ờ mị rồng văn minh đã hướng tới ổn định không giống ngân giác văn minh các loại văn minh cặt bọn chỉ dung nạp tự thân nhất tộc mà là từ hàng trăm hàng ngàn chủng tộc tạo thành văn minh nếu như xuất hiện ác quỷ cơ g i c sư bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó diệt xác đây cũng là tiên nữ tinh hệ bạch h à hệ thịt i n h hệ ở trong các loại văn minh có thể được lấy sống sót nguyên nhân không phải bị ở mỹ dòng tinh hệ không có năng lực chinh phục những thứ này văn minh mà là không nguyện ý xâm lấn không chỉ có là vì hòa bình cũng là bởi vì mỗi một lần chiến tranh đều sẽ dẫn đến đại lượng cơ giáp sư tại giết chóc bên trong s a đoạn tồn tại đoạn làm ác quỷ cơ giáp sư phong hiểm hệ thống giải thích lần nữa ngừng lại Tốt ta thống hòa bị ở Mỹ minh dòng văn hệ lục kiệt sờ lên cái cảm nói thầm một chút đương nhiên đều có ưu khuyết là không sai nhưng nếu để cho lục kiệt chọn hắn khẳng định vẫn là sẽ tối ưu lựa chọn ổn định cường hóa tự thân hệ thống tu luyện tự thân cường đại mới thật sự là cường đại không cầu hoa tươi duy tâm hệ thống cái đồ chơi này mức độ cao thấp ba động quá lớn mà lại thai hỏa ngầm thật lớn hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian t u y ế n đi lập tức lục kiệt lần nữa mở miệng nói tại túc chủ đánh giá thời điểm trong nháy mắt lại qua năm mươi vạn năm tại cái này năm mươi vạn năm bên trong máy móc đế quốc cùng bị ở mỹ rồng văn minh một mực bình an vô sự máy móc đế quốc mặc dù phát triển được càng cường đại hơn nhưng máy móc đế vương vẫn muốn khoa học kỹ thuật chất biến ga từ đầu đến cuối không thể vượt qua cái kia đạo khảm vì thế máy móc đế vương vẫn như c ũ không có năng lực hủy diệt bị ơ mị r ộ n g văn minh cũng chỉ có thể dạng này hòa bình phát triển đúng lúc này đế t ử tinh không xa xôi thần bí văn minh tùy tiện vượt qua vô cực tinh hạ đi tới tiên nữ tinh hệ nên đón tiên nữ tinh hệ bạch hạ hệ cùng lớn h ị t tinh hệ tất cả văn minh chỉ có thần phục một đường hệ thống giải thích n ừ n g lại túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải chăng lưu trữ cũng mệnh danh lục kiệt mặt mũi tràn đầ cái này cái gì đồ chơi trong nháy mắt liền đi qua năm mươi vạn năm ta có thể hiểu được nhưng một cái có thể tùy tiện vượt qua vô cực tinh hà văn minh chạy đến tới bên này ngay cả máy móc đế quốc cùng bị ở mỹ r ộ n g văn minh đều chỉ có thể thần phục không không đúng nói là tất cả văn minh cái văn minh này đến cùng là cái gì người nha không cho ta nói rõ ràng liền không có chó hệ thống ngươi đ â y là đoạn chương đoạn nghiện sao lục k i ê n sâu kín mở miệng nói túc chủ ngươi hiểu lầm b u ồ n hệ chỉ huy lại thôi diễn không chống nổi lại phải thăng cấp một đợt mới được hệ thống tràn đầy hoan hưởng mở miệng nói liên quan đến hơn phân nửa vũ trụ lục kiệt con n g ư ơ i kịch liệt có rút lại một chút thao cái này khoảng cách có phải hay không quá lớn điểm hiện tại mới là bạch hà hệ cùng với xung quanh tinh hệ ngươi mẹ nó nói cho ta cái này thần bí văn minh xuất hiện sẽ dính đến hơn phân nửa vũ trụ cái này mẹ nó chơi như thế nào hoàng kim bột cũng không đánh xong liền chạy ra khỏi tới một cái có thể là kim cương bột thậm chí là thần cấp bột văn minh luôn không theo lẽ thường chia bài ta rất buồn dầu a lục kiệt đã lâu cảm nhận được nhức cả chứng ts câu từ trước câu hết thảy đợt, đợt, đợt. Trước lại, h ơ nếu g phong phú ban thưởng, thượng trở truyền có thể về, phú h ban có k i n nhân ảnh. Canh loại mới ta tự bế được ầ đặt. Nếu là cái này thần bí văn minh tại thế giới hiện thực cũng xuất hiện hắn có thể hay không b ạ i lộ đây là một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc ca may mắn căn cứ thôi diễn cái văn minh này còn có trăm vạn năm trở lên mới có thể g á n g lâm thời gian còn có rất nhiều lục kiệt thở nhẹ ra k h ẩ u khí tự lẩm bẩm mặc dù trong thế giới hiện thực khả năng xuất hiện sớm g á n g lâm khả năng này nhưng này loại khả năng tính rất thấp chỉ cần thoáng để phòng hạ là được rồi hiện tại muốn làm chính là cố gắng thôi diễn tìm các loại phương pháp làm bản thân lớn mạnh á ân thực sự không được cùng lắm thì nghĩ biện pháp làm cho nhân loại mang theo l à m tinh lần nữa di chuyển là được rồi túc chủ phải t r ă n g lưu trữ cũng mệnh danh tại lục kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm hệ thống lần nữa thuốc giục nói lưu trữ đi mệnh danh là văn minh chiến tranh duy tâm chi thắng lục kiệt có chút trầm tư về sau chính là mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công phải t r ă n g trở về thế giới hiện thực chín sáu số không hệ thống thanh â m vang lên lần nữa trở về đi lục kiệt gật đầu trả lời dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức nói một cái tầm mắt chuyển biến về tới bãi cắt trên ghế chủ nhân hoan nghênh trở về su vị dạ nhu thuận đưa lên một chén nước trái cây khe cười nói đối với cái này lục kiệt chính là sờ lên mình tiểu nữ bốc đầu tiếp nhận nước trái cây uống tại túc chủ uống vào nước trái cây thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được số liệu cao độ không gian m n h m ỡ túc chủ thu hoạch được lỗ đen bom cùng lỗ đen dẫn sóng tư liệu túc chủ thu được tứ giai một trăm hai mươi tinh chiến lực cơ giác một bộ túc chủ thu được thiên vắng máy móc vật liệu túc chủ thu được năng lực lỗ đen、Phúc. hệ thống phát ra ban thưởng kém chút cả kinh để lục kiệt đem trong miệng nước trái cây phun ra ngoài cái gì đồ chơi lại phần thưởng số liệu cao độ không gian mạnh vỡ ta lại không đọc đến số liệu phó bản vì lông phần thưởng ngạch không đúng ta có vẻ như không để ý đến một điểm rất trọng yếu a tại một chút thôi diện thế giới bên trong rõ ràng là mình cho thuốc biến đổi gen cùng virus cũng tương tự phần thưởng những vật này ý là trên người hắn tồn tại đồ vật cũng sẽ được xếp vào ban thưởng vật phẩm ở trong chỉ là bởi vì một thứ gì đó tỷ lệ quá nhỏ một mực không có trúng thưởng mà lần này là bởi vì hệ thống thăng cấp sau tỷ lệ tăng lên mới trúng thưởng rồi lời giải thích này có vẻ như rất hoàn mỹ dáng vẻ chó hệ thống phân tích của ta có phải hay không đúng lục kiệt g i hỏi rất chính xác chẳng băng nói túc chủ hiện tại mới phát hiện b u ồ n hệ thống là không nghĩ tới ngu xuẩn túc chủ n h a như thật sự là trì đột a cẩn thận cho mình vương tọa h ổ thẹn á hệ thống khinh bị nói lục kiệt đủ số hát tuyến cái này chó hệ thống nhẹ nhàng a lại nói cái này trung nhị tràn đầy bộ dáng ngươi mất mặt hay không a d ô n g dài ai nói hệ thống liền không thể trung nhị rồi hệ thống hử nói được được, được ngươi cao hứng liền tốt lục kiệt che chán c h ó hệ thống cảm xúc càng ngày càng phong phú à con hàng này thăng cấp thời điểm đến cùng kinh lịch cái gì lập tức l ụ c k i ệ t c ũ n g lời cùng c h ó hệ thống đ ấ u v õ mồm mà là nhớ tới cái khác b a n t h ư ở n g lô đen bom cùng lô đen dẫn s ó n g tư liệu tân vẫn có cho dùng đây là từ t a siêu tinh hệ cấp văn minh khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn thấp nhất từ dài một trăm hai mươi tinh chiến lược cơ giáp cái đồ chơi này hẳn là cái kia cơ giáp vương cơ giáp đi hình thái đều không khác mấy cái đồ chơi này cho hắn có vẻ như không có chứng dùng a tứ dài một trăm hai mươi tinh chiến lược cơ giáp nhìn rất đ i ề u nhưng hắn dựa vào số liệu cao độ không gian mảnh vỡ nhẹ nhõm liền có thể đem nó số liệu hóa sau đó xóa bỏ rơi không đúng cũng không tính vô dụng tối thiểu thế giới hiện thực nếu như đột nhiên không có hắn còn có thể dựa vào cái đồ chơi này chạy trốn tới ám vũ trụ đi dù sao ám vũ trụ có vẻ như chỉ có trăm tinh trở lên tồn tại mới có thể miễn cưỡng sinh tồn lục kiệt dưới đáy lòng nhà r a n h một chút về phần thiên vóng máy móc vật liệu â cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng su vĩ dạ ban đêm cho ngươi thăng cấp một đợt lập tức lục kiệt lại nhìn một chút nhu thuận đứng tại bên cạnh mình đồ tắm tiểu nước buộc khe cởi nói thiên vong có máy móc đế vương cái này chỗ dựa l ẫ n vào phong sinh thủy khởi a cái này ban thưởng trên đồ án tin tức rất rõ ràng thứ giai hai mươi tính chiến l ự c các loại công nghệ cao vũ khí cái gì cần có đều có ừ m chủ nhân thích nhất ngươi nha su vị i ạ mang theo ngọt ngào ý cười ôn nu nói có lẽ là bởi vì A nỉm đã thấy nhiều thâm thụ ảnh hưởng su vị i ạ nói chuyện thần thái cùng ngữ khí đều là rất h ư n g tới nhị thứ nguyên đối với cái này lục kiệt cũng không thèm để ý chẳng bằng nói còn có chút tiểu m ạ n ý dù sao cũng là mình m dưỡng thành máy móc đương hệ thống cái này l ô đen năng lực lại là cái gì lục kiệt lần nữa sờ lên mình tiểu nữ buộc đầu về sau chính là hỏi tới chính đề chính là mặt chữ ý tứ mới siêu năng lực có thể chế tạo ra l ô đen làm công thủ hệ thống lời ít mà ý nhiều giải thích nói tốt h ra thật đúng là dạng này lục kiệt sờ lên cái cảm có chút trầm ngâm không chế tạo l ô đen cái này rất biến thái a lô đen có thể vặn mẹo thời không cũng có chút học thuật cho rằng lỗ đen là một cái khác vũ trụ cửa vào mặc dù tinh hệ bá chủ cấp văn minh đều có thể cố ý chế tạo lỗ đen làm vũ khí thậm chí dẫn bạo lỗ đen đương nhiên đừng bởi vì cái này liền xem nhẹ lỗ đen dù sao một cái tinh hệ trung tâm đều có một cái cực lớn chất lượng lỗ đen duy trì lấy tinh hệ xoay tròn lại lỗ đen chân chính bí mật bọn hắn cũng không biết về phần người vì chế tạo lỗ đen làm vũ khí cũng không linh hoạt mà lại cũng chỉ có thể chế tạo cỡ nhỏ lỗ đen thôi mà lại chỉ có giống loại kia bị khống chế tồn tại mới có thể bị đầu nhập lỗ đen bình thường cường giả đều có thể sớm tránh đi lỗ đen ân giống như là p ệ tinh long loại kia xui xẻo rơi vào lỗ đen không tính. nếu như là cố ý chế tạo lô đen cái kia vượt cấp chiến đấu chính là trạng thái bình thường theo hắn thực lực tăng cường chế tạo lô đen cũng sẽ càng cường đại đi đủ để đem b ạ n vật hút đi vào nghiền nát thậm chí tương lai đủ cường đại còn có thể chế tạo ra có thể duy trì tinh hệ vận chuyển cực lớn chất lượng lô đen cái kia mới kinh khủng thậm chí bởi vì là mình chế tạo lô đen có lẽ có thể thí nghiệm một đợt nhìn xem lô đen có phải hay không một cái khác vũ trụ cửa vào nói tóm lại là cái rất không tệ năng lực phát triển cũng rất cao nhưng so với số liệu cao độ không gian mạnh vỡ vẫn như c ũ không đáng chú ý lục kiệt đánh giá một chút lần này không có tu vi ban thường ngược lại là rất vi diệu lục kiệt lại n h ữ n mày nói thầm một chút không có tu vi tăng lên thời gian vẫn có chút không thoải mái hai bốn đương nhiên nếu để cho lục kiệt lại lựa chọn một lần hắn khẳng định vẫn là lựa chọn thôi diễn tiến võng loại này phong phú đến nổ ban thường thôi diễn nhân loại hiển nhiên là khó mà lấy được tối thiểu thời gian ngắn khó mà thu hoạch được hệ thống đem văn minh chiến tranh duy tâm chi thắng thượng truyền đi cảm thán qua đi lục kiệt tục mà mở miệng nói nói đến đây nói thời điểm lục kiệt khỏe miệm bản năng có chút t h ư ợ tiêu hắn chợt tới bị âm ị dòng văn minh cá thể tiềm lực trên cơ bản đều không cao trí lực phương diện cũng so với nhân loại trên h lệ c h nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác tại về mặt chiến lược phát triển đến chấn áp máy móc đế quốc trình độ cái này nếu là khiến nhân loại nhìn thấy chẳng phải là đến làm cho toàn nhân loại xấu hổ chết ta dù sao nhân loại một mực ai thắn nhân loại tiềm lực cỡ nào r ấ t r ư ỡ i cùng vệ tinh long hồng c h ư ơ n g người những thứ này chủng tộc không cách nào so sánh được hiện tại nhân loại đoán chừng nói không ra lời đi đ ạ loạt chuyện cv tiểu thuyết áp, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm bảy mươi hai nô nhang biến mất mới điện ảnh mang tới kiềm chế không khí canh một cầu đặt mua trên lục kiệt truyền xong điện ảnh về sau hắn chính là nhàn nhã nắm mình tiểu nữ buộc tay về quán trọ ân phải đi cho nhà mình tiểu nữ buộc thăng cấp một đợt cùng lúc đó toàn thế giới cũng là bởi vì lục kiệt thượng truyền mới điện ảnh mà hành động bởi vì thế giới quan c h ắ c giả đại nhân đổi mới trở nên không ổn định đi lên a không phải thời gian qua đi một năm chính là cách một tháng để bọn hắn nhứt cả c h ứ n g lại x o a n suýt cùng lúc đó huyền đại trưởng lão cũng là bông xuống trong tay chính vụ lựa chọn quan sát điện ảnh hắn hiện tại đã là tam giai con giả không ngủ không nghỉ đều có thể cũng không cần tiết kiệm cái kia một chút thời gian chớ nói chi là hiện tại quan sát người trang web điện ảnh đổi mới trở nên rất không ổn định thời gian qua đi dài hắn hoàn toàn có thể mình nhìn suy nghĩ một ít chi tiết văn minh chiến tranh duy tâm chi thắng cái này điện ảnh tên không có cách nào trực quan nhìn ra có phải là hay không nhân loại thắng lợi à? bất quá phát động chiến tranh là khẳng định cũng không biết lần này nhân loại là cùng cái gì văn minh khai chiến cũng không thể là ngân giác văn minh đi thượng bộ điện ảnh ở trong làm tinh văn minh nhưng không có cái năng lực kia không năm vẫn là nói lại cậu phát dục hơn hai mươi vạn năm làm tinh văn minh có cái năng lực kia huyền đại trưởng lão suy nghĩ rất nhiều sau đó bởi vì kia là thiên vong xuất lĩnh hạm ở trên bầu trời lang thang tràng cảnh mặc dù trải qua thời gian rất lâu nhưng bọn hắn vẫn như cũng nhớ kỹ đây là thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang thiên phần cuối tràng cảnh đi lần này điện ảnh nhân vật chính xem ra không phải nhân loại a huyền đại trưởng lão tự lẩm bẩm ây điện ảnh t ư ợ n g truyền tần suất giảm xuống rất rất nhiều mà lại hiện tại còn không lấy nhân loại làm nhân vật chính thế giới quan c h ắ c giả đại nhân có phải hay không đối với nhân loại thất vọng rồi nhị trưởng lão mở miệng nói lời này vừa ra để bao quát huyền đại trưởng l ã o ở bên trong tất cả t r ư ở n g l ã o đều là trầm mặc thất vọng có lẽ thật là có khả năng bởi vì nhân loại biểu hiện thật rất sai lầm tình chớ suy nghĩ quá nhiều đi nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích chúng ta có thể làm chính là hết sức không cho thế giới quan trắc giả đại nhân tiếp tục thất vọng số dưới chỉ thế thôi huyền đại trưởng lão thở sâu một hơi mở miệng nói ra lời này để còn lại trưởng lão đều là nhẹ gật đầu chỉ là bọn hắn mặc dù tán đồng câu nói này nhưng vẫn như cũ có chút tâm thần có chút không tập trung dù sao chuyện này ảnh hưởng quá lớn ngay cả bọn hắn cũng n h ị n không được nghĩ như vậy chớ nói chi là dân chúng tại hơi có vẻ t r ầ muộn m bầu không khí bên trong huyền đại trưởng l ã o đám người tiếp tục xem điện ảnh trong phim ảnh thiên vong ở trong vũ trụ đi thuyền đồng thời cũng là khai phát lấy vũ khí mới không có đình chỉ t r è o khoa học kỹ thuật hơn ba mươi năm qua đi lan cách văn minh cỡ nhỏ điều tra tinh hạm xuất hiện tập kích thiên vong xuất linh hạm đội chỉ là thiên vong một mực tại đề phòng phản ứng rất nhanh vì thế tổ chức một trận vũ trụ công phòng chiến cuối cùng thiên vong hạm đội chỉ còn m ộ ư ơ i chiếc tinh hạm mà làm cách văn minh cỡ nhỏ trinh tra hạm bởi vì nguồn năng lượng không đủ rút lui sau đó thiên vong chính là mệnh lệnh m ộ ư ơ i chiếc hạm đội hướng phía phương hướng khác nhau thoát đi để phòng bị đuổi giết nhìn đến đây huyền đại trưởng lão bọn người là sắc mặt nặng nề hiện tại loại tràng diện này có lẽ đối bọn hắn mà nói là tiểu đà tiểu náo nhưng xúc lưới có thể đánh lui làm cách văn minh cỡ nhỏ trinh tra hạm kết cục này để bọn hắn tâm tình rất vi diệu liên tưởng đến nhân loại hạm đội không có lực phản kháng chút nào bị toàn diện trắng cảnh thì càng vi diệu sau đó phát triển càng làm cho huyền đại trưởng lao đám người kinh ngạc bởi vì thiên vong chỗ tinh hạm đột phá ồ dở tinh vân về sau thế mà trực tiếp bị hút vào một cái lô đen tự nhiên ở trong đó đi thuyền một năm sau mới thoát ra lô sâu không gian đi tới tiên nữ tinh hệ tại tiên nữ tinh hệ đi thuyền một năm sau thiên vong lại gặp tam đồng văn minh văn minh quét xe công vận khí này thật kém so với chúng ta nhân loại vận khí đều muốn trên l ệ n h tiên nữ tinh hệ cũng có văn minh quét xe công có vẻ như rất bình thường xem ra thiên vong xong nhìn đến đây các vị trưởng lão đều là tâm tình vi diệu đánh giá một chút thậm chí ngũ trưởng lão còn có tâm tình nhà d a n h hạ nhân loại chỉ có huyền đại trưởng lão không nói một lời thiên vong s o n g lúc bình thường có lẽ thật đúng là như vậy đi nhưng điện ảnh tên chính đề cũng không có xuất hiện thiên vong không nhất định sẽ chết hoặc là nói dù cho thiên vong s o n g điện ảnh cũng sẽ tiếp tục chỉ là kỳ chủ sừng cũng không phải là thiên vong mà là văn minh khác nếu thật là dạng này nhân loại địa vị nguy cơ có vẻ như muốn càng hỏng bét một điểm a nghĩ tới đây huyền đại trưởng lão nhịn không được nắm chặt nắm đấm rất nhiều người thông minh cũng đều là tâm tình nặng nề tại rất nhiều người nghị luận ở mỹ thời điểm kịch bản phát triển để bọn hắn m ộ t b ư ớ c bởi vì thiên vong thế mà bởi vì máy móc đế quốc cùng với bao che khuyết điểm nguyên nhân trốn khỏi một kiếp tam đồng văn minh cùng máy móc đế quốc làm giao dịch đem thiên vong giao dịch qua đi thiên vong bị máy móc đế quốc người máy thông qua lỗ sâu không gian mang đi máy móc thiên t ì n h nhìn đến đây huyền đại trưởng lão hơi nhẹ nhàng thở ra mà còn lại trưởng lão thì là hai mặt nhìn nhau cái này kịch bản không khỏi quá ma huyễn một chút đi thiên võng thế mà cứ như vậy tùy tiện còn sống còn ống đ i đơn giản tựa như là chân mệnh thiên tử đồng dạng chỉ là bọn hắn còn đến không kịp suy nghĩ nhiều tiếp xuống tràng cảnh để bọn hắn đôi mắt t r ợ to mặt mũi tràn đầy rung động máy móc thiên tinh chỗ hệ hàng tinh diện mạo toàn bộ xuất hiện khoa huyễn phong b ạ o song bạo thế giới song song ở trong tất cả l à m tinh văn minh ngay cả ngân giác văn minh cũng không sánh nổi một chút điểm nhìn đến đây huyền đại trưởng lao mấy người cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì bên trên một bộ phim ở trong ngân giác văn minh sẽ cho rằng máy móc đế quốc là, nhất. Máy móc đế quốc là thật có tư cách đó xưng là mạnh nhất lập tức bọn hắn lại có chút nắng mắt máy móc đế quốc loại này công nghệ cao thông qua điện ảnh hình thức bày ra có lẽ lam tinh văn minh có thể nhờ vào đó mà có chỗ khải 2 6 i ba phát leo lên tân khoa kỹ không nói cái khác chỉ là một màn này đối với nhân loại mà nói trong đó giá trị chính là cực kỳ kinh người t ân thân là người cầm quyền cùng n ô nham các loại người bình thường phương thức tư duy hiển nhiên có rất lớn khác biệt tại huyền đại trưởng lao đám người mặt mũi tràn đầy rung động lại nóng mắt thời điểm kịch bản vẫn tại tiến triển máy móc đế vương số liệu đột nhiên xuất hiện trực tiếp liên lên tiến võng đem nó số liệu tin tức toàn bộ đọc đến ra đây cũng là để máy móc đế vương biết quan sát người trang w e cùng thế giới quan trắc giả tồn tại thử đổ bộ một f a n quan sát người trang web sau đó phát hiện mình không cách nào can thiệp về sau máy móc đế vương đối thế giới quan c h ắ c giả cũng là kính sợ vô cùng nhận định đây là một cái tuyệt đối không thể t r e o chọc kinh khủng tồn tại nhìn đến đây huyền đại trưởng lão bọn người là trơ mặc m lập tức n h a o n h a o cởi khổ vô luận là ngân giác văn minh vẫn là máy móc đế vương nhìn quan sát người trang web phản ứng đều là đối thế giới quan c h ắ c giả đại nhân kính sợ tới cực điểm dù là lúc này bộ phim này ở trong quan sát người trang w e ở trong điện ảnh cũng không nhiều thế giới quan trắc giả đại nhân cũng không có thể hiện ra đằng sau khủng bố như vậy thủ đoạn máy móc đế vương vẫn như cũ kính sợ vô cùng nhìn ra kinh khủng. cũng chỉ có bọn hắn nhân loại lúc ấy các loại tự cho là đúng ý nghĩ tới ta lúc ấy còn muốn sức ghi tay và quân cờ vị trí đổi tới nghĩ tới đây huyền đại trưởng lao đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ lại tự rêu cười một tiếng Đợt, đặt đi đối đánh đặt Điện đạt được đế tư trước, hết thảy, Trưng thế toàn tại tiếp tục. Thiên vong bởi vì quan sát người trang tình cầu chắc Canh cầu kịch móc quan mua. quan người ra. giới với giả loại giá, loại bởi nhân nhân ảnh bản máy g.g. võng vẫn vỡ vì v ép sự đối mặt máy móc đế vương kêu gọi thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thế mà thật xuất hiện nhìn đến đây huyền đại trưởng lao đám người liếc nhau một cái đều là tâm thần nặng nề sau đó máy móc đế vương cùng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân nói chuyện thế giới quan c h ắ c giả đại nhân càng làm cho huyền đại trưởng lao đám người con ngươi co vào người của toàn thế giới đều mập bức lâm vào quỷ dị yên t ĩ n h trạng thái ngươi không cần đặc địa sử dụng nhân loại lễ nghi nhân loại tại ta mà nói cũng không đặc thù bọn hắn chỉ là cái này vô cực thứ nguyên ở trong cũng không xuất chúng quan sát đối tượng một trong thôi trong lời nói ẩn chứa tin tức trực tiếp gần hồ tất cả nhân loại đánh chìm bởi vì b ọ ngân hắn vẫn luôn cho là mình là đặc thủ. Mặc dù thân phận chỉ là như h vẫn luôn con kiến, n n là là là là đặc Mặc dù ư bọn hắn vẫn như cũ cho rằng cho h cũ tự t ở thế giác ớ i quan s t trong người nhân nghĩ đại đ suy là ặ thủ. Bởi văn ì ngân giác v minh đều ghen ghét nhân loại muốn thu hoạch được thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chú ý cuối cùng cũng có thể nói thất bại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân từ sau lúc đó vẫn như c ũ là lựa chọn nhân loại cũng là để rất nhiều nhân loại trong tiềm thức nhẹ nhàng thở ra cho là mình địa vị đặc thù bảo vệ nhưng mà lời này thật để toàn nhân loại tự bế đây là thế giới quan trắc giả đại nhân đối bọn hắn cách nhìn a thế giới quan trắc giả đại nhân tại vô cực thứ nguyên ở trong có rất nhiều đối tượng sau đó thế g i ớ máy móc đế vương cầu thế giới quan chắc giả đại nhân quan sát thuận tiện khinh bị một đợt nhân loại cho rằng bọn họ so với nhân loại mạnh hơn nhiều nhưng là thế giới quan chắc giả đại nhân cự tuyệt m ạ nhìn y đến đây huyền đại trưởng lão bọn người là tâm tình vô cùng phức tạp máy móc đế vương tiến hóa về sau cũng là ban thưởng thiên võng đem nó bồi dưỡng thành tứ giai tồn tại nó trưởng thành tốc độ đơn giản nghiền ép nhân loại mười vạn năm qua đi máy móc đế quốc nghiên cứu ra lỗ đen bom gián đoạn khoa học kỹ thuật lỗ đen dẫn sóng nhìn đến đây huyền đại trưởng lão liền biết tiếp súng còn lại văn minh phải xui xẹo lại một vạn năm qua đi máy móc đế quốc trực tiếp phát động chiến tranh tam đồng văn minh bị đánh thật tốt sức hoàng thủ chỉ có thể vừa đánh vừa lui năm ngàn năm qua đi bị buộc gấp tam đồng văn minh uy hiếp máy móc đế quốc muốn đồng quy vô tận nhưng bị máy móc đế quốc không nhìn cuối cùng tam đồng văn minh dựa vào uy bức lợi dụng đem ngân giác văn minh biến thành minh h i ế u cộng đồng chống lại máy móc đế quốc nhưng mà tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh kết minh cũng vô dụng vẫn là bị treo lên đánh máy móc đế quốc tại trạm không gian bên trên tính ưu việt quá kinh người chớ nói chi là máy móc đế quốc còn có thể lấy chiến dưỡng chiến mà tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh cường giả lá chết một cái thiếu một cái cuối cùng tam đồng văn minh bị bức phải đến c ù n g lựa chọn di chuyển tiên nữ tinh hệ sau đó bạo phá tiên nữ tinh hệ hủy đi máy móc đế quốc ngân giác văn minh cũng là bối rối rút lui tránh cho bị tác động đến nhưng mà lỗ đen bom mất đi hiệu lực tam đồng văn minh mất b ớ c nhưng lại chỉ có thể không cam lòng coi như thôi toàn lực đào vong cuối cùng tiên nữ tinh hệ trực tiếp bị máy móc đế quốc thống trị bạch h à hệ ngân giác văn minh cũng là biết tiếp súng sẽ đến phiên mình bị xâm lược vì thế chủ động rút lui cùng tam đồng văn minh cái này lão đối đầu đồng dạng trở thành đào vòng văn minh tàn khốc vũ trụ pháp tác sinh tồn a ngay cả ngân giác văn minh cùng tam đồng văn minh kết minh đều đánh không thắng cái này máy móc đế quốc thực lực quân sự mạnh quá mức nhân loại ánh mắt có lẽ đến bung ô dài xa một chút có lẽ chân chính phải đối mặt được nhân là máy móc đế quốc chúng ta đến vì chính mình tìm đầu đường lui không thể đương nhiên toàn bộ gửi hy vọng ở thế giới quan c h ắ c giả đại nhân có lẽ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cũng chán ghét điểm này cho nên đối với nhân loại càng ngày càng không chú ý đi huyền đại trưởng lão bọn người là mặt buồn rười rười đánh giá phân tích biết thế giới quan trắc giả đại nhân đối bọn hắn cách nhìn về sau rất nhiều chuyện cũng không thể đương nhiên nghĩ đến bởi vì quan sát người trang ép ở trong chỉ có cùng bọn hắn có liên quan điện ảnh dẫn đến nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng mình là duy nhất quan sát đối tượng không nghĩ tới tại vô cực thời không ở trong còn có rất nhiều quan sát đối tượng có lẽ là một cái vũ trụ có một cái đi bọn hắn bị ném bỏ xác suất so với trong tưởng tượng còn cao hơn được nhiều áp tại bọn hắn thảo luận thời điểm kịch bản vẫn tại tiếp tục máy móc đế quốc cũng không có để ý đ ả o vong tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh mà là lại xâm lấn h ị c tinh hệ tùy tiện đem nó chinh phục sau đó thống trị h ị tinh hệ nhất thống lớn nhỏ ba cái tinh hệ về sau máy móc đế quốc cũng không có tại đại động càn qua xâm lược bị ở mị rồng tinh h mà là phát triển năm mươi v ạ năm n tướng quân sự thật lực tăng lên tới khoa trương trình độ chỉ là có được tứ giai sức chiến đấu người máy đều có được mười mấy vạn máy móc đế vương sức chiến đấu càng là đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng sau đó máy móc đế vương mới lựa chọn viễn trinh bị ơ mị rồng tinh hệ ngàn vạn đại quân tạo thành quân tiên phong tứ giai cường giả liền có mấy ngàn cái này xa hoa đội hình để huyền đại trưởng lão bọn người có chút cảm giác hít thở không thông lúc nào t ứ giai tồn tại đều có thể theo hàng ngàn được rồi cho dù là tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh cộng lại tứ giai tồn tại cộng lại cũng không có phá ngàn đi cơ giới văn minh sản xuất hàng loạt cao dài chiến lược thủ đoạn văn minh cặt bọn không so được ca bị ở m ị rồng tinh hệ văn minh xong đ ờ i đi huyền đại trưởng lao đám người nao h nhao cười khổ nói toàn nhân loại đều là cảm xúc khó bình đội hình như vậy bọn hắn thật không biết có cái nào văn minh có thể ngăn cản cho dù là thần bí bị ở m ị rồng văn minh cũng làm không được đi ân cho tới bây giờ bọn hắn đã không tâm tư quản bộ phim này nhân vật chính là ai vấn đề cũng không dám đi suy nghĩ nhiều sau đó gần như toàn nhân loại đều bị đánh mặt bởi vì bị ở mỹ rồng văn minh không chỉ có thật chặn máy móc đế quốc quân tiên phòng còn dần dần phán sát cái kia huyễn khóc cơ giáp đại quân trên chiến trường đại lượng tiến hóa quan mang làm cho tất cả mọi người đều là hoa mắt thần mê mà mặt mũi tràn đầy mộng bức thôn sau đó lý nó tốt bọn hắn liền nghĩ tới trước kia điện ảnh bọn hắn đều kém chút quên một cái vật phẩm những cơ giáp kia hạch tâm đều có chút cùng loại với tinh thần năng lượng cầu đi còn có cơ giáp đây không phải hát hóa nhỏ tùng ngăn cản hạt ánh sáng thời điểm đã dùng qua chẳng lẽ chúng ta làm tinh bên trên tinh thần năng lượng cầu lai lịch là lớn mạnh luân văn minh cái nào đó người ngoài ý muốn thất lạc trên lam tinh bị ợ bị dòng văn minh đi là cơ giáp hệ thống sao cơ giáp hệ thống thế mà cũng có thể đạt tới dạng này độ cao mà lại cái này tiến hóa phương thức rất duy tâm a nói lên chủ nghĩa duy tâm điện ảnh danh tự tiền tố tên văn minh chiến tranh nói hẳn không phải là máy móc đế quốc cùng tam đồng văn minh cùng ngân giác văn minh mà là máy móc đế quốc vs bị ở mỹ rồng văn minh mà hậu tố tên duy tâm chi thắng rất nhiều người đều là nghĩ đến nơi này thảo luận toàn thế giới các nơi rất nhiều nhân loại đều là nín thở hai mặt nhìn nhau bọn hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch hết thảy đạo l o chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương hai trăm bảy mươi bốn t a m đại cao đảng văn minh biến mất là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân gây nên canh một cầu đặt mua không có gì bất ngờ xảy ra trang sử này không có tiền lệ vũ trụ chiến tranh hẳn là bị ở mỹ r ộ n g văn minh thăng trứ thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng máy móc đế quốc là mạnh nhất không nghĩ tới đ i ị u thấp bị ở mỹ r ộ n g văn minh mới thật sự là m á n hổ h mà lại bắt đầu tập thể bật hặc cái chủng loại kia chủ nghĩa duy tâm cơ giáp hệ thống thật biến thai ai nhìn đến đây rất nhiều người đều là một trận lửa nóng về sau phải hảo hảo nghiên cứu tinh thần năng lượng cầu nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra tới đúng vậy à đây là hoàn toàn mới con đường chúng ta không cần thiết câu nghệ tại hệ thống tu luyện ngoại trừ hệ thống tu luyện cơ giới thể hệ cơ giáp hệ thống bên ngoài trong vũ trụ này mạnh lên phương pháp có lẽ còn có rất nhiều rất nhiều đi chỉ là chúng ta không biết thôi huyền đại trưởng lao đám người nao nhau, nhau mở miệng bọn hắn nghĩ đến sự tỉnh càng nhiều sau đó kịch bản phát triển cùng nhân loại suy nghĩ như thế máy móc đế quốc quân t i ề n phong bị đánh lui nhưng là máy móc đế vương buồn dầu sau khi cũng không hề từ bỏ lựa chọn sử dụng lô đen bom nhưng là bị ở mỹ rồng văn minh cũng có lô đen dẫn sóng tiêu diệt kế hoạch cũng không có, có hiệu quả đây cũng là để máy móc đế vương càng phát ra kiên kỵ bị ở mỹ rồng văn、Mình. Tự mình xuất thủ, xuất mình lần ĩ lĩnh n binh lực toàn diện tiến công. Mà cơ giáp vương cũng là xuất lĩnh tuyệt đại bộ phận người chiến phản quân h kích 95% bộ giáp đại đội lực là lược l cơ móc của đế quốc. xuất tuyệt Mà đế máy này chiến tranh càng thêm rung động nhưng mà thực lực của hai bên 467 t ổ n g thể tới nói là không sai biệt lắm người này cũng không thể làm gì được người kia thậm chí máy móc đế vương tự mình xuất thủ về sau cũng chỉ là cùng cơ giáp vương đánh ngang không có cách nào đánh giết đối phương đánh tới đằng sau máy móc đế vương còn kiêng kỵ cơ giáp vương cũng tiến hóa chỉ có thể lựa chọn ngưng chiến rút lui lần này chiến tranh lại là máy móc đế quốc bại trận bại trận lúc rút lui ngay cả máy móc đế vương đều đánh giá bị ở mỹ r ộ n g văn minh cơ giáp hệ thống hoàn toàn chính là bất ắc thậm chí còn lo lắng bị ở mỹ r ộ n g văn minh trái lại xâm lấn máy móc đế quốc nói như vậy bọn hắn thủ đều không t ố t thủ chỉ có thể nhượng bộ bị ở mỹ r ộ n g văn minh không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh tiên h địa a ngay cả máy móc đế vương đều gọi chi vì che bức đây là tất cả mọi người không nghĩ tới đi bất quá cũng đúng là che bức ừng nếu như có thể nghiên cứu ra mới tinh thần năng lượng cầu chúng ta có thể nếm thử đem hệ thống tu luyện cùng cơ giáp hệ thống kết hợp dạng này chúng ta tương lai tiềm lực thậm chí có thể vượt qua bị ở mỹ rồng văn minh đi huyền đại trưởng lao đám người thảo luận tại bọn hắn thảo luận thời điểm hình tượng đ ỗ n g nhiên hoán đổi đến mấy trăm vạn năm trước cái này khiến huyền đại trưởng lao đám người tinh thần chấn động chăm chú nhìn lại bọn hắn cũng là biết bị ở mỹ d ồ n g văn minh lai lịch bọn hắn mấy trăm vạn năm trước đã tồn tại cá thể tiềm lực cùng trí lực thậm chí cũng không bằng nhân loại khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt mấy trăm vạn năm trước bị ở mỹ d ồ n g tinh hệ cao đẳng văn minh đột nhiên biến mất trông thấy một màn quỷ dị này cho dù là huyền đại trưởng lao các loại tâm tính cực g a i người cũng là cảm thấy da đầu run lên cả người nổi ra gà toàn đi lên bọn hắn cũng không có chú ý bị ở mỹ rồng văn minh nhặt nhạnh chỗ tốt là may mắn dường nào sự t ì n h cũng không có ước ao ghét tị mà l à như là phim ảnh bên trong bị ở mỹ rồng văn minh sợ hãi từ ngực loại này hiện tượng quỷ dị giống như bạch h à hệ nội tại ngân giác văn minh trước đó hai cái cao đẳng văn minh cũng là ly kỳ diệt vong đi cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì chân tướng vì cái gì cường đại như vậy văn trễ nói diệt vong liền diệt vong mà lại loại thủ đoạn này chờ chút huyền đại trưởng lao đám người sắc mặt biến đổi không chừng khẩn trương thảo luận nói xong lời cuối cùng mấy người bọn họ con n g ư ô i đều là kịch liệt co r ụ t lại nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng hết lần này tới lần khác khả năng này cỡ cao cái này có lẽ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân làm chỉ có vị đại nhân kia có năng lực như thế huyền đại trưởng lão thanh â m có chút khản giọng mở miệng vừa nghĩ tới mấy trăm vạn năm trước văn minh bị dễ như chở bàn tay xóa đi tất cả sinh mệnh có trí tuệ hắn cũng cảm giác toàn thân rất r u n cảm giác tử thần ngay tại đỉnh đầu của mình ân chỉ có vị đại nhân kia có năng lực như thế bất quá vị đại nhân kia tại sao muốn làm như thế nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng c h nói Các như i nói, cái vậy còn có tại lam chủ tinh chủng tộc trước đó quan sát đối tượng là ai luôn không khả năng tại vũ trụ cái này một trăm bốn mươi ước năm lịch sử bên trong chỉ có nhân loại bị quan sát đi dừng một chút tại t r ư ở loại này tuyệt đối quyền năng phía dưới nhân loại thật sự là quá nhỏ bé không có khả năng có chút phản kháng khả năng thậm chí không dám sinh ra nửa điểm phản kháng ý nghĩ có lẽ không lâu tương lai những thứ này văn minh thê thảm kết cục chính là nhân loại sau này đi nghĩ đến đây h u y ề n đại trưởng lão cũng có chút không t h ở nổi kỳ thật chúng ta không cần thiết suy nghĩ nhiều không có vị đại nhân kia nhân loại chúng ta ngay cả làm cách văn minh cửa ả i kia đều không qua được hiện tại đã được đến rất rất nhiều chúng ta cũng không có tư cách suy nghĩ nhiều tính khí nóng này tam trưởng lão hiện tại ngược lại là nhất thản nhiên một cái hắn tùy tiện mở miệng nói đúng vậy à chúng ta cần làm chính là cố gắng mang đến nhân loại đi hướng mới tương lai chỉ thế thôi vị đại nhân kia ý nghĩ chúng ta đ o á n không ra cũng không cần thiết đi đoán là phúc là họa không tránh khỏi ngũ trưởng lão lắc đầu nói lời này vừa ra huyện đại trưởng lão bọn người là cười một tiếng không hiểu thấu cảm thấy dễ dàng rất nhiều đúng vậy a không đồng nhất thẳng đều là thế này phải không đối mặt thế giới quan trắc giả đại nhân ý chí nhân loại là không thể nào phản kháng cũng không tránh thoát thoải mái tinh thần thái nên đón tương lai là được rồi theo một ý nghĩa nào đó chết ở thế giới quan sát người đại nhân trong tay ngược lại là loại vinh hạnh cũng có nói không hiểu thấu rất nhiều người thông minh trong lòng đều là xuất hiện tương tự ý nghĩ tại mọi người đàm luận thời điểm kịch bản vẫn tại hướng phía trước thúc đẩy bọn hắn biết bị ở mỹ r ồ n văn minh lịch sử đó là cái bởi vì qua đi lịch sử mà chỉ thủ vệ bị ở mỹ rồng văn minh không xâm lược những tinh hệ khác văn minh ngay cả mình tinh hệ bên trong mới đạn sinh văn minh cũng là thu nạp mà không phải hủy diệt Bị ở mỹ dòng tinh hệ hoàn toàn bất tuân theo hắc cám xâm lâm phát tắc Bị ở mỹ dòng văn minh là tốt nhất thủ hộ giả bọn hắn tuyên dương tư tưởng chính là từ thiện thủ vệ gia viên không xâm lấn không hủy diệt mặc dù cái này cũng sáng tạo ra trong đó bộ xuất hiện qua không ít hỗn loạn nhưng bọn hắn vẫn như cũ cứng chắc vượt qua nguy cơ cho đến hôm nay bị ở mỹ dòng văn minh hàng trăm hàng ngàn chủng tộc đã giao hòa thành công nội bộ mâu thuẫn rất ít cho nên bọn hắn đã cường đại đến t h ờ điểm nhưng không có xâm lấn qua những tinh hệ khác một lần trở thành thần bí đại danh tử nhìn đến đây huyền đại trưởng lão bọn người nói là không ra nói đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng bị ở mỹ rồng văn minh so sánh nhân loại thật quá bẩn t i ể u điểm trọng yếu nhất chính là rõ ràng bị ở mỹ rồng văn minh ở trong tuyệt đại đa số chủng tộc cá thể tiềm lực cùng trí lực thậm chí cũng không sánh bằng nhân loại nhưng mà người ta lại nạnh sinh sinh phát triển đến có thể chấn áp máy móc đế quốc thực lực quân sự song bạo nhân loại nhân loại nào có cái gì tư cách hối hận a vừa là hâm mộ vệ tinh long nhất tộc vừa là hâm mộ hồng trương văn minh hay là hâm mộ máy móc đế quốc